Cho nên, rất nhiều tu hành giả cũng không rõ ràng lắm Thần Lạc Sơn ở bên trong lần chứa cái dạng gì nguy hiểm, chỉ có rất ít người biết rõ. Chứng kiến vô số màu xanh ra trời vết lốm đốm vào tới, Vân Dực gương mặt lập tức trở nên bơ méo, chợt đứng dậy quát, "Đông Phương tiểu chủ, ngươi, ngươi điên rồi hả?" Bên kia Tiêu Hành Ca cùng Tân Tuyết Ngư bọn người lại không nhận biết Lam Kim Tuyết Ngư, Tiêu Hành Ca dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem rõ ràng thất thố Vân Dực, mà Tân Tuyết Ngư ồ, một tiếng, nàng cắn đầu ngón tay của mình, ngây ngốc nhìn xem vọt tới Lam Kim Tuyết Ngư bảy. Đông Phương tiểu chủ tốt như cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục hướng trước Theo nơi chú quân phụ cận chạy qua, cuối cùng tựa hồ là lực không thể chi, một đầu tốc ngã xuống đất. Vân Dực hai cái đồng tử cơ hồ muốn trừng liệt rồi, hắn thật sự không cách nào lý giải đồng Phương Tiểu Trụ đây là đang làm cái gì, đem Lam Kim Thiết Ngư bẩy dẫn đến nơi đây, mọi người ai cũng chạy không được, chỉ có thể đồng quy vu tận. Tuy nhiên hắn đã từng nói qua, Ma Trang Võ sĩ tự nguyện tiến vào Thần Lạc Sơn, là thiên cổ khó gặp gỡ cơ hội tốt, mọi người muốn chân thành hợp tác, cùng một chỗ đối phó Ma Trang Võ sĩ, nhưng đó là xâm nhập Thần Lạc Sơn chuyện sau đó, nhưng lại muốn cẩn thận nhu đồ, tận khả năng giảm bất thứ vong. Đông Phương Tiểu Trụ vọng tự hành động, còn xảy ra như thế ngu xuẩn chiều, lại để cho hắn gần muốn tụ huyết. Lúc này, làm Kim Tuyết Ngư bẩy phát hiện trong doanh địa người, đồng nhiên phân tán ra, vẫn Dực phía trước một cái tu hành giả vẫn còn ngơ ngác nhìn xem cấp gần màn sáng, sau một khắc, có chừng gần trăm đầu làm Kim Tuyết Ngư theo màn sáng trong bắn ra lại hướng hắn tụ đến. Kẻ tu hành giả cảm giác có chút không ổn, vươn tay lung tung phát vài cái, bất quá, hắn linh mạch cơ hồ không cách nào vận chuyển, tự nhiên cũng không có khả năng phóng xuất ra linh quyết, phát càng không chuẩn bị cái gì lực sát thương, trong chốc lát, gần trăm đầu Lam Kim Tuyết Ngư đều đâm vào trên người hắn. Lam Kim Tuyết Ngư trên trán thỏ ra giống như đèn lồng bình thường viên cầu, như mộc thành phiến rút kích tại trên người hắn, mỗi một quả viên cầu cùng thân thể của hắn lẫn tiếp xúc, cũng sẽ ở trên da thịt của hắn lưu lại đốt trọi điểm đen, nhưng lại có màu xanh ra trời hồ quang điện đang ngáy động. Kia tu hành giả trên người hồ quang điện đối thành một mảnh, phảng phất giống như bị một trường cực lớn mạng nhện lùng bao ở trong đó, đón lấy thân hình của hắn mềm hướng hơi nghiêng ngã quỵ. Đi Vân Dực nộ quát một tiếng, chuyển thân hướng phía sau vào tới. Tu tập tại Vân bên người tu hành giả nhỏ, đám bọn họ chứng kiến Lam Kim Tuyết Ngư như thế đạo, lúc này làm chim tu tán Bốn phía chạy trốn. Bên kia Tiêu Hành Ca ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lấy tay bắt lấy Tân Tuyết Ngư tay, muốn sau này chạy, ai ngờ Tân Tuyết Ngư dùng sức bỏ qua hắn liên lụy, sau đó đứng dậy chậm rãi hướng Lam Kim Tuyết Ngư nên hừ, nàng vừa đi một bên mở ra hai tay. "Tuyết Ngư, ngươi làm cái gì?" Bước đi Tiêu Hành Ca dốc sức liệu mạng giống kêu lên, đó lấy sông lại bắt lấy Tân Tuyết Ngư bả vai. Tân Tuyết Ngư xoay người nhìn về phía Tiêu Hành Ca, ánh mắt của nàng trở nên rất trầm tĩnh, sau đó còn hướng Tiêu Hành Ca lộ ra mỉm cười nhiên. Tiêu Hành Ca theo chưa thấy qua Tân Tuyết Ngư sẽ có vẻ như thế nhã nhặn lịch sự, hắn ngẩn người. Đón lấy lại đã nghe được Tân Tuyết Ngư thanh âm, "Ca, không phải sợ, không, có chuyện gì nữa?" Tô Đường Tại thấy rõ lực rất mạnh, phản ứng cũng nhanh, hắn trước tiên liền tính toán phản ra, làm Kim Tuyết Ngư du động khẳng định nhanh hơn tự mình, trốn là trốn không thoát đâu, chợt lại phát hiện kia Đông Phương Tiểu Trụ ngã xuống thời điểm giống như cầm rơi ra cái gì vậy, đón lấy liền bị màn sáng bao phủ ở bên trong. Hắn dừng một chút, cất bước hướng Đông Phương Tiểu Trụ phương hướng phóng đi, đồng thời ma trang mặt nạ linh phách toàn lực khởi động, vô số khối khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng mọi nơi tràn ngập. Bất quá, Đường linh Mạch đến cùng nhận lấy áp chế Ma Trang phóng xuất ra lĩnh vực, chỉ có hơn 10 mét phạm vi. Mà Lam Kim Tuyết Ngư bảy tụi hổ đối với màu đen khói khí cực kỳ kiêng kỵ, chúng dùng sáng màu xanh ra trời đèn lồng hơi chút phanh động một cái, thân hình sẽ gặp mảnh liệt bơi ra, không dám xâm nhập đến Ma Trang trong lĩnh vực. Tô Đường Tam Bước cũng làm hai bước, rốt cục chạy tới Đông Phương Tiểu Trụ bộ ngược lại địa phương, phát hiện trên mặt đất có một tầng tản ra màu xanh ra trời sáng rọi vài thô, thượng diện khảm nạm lấy vô số viên tiểu đèn lồng, cùng Lam Kim Tuyết Ngư trên trán nô lên rất tương tự, những cái kia đèn lồng tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra hào quang, cũng tản mát ra một loại bài xích lực. Đem Tô Đường khói khí đẩy ra đến. Lam Kim Tuyết Ngư tựa hồ đem những cái kia tiểu đèn lồng trở thành đồng bạn của mình, Điềm nhiên như không có việc gì ở chung quanh du độc lấy, tại khói khí bị đẩy ra thời điểm, có mấy cái Lam Kim Tuyết Ngư thấy được Tô Đường, cái đuôi hơi lắc lư, hướng Tô Đường kích xạ mà đến. Tô Đường thò tay chế trụ một cái Lam Kim Tuyết Ngư, năm ngón tay dùng sức, muốn đem kia Lam Kim Tuyết Ngư bóp chết, kia Lam Kim Tuyết Ngư bị đau, chán nó lên không ngừng mọi nơi của lấy, vừa vặn đánh vào Tô Đường trên mu bàn tay, Tô Đường đột nhiên cảm giác theo mu bàn tay chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, chỗ đó nhiều ra một cái chấm đen nhỏ. Tô Đường yếu ớt màu xanh ra trời quang hồ dọc theo tay của Hà Lưng, vắt mọi nơi cấp động. Tô Đường chỉ phải bung ra cái con kia Lam Kim Tuyết Ngư, đón lấy ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh đi còn lại Lam Kim Tuyết Ngư công kích. Cái con kia bị Tô Đường bung ra Lam Kim Tuyết Ngư hồng tính đại phát, cái đuôi mãnh liệt vung dậy, lần nữa hướng Tô Đường phóng tới. Tô Đường ăn hết một lần thiếu, thiệt thôi, lần này không dám khinh thường rồi, tay trái gắt gao chế trụ cái con kia Lam Kim Tuyết Ngư ngư thần, tay phải đầu ngón tay nắm Lam Kim Tuyết Ngư trên trán nô lên, đón lấy dùng sức nổ. Cự can nô lên bị Tô Đường cứ thế mà rút ra. Theo Lam Kim Tuyết Ngư trên trán vơ hồn ra một đạo huyết quang, đón lấy kia Lam Kim Tuyết Ngư thân thể uốn éo thoảng một phát, buông mình nhún xuống. Tô Đường ánh mắt rơi vào kia căn nô lên ở trên nô lên căn sao có chút đầu voi phát, có một điểm nhỏ nhất nhỏ nhất giống như các sỏi bình thường kia chớp điểm. Lúc này, mặt khác mấy cái Lam Kim Tuyết Ngư liên tiếp hướng Tô Đường phóng tới, Tô Đường một bên né tránh, một bên bắt trước làm theo, từng cái nổ xuống Lam Kim Tuyết Ngư trên trán nô lên, loại phương pháp này phi thường hữu hiệu, nô lên căn sao cần phải trực tiếp liên tiếp kết nối đến Lam Kim Tuyết Ngư trái tim ở bên trong. Tiêu nhỏ nhất kia chấp điểm khả năng tiểu là y thiện mộng theo như lời trong lòng cốt. Tô Đường giải quyết hết mấy cái lam kim tiên ngư, đón lấy sông gần kia khối khảm đậy tiểu đèn lồng vài thô, lấy tay bắt lấy vải thô một góc, dùng sức hướng lên xốc lên, phụ phục trên mặt đất Đông Phương tiểu trụ mãnh liệt giọ xét ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, đang cùng Tô Đường ánh mắt đụng vào nhau. Tô Đường có thể rõ ràng cảm ứng được, linh lực đang bay nhanh trôi qua, ma trang lĩnh vực chỗ bao phủ phạm vi viễn không bằng bình thường, nhưng linh lực tiêu hao tốc độ nhưng lại bình thường gấp mấy chục, hắn nhiều nhất có thể trèo hơn trăm tức thời gian, linh lực sẽ gặp hao hết. Sau đó hắn đem cùng cái khác tu hành giả đồng dạng, bị Lam Kim Tuyết Ngư xé thành mà nhỏ. Tô Đường lần nữa dùng sức, hắn ý đồ đem kia khảm nạm lấy vết lốm đốm vài thô đoạt xuống, Đông Phương Tiểu Trụ đột nhiên tình ngộ, lập tức nhảy người lên, dùng sức bắt được vải thô mặt khác hai cái sừng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi vì cái này khối vải thô là bọn hắn bảo vệ tánh mạng duy nhất pháp bảo, làm hư ai cũng không sống được, cho nên không dám quá mức dùng sức. Tô Đường đột nhiên lộ ra cười lạnh, bay lên một cước, chính đánh trúng Phương Tiểu Trụ trái tim. Đông Phương Tiểu Trụ kêu một tiếng, thân hình hướng về sau nga quỳ. Chỉ là hai tay của hắn ý nguyên gắt gao cầm lấy vài thô, quyết không buông lỏng. Tô Đường chỉ phải trước một bước buông tay ra, như vậy lôi kéo nhất định sẽ đem vải thô kéo xấu, sau đó hắn thả người phốc khởi vùng quyền đánh tới hướng Đông Phương tiểu chủ mặt. Tô Đường không dám phóng thích ma kiếm, cũng không dám phóng thích sơ ảnh kiếm, chỉ cần là khởi động ma trang mặt nạ, linh lực hao tổn đã để hắn không cách nào đã nhận lấy, muốn vận dụng ma kiếm mà nói đoán chừng chỉ cần hơn 10 tức thời gian, linh lực của hắn sẽ hao hết. Đông Phương tiểu chủ hai tay thủy chung không dám ra, chỉ có thể dựa vào lay động đầu phương pháp tránh né Tô Đường công kích, ý nghĩ của hắn rất ngu. Chính mình vây khốn hai tay của mình, lại làm sao có thể cùng Tô Đường tranh đấu. Liên tiếp bị lệnh bảy, tám quyền, Đông Phương Tiểu Trụ bị lệnh được mặt mũi tràn đầy lở hoa, lỗ mũi, khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, lông mày cốt cũng bị Tô Đường đánh liệt rồi, nửa cái lông mi bị kéo xuống lại trùm lên trên ánh mắt của hắn. Thì ra là tại Thần Lạc Sơn, Tô Đường không có biện pháp vận chuyển linh mạch, nếu như đổi thành địa phương khác, Tô Đường một quyền liền có thể đem Đông Phương Tiểu Trụ đối giết thành tàn bã. Đông Phương Tiểu Trụ rốt cục tình nộ, như vậy trốn tránh không phải biện pháp, hắn lòng ra kia khối vải thô, dùng tay trái đẩy ra Tô Đường. Dùng tay phải đi nổ bên hông kiếm. Tô Đường tự nhiên sẽ không để cho Đông Phương Tiểu Trụ thực hiện được, đầu gối phải đè xuống, chính đặt ở trên chuôi kiếm, không cho Đông Phương Tiểu Trụ rút kiếm, hai đấm vùng, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, quyển phong như mưa rơi bình thường rơi vào Đông Phương Tiểu Trụ trên đầu. Cái này thuộc về đầu đường lưu manh ẩu đã phương thức, bất quá tại linh mạch đã bị áp chế thần Lạc Sơn ở bên trong, cũng chỉ có thể như vậy từ đấu rồi. Đông Phương Tiểu Trụ bị đánh được toàn bộ vô sức hoàn thủ, tuy nhiên bọn hắn nhận lấy đồng dạng áp chế, nhưng cả hai thực lực kém quá lớn. Tô Đường sớm đã đi vào định phong cảnh. Không hề đáng nghi chuẩn thánh, mà Đông Phương tiểu trụ chỉ là một vị đại tổ, nếu như nói Tô Đường sức chiến đấu là 100, như vậy Đông Phương tiểu trụ liền đáng thương 5 điểm đều không tới, cho dù Tô Đường bị áp chế được càng lợi hại, cũng chiếm cứ lấy nghiền áp tính như thế. Trong chớp mắt, Đông Phương tiểu trụ chịu lên trên trăm quyền, bộ dáng của hắn trở nên cực kỳ chật vật, trên mặt che kín máu tươi, cái mũi bị đánh nát rồi, mở lớn miệng mỗi một lần hô hấp, đều tê hồn ra một mảnh bầm máu, còn có từng quai bị đánh mất hàm răng. Đông Phương tiểu trụ đã minh bạch, hắn tuyệt đối không thể nào là Tô Đường đối thủ, đón lấy mảnh liệt cắn răng một cái. Dùng hai tay lục lọi bắt được kia khối vải thô, đón lấy dùng sức một kéo. Xoẹt một tiếng, kia khối vải thô lại bị Đông Phương tiểu trụ xé thành hai nửa, đó lấy, Đông Phương tiểu trụ trên mặt lộ ra vận vẻo dáng tươi cười, ha ha ha ha. Tô Đường ngẩng người, chợt giận tím mặt, lấy tay bắt lấy Đông Phương tiểu trụ vào kiếm, sau đó rút ra trường kiếm. Đông Phương tiểu trụ không quan tâm, tiếp tục liệu mệnh xé rách lấy vải, Tô Đường rất dưới thân kiếm đâm, kiếm quang như thiểm điện đâm vào Đông Phương tiểu trụ cổ họng. Đông Phương tiểu trụ thân hình cứng lại rồi, đón lấy hai tay chậm rãi rủ xuống, bị kéo sấu vải thô đã rơi vào trên người hắn. Tô Đường liên tiếp đâm lưỡi kiếm, sau đó thanh trường kiếm ném qua một bên, thò tay bắt lấy bị kéo xấu vài thô, vài thô đã bị kéo trở thành năm, 6 khối, lớn nhất một khối chỉ có một xích, 0.33m, vung, căn bản không có khả năng phụ ở thân hình của hắn. Đánh người cũng là muốn tiêu hao thể lực đấy, tại Thân Lạc Sơn ở bên trong, loại này tiêu hao cũng bị phóng đại gấp mấy chục, ma trang phóng xuất ra lĩnh vực tại trầm rãi thu nhỏ lại, hắn đã vô lực vi kế rồi. Tô Đường lộ ra cười khổ, đúng lúc này, khỏe mắt của hắn lườm đến dưới một thân cây có một cái không lớn động đất, hẳn là nào đó dã thú lưu lại đấy. Cửa động lớn nhỏ vừa vặn có thể chứa một người bỏ đi vào. Tô Đường tinh thần đại trấn, nắm lên kia khối lớn nhất vài thô, hướng cái kia động đất phóng đi, dưới chân trên đầu, từng chút một chui vào trong động đất, đón lấy dùng kia khối vải thô phủ lên cửa động. Tô Đường vừa vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, ma trang lĩnh vực liền lui tản, mặt nạ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, tràn ngập mà đến màu xanh ra trời màn sáng, lập tức liền đem tại đây lung bao ở trong đó. Tô Đường nhắc tới hoàn toàn tinh thần, coi trường đề phòng, thật sự không được, hắn chỉ có thể phóng xuất ra hỏa linh châu rồi, cần phải còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn, bất quá Ngăn tại cửa động vải thô y nguyên có hiệu quả, qua lại làm Kim Tuyết Ngư không có dừng lại, bay là tả từ phía trên bơi qua, lại để cho Tô Đường thở phào nhẹ nhõm. Chương 596, xứng trước dẫn đường. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài chớp động màu xanh ra trời mạn sáng dần dần giảm đi, Tô Đường không dám vận động, lại đợi không sai biệt lắm 2 giờ, chậm rãi nhắc lên tấm vải, ló hướng mọi nơi nhìn nhìn, vương tin những làm Kim Tuyết Ngư đó đều đi xa, rồi mới từ trong động đất chui ra. Tô Đường chứng kiến Đông Phương Tiểu Trụ ngã xuống địa phương đã trở nên tuyết, thi thể cũng triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ Cái, lưu lại tiếp theo khối ngăm đen thẻ gỗ, hắn đi đến phụ cận, dùng đầu ngón tay thử thăm dò động đụng, đón lấy chậm rãi đem thẻ gỗ cầm tại trong lòng bàn tay, xem chỉ chốc lát, nhăn lại lông mày. Thật lâu, Tô Đường chuyển thân hướng Nguyên Lai hạ trại địa phương đi đến, vừa mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên dừng một chút, dựa vào thảm thực vật cảm ứng, hắn phát hiện Tiêu Hành Ca, Tân Tuyết Ngư còn có fan giả tam huynh đệ, vậy mà sự tình gì đều không có, bất quá Tân Tuyết Ngư trạng thái có chút không tốt lắm, ngã lệch tại Tiêu Hành Ca trong lực, giống như có lẽ đã bất tỉnh nhân sự rồi. Một lát, Tô Đường đẩy ra cánh lá, Xuất hiện tại tiêu hành ca bọn người sau lưng, tiêu hành ca bọn người nghe được động tĩnh, vội vàng xoay người, chứng kiến là Tô Đường, tiêu hành ca vừa mừng vừa sợ, "Đường huynh, ngươi không có chuyện." "Ta không sao." Tô Đường ánh mắt rơi vào Tân Tuyết Ngư trên người, "Tân cô nương làm sao vậy?" "Ta cũng không biết." Tiêu Hành Ca nhăn lại lông mày, rất buồn rầu nói, đêm qua những cái kia quái ngư lội tới thời điểm, Tuyết Ngư tiểu trở nên ngơ ngác đấy, như thế nào gọi nàng đều không có phản ứng." "Đường huynh, ngươi không có bị thương." Phan Hữu An kêu lên. "Không có." Tô Đường nhìn về phía Phan Hữu An, Ngươi đây là? Như thế nào như vậy? Phan Hữu An trên gương mặt lưu lại lấy hơn 10 điểm cháy đen dấu vết, có điểm đen trong thậm chí chảy ra nước mủ, vốn rất tinh thần một người tuổi còn trẻ, trong vòng một đêm tiểu biến thành một cái người quái dị. Vậy hẳn là tiểu là Lam Kim Tuyết Ngư. Phan Hữu An cười khổ nói, quả nhiên lợi hại. Ta vốn muốn mang đầu lao ra, nhưng vừa vận lao ra vài bước, cũng cảm giác không ổn, lại lui trở về. Lam Kim Tuyết Ngư không có tiếp tục công kích các ngươi. Tô Đường không quá tin tưởng. Không có. Phan Tư An nhận lấy câu chuyện, cũng là quái, sao ta ở tại chỗ này? Lam Kim Tuyết Ngư giống như nhìn không tới Cê Hung Ta đồng dạng, liền từ bên người Cê Hung Ta bơi qua, nhưng Cê Hung Ta một khi ly khai. Nói xong lời cuối cùng, Phan Tư An đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào tần Tuyết Ngư trên người, lại lập tức chuyển di mở. "Í a a a a, các ngươi đều không có việc gì." Theo tiếng nói, nện bước gión Y Thiển Mộng theo phía sau cây vòng vo đi ra, dùng ánh mắt kinh ngạc quét mắt tiêu hành ca bọn người. "Ngươi ngày hôm qua đi nơi nào?" "Tôi đừng hỏi. Ta chính là rất cơ cảnh đấy, thấy tình thế không ổn, đương nhiên muốn chạy trốn rồi Y Mộng đương nhiên nói. Tô Đường chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, hắn cũng không có coi ý Thiển Mộng là thành bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ không phản nản đối phương lựa chọn. Hào khí đột nhiên trở nên ná tĩnh, không chỉ là Tô Đường cùng ý Thiển Mộng, Phan gia Tam huynh đệ ánh mắt cũng không ngừng ở Tân Tuyết Ngư trên người du đọc lấy. Bọn hắn đều nghe nói qua Tân Tuyết Ngư khi còn bé câu chuyện, hoặc nhiều hoặc ít, hội sẽ hướng cái chỗ kia liên tưởng thoáng một phát, nếu không thật sự không có biện pháp giải thích, Lam Kim Tuyết Ngư vì cái gì không có công kích bọn hắn. Vân bọn hắn đâu này, ý Mộng hỏi. Chết rồi. Phan Hữu An lộ ra nhìn có chút hạ hê vui vẻ bị chết còn rất nhanh." Phan Tưởng An nói ra. Chỉ gọi một tiếng tiểu không có động tính. Phan Tư An bổ sung nói, "Quả nhiên." Phan Hữu An thở dài một hơi. Báo ứng." Phan Tưởng An nói, "Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn nhân vị, tự gây nghiệp không thể sống." Phan Tư An làm ra đánh giá. Tô Đường nhất thời im lặng, "Các ngươi cần phải đi nói Tướng Thanh, Hắc Hải Hước chấm biếm, đấy." "Tướng Thanh, Hắc Hải Hước chấm biếm là cái gì?" Phan Gia Tam huynh đệ chăm miệng một lời mà hỏi. "Không có gì." Tô Đường tả hữu quét mắt một vòng, "Đi rồi, ở tại chỗ này Nói không chừng những lam kim tuyết ngư đó còn sẽ trở lại. Nghe được câu này, Phan ra mấy huynh đệ lập tức nhảy người lên, Tiêu Hành Ca ôm bất tỉnh nhân sự Tân Tuyết Ngư cũng đi theo đứng lên. "Đúng rồi, Đông Vương tiểu trụ đâu này?" Ý Tiễn ngẩng hỏi. "Chết rồi." Tô Đường nói. "Trong tay ngươi cầm chính là cái gì?" Phan Hữu An ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên tay. Tô Đường đưa tay cầm trong tay kia khối bốn ném cho Phan Hữu An, Phan Gia Tam huynh đệ lập tức tụ cùng một chỗ, Nghiên cứu lấy kia khối trên vài lấy màu xanh da trời vết lốm đốm. "Đây là lam kim ngư trên người đấy." Phan Hữu An lẩm bẩm nói ở tại Đông Phương tiểu trụ chỗ đó bái tiễn thứ này. Phan Tưởng An nói: "Ta tiểu nói bọn hắn không yên lòng Phan Tư An cười lạnh nói: Chắc không được Đông Phương tiểu trụ dám đem làm Kim Tuyết Ngư dẫn tới, hắn cho rằng có thể dựa vào lấy thứ này bảo vệ chính mình a." Ha ha ha. "Ngươi giết Đông Phương tiểu trụ." Ý Thiển Ngụm nói. Còn không đợi Tô Đường nói ra, Phan Hữu An kêu lên, giết được tốt. Nếu như hắn hiện tại còn sống, ta cũng muốn giết hắn." Phan Tưởng An nói. "Đường huynh tại được xinh đẹp Phan Tư An nói. Đông Phương tiểu trụ chết ngược lại là không có gì, nhưng Vân Dực Ý Thiển Ngụm lẩm bẩm nói: chỉ sợ đại ma thần vân đem coi như là dùng bò cũng muốn theo trong hang ổ leo ra rồi. Leo ra thì thế nào? Không liên quan chuyện của C hống ta Phan Hữu An nói, muốn tìm tiểu đi tìm Đông Phương tiểu trụ sao Phan Tượng An kêu lên. Nếu như vân đem tốt như vậy nói chuyện, hắn cũng cũng không phải là vân đem rồi y thiện mục nói, hắn khẳng định phải tìm người ra khi đấy. Đại ma thần cũng phải nói kể chữ lý Phan Tư An nói, đường hình, y cô đường, không cần lo lắng, sẽ có người hộ được C hống ta Chu toàn đấy. Ai? Phan Tưởng An kêu lên, không đúng, C hống ta không có dẫn đường nên làm cái gì bây giờ? Phan Gia Tam huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều lên tiếng không được, bọn hắn tại Ma Thần đàn cũng có chút ít quan hệ cùng bối cảnh, cũng không phải rất lo lắng đại ma thần vân đem cô y đến tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng thần lạc sơn uy hiếp là thật sự đấy, không có người đem dẫn đường, bọn hắn chưa hẳn đi phải đi ra ngoài. Cùng ta rời đi." Tô Đường nói khẽ. "Ngươi?" Phan Hữu An biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. "Đường huynh, không nên loạn hay nói giỡn Phan Tưởng ăn nói, ta cuối cùng sẽ không cầm tánh mạng của mình nói đùa sao?" Tô Đường nói, "Nếu như các ngươi không muốn đi theo ta, vậy đi trở về a." Nói xong, Tô Đường đã cất bước đi thẳng về phía trước, ý Thiển Mộng do dự một chút, đi theo Tô Đường bên cạnh. Phan Gia Tam huynh đệ hay vẫn là cầm bất định chủ ý, Tiêu Hành Ca đột nhiên nói: "Đi thôi, ta cảm giác Tuyết Ngư tình huống có chút không ổn, phải sớm cho kịp đổi tới Đại Quang Minh hồ. Phan Gia Tam huynh đệ gặp Tiêu Hành Ca đã đi về phía trước rồi, vội vàng vây quanh đi lên, Tâm Hữu Linh Tề, hộ tại Tiêu Hành Ca bên người, hình thành một hình tam giác, đến cho bọn hắn là phải bảo vệ Tiêu Hành Ca, hay vẫn là hy vọng Tân Tuyết Ngư bảo hộ bọn hắn, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn đã biết. Tô Đường đi ở phía trước. Y Thiện Mộng đi tại tô đường bên người, đã đi nửa giờ, Song phương một mực không nói gì, cuối cùng, Y Thiện Mộng có chút nhịn không được, nói khẽ, đều nói muốn diệt trừ ma trang võ sĩ là một kiện rất khó chuyện cực kỳ khó khăn, quả nhiên không giả. Vấn khí của ta không sai. Tô Đường nói, nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối ngăm đen sắc thẻ gỗ, đưa cho Y Thiện Mộng. Đây là cái gì? Ý Thiển Mộng sửng sở, vội vàng đoạt lấy thẻ gỗ, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát một lát, hai cái đồng tử dần dần co rút lại, đây là tổng điện tạ sứ thẻ gỗ, ngươi từ nơi này tạo ra đến hay sao? Tại Đông Phương tiểu trụ trên người, Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ngươi không có gì muốn nói đấy sao?" "Ta nói cái gì?" Y Thiển Mộng bực chân ngừng một chút, sau đó cười khổ nói, "Ngươi hoài nghi ta cùng Đông Phương tiểu trụ cấu kết với nhau?" "Ta không có nói như vậy." Tô Đường nói, "Nhưng ngươi tổng nên giải thích một chút đi." Vãng sinh điện trung phân 9 tháng, mỗi tháng phân 30 ngày, mỗi một ngày đều có chính mình người gác đêm cùng người giữ cửa, bọn hắn tất cả tư hắn trước, cực nhỏ lẫn nhau lui tới, cũng không nhận biết, chỉ có tháng này nguyệt chủ mới có thể đem bọn họ triệu tập cùng một chỗ Y chậm rãi nói ra, "Ta tại sao phải nhận tư hắn?" Hắn lại làm sao có thể nhận thức ta? Nếu quả thật là như thế này, chỉ cần có một người bị bắt ở, cũng có thể họa vào tháng này, như vậy Vãng Sinh Điện sớm đã bị đánh cho thủng lỗ chỗ rồi. Tô Đường không nói gì. Ta gia nhập Vãng Sinh Điện đã có vài năm rồi, từ trên xuống dưới nhận thức người cũng không quá đáng kia mười mấy cái, nói trắng ra là, ta ngay cả tổng điện vị trí cụ thể ở nơi nào cũng không biết ý thiện ngậm cười khổ nói, cho dù có hành động lớn, ta gặp không ít Vãng Sinh Điện tu hành giả, nhưng tất cả mọi người là dùng cái khăn đen che mặt, lẫn nhau tuyệt vô nói chuyện với nhau, ta chính là muốn giao mấy người bằng hữu cũng không ai dám để ý tới ta ạ. Ta biết rõ." Tô Đường nhẹ gật đầu, hắn và Vãng Sinh Điện đánh qua rất nhiều lần quan hệ, biết do Vãng Sinh Điện nội bộ tổ chức cực kỳ nghiêm mật, Đông Phương Tiểu Trụ là ma thần đàn đệ tử. Như vậy niên kỷ liền tấn thăng làm đại tổ, tiền độ rộng lớn, hắn làm sao có thể gia nhập Vãng Sinh Điện? Hắn sinh hạ đến thời điểm cũng không phải đại tổ y thiện mộng lộ ra nụ cười cổ quái, người cho rằng đi đến hắn một bước này rất dễ dàng. Ha ha ha. Theo ta được biết, Vãng Sinh Điện gần nửa điểm được tu hành giả, cũng đã có một đoạn thê thảm, chán nạn, thậm chí là sống không bằng chết đi qua là vãng sinh điện cho bọn hắn mới tôi hy vọng, cho nên bọn hắn việc đáng làm thì phải là muốn vi vãng sinh điện xuất lực. Vậy còn ngươi, lại là vì cái gì gia nhập vãng sinh điện? Tô Đường hỏi. Ta sao? Là vì thú vị y Thiển Ngộng cười hì hì trả lời. Thú vị? Tô Đường dừng lại một chốc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi nghe chưa nghe nói qua Bạch Thảo Trấn? Bách Thảo Trấn? Y Thiển Mộng chấn động, ngươi là làm sao biết Bách Thảo Trấn hay sao? Ta trong lúc vô tình tiến vào. Tô Đường nói, ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta đương nhiên biết rõ y Thiển nói. Bách Thảo trấn là 3 tháng thiết hạ lao ngục, 3 năm trước đây, ta từng tham dự một lần hành động, lúc ấy tổng điện phái ra tả hưu song xử, khiến cho do bọn hắn linh đội, bắt giữ một rất đáng sợ gia hỏa, cuối cùng vẫn là ta tự mình đem hắn đưa đến Bách Thảo trấn đấy." Nha, Tô Đường nhàn nhạt nói ra, hiện tại Bách Thảo trấn đã không tồn tại nữa. Người Y Thiển Mộng biến sắc một biến, Bách Thảo trấn trong kia chút ít kẻ tù tội đâu này? Nguyện ý đi đấy, đều đã đi ra." Tô Đường nói, "Nguyện ý đi theo ta đấy, ta đem bọn họ đưa đến một cái khác địa phương, thân, một cái không sai nơi tốt." Y Mộng ngây người thật lâu, Lỗ Diên nói, "Mai đạo dung đâu này? Ngươi nhận thức Mai đạo dung? Tô Đường nói, hắn cũng ở bên kia, hai vị quang vinh lão đều bị thụ chút ít tổn thương, chỉ có thể dựa vào hắn chủ trì cục diện rồi." "Ngươi, ngươi đi rồi?" Ý Thiển mộng dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Tô Đường. "Như thế nào?" Tô Đường phát giác được có chút không đúng. "Ngươi biết rõ Mai đạo dung là người nào sao?" Ý Thiển mộng nói, "Hắn là ma cổ tông phái vào nội gian, xe hung ta bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới tìm ra hắn ta từng nghe tạ sứ đã từng nói qua, hắn đang nghe nói qua đại tôn cấp tu hành giả đều tính toán cùng một chỗ." Mai đạo dung là để cho nhất người đau đầu. Thật đúng. Tô Đường lộ ra hồ nghi chi sắc, tại trong lẫn tượng của hắn, Mai đạo dung thực lực không cao cũng không thấp, rất trung dung, chẳng lẽ là bởi vì bị tù thời gian đã lâu, thực lực lớn bức lui bước rồi hả? Mai đạo dung không có danh tiếng gì, là vì hắn một mực làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, nếu bàn về thực lực chân tránh tại đại tôn cấp tu hành giả bên trong hắn tuyệt đối có thể xếp tiến tốt 10 liệt kê người có biết hay không? C hệ ta liên thủ bắt giữ hắn giao sẽ ra điều gì dạ một cái giá lớn, ý thuyễn nói, hữu bị trọng thương. Đến bây giờ còn đang bế quan tính dưỡng, hơn 10 vị đại tổ cấp tu hành giả nổi giận trí tử, hơn 30 cái người giữ cửa bị tàn sát. Không còn Mai đạo dung có một thân khó lòng phòng bị, độc bộ thiên hạ cổ bí quyết, người rõ ràng đối với hắn yên tâm. Mai đạo dung tu hành chính là cổ bí quyết. Tô đường cả kinh, hắn bái kiến Mai đạo dung ra tay, lúc ấy Mai đạo dung phong thích tuyệt đối không phải cổ bí quyết, chỉ có lượng loại khả năng, y tiện mộng tại tận lực nói dối, bằng không, tự làm Mai đạo dung đang cực lực lén gạt đi cái gì. Đương nhiên ý tiện mộng chém đinh chặt sắt nói, đã Mai đạo dung nguy hiểm như thế Các ngươi vì cái gì còn muốn giữ lại hắn?" Tô đừng hỏi. "Thái thượng giữ lại hắn, tự nhiên có dụng ý của mình ý Tiễn Mộng nói, ta đoán, hẳn là muốn tìm ra cái khác ma cổ tông nội gián, người kia tại Vãng Sinh Điện địa, địa vị cao hơn Mai đạo dung, lại để cho Thái thượng lão nhân ra như nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên. Các ngươi cũng thật là hồ đồ." Tô Đường nhíu mày, hắn dần dần đã tin tưởng y Tiễn Mộng mà nói bởi vì đối phương không cần phải tại loại này sự thượng lừa gặp mình, lòng của hắn treo lên, nếu như Mai đạo dung lòng dạ khó lường mà nói Viên Hải Phong tiểu nguy hiểm còn có đã quyết định dựa vào hướng hắn Tô Đường thì chuyện phát bọn người. Có thái thượng tọa trấn, bách Thảo trấn vốn phải là không sơ hở tí nào đấy, y Thiển mộng vô ý thức muốn quan sát Tô Đường thần sắc, sau đó trong nội tâm bất đắc di thở dài, bởi vì nàng lại thấy được kia chương không chút biểu tình mặt nạ. Ngươi không có nhìn thấy hắn. Thái thượng? Không có. Tô Đường lắc đầu, ta thấy đến đều là một đám tạp ngư. Làm sao có thể y Thiển mộng lầm bẩm nói, sau đó nàng nhíu mày suy tư về cái gì, thần sắc lộ ra cực kỳ chăm chú. Thái thượng là cái dạng gì người? Ngươi bày kiến? Tô Đường hỏi dò chưa thấy qua, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác, giống như mới có thể đoán ra lai lịch của hắn y Thiển Mộng không yên lòng trả lời, Người muốn a?" Hắn khai sáng ra Bách Thảo trấn, dùng những cái kia kẻ tù tội làm thí nghiệm, nghe nói còn viết ra vô số dự phổ, thiên hạ giống như này năng lực đấy. Giống như cũng chỉ có hắn ta lần này hồi trở lại ma thần đàn, chính là vì cha một sự tình. Người muốn cha thái thượng?" Tô Đường Ngạc nhiên nói. "Cái gì? Y Thiển Mộng cả kinh, thần thái của nàng trở nên cực kỳ khẩn trương, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ toàn bộ nổ tung rồi, tựa như một cái chấn kinh ngộ ác chầm chậm vào Tô Đường. Trần lại miễn cưỡng một nụ cười, ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải thái thượng một ít, để hợp ý nha, ta người này. Rất có tiến thủ tâm đây này. A nha, Tô Đường khắp đáp. Y dị thiện ngậm giống như rất hối hận chính mình nhiều lời lời nói, tại giòn ngậm miệng lại, yên lặng đi theo Tô Đường bên người. Đối với Tô Đường mà nói, dẫn đường công việc này là rất nhẹ nhàng đấy, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Kia Đông Phương tiểu trụ Ôn Hỏa nông có thể ở Thần Lạc Sơn trong tự do qua, là vì kinh nghiệm, bọn hắn hiểu rõ các loại linh thú nghỉ lại địa biết do ở đâu nguy hiểm, ở đâu an toàn. Tô Đường gì gì đó cũng không biết. Nhưng hắn tại trong rừng rậm có được rất mạnh cảm ứng năng lực, mà Thần Lạc Sơn kết giới chỉ có thể áp chế hắn linh mạch, cảm ứng năng lực là không bị bất luận cái gì ảnh hưởng đấy. Tiêu Hành ca bọn người đi theo Tô Đường, lúc mới bắt đầu rất là chờ đợi lo lắng, về sau suốt đi cả buổi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, kinh ngạc ngoài, cũng bắt đầu tin tưởng Tô Đường rồi. Thần Lạc Sơn bên trong đích linh thú, chủng loại dị thường phun nhiều, có cả đàn cả lũ đấy, có độc lai độc văn đấy, có cả nhà sinh hoạt chung một chỗ đấy, có chút Tô Đường nhận thức, có chút không chỉ nói xem, liền nghe đều trưa nghe nói qua. Đương nhiên Tô Đường hiểu suất so ra kém chuyên nghiệp dẫn đường, Đông Phương tiểu trụ Ôn Hỏa nông biết rõ đi đầu nào lộ tốt nhất, Tô Đường nhưng chỉ là một cái kính đi lên phía trước, gặp được thoạt nhìn không tốt treo trọc linh thú, liền xa xa lách qua, cũng là hơn đi không ít chặng đường an ổn. Nhưng theo an toàn góc độ nói, Tô Đường nếu so với Đông Phương tiểu trụ Ôn hòa nông mạnh hơn nhiều, thứ hai chỉ là dọc theo cố định lộ tuyến đi, mà linh thú tầm đó thường xuyên hội sẽ buộc phát xung đột, sau đó khắp nơi chạy loạn đi loạn, nói không chừng lúc nào có thể gặp vỡ. Đường nhưng lại tận dụng mọi thứ, nhẹ nhàng như thường tránh đi lần lượt của lạc. Tô Đường đúng lúc này không tâm tình thăm dò Thần Lạc Sơn, hắn muốn trước đoạt hạ ma chi quang, sau đó lập tức quay lại trường Sinh Tông, bất quá, Thần Lạc Sơn cái này phiến thượng cổ tuyệt địa, tựa hồ là chuyên môn cho hắn Tô Đường dự lưu đấy, mặc định thánh cảnh cấp tu hành giả, tiến vào Thần Lạc Sơn cũng muốn ngoan ngoãn dùng hai chân chạy đi, các phương diện đều đã bị cực lớn hạn chế, mà hắn Tô Đường nhưng lại gần như không gì không biết đấy. Càng mấu chốt chính là, tại Thần Lạc Sơn ở bên trong linh mạch không cách nào vận chuyển, cũng không có biện pháp tu hành, nhưng hắn cùng với thảm thực vật câu thông năng lực đang tại chậm chạp tăng cường, nếu như dừng lại thời gian muốn trường một ít, Có lẽ có thể giống như bên ngoài đồng dạng, hắn có thể tùy ý điều khiển sở hữu tất cả màu xanh lá cánh mạng rồi. Như vậy, cho dù khắp thiên hạ sở hữu tất cả thánh cảnh cấp cường giả tiến vào thần Lạc Sơn, cùng một chỗ đối phó hắn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đã đi năm ngày, giữa trưa, đem Tô Đường đạp lên đỉnh núi thời điểm, liếc chứng kiến phía trước có một tòa đại bình nguyên, có mấy chục người ảnh bồi hồi tại nhất điều bờ rồng, Tô Đường thấy được bọn hắn, bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Đường, còn có ý động, tiêu hành, ca bọn người, đám người lúc này trở nên tiếng động lớn ồn ào lên. Ha <cười> Vốn hắn tính toán đợi ủng công rồi. Phan Hữu An cười xấu xa nói, "Thần Lạc Sơn ở bên trong không còn dẫn đường rồi, nghĩ tới đi đấy, chính mình phục vụ quên mình đến bác a." Ai nói hay sao? Người ngốc sao?" Phan Tử An nói, sau đó hắn nhìn về phía Tô Đường, "Đường huynh, ngươi chừng nào thì trở về. Đến lúc đó đừng quên nói cho xe hung ta biết huynh đệ một tiếng." Mọi người cùng nhau đáp cái bạn. "Ta ngược lại là không có vấn đề." Tô Đường trong thanh âm mang theo một loại vui vẻ, "Chỉ sợ đến lúc đó ta tìm được ngươi ngươi cũng không dám cùng ta cùng đi rồi." Làm sao có thể? Phan Tử An nói. Đi thôi." Phan Tưởng An đột nhiên nói, sau đó không làm cho người phát giác lôi kéo Phan Tự An gấp áo, đường vội lấy đi đại quang minh hồ, "Cơ hung ta đi trước băng hổ tốt rồi, thân, ta có một số việc." Chương 597, một kích. Hành tẩu một lát, Tô Đường đột nhiên phát hiện trên người chợt nhẹ, nhưng Trệ Linh mạch trong nháy mắt bắt đầu lao nhanh bắt đầu một loại phong phú cảm giác, dặc, dọc theo tứ chi bách hải rất nhanh chạy xuôi, lại lần nữa thu hoạch lực lượng cảm giác lại để cho hắn sinh ra một loại vũ cánh bay cao xúc động. Tô Đường hít sâu một hơi, tới gần, linh lực của hắn đã tiếp nhận vài ngày áp chế ngược lại lại để cho hắn cảm giác thánh cảnh mục tiêu giống như lại tới gần một bước. Kỳ thật Tô Đường mình cũng không cách nào giải thích loại hiện tượng này, càng không rõ ràng lắm cảm giác từ đâu mà đến. Theo lý thuyết mấy ngày nay một mực không có biện pháp tu hành, cần phải không hề tiến thêm mới đúng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tựu là biết rõ chính mình tăng lên. Một đôi ma chi rực tại Tô Đường sau lưng triển khai, đó lấy thân hình của hắn thẳng tắp phóng tới không chung, ma trang phát tán ra màu đen xoáy lưu như là cực lớn đuôi sao chổi giống như theo sát lấy Tô Đường, lại để cho Tô Đường thoạt nhìn tựa như một chi muốn xuyên thấu thương thiên mũi tên nhỏ. Tô đường chỗ lôi cuốn lấy lên như diều gặp gió 9 vạn giảm khí thế cực kỳ lực uy hiếp đối diện tiếng động lớn xôn xônsáo đám người đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ tiêu hành ca mấy người cũng lâm vào tinh mịch một đôi con mắt đều tại đuổi sát lấy tô đường thân ảnh thật lâu tô đường đã bay vút ra thật xa phát tán ra linh lực chấn động cũng trở nên yếu đất rồi, ngây người lấy tu hành giả nhóm đám bọn họ lúc này mới chỉ hoang qua thần hắn trong một trung niên nhân dương giọng đối với tiêu hành ca cái này là lớn tên kia là người nào chúng ta nhưng không nhận biết Phan Hữu An đoạt tại tiêu hành ca lúc trước kêu lên không nhận biết Mà các ngươi lại là cùng một chỗ đi ra lại một cái tu hành giả kêu lên. Chúng ta tại Thần Lạp Sơn ở bên trong gặp ngoài ý muốn, chỉ có hắn nhận thức đường, xe hung ta chỉ có thể đi theo hắn rồi. Phan Hữu An đáp, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Kia tu hành giả hỏi. Đông Phương tiểu trụ uống rượu quá nhiều, vậy mà kinh động đến một đám lam kim tên ngự, may mắn xe hung ta thoát được nhanh, kịp thời chạy ra tìm đường sống, người khác ựu không có xe hung ta may mắn như vậy rồi. Phan Hữu An lớn tiếng nói, các ngươi trong núi không phải nói, Đông Phương tiểu chủ cố ý muốn hại ta nhóm, đám bọn họ sao? Tu hành ca đại kỳ, khó hiểu mà hỏi, nói ai sẽ tin? Phan Hữu An lộ ra rất bất đắc dĩ, thộc giọng giải thích nói, đi trở về không biết sẽ có bao nhiêu trưởng bối muốn tới hỏi đến tụi cùng, thậm chí là Thẩm C chúng ta, vân rực dù sao cũng là đại ma thần vân đem cháu trai a. Đúng vậy, còn không bằng như vậy. Phan Tư An nói, lại để cho chính bọn hắn đi thăm dò tốt rồi, hắc hắc, cũng không biết bọn hắn có dám hay không đi vào. Đối diện tu hành giả nghe được xuất hiện lớn như vậy dự kiến, hào khí có chút loạn, Đông Vương tiểu chủ Ôn Hỏa nông danh tiếng vốn là vô cùng tốt đấy, nhưng sai lầm loại chuyện này Đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, nói không chừng ai hội, sẽ, không may. Đông phương tiểu trụ đâu này? Kia tu hành giả hỏi. Này cá! Phan tứ ăn nói. Này ngư! Ở nơi nào cho cá ăn? Kia tu hành giả không có kiệm phản ứng, ngày hôm qua hắn đến tới, đã đến muộn một ngày, hắn còn có loại này dội danh tỉnh. Đại quang minh hồ ven hồ, hai nữ nhân còn có một cái tiểu cô nương, chính dọc theo ven hồ chậm rãi hành tàu lấy. Bên trái nữ tử thần thái thong rong, khuôn mặt như vẽ, hai cái đồng tử thanh tịnh Bên phải nữ nhân niên kỹ thuật nhìn không lớn cũng tiểu 18 9 tả Hữ phải tay nắm lấy một căn màu xanh biết đại trượng, tay trái nắm một cái tiểu cô nương tiểu cô nương kia lớn lên trắng ẩn cực kỳ đáng yêu nho nhỏ bả vai phía sau lưng lấy một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng hình cầu nữ nhân kia thuật nhìn tuổi không lớn lắm nhưng có thể cùng đại ma thần tư không thá song song đã chiêu hiện ra thực lực của nàng cùng địa vị mà tiểu cô nương kia có chút định ngậm không muốn cùng đi theo mấy lần muốn tránh thoát đi ra ngoài nhưng đều không có thể thành công lộ ra rất không cao hứng mấy người đi tới đi tới hồ nước một hồi độ nào Đó lấy lấy ngàn mã tính lam kim tuyết ngư tại dưới mặt nước bơi qua, để lại thành từng mảnh hiện lên màu xanh ra trời vết lóng đốn. Thật xinh đẹp nha. Nắm màu xanh biếc đại trưởng nữ tử khẽ thở dài một tiếng. Trương mặt thật lâu tư không thác thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó rất nghiêm túc nhìn đối phương liếc, lắc đầu nói, "Đầu khẩu a đầu khẩu. Người nói ra bất tử là vi tặc, ngươi cũng coi như lục hải cực kỳ có tư lịch lao tặc đi à nha. Cái gì chẳng diện chưa thấy qua? Chính là mấy cái lam kim tuyết ngư, cũng có thể cho ngươi cảm thán một phen sao? Có nhiều thứ, dù là ta đã thấy 1000 lần, một vài lần" Ta cũng sẽ thích, cũng sẽ cảm động. Kia gọi đầu khấu nữ tử nhàn nhạt nói ra. Ngươi. Tư không thác lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không giống ngươi à. Trước kia nếu như ta nói đi một tí cho ngươi mất hứng mà nói ngươi nhất định là muốn trả trở về đấy, hôm nay làm sao vậy? Không sao cả. Kia gọi đầu khấu nữ tử ngầng đầu nhìn hướng đại quang minh hồ ở trong chỗ sâu. Không nên làm bộ làm tịch rồi. Tư không thác nói, đến cùng có chuyện gì tìm ta. Nói thằng A, đừng nói tới nói lui đấy. Có nghĩ là muốn muốn thu người đệ tử. Kia gọi đầu khấu nữ tử cười cười Ấn có ý tứ gì? Tư Không Thất sững sờ. Đây là ta một cái cố nhân hậu duệ." Kia gọi đầu Khấu nữ tử mỉm cười nhìn về phía tay trái nắm tiểu nữ hài, thiên phú của nàng rất tốt, nộ tính cũng tốt, đáng tiếc, cha mẹ qua đời được sớm, ta thấy nàng đáng thương, liền đem nàng mang theo trên người rồi, chỉ có điều, ta gần đoạn thời gian bận bội nhiều việc, không có thời gian trông nông nàng, ngươi tiểu xem như đem về thiện, đem nàng thu nhập môn tường a." Ngươi nói đùa gì vậy?" Tư Không Thất nói, nàng tu hành rõ ràng là Lục Hải linh quyết, nếu như ta giáo nàng thổ nạp ma tức, ngược lại có thể sẽ hại nàng. Không cần giáo nàng cái gì kêu gọi đậu khấu nữ tử lắc đầu, chỉ cần cho nàng một cái tiểu hộ, có thể làm cho nàng vô ưu vô lự lớn lên là được rồi. Ngươi như thế nào không mang theo lấy nàng? Tư Không Thác nhăn lại lông mày, "Đậu khấu, nói thật với ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Kia gọi đậu khấu nữ tử do dự một chút, nhẹ nói nói, "Hắn muốn xuất quan." Là hắn? Tư Không thắc kinh hãi cả kinh, "Là hắn?" Kia gọi đậu khấu nữ tử nói ra, "Ngươi, ngươi cùng hắn đã đến bất cộng đại thiên, tình trạng rồi hả?" Tư Không Thác trầm giọng nói, "Cũng không phải." kia gọi đậu khấu nữ tử lầm bẩm nói, "Hẳn là ta mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi, cho nên đều muốn sớm ngày làm rốt cuộc." Đúng lúc này, tiểu cô nương kia thừa dịp đầu khấu thần du vật ngoại thời điểm, tránh ra đậu khấu tay, cười vui lấy hướng đại quang minh hồ phóng đi, chạy đến bờ sông, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía trước, sau lưng nàng cái kia khỏa màu trắng hình cầu điện xạ mà ra, mà tiểu cô nương kia thả người nhảy lên, dẫm nát kia khỏa màu trắng hình cầu ở trên dọc theo mặt hồ hướng phía trước bay vút mà đi. Cẩn thận chút, tại đây Lam Kim Tuyết ngư cũng không hay gây." Tư Không nói, "Không sao." Kẻ gọi đậu khấu nữ tử nói ra, nàng có thủy linh châu hộ thể, không có việc gì đấy, tự lại để cho nàng chơi nhiều một hồi a, bình thường đem nàng quản được quá nghiêm đúng rồi, ha ha. Gặp đầu khấu nói như vậy, Tư Không Thắc đem ánh mắt theo tiểu cô nương kia trên người rời, chuyển hướng đậu khấu, Lục Hải đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cho ngỡ như thế khẩn trương. Không nói cái này rồi. Kia gọi đậu khấu nữ tử rõ ràng không muốn nói luận Lục Hải biến hóa, sau đó chuyển di chủ đề, ninh chiến kỳ ở nơi nào? Hán. Một mực tại chính mình trong ủ ngủ ngon đây này. Tư Không Thắc nói. Ta xem là tại trốn tránh ngươi đi." Kia gọi đậu khấu nữ từ nợ nụ cười, sau đó dừng một chút, lại nói, "Nhớ rõ lúc trước ta tiểu đã từng nói qua, các ngươi không quá phù hợp, hắn quá mạnh mẽ thế rồi, biểu hiện ra hắn làm người ôn hòa hữu lễ, nhưng trên thực tế hắn là thứ trong mắt không được phép nửa điểm hạt các người, sự tình gì đều muốn làm cho cái danh mạch, rõ ràng, lòng hắn tư kỉ đáo, quan sát nhập vì, muốn lựa gạt hắn không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa hắn cũng sẽ không giả bộ hồ đồ, còn nhớ rõ không? Chúng ta cùng một lịch lúc luyện, gặp được cái gì tranh chấp, hắn luôn cuối cùng một cái mở miệng nói chuyện." Bởi vì hắn hy vọng có thể tả hữu lựa chọn của C chúng ta. Tư Không Thác không nói, ánh mắt trở nên rất phức tạp, yên lặng nhìn về phía trước. Nếu như hắn gặp được tầm thường nữ tu, nguyện ý dâng tặng hắn vi tôn, hoặc là có thể thành tựu một đoạn tốt duyên, nhưng hết lần này tới lần khác gặp ngươi. Kia gọi đầu khấu nữ tử thở dài, các ngươi một cái là cây kim, một cái là dâu, ai đều không cho phần, cuối cùng tự nhiên cũng muốn tan dã trong không vui rồi. Thoạt nhìn ngươi thật giống như cái gì đều minh bạch tựa như Tư Không Thác lạnh lùng nói. Kia gọi đậu khấu nữ tử vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Trong tay nàng màu xanh biếc đại trượng tản mát ra một hồi hào quang, nàng nhẹ ồ lên một tiếng, chuyển thân nhìn về phía phương xa. Tư Không thắc cũng chú ý tới từ xa phương chuyển đến linh lực chấn động, bất quá, tầm mắt của nàng lại chuyển đến đại quang minh hồ trung tâm, kia đoàn bao phủ gần trăm thước vuông tròn, vô mấy năm qua thủy trung lập lòe không ngừng mãn sáng, đột nhiên triển khai chấn động bắt đầu chấn động biên độ càng ngày càng mạnh, lại để cho trên mặt hồ đã dẫn phát từng cơn rung động. Đến rồi rốt cuộc đã tới. Tư Không thắc lẩm bẩm nói, ta ngược lại muốn biết, ngươi đến tụt cùng có tư cách gì? Ai đến rồi? Kia gọi đậu khấu nữ tự hỏi. Tư Không thắc không có trả lời, chầm rãi hai mắt nhắm lại, nàng phát tán ra khí tức đang không ngừng bành trướng lấy. Nhất điều thân ảnh theo đại quang minh hồ một chỗ khác kích xạ mà đến, thấy được Tư Không thắc cùng đầu Khấu, hơi do dự, sau đó đánh xuống rơi vào bên hồ. Một tay che trời hoa tây tước. Đậu Khấu nói khẽ, "Lúc tuổi còn trẻ và nữ, chê cười." Hoa tây tức ngoảnh miệng cười, lộ ra màu tuyết trắng hàm răng, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào đầu Khấu trong tay màu xanh biết đại chuẩn thượng, thiên hành giả Đậu Khấu. "Ha ha, ha. Nổi tiếng đã lâu, đáng tiếc một mực vô duyên gặp mặt, hôm nay nhìn thấy thiên hành giả Tô Nhan, Hoa Mộ thật sự là hết sức vinh hạnh a. Không thể tưởng được ngươi như vậy rất biết nói chuyện. Đầu khấu phát ra tiếng cười như trung bạc, cùng nàng đã từng nói qua một tay che trời hoa tây tức chính là hoàn toàn bất đồng đây này. Hoa Tây tức lộ ra mỉm cười, tại hắn nhìn về phía Tư Không thắc đồng thời, Tư Không thắc cũng mở hai mắt ra, Hoa Tây tức nói khẽ, hắn đến đến rồi. Đại Quang Minh hồ ở trung tâm ma chi quang, chấn động càng ngày càng lợi hại, chỗ phóng xuất ra tiếng rít thanh âm, năng tụ thành từng đạo vẫn còn như thực chất sóng xung kích, dọc theo mặt hồ cấp động, dậy từng vòng bọt nước. Kỳ thật ma thần đàn đại ma thần nhóm, đám bọn họ cũng biết Ma Trang Võ Sĩ đã chọn mới xuất hiện, như vậy một ngày nào đó hội, sẽ, xâm nhập Đại Quang Minh Hồ, không thu phục Ma Chi Quang, Ma Trang liền không hoàn chỉnh Hết lần này tới lần khác Ma Chi Quang lại không bị bất luận kẻ nào không chế, một mực lơ lửng tại Đại Quang Minh Hồ Trung ương, muốn đem Ma Chi Quang lần núp đi hoặc là chuyển di địa phương khác, đều là không thể nào đấy, chỉ còn lại có biện pháp duy nhất rồi, các loại, các loại đợi Ma Trang Võ Sĩ chính mình đưa tới cửa. Đại Ma Thần Tư Không Thắc đã đợi thật lâu đã lâu rồi, hơn nữa, đây là đại biểu nàng tôn nghiêm một trận chiến. Bởi vì nàng tu hành chính là thượng một nhiệm ma chàng võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu truyền thừa xuống linh quyết. Ta biết rõ, Tư Không thắc mỗi chứ mỗi câu nói, ta lại ngươi không nên cùng ta đoạn. Nhất định làm theo lệnh." Hoa Tây Tức cười nói, "Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, Ma chàng võ sĩ si đã được đến Tà Quân Đài, hơn nữa dùng một loại thiên đại thần thông đem Tà Quân Đài đưa đến nơi khác, có lẽ hắn đã hiểu thấu đáo thượng cổ áo nghĩa, cho dù ta và ngươi liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn rồi." Tư Không Thác không có trả lời, lại một lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoa Tây Tức bất đắc dĩ nở hơn nhìn về phía phương xa trên thực tế chỉ cần ma Trang võ sĩ tới gần đại Quang Minh Hồ dẫn động ma chi Quang như vậy chiến đấu là được tất nhiên đối với ma Trang võ sĩ ôm lấy địch gì đấy cho rằng đây là cơ hội tốt nhất tại phân tích của bọn hắn ở bên trong ma Trang võ sĩ một bước cuối cùng mới là thu phục ma chi Quang bởi vì đến đại Quang Minh hồ Thế tất muốn đối mặt thiên đàn mấy vị đại ma thần ma Chang Võ sĩ nhất định sẽ thu thập mặt khác ma trang cấu kiện từng cái chữa trị lại để cho lực lượng của mình đạt tới lớn nhất hóa mới dám đứng ở chỗ này đúng lúc này diệt trừ ma Tra võ sĩ Đại biểu cho cũng tìm được một độ nguyên vật đấy, đã bị chữa trị ma trang. Đối với ma trang võ sĩ ôm có hy vọng hoặc là cầm trung lập thái độ đấy, cũng sẽ cho Tô Đường tìm một chút phiền toái, bởi vì đây là bọn hắn đối với Tô Đường khảo nghiệm, không là dạng gì a miêu a cậu đều có thể trở thành ma chàng võ sĩ đấy, ít nhất bọn hắn muốn nhìn thấy đủ để thấy bọn hắn tôn trọng lực lượng. Giờ phút này, Tô Đường thân hình chính trên không trung lướt, tốc độ của hắn quá là nhanh, nhanh được không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành sền chất lỏng. Như vậy tiếp cận tốc độ cực hạn phi hành, chỗ tiêu hao linh lực là cực lớn đấy, cũng không có biện pháp bền bỉ. Ma thần đàn dù sao cũng là Tam đại thiên môn một trong quái vật khổng lồ, trong môn tu hành giả như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhiều vô số kể, hơn nữa từng cái tông môn đều có tương tự quy tắc, bên ngoài người tới thăm, nhất định phải đánh xuống đi, trên mặt đất hành tẩu, hơi chút ra hồn tông môn, cũng sẽ không cho phép ngoại nhân tùy ý vắng lai. Coi như là ma thần đàn nội đại ma thần, cũng muốn thả chậm tốc độ, để tránh khiến cho hiểu lầm hoặc là khủng hoảng, giống như Tô Đường như vậy mạnh mẽ đâm tới đấy, khẳng định là địch không phải bạn. Không cần phải có ai chỉ huy, vô số tu hành giả theo chính mình chỗ tu luyện lao tới. Bốn phương tám hướng vây hướng Tô Đường, có tại ném bắn lấy mũi tên, có phóng xuất ra linh khí, còn có cố gắng đuổi theo lấy Tô Đường. Cái gọi là mưa tên kiếm võng, đối phó bình thường tu hành giả, bao nhiêu sẽ đưa đến một ít tác dụng, nhưng Tô Đường tốc độ so với cái kia kích bắn tên mũi tên nhanh hơn thượng mấy lần, những cái kia tu hành giả công kích trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngẫu nhiên xuất hiện đại tôn cấp tu hành giả, ngược lại là có thể hơi chút tại nhiều thoáng một phát Tô Đường, nhưng Tô Đường có ma trang lĩnh vực hộ thể, ma chi mỗi một lần rung động, đều có thể lại để cho hắn tùy ý cải biến phương hướng, trong chốc lát liền lướt đi trăm mét có hơn. Những cái kia đại tôn cấp tu hành giả, chỉ có một kích cơ hội, lại không dám xâm nhập kia phiến khủng bố trong bóng tối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Đường bắt đi. Thật nhanh đại quang minh hồ bờ hoa tây tức giận tái mặt, nơi đây khoảng cách Ma Thần đàn tông môn không sai biệt lắm có hơn trăm dặm, hơn nữa càng tiếp cận đại quang minh hồ, tu hành giả liền càng nhiều, thực lực cũng càng tưởng, nhưng vậy mà không ai có thể ngăn đón được hạ Tô Đường, cái này quá mất mặt rồi. Đầu Khấu đột nhiên lộ ra một ít vẻ kinh hoàng, đảo mắt chung quanh, nàng mới vừa rồi bị Tô Đường tản mắt ra linh lực chấn động hấp dẫn tâm thần, nhất thời đã tiểu cô nương kia, hiện tại mới nhớ tới Bất quá, tiểu cô nương kia không biết chạy tới địa phương nào, đại quang minh hồ thượng chỉ, cái, có một đạo đạo bắt đầu khởi động xong cồn, căn bản nhìn không tới tiểu cô nương kia thân ảnh. Tô Đường dĩ nhiên tới gần, hắn chứng kiến tư không thác, cũng cảm nhận được tư không thác khí thức, về phần hoa tây tức cùng đầu khấu, hắn không nhận biết, nhưng có thể cùng tư không thác sóng vai mà đứng, cần phải đều là nhập thánh cấp tu hành giả. Tô Đường thân hình hướng phía dưới chưa dứt đi, tại trên bầu trời cuốn động hám, cũng theo hắn ảnh hưởng bay xuống, cái loại này cảnh tượng cho người một loại ảo giác, tựa hồ Tô Đường đem đen kịt thiên mạc cho xé xuống dưới. Sau một khắc, Tô Đường rơi vào khoảng cách Tư Không Thác chưa đủ 50m ở viễn địa phương, đại quang minh hồ trong bắt đầu khởi động gợn sóng càng thêm điên cuồng, tiếng vang như sấm rền bình thường tại trong trời đất quấn quẩn. Đuổi theo Tô Đường tu hành giả nhóm, đám bọn họ thấy được hoa tây tức cùng Tư Không Thác, đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó bung tha cho đội đèo, vậy ở phía xa, yên lặng quan sát. Tự nhiên cảm ứng được Tô Đường linh lực chấn động sau Tư Không Thác liền một mực tại vận chuyển ma quyết, khí tức của nàng trong chất chứa áp lực càng ngày càng lớn mạnh, đứng tại Tư Không Thác bên người đậu khấu, hai chân đã thật sâu lún vào trong đất bùn. Mà hoa tây tức bên người có luồng khí xoáy không ngừng lưu động lấy, Ngẫu nhiên còn tản mát ra kim sắc dị quang, như vậy bọn hắn mới có thể chống cự Tư Không Thác tản mát ra áp lực. Tô Đường thấy được Tư Không Thác, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, có thể nói, Tư Không Thác là hắn không muốn nhất đối mặt người, nhưng hắn cũng biết, Tư Không Thác 10 phần hết 9 hội sẽ cái thứ nhất ngăn trở đường đi của hắn. Giờ phút này, Tư Không Thác Ma quyết đã vận chuyển tới cực hạn, nàng lại một lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, đây là ưu thế của nàng, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Tư Không Thác là chủ nhân, hữu cơ sẽ đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dung khỏe ứm mệt, mà Tô Đường thuộc về các khách, trước thiên vị trí tiểu bất lợi. Ngay sau đó, Tư Không Thác bề ngoài vô biểu lộ hướng về Tô Đường vươn tay, nàng đã đem mình linh mạch tăng lên đến đỉnh phong trạng thái, ra tay chắc chắn là kinh thiên động địa một kích. Hoa Tây Tức Lặng Yên không một tiếng động hướng lui về phía sau khai mở, đầu khấu cũng thả người bay đi đại quang minh hồ, nàng muốn đi tìm tìm tiểu cô nương kia, đúng lúc này, Tô Đường đoạn xuất thủ chức rồi. Như Lưu Thủy Bàn Hắc hướng Tô Đường tụ đi, đó lấy, Tô Đường một gối xuống, nhẹ nói nói, bái kiến sư tôn. Đối với Tô Đường mà nói, Tư Không Thác là đem được rất tốt hắn cái này túi lâu đấy, theo tình góc độ nói, Tư Không Thác đã giúp hắn mấy lần, càng bảo vệ tập tiểu Như, nếu không dùng hoa tây tức biến đổi thất thường tính cách, thật sự có khả năng dùng qua kích thích phương pháp buộc tập tiểu Như cùng Tô ra kết thân, hơn nữa tập tiểu Như đem Tư Không Thác gọi là tại mẹ, như thế nào tính toán đều là hắn chí thân trưởng mỗi rồi, theo lý góc độ nói, Tạc quân đài ở bên trong không có ma quyết, như, vậy thiên hạ nắm giữ ma quyết đấy, chỉ còn Tư Không Thác một người rồi, nghĩ đến đến nhận chức ngự khấu nguyên vẹn lực lượng, chỉ có bái sư một đường. Trước kia hắn không dám bái sư, là vì không biết Tư Không Thác Lo lắng tư Không thắc đem hắn tiên kỳ phong trở thành thẻ đánh bạc, tùy ý lại để cho người đi hy sinh, hiện tại thực lực của hắn đã đến gần vô hạn thánh cảnh, đã có kháng loạn mệnh tư cách. Tô Đường cái này túi đầu vô cùng có hiệu, Tư Không thắc tản mát ra khí tức dũng nhiên đỉnh chạy rồi, gương mặt của nàng cũng khẽ nhăn một cái, tựa hồ bị người đúng ngay vào mặt đánh một quyền, may mắn nàng là thánh cảnh cấp tu hành giả, nếu không khí tức này chuyển, lần này tiểu sẽ khiến nàng tự thụ nội thương. Chương 598, còn có ta. Không chỉ là Tư Không Thác kinh ngạc không hiểu, Hoa Tây tức cùng đầu khấu cũng ngây dại, trừng to mắt nhìn về phía Tô Đường. Thánh cảnh cấp đại tu hành giả, đều là thế gian này cao cấp nhất tồn tại, trải qua vô số mưa gió, bọn hắn hoặc lòng dạ thâm trầm, hoặc ta hình ta vốn, hoặc kiên quyết thẳng tiến, hoặc thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất kể là loại nào, bọn hắn đều có được núi cao sụp ở trước mà sắc không thay đổi khí độ, liền điểm ấy điều khiển tự động lực đều không có, bọn hắn cũng không có biện pháp khám phá thánh cảnh. Bất quá, Tô Đường kia một tiếng bái tôn, quá mức không thể tưởng tượng, Tư Không Thác, Hoa cây Tức cùng Đẩu Khấu đều không thể khống chế tâm tình của mình rồi. Ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Tư Không Thác cố hết sức nói. Nàng trong đầu hiện lên một điểm cơ hội, cũng cảm giác được trước mặt Ma Trang Võ sĩ khẳng định cùng nàng có chút sâu xa, nhưng điểm này sâu xa rốt cuộc là cái gì, nàng không nghĩ ra được, người rốt cuộc là ai? Sư tôn, đợi ta thu ma chi quang, sẽ cùng sư tôn nói chuyện a." Tô Đường chậm rãi đứng người lên, bằng không kinh động đến mặt khác đại ma thần, khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Nói xong, Tô Đường chậm rãi hướng tiền phương đại quang minh hồ đi đến, coi như không có cảm ứng được tư không tháp khí tức đồng dạng, một điểm không để phòng. Tư không tháp gắt gao chầm chậm vào Tô Đường thân ảnh, ra tay. Có phải bảo đang trông xem thế nào? Nàng do dự, nhưng có một điểm sẽ không sai, hiện tại, mặt khác đại ma thần khẳng định cảm ứng được ma chi quang chấn động, có lẽ đang tại theo từng người bế quan chỗ đi tới, chờ bọn hắn đuổi tới, cái này ma trang võ sĩ muốn tưởng thu phục ma chi quang, tuyệt đối là không thể nào đấy. Tô Đường càng chạy càng gần, tại khoảng cách tư không thắc bên người vài mét viễn địa phương đi tới, tư không thác nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vông xuống tay. Tư không thác lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, hơn nữa, nàng mặc dù không có độc thủ, không có biện pháp đánh giá ma trang võ sĩ thực lực, nhưng nàng nhìn ra được, Tô Đường ít nhất cũng là đỉnh phong kỳ đại tuân rồi đặt tới như thế cảnh giới đại tu hành giả, đều là tự thành thuận theo thiên địa đấy, cũng đều có được cực độ tự tôn cùng tự ngạo, không, có có đầu đủ lý do, không, có khả năng hướng chính mình quý gối. Trầm Đa Hoa Tây tức trầm giọng nói, sau đó bước ra một bước, chặn tô đường đường. Ta có vạn năm lòng son hàn thiết mục." Tô Đường nói khẽ. "Cái, cái gì?" Hoa Tây tức lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Vợ của hắn càng ngày càng già yếu rồi, cho dù hắn có thông thiên chỉ năng, cũng không cách nào ngăn cản thời gian rút chân, có thể cùng với hắn đi lâu như vậy, đã đạt đến cực hạn. Hoa Tây tức tìm kiếm khắp nơi đang ngượng. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng có một mặt thuốc chủ yếu, hắn khắp nơi tìm thiên hạ mà không được, cái kia chính là vạn năm lòng son hàn thiết mục. Kỳ thật không chỉ nói vạn năm đấy, liền ngàn năm sinh lòng son hàn thiết mục, hắn đều tìm không thấy, loại vật này chỉ biết tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà để cho Nhất Hoa Tây Tức kinh hãi đấy, không phải Tô Đường có được trong truyền thuyết linh vực, hơn nữa hắn biết rõ bí mật này. Tại Hoa Tây Tức trong trí nhớ, hắn chỉ, cái, bí mật vị thắc qua Tô Soái, đẹp trai, lại để cho Tô Soái, đẹp trai, giúp hắn tìm kiếm, dùng Tô Soái, đẹp trai, phẩm cách Bạn không có khả năng đem tin tức như vậy tiết lộ ra ngoài, trước mắt ma chàng võ sĩ, lại là làm sao mà biết được. Hoa Tây Tước không có động, Tô Đường không có ngừng, tựa như vừa rồi đổng dạng, chậm gì rì lướt qua Hoa Tây Tước, đi về hướng Đại Quang Minh hồ, đón lấy nhảy lên trên không trung. Từ Không Thắc dùng xem ký ánh mắt nhìn hướng Hoa Tây Tước, nàng không hiểu nổi, tâm tính gần đây tàn nhẫn Hoa Tây Tước như thế nào lại đột nhiên gian trở nên thất hồn lạc phách rồi. Tô Đường bay đến tại Đại Quang Minh hồ trên không, hắn hít sâu một hơi, vô số màu đen luẩn khí xoáy tại thân thể của hắn trung quanh bắt đầu khởi động lấy, ngưng tụ thành một mảnh vòng xoáy vân. Tô Đường không biết thế nào thu phục Ma Chi Quang, kỳ thật cũng không có tất nhiên phải biết, Ma Chi Quang vốn chính là ma trang cấu kiện, ma trang khí tức tán mát ra đi, vô số điểm vết lốn đốn liền chủ động thoát ly đại quang minh hồ giải đất trung tâm màn sáng, tự động hướng Tô Đường tụ đến. Lúc này, đầu Khấu lần nữa đã tỉnh hồn lại, nàng trên mặt vẻ lo lắng, tìm kiếm khắp nơi lấy tiểu cô nương kia tung tích, nhưng tiểu cô nương kia tựa hồ hư không tiêu thất rồi. Nếu như là bình thường thời điểm Đậu Khấu không có khả năng như vậy qua loa, hôm nay cũng trách không được nàng, ra ngoài ý định sự tình liên tiếp phát sinh, lại để cho nàng đáp ứng không xuể. Ông ông ông Trong Tô Đường tụ lại vết lún đốn ngày càng nhiều, đó lấy lại có ước vạn đạo quang điểm theo đáy hồ bay lên, ngưng tụ thành thành từng mảnh bay ngược bạo tuyết. Thật lớn thanh thế." Hoa Tây tức lẩm bẩm nói. "Hoa Tây Tước, ngươi nói chuyện hôm nay đối với ta ma thần đàn là phúc hay là họa?" Tư Không thắc nói khẽ. "Là phúc là họa ta đều bỏ qua." Hoa Tây tức thanh âm lại lạnh lại vừa cứng, "Ta mở ra đường, lại để cho hắn đi thu phục ma chi quang, sau đó hắn phải đem vạn năm lòng son hàn thiết mục giao cho ta, nếu không ta cho dù đánh bạc mạng này không nên, cũng phải nhường hắn lưu lại một bản giao nhắn đủ." "Ông ông ông ông." Theo đẩy hồ bay ra quang điểm này càng nhiều, đem chúng quanh hơn 10 dặm trong phạm vi, chiếu dọi được một mảnh sang trưng, mà Tô Đường thân Ảnh đã nhìn không tới rồi, vô số đạo quang điểm ngưng tụ thành một khỏa đường tính tiếp cận trăm mét khổng lồ quả cầu ánh sáng. Đây là ma chi quang chính thức uy năng. Tư Không thắc có chút biến sắc. Bọn hắn đến rồi. Hoa Tây tức đột nhiên nói, cái thứ nhất đổi tới sẽ là ai chứ? Tư Không thắc nghiêng đầu nhìn về phía phương xa dãy núi. Rếng tay một tiếng tiếng sấm y hệt gào thét đột nhiên theo trên bầu trời rơi xuống, đụng vào kia khỏa khổng lồ quả cầu ánh sáng ở trên chấn được quả cầu ánh sáng kịch liệt run rẩy lên. Haha, ha. Vệ thơ thất luật lôi âm quyết ngược lại là có chút hòa hầu. Từ Không Thắc nói, "Đáng tiếc a, hắn chỉ có nửa cuốn lôi âm quyết." Lại nói tiếp, "Năm đó Chu thần điện tông Bạch thư có thể sáng lập ra loại này linh quyết, xác thực là một nhân vật." Hoa Tây tức cảm xúc đa hóa giải một ít, dù sao hắn đã đem lộ mở ra rồi, còn lại đấy, xem náo nhiệt là tốt rồi. Tầm mắt của người quá thấp. Từ Không Thắc cùng Hoa Tây tức đấu rất nhiều năm, có chút phản ứng đã biến thành thói quen, tông Bạch thư bất quá là thay nghe thấy thiên sư cờ họ gieo tiểu dầu mà thôi niệm ngữ khấu về sau, Hạ Lan không tương lúc trước. Chính thức đại thánh chỉ có một, tự là nghe thấy thiên sư, Lục Hải Khương hồ quyển, chỉ là hội, sẽ, ngủ mà thôi. Ta cho ngươi dừng tay lại một đạo tiếng sấm y hệt gào thét từ không chung rơi xuống. Quả cầu ánh sáng đã bị công kích, thân ở trong đó Tô Đường tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay, chính hợp lực tụ lại mê mọi chi quang. Tô Đường vốn cho là Ma chi quang chính là phiến bao phủ đại quang minh trung ương màn sáng, đợi đến lúc hắn dẫn động Ma chi quang về sau mới phát hiện, nguyên lai Ma chi quang chất chứa tại mỗi một giọt trong hồ nước, trong đó linh lực tổng sản lượng đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Cái này nếu không có bị hủy xấu ma chăng cấu kiện uy năng sao? Người muốn hủy? Rồi, cái này. Phương, thiên địa sao? Một thân ảnh từ xa phương kích xạ mà đến, dưới cơn thịnh nộ phát ra ra điên cuồng hét lên thanh âm, một cái âm tiếp một cái âm từ không chung rơi xuống, giống như bữa tạ bình thường hành kích tại khủng lồ quả cầu ánh sáng thượng. Vệ thơ thất luật có chút vô cùng hồn hề rồi. Hoa tây tức lộ ra hầu nghi chi sắc, không giống hắn a. Tại ma thần đàn mấy vị đại ma thần bên trong vệ thơ thất luật nhất tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, liền tiếng nói cũng là bay bổng, mềm mún đấy. Hơn nữa tính cách bình thản, ưa thích hòa bình giải quyết vấn đề, có thể không động thủ liền không động thủ, còn có, vệ thơ thất luật tướng mạo cực kỳ anh tuấn, da thịt như tuyết trắng giống như óng ánh sáng long lanh, nếu như xuyên thẳng mặc vào váy, rối tung tóc, so nữ nhân còn muốn thanh tú. Như vậy vệ thơ thất luật, vì cái gì trở nên kích động như thế? Ông ông ông khổng lồ quả cầu ánh sáng liên tiếp gặp trọng kích, vẫn không có tán loạn, sau một khắc, Tư Không Thác lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Tô Đường phương hướng, Ma quyết. Tô Đường đúng là phóng thích Ma quyết, cực lớn quang đoàn chính dùng tốc độ cực nhanh hướng trung tâm than co lại, chỉ là mấy hơi thời gian đã co lại thành một quả trứng vịt giống như lớn nhỏ quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, Tô Đường giơ tay nắm chặt quả cầu ánh sáng, thật dài thở dài thở một hơi. Lúc này, Vệ Thơ Thất Luật thân hình đã tới gần, Tô Đường dơ tay lên, một thanh màu đen mũi kiếm ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tuy nhiên còn không có có luyện hóa ma chi quang, nhưng một kiện hoàn hảo không tổn hao gì ma chăng, cấu kiện trố mang cho hắn phong phú cảm giác, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, cũng làm cho Tô Đường chiến ý tăng nhiều. Vệ Thơ Thất Luật lại không có xem Tô Đường, theo lý thuyết, hắn như vậy phẫn nộ, đã sớm đối với Tô Đường hận thấu xương rồi cần phải lập tức ra tay mới đúng, chính là, tầm mắt của hắn một mực ở trên mặt hồ qua lại quét qua quét lại lấy, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi. Đúng vậy, dù là kinh hoàng cùng sợ hãi, loại vẻ mặt này bản không ứng nên xuất hiện tại một vị đại ma thần trên mặt. Đúng lúc này, đại quang minh hồ mặt hồ tạo nên một mảnh rung động, rung động hóa thành trăm ngàn đảo nước vượn, rất nhanh tràn ngập ra. Mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, vô số đầu làm kim tuyết ngư tại trong hồ nước thoải mái du độc lấy, chúng càng bơi càng nhanh, lập lòe ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng. Ha ha. Một cái nhu hòa tiếng cười không biết theo địa phương truyền ra. Là ai? Hoa Tây Tức cùng tư không thắc không khỏi nhăn lại lông mày, bọn hắn nghe được đi ra, phát ra tiếng cười người ngay tại phủ cận, vốn lấy bọn hắn cảm ứng, rõ ràng bắt bắt không được đối phương phương vị, cái này có chút quỷ dị rồi. Vệ thơ thất luật diện mục đã trở nên bơ méo, muốn nhìn không ra hắn đã từng là một cái nhẹ nhàng mỹ công tử, sắc mặt cũng tái nhợt được đáng sợ, hai mắt đăm đăm, như cha mẹ chết. Ha ha ha ha. Tiếng cười lần nữa truyền ra. Hoa Tây Tức cùng tư không thắc đồng thời nhìn về phía giữa hồ, bọn hắn lúc này đây nghe rõ rồi. Tiếng gọi tiểu là theo đáy hồ chuyển tới đấy. Ngộ đạo Hưu nói thiên mệnh, tu hành chớ lấy chấn kinh. Bi vui vẻ một khô khốc. Cái nào kiếp trước nhất định. Thanh âm kia đột nhiên chuyển thành kéo dài thở dài, thật lâu rồi. Rất lâu thật lâu rồi. Oeng. Vô số đầu lam kim tuyết ngưng ngưng tụ thành một căn cực lớn cây cột, chủ tử chậm rãi theo giữa hồ được đưa lên, sau đó nhao nhao hướng mọi nơi tản ra, tựa như một đóa hoa nhi tại tách ra, một thân ảnh tại trong đó hiện hiện ra. Đó là một cái niên kỷ tại chừng 20 nữ tử, nàng giữ lại một đầu cực tóc dài, rối tung xuống dưới thậm chí rủ xuống đến nàng kia trắng nõn trên ngón chân, thân thể không đến mảnh vải, tựu như vậy thanh bạch triển lộ tại tất cả mọi người trước mặt, hơn nữa thần thái rất tự nhiên, không có bất kỳ ngượng ngùng. "Sơ, Sơ Lôi." Đại yêu Sơ Lôi. Vệ thơ thất luật gương mặt vặn vẹo đến lợi hại, thanh âm run rẩy được lợi hại hơn. "Không nghĩ tới, ngủ lâu như vậy, rõ ràng còn có người nhận tức ta." Kia gọi Sơ Lôi nữ tử lộ ra thuần mỹ dáng tươi cười, đón lấy tay trái chậm rãi cầm lên, tay trái của nàng trong cầm lấy một quả thủy cốc. Một cái trên mặt kinh hoàng tiểu nữ hài chính trốn ở thủy cầu ở bên trong, nàng chứng kiến đầu Khấu, thần sắc lúc này trở nên càng thêm kích động rồi, lên tiếng hét rầm lên, mô, mô. cứu ta." Đa đa. Đậu Khấu sắc mặt đại biến, thân hình lúc này hóa thành một đạo mũi tên nọn, hướng kia gọi sơ lôi nữ tử kích bắn đi. Đầu Khấu lo lắng làm bị thương tiểu cô nương kia, cũng không có phóng thích linh quyết, chỉ là muốn tới gần một ít, sau đó lại nghĩ biện pháp. Kia gọi sơ lôi nữ tử nhăn lại lông mày, đột nhiên nâng lên tay phải, điểm hướng Đậu Khấu, trong miệng khạp ngâm nói, "Đi thôi." Một đạo màu xanh ra trời hàn quang theo sơ lôi trong tay kích xạ mà ra, ngưng tụ thành một thành cùng loại lưu tinh truy thứ đồ tầm thường, cái loại này hình dạng có chút giống như lam kim tuyết ngừ trên trán nô lên, bất quá bị phóng đại vô số lần, truy đầu có vài thước phạm bị, phóng thích ra chói mắt ánh sáng màu lam, từng đạo lẫn nhau quấn quanh vết lõm đốm tắc thì ngưng tụ thành nhất điều thật dài xử xích. Sơ lôi động tắc nhanh đến khó có thể tưởng tượng, đầu khấu chỉ tới kịp đem màu xanh biếc đại trượng hình ở trước ngực, ánh sáng màu lam rĩ như tập, kích, đến, quang. trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc lộ vang. Vô số đạo kim sắc quang điểm từ trên người đầu Khấu bắn tung tóe đi ra, hóa thành một mảnh quang vũ, đó là bị đánh tan thần niệm, mà thân hình của nàng bị oanh được bay ngược mà ra, trọn vẹn rời khỏi hơn trăm thức có hơn, mới miễn cương ổn định thân hình, khỏe miệng treo tiếp theo sợi tơ máu, trên mặt nàng vẻ kinh hái so vệ thơ thất luật còn mãnh liệt hơn. Hoa Tây tức cùng Tư không thắc đồng dạng sợ ngây người, bọn hắn biết rõ đầu Khấu là người nào, cũng biết đầu Khấu thực lực, Bạch Niên đại năng, rõ ràng liền một kích cũng đỡ không nổi sao. Ngươi? Không phải hắn kia gọi Sơ Lôi nữ tử nhìn về phía phía trên tô đường, sâu kín nói, nhưng ta cũng chán ghét người. Ngàn năm năm nuôi khổ, cũng nên có một chấm dứt đấy. Vừa dứt lời, kia gọi Sơ Lôi nữ tử đưa tay điểm hướng Tô Đường. Tô Đường biết rõ kia đầu khấu là có thể cùng tư không thác sánh vai đại tu hành giả, gặp đầu khấu bị một chiêu bất lui, cả kinh tóc gây dựng đứng, đã thu phục được Ma Chi Quang vui sướng cũng bị hễ quét là sạch, đón lấy liền chứng kiến đối phương không hiểu thấu đem đầu màu chỉ hướng chính mình, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Mắt thấy ánh sáng màu lam đánh nút lại, Tô Đường đem hết toàn lực phóng xuất ra ma kiếm, ma kiếm hóa thành một thanh dài đến gần trăm mét, mở, tự kiếm, ngăn tại Tô Đường trước người. Veng, tiếng thứ nhất nổ vang, là ma kiếm cùng ánh sáng màu làm chạm vào nhau kích hình thành đấy, Tô Đường cảm giác mình tựa hồ trước mặt đánh lên một hàng chạy như bay mà đến xe lửa, ma kiếm quang ảnh lập tức trở nên ảm đậm rồi, tại tán loạn lúc trước, ngược lại đụng mà quay về, chính đâm vào Tô Đường trên thân thể, phát ra tiếng thứ hai nổ vang. Tô Đường giống như một cục đá giống như bay rất ra ngoài, xa xa rơi vào trong hồ nước, vừa mới nước vào, bốn phía du đang làm kim tuyết ngư bẩy lập tức xuống tới, Tô Đường trong lồng ngực kịch liệt đau nhức không chịu nổi, hai mắt cũng là từng cơn biến thành màu đen, nhưng thần trí vẫn còn, hắn miễn cưỡng vận chuyển linh mạch. Phóng xuất ra ma trang lĩnh vực, từng đạo màu đen xoáy lưu quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, ngăn trở. Những lam kim tuyết ngừ đó, còn có ai? Kia gọi Sơ Lôi nữ tử nhìn chung quanh Tả Hữu, cười mỉm nói. Hoa Tây Tức cùng tư không thác hai mặt nhìn nhau, nữ tử này xuất hiện được quá mức không hiểu thấu rồi, hơn nữa thực lực cường hành tới cực điểm, vừa rồi Vệ Thơ thất luật đã từng nói qua, đại yêu. Cái gì đại yêu? Chư vị. Vệ Thơ thất luật đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, đại yêu xuất thế, hôm nay xe hung ta muốn không có đường lui, chỉ có ngươi cũng chán ghét kia gọi sơ lôi nữ tử đưa tay điểm hướng vệ thơ thất luật. Chói mắt ánh sáng màu lam hướng vệ thơ thất luật cuốn ra, vệ thơ thất luật thân hình lập tức hướng về sau bay ngược, đưa tay giơ lên chính mình thơ thất luật cầm, chỉ là hắn vừa mới bắn ra một đạo tiếng đàn, ánh sáng màu lam đã tập kích đến. Wen. Vệ thơ thất luật mặc dù có đầy đủ phong bị, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, lực lượng cũng quá mạnh hành, hắn thơ thất luật cầm lại bị đánh bay, thân hình cũng giống một quả như đạn pháo ngược lại ném ra đi, rơi lập tại trong hồ nước. Còn có ai? Kia gọi sơ lôi nữ lần nữa hỏi. Còn có ta hoa tây tức nổi giận, tuy nhiên trơ mắt nhìn xem đầu khấu cùng vệ thơ thất luật đều giống như cái bóng da bình thường bị đập bay, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, tựu như năm đó quay mắt về phía Hạ Lan không tương đồng dạo. Theo hoa tây tức thân hình khởi động, một mảnh cực lớn bóng mở đột nhiên từ không trung đè xuống, cự ly này sơ lôi còn tại trăm mét có hơn, mặt hồ đã cảm nhận được áp lực cực lớn, tạo nên thành từng mảnh gọn sóng. Còn có ta tư không thắc quá, kỳ thật nàng là nhất biết cơ đấy, có thể đánh tự đánh, không thể đánh tự đi, nhận thua cũng không sao, nhưng giờ phút này nàng đã ẩn đã biết thân phận của đối phương cũng đột nhiên nghị thông suốt một cái chưa hiểu chi mê, năm đó ma chàng võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, tại sao phải tử chiến không đi? Còn có ta. Theo một tiếng hấp ứng, một đạo ố quang từ xa phương kích xạ mà đến. Đại ma thần ninh chiến kỷ xuất hiện, hắn cũng tế ra chính mình phân quang ô hùng kiếm, ninh chiến kỳ linh quyết không có cái khác đặc điểm, tự là nhanh, hắn rõ ràng là sau xuất hiện đấy, nhưng kiếm quang lóe lên, dĩ nhiên đoạt tại hoa tây tức lúc trước, cuốn hướng về phía cái kia sơ lôi. Còn có ta một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng lớn truyền đến, đại ma thần vân Đem cũng chạy tới chiến trường. Vân Đem tính cách cùng vệ thơ thất luật đi về hướng hai cực đoàn, vệ thơ thất luật cách đối nhân xử thế rất nhuễn, mà Vân Đem nhưng lại duy ngã độc tôn đấy, tính tình cương liệt thổ bạo, thà bị gây chứ không chịu cong, thậm chí có người tại đại quang minh hồ dương oai, vậy mà luôn mồm hỏi còn có ai, như vậy hắn cho dù chiến chết ở chỗ này, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Còn có ta một cái cười lạnh em thanh truyền đến, một cái huy sái lấy kiếm quang bạch phát lão giả gián mặt hổ kích xả tới. Còn có ta một, cái cực lớn mâm tròn nghiêng đâm ở bên trong bay tới, mâm tròn thượng đứng đấy một cái khí độ phiêu trung nhân nhân. Còn có ta trên bầu trời đột nhiên tối thoáng một phát, đó lấy một mảnh tinh quang theo trong rừng tạo nên. Chân nhận, nóng quần áo. Vốn định lần nữa ra tay đầu khấu ngây dại, phát ra rên rỉ y hệt tiếng thở dài. Huy sai lấy kiếm con đấy, là đại ma thần từ bay lượng, trong tay hắn chính là đại danh đỉnh định định linh kiếm. Đứng tại mâm tròn thượng đấy, là đại ma thần Dũng Minh Thế, hắn dưới chân khắc vào lấy linh vân chính là tụ lôi bàn. Kêu phiến đột nhiên tạo nên tinh quang, chính là đại ma thần Minh Thế tinh quang lãnh thường, tại thiên bảng trong bài danh đại ngũ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo trong nước kích xạ mà ra lánh về phía kia gọi sơ lôi nữ tử. Đại ma thần hô kéo dài long cong mục làm người trầm mặc ít nói, rất ít người bái kiến hắn nói chuyện, cũng không có đệ tử, hắn muốn có lam kim tuyết ngư bao tay, có thể làm cho hắn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng ở đại quang minh hồ trung bình động. Ma thần đàn sở hữu tất cả đại ma thần, giờ phút này ở chỗ này đã tụ toàn bộ rồi. Một trận chiến này mặc kệ thành quả chiến đấu như thế nào, tại tu hành giới đều muốn dẫn phát kinh thiên động địa ảnh hưởng, thậm chí có thể nói, tự ma vân linh cuộc chiến sau không còn qua được này rầm rộ chiến đấu. Tô Đường trầm rãi rơi vào đáy hồ, hắn có thể cảm ứng được trên mặt hồ điện cuồng giống như chấn động đạo đạo linh lực chấn động, chẳng lẽ trận này thai nạn là hắn dẫn phát hay sao? Chương 599, Hoàn Mỹ xa luân chiến. Lam Càn kia gọi sơ lôi nữ tử lộ ra cười lạnh, sau đó ánh mắt đã rơi vào hô duyên tranh mục trên người. Nàng không để ý đến so tia chấp còn muốn mau lẹ phân quang ô hồng kiếm, không để ý đến từ không trung đè xuống tiên không chi thủ, đầu tiên đem mục tiêu chuyển hướng về phía hô duyên tranh mục, cái này cũng không đại biểu hô duyên tranh mục thực lực yếu nhất, nàng muốn giết một người trăm người, mà là vì hồ duyên tranh mục trên hai tay đeo một bộ bà tay. Đó là hô duyên tranh mục thành danh linh khí, Lam Kim Tuyết Ngư bao tay, dùng vô số Lam Kim Tuyết Ngư trong lòng cốt rèn luyện mà thành, mỗi khi hắn dùng linh quyết thúc dục bao tay, thời điểm bao tay sẽ gặp phóng xuất ra số dùng ngàn vạn mà tính Lam Kim Tuyết Ngư ảo ảnh. Bất quá, tại sơ lôi trước mặt, hô duyên tranh mục Lam Kim Tuyết Ngư bao tay ngược lại trở thành sơ hở chí mạng. Sau một khắc, sơ lôi rũ ra tiêm thanh tú đầu ngón tay, nhẹ nhàng ngảy lên, hô duyên tranh mục trên hai tay Lam Kim Tuyết Ngư bao tay đột nhiên phóng xuất ra chói mắt vầng sáng, đón lấy như mộc thành bạo liệt ra. Dầm dầm dầm hô duyên tranh một thân hình bị nổi bung quang đoàn trôn ở bên trong, đem hắn theo quang đoàn trong lao tới thời điểm làm kim tuyết ngừ bảo tay đã trở nên rách nát không chịu nổi, hai tay chỗ càng là hiện đầy sâu sắc vết thương nho nhỏ, có nhiều chỗ, thậm chí có thể chứng kiến trắng nếu cốt mạnh vụn, gốc. Thấy như vậy một màn, theo bốn phương tám hướng vây tới đại ma thần nhóm, đám bọn họ trong nội tâm hồi hộp không hiểu, đúng vậy, vừa rồi kia gọi sơ lôi nữ tử một kích đập bay đầu khấu, muốn một kích đập bay vệ thất luật, nhưng cái này không coi vào đâu, đầu khấu cùng vệ thất luật chỉ, cái, là bị chút ít vết thương nhẹ. Bọn hắn hộ thể thần niệm cũng không có bị đánh tan. Mà Hô duyên tranh mục tao ngộ tiểu lại để cho người nhìn thấy mà giật mình rồi, cũng không biết kia Sơ Lôi phóng thích chính là cái gì linh quyết, Lam Kim Tuyết Ngư bao tay vậy mà tại trong nháy mắt từ hủy, đồng thời lại để cho Hô duyên tranh mục gặp trọng thương. Hô duyên tranh mục dù sao cũng là đường đường đại ma thần, nếu như kia Sơ Lôi có được như thế uy năng, chỉ là nhẹ nhàng gây xích mết đầu ngón tay, có thể triệt để đánh bại Hô duyên tranh mục, một trận chiến này đã không cần đánh rồi. Ha <cười> Kia gọi Sơ Lôi nữ tử lộ ra vẻ đùa giỡn con chuột ý hết vui vẻ. Quân có hứng thú nhìn xem hô Duyên Tranh Mục, nàng đang ngợi, các loại đợi Hồ Duyên Tranh Mục tiêu tên, tiêu thảm thiết, sau đó sợ đến vỡ mật, đánh mất sở hữu tất cả ý chí chiến đấu, chuyển thân đào tẩu. Theo chiến đấu buộc phát đến bây giờ, Sơ Lôi cử chỉ một mực không có gì sai lầm lớn, kỹ thật, là thực lực của nàng vô cùng cường hành rồi, cho dù sai rồi cũng là dâu ria đấy, bởi vì Hoa Tây Tước tư không thác bọn người căn bản không cách nào nắm lấy cơ hội. Nhưng, nàng quá thấp đánh giá hô Duyên Tranh Mục rồi, gần vài chục năm nay, Hồ Duyên Tranh Mục quả thật rất ít cùng người tranh đấu, bất quá tại trở thành đại ma thần lúc trước Hồ Duyên Tranh Mục nhưng lại theo núi thây biển máu trong sông ra đến. Lúc kia, Hồ Duyên Tranh Mục có một cái cực kỳ bất nhã thiên hiệu, đấu cầu, một khi cùng người phát sinh xung đột, hắn luôn xung phong liều chết tại phía trước nhất, theo không thỏa hiệp, cũng không hoang dung, tựa như nhất xứng trước đấu cầu đồng dạng, cắn liền chết không buông cẩu, nhất định phải tại trên người địch nhân cứ thế mà cắn xuống một ngụm thịt. Đương nhiên, hắn tấn thăng làm đại tổ, liền không tiếp tục người nhắc tới đã qua. Hồ Duyên Tranh Mục tính cách là cứng cỏi bất khuất, bất cứ đấy, gặp trọng thương, ngược lại lại để cho hắn ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào. Trên đời tiểu có như vậy một ít người. Càng áp chế liền càng dũng, càng tổn thương liền càng điên cuồng. Mà Hô duyên tranh mục tuyệt đối là một cái trong số đó. Giống. Hô duyên tranh mục phát ra tiếng giống giận dữ, hai đấm nhắm tới, chật toàn lực hướng phía trước chém ra. Tại quyền kính vừa mới phóng xuất ra đệ trong ngáy mắt, có vô số chút huyết hoa theo Hô duyên tranh mục trên hai tay vây hỗn tung tóe đi ra, chẳng những đem chính hắn nhuộm thành huyết nhân, xung quanh du động làm kim tuyết ngư cũng bị nhuộm trở thành màu đỏ. Đã bị loại này trọng thương, cần phải lập tức lui xuống đi, dẹp loạn linh mạch, Hô duyên tranh ngược lại toàn lực ra tay, chỉ, cái, cái này hai quyền tương đương đem mình tiểu nửa cái mạng ném đi đi ra ngoài. Oanh, Quyền kinh tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, như thiểm điện vọt tới Sơ Lôi, Sơ Lôi tuyệt đối không nghĩ tới hô duyên tranh một sẽ như thế điên cuồng, đợi nàng vung vậy linh khí của mình thời điểm quyền kinh dĩ như tập, đến, nàng chỉ phải đem linh khí ngăn cản tại chính mình trước người, một đạo màn sáng coi hắn làm trung tâm, hướng mọi nơi mở ra, quét sạch màn trong chớp động lên vô số cùng loại lẫn phiến hình dáng đồ vật. Dâm dâm quyền kinh đụng vào màn sáng ở trên chấn động màn sáng đã xẻ ra khoảng cách chấn động, kia gọi Sơ Lôi nữ tử cũng phát ra tiếng rên rỉ. Lực lượng của nàng tuy nhiên chiếm cứ nghiên áp tính ưu như thế, nhưng đại ma thần công kích cũng là không được khinh thường đấy, tựa như một cái người trưởng thành cùng tiểu hài tử cầm đao kiếm đối chiến, người trưởng thành có thể tùy ý đem tiểu hài tử đao kiếm đánh bay, nhưng thật sự nhất thời chủ quan, bị tiểu hài tử chém tới, cũng đồng dạng hội sẽ bị thương. Sơ Lôi giận dữ, mắt hành trở lên, nhưng vào lúc này, ninh chiến kỳ kiếm quang dĩ nhiên cấp đến, phóng xuất ra thành từng mảnh sáng chói kiếm quang, hướng Sơ Lôi bay tới. Cái này là tiết tấu vấn đề, Sơ Lôi lựa chọn hô duyên tranh mục, một kích về sau, hô duyên tranh mục chạy trối chết. Nàng tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối linh kiếm khí phóng xuất ra kiếm quang, tiếp theo là hoa tây tức tiên không chi thủ, cái này thuộc về nàng tiết tấu. Ai ngờ Hồ duyên tranh mục không lùi mà tiến tới, liêu chết hướng nàng khởi xướng phản kích, lại để cho nàng không thể không phân thần ngăn cản, như vậy chiến trường tiết tấu đã thoát ly nàng khống chế. Sơ Lôi hít sâu một hơi, nàng phát ra trong tay thủy linh châu đã trở thành vững hữu, sau một khắc, nàng trở tay đem thủy linh châu hướng về kiếm quang quân tới, đón lấy nó lên trong tay linh khí. Ông. Hoa tây không thủ ngưng thành đạo đường tại hơn trăm thước từ không trung đập rơi. Thẳng oanh hướng sơ lôi, sơ lôi trong tay ánh sáng màu lam chỉ phải chuyển hướng, nên lên thiên không chi thủ. Dầm dầm. Thiên không chi thủ ngưng tụ thành luồng khí xoáy bị ánh sáng màu lam một kích vênh tán, mà thủy linh châu cũng bị Ninh chiến kỳ phóng xuất ra kiếm quang bộ được bắn ngược mà ra. Linh chiến kỳ nhận thức động cấu, nhưng không nhận biết tiểu cô nương kia, kỳ thật cho dù hắn nhận thức, cũng sẽ không tại loại này sống còn chi tế hạ thủ lưu tình. Không. Đậu khấu khẩn trương, thân hình như tiệm điện cấp hướng đại quang minh Hồ. Tiểu cô nương kia miệng vế hồn máu tươi, thân hình cũng bị theo thủy linh châu trong cữ thế mà chấn đi ra. Vô lực hướng giữa hồ ngã xuống. Bất quá, đầu Khấu kịp thời chạy tới, ngay tại tiểu cô nương kia sắp sửa rơi vào trong hồ nước thời điểm một phát bắt được tiểu nữ hai cánh tay, đón lấy cấp tốc hướng không trung lao đi. Ông phân quang ô hồng kiếm đánh bay thủy linh châu, tiếp tục hướng Sơ Lôi tới gần, màn sáng trong đột nhiên xuất hiện một đạo bóng kiếm, bóng kiếm rất nhanh phân liệt lấy, nhất sinh nhị, 2 sinh 4, 4 sinh 8, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, như như gió mưa rào cuốn hướng về phía Sơ Lôi. Sơ Lôi lúc này vừa mới đánh lui Hoa Thiên không chi thủ, nàng hít sâu một hơi, Lần nữa mở ra che kín lân phiến vòng bảo hộ, chuẩn bị cứ thế mà tiếp được ninh chiến kỳ thế công. Dầm dầm dầm, như như gió bão mưa giảo kiếm quang toàn bộ đánh kích tại mở ra vòng bảo hộ ở trên tạo nên vô số đạo kim sắc rung động, Sơ Lôi sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lúc này, một đạo bóng đen cấp hướng Sơ Lôi sau lưng, một thanh màu đen đại giáo hóa thành một mảnh hồ quang, dùng kinh thiên động địa xu thế lệnh xuống dưới. Đại Ma thần vân đem xuất thủ, đó là tướng quân của Hàn giáo, huyết vũ hành giáo chưa bao giờ hàn tướng quân giáo. Kỳ thật loại công kích này đối với Sơ Lôi mà nói hay, vẫn là không đủ xem đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng vừa mới chống được đại ma thần linh chiến kỵ như như gió bão mưa giảo thế công, linh mạch đã bị kịch liệt chấn động, không cách nào lập tức khôi phục. Oen, Vân Đem tướng quân giáo hồng mãnh vô cùng đập vào Sơ Lôi vòng bảo hộ ở trên Vân Đem Cố Nhiên bị cực lớn lực bắn ngược đạo đánh bay, Sơ Lôi cũng đồng dạng lao đảo hướng phía trước bổ nhào, vây quanh nàng vòng bảo hộ rốt cục tan vỡ rồi. Một thân ảnh như kiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện tại Sơ Lôi cánh rượn, đó chính là Tư Không Thác, ngay sau đó, Tư Không Thác phóng xuất ra bí quyết, thân hóa thành một mảnh ảnh. Tư Không Thác điệp kích bí quyết tuy nhiên chỉ tu đi đến 9 tầng kích cùng nàng thủ lĩnh Đồ Nhan Phi Nguyệt so sánh với kém hai tầng, nhưng nàng dù sao cũng là đại ma thần, dựa vào linh lực thượng ưu thế, tốc độ của nàng muốn nhanh hơn Nhan Phi Nguyệt, lực lượng đồng dạng cường hành nhiều lắm. Dẫm dẫm dẫm văn tư không thác điệp kích bí quyết cơ hồ toàn bộ chúng mục tiêu sơ lôi, sơ lôi kia thoạt nhìn tiểu nộn vô cùng gia thịt, vậy mà trở nên cực kỳ cứng cỏi, ít nhất theo bề ngoài thượng xem, tư không thác điệp kích bí quyết không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ phút này, sơ lôi trong nội tâm nộ phát muốn điên, đón lấy đầu ngón tay của nàng điểm hướng tư không thác. Và anh, Một đạo kiếm quang như ngang trời xuất thế giống như chắn Sơ Lôi phía trước, đại ma thần từ bay liệm kịp thời đổi tới, cũng hấp dẫn Sơ Lôi chú ý lực, lại để cho Sơ Lôi căn bản không có cơ hội hướng Tư Không Thác ra tay. Mấy vị này đại ma thần kinh nghiệm chiến đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú đấy, bọn hắn tuy nhiên sóng vai đã lâu, nhưng cơ hội không có lẫn nhau cơ hội hợp tác, bất quá, lần đầu hợp tác bọn hắn liền đánh ra hoàn mỹ không tì vết phối hợp. Có người tại cố ý chỉ hoãn tự mình ra tay thời cơ, như Tư Không Thác, nàng là cùng Hoa Tây Tức cùng nhau gia nhập chiến trường đấy, một đợi đến cuối cùng mới ra tay. Có người đang không ngừng điều chỉnh phương vị của mình, như Vân em, hắn vốn hẳn nên theo Sơ Lôi phía trước đổi tới chiến trường, nửa đường quân hướng về sau bên cạnh, chính là vì phối hợp Ninh chiến kỷ, có người nguyện ý trả giá hy sinh, cường hành quấy rầy địch nhân tiếp đấu, như hô duyên tranh mục, không, có hắn ngược. Động trên xuống, tư không thác bọn người cũng đánh không ra cái loại này phối hợp. Sơ Lôi không thể không chuyển gì chú ý lực, trong tay chém ra ánh sáng màu lam thẳng hướng đại ma thần từ bay liệng quanh cứ. Từ bay liệng là thứ tóc trang xóa lão giả, hắn không vội không chậm, rất động thủ bên trong đích định linh kiếm xem nên hướng Sơ Lôi phóng xuất ra ánh sáng màu lam. Quái dị một màn xuất hiện, hai thanh linh khí tại cấp tốc tới gần trong quá trình, vô số đạo quang điểm theo trong lam quang rời rạc đi ra ngoài, tụ hướng Định Linh kiếm. này tiêu so sánh, Định Linh kiếm phát tán ra hảo quang đang không ngừng bành trướng lấy. Định Linh kiếm. Sơ Lôi phát ra tiếng kinh hô. anh. Ánh sáng màu lam cùng Định Linh kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, từ bay liệm kêu zên một tiếng, thân hình hướng về sau bên ngược, mà Sơ Lôi gương mặt nhiên trở nên bóp méo, bởi vì Định Linh kiếm đối với linh khí của nàng mà nói, là trời sinh tinh. Một thân ảnh theo trong núi rừng xuyên ra, hắn chỉ cái, bước ra một bước, liền phi xuống đến đại quang minh hồ bên hồ ở trên chân đặt chỗ. Đại địa đang kịch liệt rung dậy, vô số cát đá ngưng tụ thành cực lớn của khói, bắn ra hướng không trung. Ngay sau đó, hắn đưa tay quăng mở miệng bên trong đích chiến thương. Đại ma thần bạch đi giản cũng gia nhập chiến đoàn, hắn chiến thương chính là tại thiên bảng trong xếp hạng đệ ngũ tinh quang lãnh giả thương. Chiến thương ra tay, liền hóa thành một mảnh phô thiên cái địa ngân hà, cuốn hướng sơ lôi phía sau lưng. Ngay tại lúc đó, ngã vào đại quang minh hồ bên trong đích vệ thất lật lên đỉnh sóng. Hắn sắc mặt giữ tợn, phát ra khàn cả giọng tiếng hồ, thiên hạ sụt đổ vong sắp tới, "C ngươi ta có chết vô lui, giết, giết, giết." Oành, cuốn động ngân hà rút kích tại Sơ Lôi phía sau lưng ở trên Sơ Lôi thân hình hóa thành một cục đá, theo thương thế hướng phía trước bay vụt, khóe miệng của nàng chảy ra máu tươi, phía sau lưng ra thịt đã trở nên một mảnh huyết nhục mơ hồ. Giết, giết, giết, giết. Vệ Thất luật giống như là Sơ Lôi hộ tình, theo Sơ Lôi thân hình bay vụt, đầu ngón tay không ngừng búng ra lấy thơ Thất Lật cầm, tiếng đàn hóa thành vô số đạo vẫn còn như thực chất khí lãng, một luồng sóng quanh kích tại Sơ Lôi trên thân thể. Lại trong chốc lát, Sơ Lôi không biết đã gặp phải bao nhiêu lần công kích, tiếng đàn sờ thể tức tạng, tại Sơ Lôi trên thân thể lưu lại một đạo đạo huyết vấn, liền tóc cũng bị xé nứt rồi, hóa thành bay ra chỉ đen. Đại Ma thần bổng minh thế thân hình quang hướng không trung, đón lấy khẽ quát một tiếng, hắn dưới chân tụ lôi bàn hướng phía dưới kích xạ, giống như một quả như đạn pháo rơi đập, lúc này Sơ Lôi vừa mới miễn cưỡng một lần nữa mở ra vòng bảo hộ, đang bị tụ lôi bàn đánh trúng. Oen. Sơ Lôi vòng bảo hộ lập tức bị đánh tan, thân hình của nàng bút đánh thẳng vào trong hồ nước, lên một đạo hơn 10m cao bọt nước. Mấy vị đại ma thần ở giữa công kích dính liền xảo diệu tới cực điểm, một lớp không tức, một lớp đã khởi từ khi Tiên Sơ lôi mất đi tiên thủ về sau, liền không tiếp tục pháp khống chế tiếp đấu, một tổn thương muốn tổn thương, trên thực tế, nàng chỉ cần một điểm thở dốc thời gian, từng chút một là tốt rồi, nhưng vấn đề ở chỗ, tư không thác bọn người không có khả năng lại để cho hô duyên tranh mục hy sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tô Đường một mực tiềm phục tại đáy hồ, thông qua cảm ứng, hắn biết trên đường chiến đấu đã đạt đến gay cấn, bất quá, thương thế của hắn rất nặng, hơn nữa cũng không rõ ràng lắm mặt khác đại ma thần thái độ đối với hắn vạn nhất cũng coi hắn là thành địch nhân, tình thế hội sẽ trở nên rất không ổn, còn không bằng trốn ở chỗ này dưỡng thương. Đột nhiên, một quả màu trắng hình cầu rơi vào hồ nước, chậm rãi hướng tô đường bên này rơi lại đúng là Thủy Linh Châu. Có thể nói, cái này là thiên ý, tô đường ẩn nút tại sâu đầm đáy hồ, ánh sáng rất ám, hơn nữa hắn tại hết sức chăm chú điều chỉnh khí tức của mình, Thủy Linh Châu bị Ninh Chiến Kỳ phân quang ô hồng kiếm kích thương về sau, đã không hề phóng xuất ra linh lực chấn động, nếu như rơi vào tô đường trung quanh, hắn 10 phần hết 90 sẽ để ý, nhưng Thủy Linh Châu hết lần này tới lần khác lao hăn bay xuống còn nhẹ nhẹ đâm vào bàn tay của hắn thượng. Tô Đường hơi chố mắt, thò tay cầm lên Thủy Linh Châu, tại cảm ứng ra trong tay đến cùng là vật gì sau sắc mặt của hắn trở nên rất quái dị. Bởi vì gần đoạn thời gian quá mức bắt bẻ rồi, hắn hiện tại linh khí nguyên phách tăng thêm hỏa linh châu, thổ linh châu hỏa phong linh châu, chỉ có bảy quả, nói cách khác, hắn không có khả năng ngưng luyện ra mà chi quang nguyên phách. Thủy Linh Châu ở thời điểm này xuất hiện, Tô Đường không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác của mình. Muốn ngủ rồi, đã có người đưa tới gối đầu, cái này kêu cái gì? Đưa than ấm trong ngày rơi. Dễ hoa trên lấm. Lựa trái đổ thêm dầu nước chạy thành sông trời nguyện theo người phù hộ. Tô Đường muốn hít sâu một hơi, dùng thư giải tâm tình của mình, nhưng nơi này là đáy hồ, hắn nhịn thở có thể bế mấy giờ không có vấn đề, nhưng hấp khí tựu là mình làm chết rồi. Tô Đường chậm rãi nhắm mắt lại, không suy nghĩ nhiều như vậy, liều một lần, thượng diện không biết muốn ổ nào đến loại tình trạng nào, hắn phải ở chỗ này ngưng luyện ra thứ sáu khoảng nguyên phách. Dầm dầm một cỗ lớn lao Huy áp đột nhiên xuất hiện tại trong thiên địa, mênh mông đại quang minh hồ mặt hồ bắt đầu hạ thấp, mà trong hồ chỗ, mặt hồ cũng tại chậm rãi bay lên, càng lên càng cao, cuối cùng tạo thành một căn cực lớn của nước cả người đều phải chết sâm lẫnh thanh âm theo cột nước trong chuyển ra, ngay sau đó, cột nước hướng mọi nơi rơi là tạ, mình đầy thương tích Sơ Lôi hiện lộ ra thân hình. Sắc mặt của nàng rõ ràng trở nên ảm đạm rồi, nhưng hai cái đồng tử bên trong đích duệ mang so với vừa rồi sáng ngời rất nhiều, sau một khắc, Sơ Lôi chậm rãi vươn tay. Ông ông ông, số dùng ngàn vạn mà tính Lam Kim Tuyết ngư theo trong hồ nước bay ra, bay chúng quanh tại Sơ Lôi bên người xoay tròn lấy. Lam Kim Tuyết ngư tại thượng cổ thời đại, vốn chính là sinh hoạt trong không khí linh vật, tại đại quang minh hồ, một mực nhận lấy ma chi quang áp chế mới không thể không sinh hoạt tại trong hồ nước, giờ này khắc này, chúng rốt cục giải mệt nhọc. Nguyên Lai, like. như thế? Tư Không Thác giật mình trợn mắt to con ngươi, nàng một mực đang kỳ quái, Tiên Sơ Lôi thực lực tuy nhiên cường hành vô cùng, nhưng còn chưa tới hoàn toàn nghiền áp trình độ, Hồ duyên tranh mục không cần phải dễ dàng như vậy bị trọng thương. Hiện tại thấy như vậy một màn, còn muốn khởi vệ thất luật điên rồi ý hệ tiếng hô, tư không thắc toàn bộ đã minh bạch, Tiên Sơ Lôi quả nhiên là một đời đại yêu hơn nữa là làm Kim Thiết ngư ngư yêu. Đảm nhiệm ngữ khấu tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không ly khai, có lẽ cũng là bởi vì muốn trấn áp cái nại ngư yêu. Đại Quang Minh Hổ bên trong đích làm kim tuyết ngư, cũng có thể có thể tiểu là sơ lôi khí tức hóa sinh mà thành đấy. Hồ duyên tranh mục dùng làm kim tuyết ngư trong lòng cốt chế thành bảo tay, chẳng khác gì là chính mình đưa lên môn. Vô số đầu làm kim tuyết ngư còn đang không ngừng theo trong hồ nước chui đi ra, lẫn vào kia phiến cực lớn vòng xoáy ở bên trong, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng đường tính không sai biệt lắm đạt đến ngàn mét, mà vòng xoáy trong tàn mát ra uy áp, cũng ngày càng mạnh mẽ, tư không thắc bọn người sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, bọn hắn không tới, thực lực của đối thủ vậy mà giống như không có chừng mực giống như, một mực đang không ngừng kéo lên. Ta cuối cùng tính toán đã minh bạch." Tư Không thắc nhàn nhạt nói ra, "Hắn tại sao phải bị nam già thương trận vây khốn?" Trong trời đất tỏ khắp uy áp quá cường liệt rồi, Tư Không thắc có một loại rất dự cảm bất hảo, hôm nay, cần phải chính là nàng cuối cùng đánh một trận, cho nên, nàng không muốn đối diện đi tiếp tục bạo trì trầm mặc. Dù sao, nàng truyền thừa đảm nhiệm ngự khấu lưu lại ma quyết, có trách nhiệm vi đảm nhiệm ngự khấu chính danh. Người nói là hắn." Ninh Chiến Kỳ hít một hơi dài, hắn là một cái trung nhân nhân, lưng hổ phong eo, khuôn mặt tuấn tú, nhưng hắn lúc ấy vì cái gì không nói? Nói hữu dụng sao?" Tư Không Thác nói. Tại trong truyền thuyết, thượng cổ đại yêu số lượng cũng không so với Cung Ta tu hành giả tiểu, trước kia ta cho rằng là vọng đảm, hiện tại đã hiểu. Ha ha ha, nếu như như vậy yêu vật không chỉ một cái, mà là có rất nhiều, nói lại có thể như thế nào đây. Ngoại trừ để cho Cung Ta tuyệt vọng, sợ hãi bên ngoài, có thể có làm được cái gì? Về thất luật, người thiếu nợ Cung Ta một lời giải thích." Hồ duyên tranh mục lạnh lùng nói ra, hai cánh tay của hắn bị thương cực trọng, rất nhiều địa phương lộ ra bẹ cốt, bất quá, thần sắc của hắn y nguyên rất đạm mạc, tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn đồng "Ta nói cho các ngươi biết, tiểu dụ Vệ Thất luật lộ ra cười thảm, hắn nhìn xem vẫn còn tiếp tục bài chướng vòng suối trong mắt hiện ra màu xám tự ý. Ít nhất, ta không muốn làm một cái quỷ hồ đồ." Hô duyên tranh mục nói ra. Vệ Thất luật do dự một chút, khỏe mắt lườm hướng Đậu Khấu, muốn nói lại thôi. "Đậu Khấu, người trước ly khai a." Tư Không thắc nói khẽ, nhất định phải đem đại yêu xuất thế tin tức chuyển đi, nếu như Ta Ma thần đàn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, còn muốn xem các ngươi lục hải cùng thánh môn rồi. "Bảo trọng." Đậu Khấu nói khẽ, theo sau đó xoay người hướng ra phía ngoài bay vụt. Nang cầm được thì cũng không được người biết rõ chính mình lưu lại cũng vô trợ dụng. Chương 600, phá trận. Hiện tại có thể nói, Hoa Tây Tức nhìn về phía Vệ Thất Luật, ánh mắt của hắn có chút không quá hữu hảo, bởi vì Vệ Thất Luật theo bắt đầu đến bây giờ, biểu hiện được rất thất thường, tràn ngập khủng hoảng, tựa hồ tận thế đánh đến nơi đồng dạng, điều này đại biểu Vệ Thất Luật khẳng định biết rõ một ít bí mật. Ta biết được cũng không nhiều. Vệ Thất Luật hít sâu một hơi, 70 năm trước, ta tại sư tôn chỗ đó đã nhận được một bản bí tịch, hình như là ma chàng võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu năm đó tùy bút, thời gian quá xa xưa rồi, hơn nữa có chút trang sách đã bị người kéo xuống. Trước sau không quá nối liền, cho nên, nói điểm chính Bạch đi giảng trầm giọng nói ra, nếu không, muốn không còn kịp rồi. Kia sơ lôi bành trướng khí tức tựa hồ đến cực hạ rất nhanh, chiến đấu lại đem một lần nữa bùng phát. Trên thực tế, cái này đại ma thần trong ngày thường là không quá sự hòa thuận đấy, có tính cách thượng xung đột, có hình thái ý thức thượng mâu thuẫn, nhất là hoa tây tức cùng tư không thác, thậm chí đi tới đối chọi gay gắt trình độ, lẫn nhau đánh đập tàn nhẫn. Nhưng, đại quang minh hổ trong đột nhiên đạn sinh ra một cái vô cùng cường hoành vãy vật, bọn hắn phải đoàn kết. Tóm lại là thánh cảnh cấp cương Bọn hắn có phi phàm quyết đoán lực, viễn siêu thường nhân, cho dù bọn hắn hôm nay thất bại, cũng muốn dùng hành động của mình cho hậu nhân lưu lại một đoạn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng câu chuyện. Ta chỉ biết là bốn sự kiện. Vệ thất luật lầm bầm nói, "Một, năm đó đảm nhiệm ngự khấu xâm nhập thiên ngoại tiên, bị thương mà về, lại gặp được đại yêu Sơ Lôi, cũng cường hành đem Sơ Lôi phong ấn tại Ma Chi Quang ở bên trong, cho nên một tổn thương muốn tổn thương. Hai, đại yêu Sơ Lôi là thượng cổ làm kim tuyết ngư, với nay mới thôi, chỉ sợ đã còn sống mấy vạn năm rồi. Đại Quang Minh hổ bên trong đích Lam Kim tiên ngư" cần phải tiểu là khí tức của nàng hóa sinh đi ra, 3, đại yêu sơ lôi có thể là từ trên trời lẹn vào đấy. Nhiệm vụ của nàng tiểu là tỉnh lại các nơi ngủ say đại yêu, cho nên phải ngăn cản nàng, nếu không thiên hạ tan vỡ không tiếp tục những chuyện. 4, đại yêu sơ lôi hẳn là rất khó bị giết trên đấy, nếu không năm đó đảm nhiệm nợ dê. Khấu nhất định sẽ diệt trừ cái này thai hoàng ẩm, không cần phải đem nàng phong ấn tại đại quang minh hồ trong. Vệ thất luật nói cho hết lời rồi, hào khí lại trở nên giống như chết đi lặng, đại yêu sơ lôi trỗi triển lộ ra lực lượng quá mức cường hành, tựa hồ đã đột phá cái thế giới này cực hạn. Mấy vị đại ma thần đều có chút không rõ cảm giác, nhưng kia dù sao chỉ là cảm giác, hiện tại, Vệ Thất luật thay bọn hắn tìm ra căn cứ. Liên năm đó đảm nhiệm ngự khấu đều giết không chết nàng, "Cê hôm ta, chúng ta." Vệ Thất luật lầm bầm nói, sắc mặt của hắn càng ngày càng hôi bại rồi. Trên đời làm sao có thể có giết không chết quái vật? Ninh Chiến Kỳ không tin. "Đại yêu, không lứt nàng một cái." Bạch đi giản Cố hết sức mà hỏi. "Không lứt." Vệ Thất luật nói, nhưng cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết nhậm ngự khấu phong ấn sơ lôi về sau, còn muốn đi tìm cái khác đại yêu. Đáng tiếc, Xem ra C chúng ta tiền bối bởi vì bản thân chi tư, cho C chúng ta để lại thiên đại phiền toái a." Tư không thắc thở dài, không có người phản bác, sự thật bày ở chỗ này, nhiệm ngự khấu là vì cường hành phong ấn đại yêu Sơ Lôi, mới cho người lưu lại thừa dịp chi cơ, như vậy, nếu như năm đó đại ma thần nhóm, đám bọn họ nguyện ý khuất phục tại nhiệm ngự khấu uy năng hạ vương tha cho phản kháng nhiệm ngự khấu có thể hay không đã sớm giải quyết sở hữu tất cả phiền toái. Đương nhiên, cái này giả thiết không có bao nhiêu ý nghĩa, sự tình đã xảy ra, không thể chuyển biến. Đại yêu số lượng sẽ không rất nhiều. Từ Bay Liễm trầm rãi nói ra, "Ta nhớ được lúc tuổi còn trẻ xem qua một bản vạn yêu lục, đáng tiếc, lúc trước là ôm vui đùa chi tâm tùy ý đọc qua đấy, không có ghi nhớ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ yêu tộc bên trong có yêu vương, yêu hoàng, yêu vương thực lực cùng đại tôn cấp tu hành giả không sai biệt lắm, yêu hoàng cửu là thánh cảnh cấp rồi, đại yêu sao? Cần phải đã vượt qua yêu phạm chủ rồi, bọn hắn có thể trong tinh không tự do vãng lai." Tinh Quân. Hoa Tây tức sắc mặt đại biến, "Nếu như có thể đạt tới tinh quân uy năng, vừa rồi Cung ta đã bị chết." Từ Bay Liễm lắc đầu nói, "Cái kia chính là đại thánh" Vậy đi dần nói, không sai biệt lắm. Từ Bay liệu nói, đại yêu đều nắm giữ lấy năm đi chi lực, nàng là Lam Kim Tuyết Ngư, như vậy, nàng năm đi chi lực hẳn là nước a. Lúc này, một cuộc kịch liệt vô cùng chấn động theo vòng xoáy trung tâm chuyển đến, đón lấy số dung ngực vạn kế Lam Kim Tuyết Ngư như mưa rơi hướng mọi nơi bắn ra, mà đại quang minh hồ hồ nước bắt đầu chậm rãi dốc lên. Các người đều phải chết sơ lôi lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Mên Ngung đại quang minh hồ, rõ ràng đều tại hướng lên bay lên, khí thế loại này là cực kỳ khủng bố đấy. Trong hồ nước càng ngày càng ít một mảnh lại một mảnh gáy hồ đàn lộ ra, trong đáy mắt, đại quang minh hồ đã biến thành dài đằng đằng trên mặt đất, trong hồ tắc thì nhiều ra một tòa cao tới gần ngàn mét hùng vĩ cự sơn, núi lớn hoàn toàn do nước ngưng tụ thành, tại thái dương chiếu rọi xuống, tản mát ra từng đợt lân quang. Đây là nàng tại bảy trận. Từ bay liệm đột nhiên bừng tỉnh, chợt phát ra tiếng giống giận dữ, ngăn cản nàng. Không ngăn cản được đấy. Vệ thất luật đởn trả lời. Cái thứ nhất động chính là Bạch đi giản, hắn hít sâu một hơi, hai chân như cái giống như đính tại cả vùng đất, lưng eo đột nhiên rất hướng phía trước. Trong tay tinh quang lãnh giả thương tựa như tia chấp kích xạ mà ra. Và anh. Tinh quang lãnh dạ thương đụng vào xoay tròn lam kim tuyết ngư bảy ở bên trong, phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, vô số lam kim tuyết ngư hóa thành bắn ra màu xanh ra trời vết luồn đốm, hướng mọi nơi phiêu tán. Tổng phải thử một chút hoa tây tức nộ quát một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bỗng minh thế, linh chiến kỳ bọn người cũng nhao nhao nhảy lên, theo từng cái góc độ sông về trước giết, bất quá, xoay tròn lấy lam kim tuyết ngư thật sự là nhiều lắm, tuy nhiên từng cái đại ma thần đều có được khủng bố lực sát thương. Nhưng Lam Kim Tuyết Ngư là thượng cổ yêu chủng, chồng, thân thể dị thường cứng cỏi, lẫn phiến lại có thể cung cấp rất mạnh bảo hộ, hơn nữa chúng sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng biết phản kháng, hoa tây tức bọn người muốn giết thấu vòng xoáy, độ khó không phải lớn kiểu bình thường. Lúc này, nước núi chấn động đột nhiên ngừng, tựa hồ liền thời không đều đình chỉ lưu chuyển, và nước cũng trở nên dị thường thanh tịnh, có thể thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Cái đó đúng. Ninh Chiến Kỳ sững sở. Hắn như thế nào ở bên trong? Tư không thắc cũng là trợn mắt há Mấy vị đại ma thần không hiểu, kỳ thật Đường cũng không hiểu. Các người đánh các người đấy, ra tại đáy hồ chậm dãễ luyện hóa ma chi quang, nên có thật tốt. Nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh, Tô Đường Đầy mình đều là hủy quất, hắn vừa mới đã luyện hóa được thủy linh châu, chuẩn bị muốn luyện hóa ma chi quang, kết quả thủy lưu đột nhiên phát sinh biến hóa, lôi cuốn lấy thân hình của hắn, chậm rãi thăng nhập không trung, Tô Đường lo lắng khiến cho cái kia sơ lôi chú ý, không dám vận chuyển linh mạch, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, kết quả càng lên càng cao, hiện tại chính phiêu phù ở cái kia sơ lôi bên cạnh phía sau. May mắn, hắn đã luyện hóa được thủy linh châu, cùng sử dụng thủy linh châu đem mình bao phủ ở bên trong, ngăn cách hết thể chấn động. Nếu không, kia Sơ Lôi nhất định sẽ phát hiện hắn. Đây là tạo ra quồng lông, Tô Đường một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem Sơ Lôi bóng lưng. Đúng là cơ hội, Diệt Bạch đi dạn phát ra tiếng hét lớn. Diệt a! Hoa Tây Tức cũng đang gào thét. Kỳ thật, bọn họ là là ám chỉ Tô Đường động thủ, xoay quanh ở trùng quanh làm kim tuyết ngư bày trận phân trận hợp, ngăn cản lấy đường đi của bọn hắn, muốn giết đi qua, muốn phá khai kia tòa cự đại nước núi, đoán chừng Sơ Lôi đã sớm bố thật lớn trận rồi, mà Tô Đường vị trí vị trí rất tuyệt diệu, vô cùng có khả năng cho kia Sơ Lôi tạo thành uy hiếp chí mạng. Tô Đường vẫn không có động, hắn dựa vào Thủy Linh Châu che đậy ở chính mình sở hữu tất cả chấn động, nhưng sơ lôi khí tức vận chuyển, hắn có thể cảm ứng được rành mạch, hiện tại, hẳn không phải là cơ hội. Đến để làm gì mới gọi cơ hội, kỳ thật Tô Đường cũng không biết, hết thảy chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, bất quá, cơ hội khẳng định chỉ có một lần. Kia sơ lôi tại trầm dãi véo động lên thủ quyết, mỗi một lần biến ảo, đều có thể lại để cho cực lớn nước núi tản ra ra chói mắt vùng sáng, không sai biệt lắm đã qua hơn 10 tức thời gian, sơ lôi chỗ xuất hiện một cái nứt ra, nứt ra tại chẩm dãi mở rộng, lộ ra bên trong huyết đủ. Ngay sau đó, một quả kim sắc viên châu từ bên trong chui ra, lơ lửng tại sơ lôi hướng trên đỉnh đầu. Giết a! Giết! Mấy vị đại ma thần cảm xúc đều trở nên cực độ sụp sôi, mà ngay cả vừa rồi một mực lộ ra có chút héo đốn vệ thất luật, cũng một lần nữa buộc phát ra chiến ý, tuy nhiên dẫn bí quyết 7 trận pháp môn đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng bọn hắn đều tin tưởng, ở vào 7 trận trong trạng thái tu hành giả là dị thường yếu đất đấy, Tô Đường một kích đắc thủ tỷ lệ phi thường đại. Làm cho người phát điên chính là, Tô Đường một mực bất động, giống như bị sợ ngây người, may mắn mấy vị đại ma thần tâm lý tố chất đều rất vượt qua thử thách. Nếu không nói không chừng đã có người trồi ầm lên, mày ngược lại là động thủ hạ. Lúc này, Sơ Lôi trong tay linh khí từng chút một bay lên, hướng về Khỏa Kim Sắt Viên Châu gom góp đi, động tác của nàng lộ ra rất cẩn thận, rất cố hết sức. Ngay tại linh khí sắp sửa cùng Kim Sắt Viên Châu đụng chạm cùng một chỗ thời điểm Tô Đường Động, một đôi màu đen ma chi giật đột nhiên triển khai, đó lấy Tô Đường hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Sơ Lôi kích bắn đi, trong tay lộ ra ngay ma kiếm, nổi giận chém Sơ Lôi cái cổ. Tô Đường toàn lực ra tay tốc độ, cùng với tốc độ xưng hùng linh chiến kỳ so sánh cũng là không thua bao nhiêu đấy. Sơ Lôi vừa vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Đường Ma kiếm đã chạm tại Sơ Lôi trên cổ. "Oan." Huệ Hoa vang khắp nơi, Sơ Lôi lúc này mới làm ra phản ứng, một tầng tầng lân phiến hiện hiện tại trên thân thể của nàng, lại để cho da thịt của nàng trở nên dị thường cứng cỏi, Tô Đường Ma kiếm muốn chém cũng khó tiến thêm, nhưng phóng xuất ra lực đạo lại thì không cách nào đơn giản hóa giải đấy. Sơ Lôi thân hình hướng bên cạnh đã bay đi ra ngoài, mà Tô Đường lấy tay bắt lấy kia khỏa kim sắt viên châu, sau đó cũng không nhìn Sơ Lôi, tiếp tục hướng trước kích sát. Rầm rầm rầm, cực lớn nước núi triệt để tan rã rồi. Vô số trầm trọng bọt nước đánh vào đáy hồ, phát ra điếc hai tiếng vang mình, liền đại địa cũng bị chấn được tốc tốc phát run. Tại du động lấy lam kim kết ngư trở nên thất kinh, tựa hồ đã không có người tầm phục, bốn phía loạn du. Lúc này, diện mục giữ tận sơ lôi mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Tô Đường, cổ của nàng gian để lại nhất điều sâu đậm miệng vết thương, Tô Đường một kiếm, kia theo bên cạnh chém vào đi, cắt đứt nàng nửa cái cổ, thiếu chút nữa chém tới cổ. Loại thương thế này là cực trọng đấy, thay đổi bình thường tu hành giả, đoán chừng đã hấp hối rồi, nhưng sơ lôi y nguyên có thể chịu đựng được. A Sơ Lôi đột nhiên phát ra tiếng thét trói thai, trong tay Linh Khí Lôi cuốn lấy ngập trời hận ý, hướng Tô Đường bóng lưng đánh tới. Tô Đường đã sớm có phòng bị, lập tức vung vẩy ma kiếm, ma kiếm lần nữa căng vùng lên, hóa thành một thanh cực kiếm, chặn Tô Đường bóng lưng. Oen, màu xanh ra trời quang đoàn đánh kích tại ma kiếm ở trên đem ma kiếm vênh được nát bấy, tiếp theo bị nát bấy chính là Tô Đường lĩnh vực, cuối cùng lại đụng vào Tô Đường phía sau lưng thượng. Bất quá như vậy một kích, tương đương lại đưa Tô Đường đoạt đường, Tô Đường hướng phía trước kích xạ ra hơn trăm tứ viễn, một đầu đâm vào trên mặt đất ở bên trong, ngay sau đó Nước núi lở giải hóa khai mở sóng cồn vào tới chính đem tô đường đập ở bên trong sóng cồn tạo nên vô số bùng cát lại để cho tô đường thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tă hơi kia sơ lôi thả người hướng tô đường biến mất phương hướng vào tới đúng lúc này một mảnh tinh quang từ sau phương vào tới đại ma thần bạch đi giảm đã sông thấu vòng xoáy đau quá đau đến lại để cho tô đường có một loại cảm giác hít thở không thông cái kia đại yêu thực lực quá mức cường hình rồi chỉ một cú đánh làm vỡ vợ nát hắn ma kiếm đánh bay lĩnh vực của hắn lại đánh vào phía sau lưng của hắn ở trên thiếu một ít đem hắn cuộc sống đánh gãy bất quá Tô Sấu là đắc thủ rồi. Tô Đường nhìn về phía trong tay kia khỏa kim sắc viên châu. Đây là cái gì? Tô Đường đầu tiên nghĩ đến, Lao tử quản nó là cái gì? Tô Đường chợt liền ngộ rồi. Sau một khắc, Tô Đường đưa tay đem kia khỏa kim sắc viên châu đặt ở trong miệng, viên châu phát tán ra chấn động, cùng thần niệm ngừng kết hình thành gợn xong, có chút tương tự, hơn nữa, thứ này đối với Sơ Lôi khẳng định thập phần trọng yếu, bất kể là cái gì, trước hủy diệt nói sau. Đó lấy, Tô Đường ngưng thần cảm ứng đến phía trên truyền đến chấn động, hắn vừa rồi thiếu chút nữa chém dụng Sơ Lôi đầu, nhưng Sơ Lôi chỗ triển lộ ra khí tức Y Nguyên bảo trì ưu thế thật lớn, lại để cho hắn tại trong lòng phát ra không nói gì cảm thán, giết chết một vị đại yêu, cứ như vậy khó sao. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ mấy vị đại ma thần Y Nguyên không là đối thủ, mà hắn liên tiếp bị thụ hai lần tổn thương, chỉ sợ tại trong thời gian ngắn là không thể nào gia nhập chiến đoàn hành rồi, nên làm như thế nào? Hay vẫn là luyện hóa ma chi quang a, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng tổng sống khá giả chờ chết. Nghĩ tới đây, Tô Đường chậm rãi nhắm mắt lại. Đại quang minh hồ trên mặt hồ, kịch chiến lại một lần nữa bộc phát, chứng kiến Tô Đường một kiếm đả thương nặng sơ lôi. Mấy vị đại ma thần tinh thần đều trở nên đặc biệt chân phấn, tại vừa bắt đầu, bọn hắn sẽ không để cho hô duyên tranh mục hy sinh vô ích, hiện tại, càng sẽ không bỏ qua tô đường cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Chỉ là, bọn hắn cũng cảm nhận được một loại tranh lệnh, lại để cho người tuyệt vọng tranh lệnh. Sơ lôi một bên phát ra chói hai thét lên, một bên hợp lực vung vẩy lấy màu xanh ra trời quang đoàn, nàng đã triệt để điên cuồng. Tại linh khí thiên bảng ở bên trong, ma thần đàn chiếm được tam tịch, bạch đi giảng tinh quang giả xếp hạng đệ ngũ, chiến bất quá Tại Sơ Lôi bổn mạng linh khí trước, cái gọi là Thiên Bảng linh khí đã thành chuyện cười, không có ai có thể ngăn trở Sơ Lôi một kích. Bất quá, tinh quang lãnh dạ thương, phân quang ô hồng kiếm cùng thơ thất luật cầm có thể vào tuyển thiên bảng, không là vì linh khí bản thân đến cỡ nào lợi hại, cũng không phải bởi vì sử dụng linh khí người, mà là vì điều khiển cái này ba kiện linh khí linh quyết có thể hợp lại là một, cũng sưng hợp bí quyết. Luận đơn trùng linh khí uy năng, không ánh sáng thánh tòa hồng tình tuyệt đối có thể vào tuyển bảng, sở dĩ chỉ cái xếp hạng địa bảng thứ nhất, cũng là bởi vì hồng tình không có hợp bí quyết. Tô Đường lúc trước có thể giết chết dạ tổ khuất vô dạng, đoạt được hồng tinh, hoàn toàn là khuất vô dạng cá nhân tu vi quá kém, ít nhất cùng Tô Đường so sánh với kém đến quá nhiều, căn bản phóng thích không ra hồng tinh uy năng. Mà hợp bí quyết cũng là mấy vị đại ma thần cuối cùng giựa vào rồi, nhưng vấn đề ở chỗ, kia Sơ Lôi mạnh đến nổi quá mức không hợp thói thưởng, bọn hắn toàn lực ra tay, giữa lẫn nhau bảo chỉ hoàn mỹ không tí vết công kích dính liền, liên tục gặp thụ hô duyên tranh mục đã ở cắn răng khổ trống, mọi người mới khó khăn lắm có thể ngăn ở Sơ Lôi thế công, nếu như giờ phút này bạch điạn, linh chiến kỳ cùng vệ thất luật thoát ly chiến đoàn. Nhất định có đại ma thần ở chỗ này vẫn lạc. Huống chi, hợp bí quyết cùng đối phương vừa rồi phóng thích trận pháp đồng dạng, cần nhất định được thời gian đến vận chuyển, Sơ lôi sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy sao? Tuy nhiên đánh cho cực kỳ gian khổ, nhưng đây cũng là bọn hắn trôi trải qua nhất thoải mái chiến đấu, mặc kệ ai chán cái ai, ai hận ai, tại lúc này phải quên mất hết thể qua lại, đem sau lưng của mình yên tâm giao cho chiến hữu, cũng không chút do dự lẫn nhau trợ rút bọn hắn không có tư tầm, cũng không dám có, phàm là có một người xuất hiện do dự, hoàn mỹ dính liền muốn xuất hiện lỗ thủng. Trong nháy mắt, chiến đấu đã dằng co hơn 10 giây. Hoa Tây Tước tư không thắc bọn người tại liều mạng, nhưng bọn hắn tựu là công không phá được sơ lôi phòng tuyến, trái lại bọn hắn phòng tuyến của mình đã trở nên tràn đầy nguy cơ. Đại yêu sơ lôi dù sao sinh tồn vài phần năm, tuy nhiên bị phong ấn ở đáy hồ đã thật lâu đã lâu rồi, nhưng nàng cũng không có quên vô số năm chém giết trong tích lũy ở dưới kinh nghiệm. Hoa Tây Tước tư không thắc bọn người đã đủ có thể liều mạng, không có phạm bất luận cái gì sai lầm, nhưng là, địch nhân không có sơ hở, nàng có thể chính mình sáng tạo sơ hở. Đại yêu sơ lôi thân hình đột nhiên khởi động, hóa thành một làn gió nhẹ, mở ra bổng minh thế tụ lôi bàn. Đón lấy hướng hô duyên tranh mục đánh tới, hô duyên tranh mục thân hình đã khởi động, hắn vốn chuẩn bị tiếp ứng đống minh thế, ai ngờ đại yêu sơ lôi tránh được đống minh thế, đem đầu mâu chuyển hướng về phía hắn. Hô duyên tranh mục tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ chân lên, đá hướng đại yêu sơ lôi bổn mạng linh khí. Oeng. Màu xanh ra trời màn sáng nổ tung rồi, hô duyên tranh mục miệng vế hồn máu tươi, thân hình hướng về sau bay ngược mà ra, bay ra gần trăm mễ, em ở, viễn, phù phụ một tiếng rơi xuống tại bên hồ, đón lấy thân hình lay động thoáng một phát, tránh ngã quỹ. Ma thần đàn tu hành giả nhóm đám bọn họ bởi vì đuổi giết Tô Đường, một mực đuổi tới phụ cận, mà trong sân thế cục liên tiếp phát sinh biến hóa, vượt qua cực hạn chiến đấu, lại để cho bọn hắn sợ hai tới cực điểm, kỳ thật hoa tây tước, tư không thắc bọn người cũng biết, lại để cho những cái kia tu hành giả tiến tràng là không có ý nghĩa đấy, trừ phi có rèn luyện thần nghiệm hộ thể, nếu không chỉ còn bị đập phát chết luôn phần. Chứng kiến hồ duyên tranh một chống đỡ hết nội ngã quỷ, tu hành giả trong đó đã dẫn phát một hồi bạo động, đón lấy có hai vị đại tôn triển khai thân hình, hướng bên này bay tới. Lan Hồ Duyên tranh mộc quát, đón lấy hắn dễ duỗi lấy đứng lên, lay động thoáng một phát, lần nữa ngã quỷ Đại yêu sơ lôi lựa chọn là chính xác đấy, tổn thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, hồ duyên tranh mộc thân thụ thương nặng, dễ dàng nhất bị đánh bại, mà áp lực của nàng tự nhiên cũng tùy theo giảm bớt một phần. Lúc này, đại quang minh hồ phát xanh biến hóa, đáy hồ đột nhiên phong xuất ra hừng hực ánh lửa, chỉ có điều hoa tây tước, tư không thác chư vị đại ma thần đang tại cùng đại yêu sơ lôi từ chiến, song phương đều không có tinh lực quan sát bên này. Sau một khắc, đáy hồ lại nổi lên bùn cát, thành từng mảnh buộc lên lấy, tựa hồ có vô số đầu cự ngư trong hồ lằn qua lăn lại, ngay sau đó, một đạo trắng xương khí dọng theo mặt hồ tràn ngập ra lại để cho hồ nước xuất hiện trắng xóa thật nhỏ vụ băng. Cuối cùng, vô số tất cả lớn nhỏ bọt khí theo đáy hồ toát ra, phiêu tiếp nước mặt sau lại rất nhanh nổ tung, bọt khí số lượng nhiều lắm, thế cho nên tốc kém vỡ tan âm thanh ngưng tụ thành một mảnh, hóa thành quần quần sấm rền. Chương 601, cường hành pháp tướng. Giờ phút này, Tô Đường nhíu chặt lông mày tại từng chút một trở nên hòa hoãn, bởi vì lòng hắn đầu bay lên một loại hỉ nhạ cảm giác, cái loại cảm giác này rất kỳ lạ. Theo hắn nạo vực trong sinh ra, sau đó dọc theo tứ chi bạch tán đi ra ngoài, lại để cho hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một căn mạch máu thậm chí là mỗi một tế bào đều tràn đầy vui sướng hướng quang vinh sung sướng. Tuy nhiên Sơ Lôi vẫn còn đại quang minh hồ trên không mạnh mẽ đâm tới, nhưng đối với Tô Đường mà nói, cái loại này uy hiếp tựa hồ lộ ra đặc biệt xa xôi, xa xôi được cơ hồ muốn quên lãng. Tô Đường có thể thấy rõ ràng, hắn ăn hết cái kia khóa kim sắt viên châu tại từng chút một hòa tan, hơn nữa cùng rèn luyện ra thần niệm dung làm một thể, hắn đột nhiên sinh ra một loại càng ngộ, đó là một loại cao cấp nhất năng lượng. Tại dài đằng trên con đường tu hành, gặp được nào đó con lại, đã qua đạo kia con lại, liền sẽ đạt tới trăm sông đổ về một biển hoàn cảnh, bất luận là tu hành giả hay vẫn là những cái kia là yêu, tại thuộc về đã không tồn tại cái gì khác nhau rồi. Cái loại năng lượng này dọc theo linh mạch chậm rãi vận chuyển, những nơi đi qua, đem linh mạch cũng nhuộm trở thành rực rỡ kim sắc. Theo thời gian trôi qua, phát sinh biến hóa linh mạch ngày càng nhiều, rốt cục, Tô Đường nhà thở một hơi. Đấy hộ bộ phát ra một trận gió tiếng sấm, Tô Đường nổ ra cái kia khẩu khí rõ ràng cũng là kim sắc, giải khai vào nước, kích động hướng phía trước. Tô Đường không sợ, cho dù biết rõ kia sơ lôi thực lực vượt xa quá chính mình, hắn cũng không sợ. Hắn rốt cục lý giải, muốn đi vào thánh cảnh, phải ngưng luyện ra cái dạng gì đích ý trí. Là Duy ngã Độc Tôn, là một loại bất khuất, mặt đối với thiên địa bất khuất, đối mặt sinh tử bất khuất, cho dù phía trước có ngàn vạn người, cho dù gặp phải chăm chết vô sinh hoàn cảnh, bọn hắn cũng sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì áp lực. Đột nhiên, toàn bộ đại quang minh hồ tạo nên một mảnh kinh quang, mênh mông mặt hồ biến thành một quả cực lớn thái dương, đem trói mắt hảo quang rơi vãi hướng bốn phương hướng. Sơ Lôi sắc mặt thay đổi, nàng hợp lực ra bản thân mạng linh khí, đánh tới hướng mua vũ động tình quang lánh dạ thường. Tích sạ mà đến Bạch đi giản, tại Bạch đi giản bay rất ra ngoài đồng thời, sơ lôi thân hình hướng giữa hồ lao đi. Ngăn lại nàng hoa tây tức phát ra tiếng giống giận dữ, hắn tuyệt đối không nghi tới, cái kia ma chàng võ sĩ, vậy mà ngay tại lúc này đột phá bình cảnh, lại để cho hắn tại trong tuyệt vọng thấy được một điểm sinh cơ. Đại ma thần hô duyên tranh mục đã nga xuống, những người còn lại chỗ thừa nhận áp lực tự nhiên càng lớn, như vậy đánh tiếp, bọn hắn chi không căng được không lâu, nếu như kia ma chàng võ sĩ có thể phá quan mà ra, không thể nghi ngờ có thể trở thành bọn hắn cứng trợ. Thanh cảnh cấp tu hành giả cường đại nhất thời điểm, cũng không phải đạt đến đỉnh phong kỳ, hơn nữa vừa mới vượt qua cánh cửa kia, Đạm Môn, Hạm lập tức. Ở đằng kia trong thời gian ngắn, mỗi một giờ tay nhấc chân cũng có thể dẫn động thiên địa phát tắc, có được lớn lao vi năng. Mấy vị đại ma thần đều có giống nhau kinh nghiệm, nhất là Hoa Tây Tước, cảm thụ càng thêm khắc sâu, bởi vì hắn đang cùng Hạ Lan không tương trong trận chiến ấy, một thân tu vi toàn bộ bị hủy, không biết đã chịu bao nhiêu bạch nhãn cùng làm khó dễ, cuối cùng là biết được thê tử của mình muốn cùng tư không thác quyết chiến, tâm tình nhận lễ cực lớn chấn động, như kỳ tích khôi phục tu vi, tại lúc kia Hắn là cỡ nào hy vọng Tư Không thắc có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, đáng tiếc, Tư Không thắc không có ngu như vậy, hơn nữa ngay lúc đó trạng thái chỉ cái duy trì hơn 10 tức thời gian liền tiêu tắng rồi. Không cần phải hoa tây tức nhắc nhở, mà khác đại ma thần đều tin tưởng đáy hồ xảy ra chuyện gì, Tư Không thắc thân hình hóa thành một dải tàn ảnh, cường hành ngăn trở Sơ Lôi đường, mà Bống Minh Thế phóng thích linh quyết, cấp tốc xoay tròn tụ lôi bản từ không chung rơi xuống, nhắm hướng Sơ Lôi đỉnh đầu. Sơ Lôi nộ phát môn điên, muốn bố trí xuống đại trận, lại bị không hiểu tấu xuất hiện Tô đường phá hủy trận đồ. Nàng muốn đuổi theo hồi trở lại chính mình nội đan, lại bị mấy vị đại ma thần gắt gao cuốn lấy không phóng, nàng muốn trước giải quyết cái này làm cho người căm hận giã hỏa, kết quả Tô Đường rõ ràng tại đáy hồ đột phá bình cảnh rồi. Viên nội đan kia là nàng vài vạn năm tu vi ngưng kết mà thành, nàng muốn tưởng rằng cái kia chết tiệt ma trang võ sĩ căn bản không có biện pháp hấp thu nội đan linh lực, nhưng theo đáy hồ dâng lên mà ra đại quan minh, rõ ràng ẩn chứa năng lực. Cho ta cút cút cút cút. Sơ Lôi phát ra điên cùng tiếng thét chói thai sau một khắc, nghìn vạn đạo màu xanh ra trời vết lốm đốm dùng thân thể nàng làm trung tâm, hướng bốn phía kích đi. Sở Hữu tất cả đại ma thần, toàn bộ bị bao phủ tại vết lõm đốm trong. Mỗi một điểm vết lõm đốm trong đều ẩn chứa một khối cùng loại lân phiến giống như lộ vật, phi tốc xoay tròn lấy, đại quang minh hồ mặt hồ, đột nhiên tóe lên vô số đạo thật nhỏ bọt nước, ven hồ chỗ cây rừng chỉnh tề ngã quỵ, cũng bị vết lõm đốm phân giải thành bay lên mảnh mảnh, vừa mới miễn cưỡng đứng lên đại ma thần hồ duyên chênh mục, trên người tách ra vô số đạn máu tươi, thân hình cũng bị đánh trúng bay rất ra ngoài. Không chỉ là đại ma thần hồ duyên chênh mục, sở hữu tất cả đại ma thần cơ hồ đồng thời bị thương, cứng cỏi vô cùng hộ thể thần niệm. Vậy mà không cách nào ngăn cản màu xanh ra trời vết lốm đốm xâm nhập, khoảng cách gần đây Tư Không Thác, thương thế càng thảm trọng, mà ngay cả nàng kia trương bảo dưỡng được vô cùng tốt đôi má, cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Dầm dầm dầm bạch đi dần, linh chiến kỳ bọn người thân bất do kỷ, hướng về sau bay ngược, Tư Không Thác trong miệng vênh hồn ra một đạo máu tươi, thân hình vô lực hướng bờ hồ ngã xuống. Sơ Lôi sắc mặt đã trở nên đặc biệt u ám, tựa hồ đã đến dầu hết đèn t hoàn cảnh, ngay sau đó, nàng lần nữa hướng trong hồ lao đi. Oeng! Trói mắt của sáng đột nhiên theo đáy hồ sông bắn mà ra, chính đâm vào Sơ Lôi trên thân thể. Sơ Lôi phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đồng thời dùng hai tay của mình bưng kín con mắt, sau một khắc, Tô Đường thân hình theo cổ sáng bật ra, rất động ma kiếm, đâm thẳng hướng Sơ Lôi. Tô Đường một kiếm này không có có dư thừa xinh đẹp, chỉ là nhanh, thậm chí so linh đạo kỳ nhanh hơn, mấy vị đại ma thần vừa mới chứng kiến Tô Đường tấu nước mà ra, ngay sau đó, kiếm quang đã gần đến đâm vào Sơ Lôi thân thể. Sơ Lôi lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, tập mắt của nàng tuy nhiên nhìn không tới đồ đạc rồi, nhưng cảm ứng vẫn còn tại, thân thể đột nhiên uốn éo, vậy mà dùng độ ngực của mình khóa lại Tô Đường ma kiếm, đón lấy một cước đá ra. Và anh, Sơ Lôi chân chính đá trên ngược tô đường, hộ thể thần nghiệm hóa thành một mảnh vảy ra quân vũ, đón lấy tô đường ngược lại bay trở về, chính đụng vào trong hồ nước. Rầm dầm. Chỉ là trong chốc lát, tô đường vậy mà dùng càng tốc độ nhanh một lần nữa lao ra hồ nước, rất kiếm lần nữa đâm về Sơ Lôi. Sơ Lôi dù sao đã nhận được ngắn ngủi thở dốc thời gian, nàng cố hết sức mở mắt ra, đón lấy huy động chính mình buồn mạng linh khí hướng tô đường tập tới. Oeng. Tô đường thân ảnh hóa thành một hồi khói khí biến mất lấy, sau đó hắn xuất hiện tại Sơ Lôi cánh quân bên trái, kiếm quang chém ngang hướng Sơ Lôi. Cứng rắn, ngạnh. Đã chúng Sơ Lôi một kích, Tô Đường vậy mà biểu hiện được điểm nhiên như không có việc gì, một cái là bởi vì Sơ Lôi tại phong xuất ra đại bí quyết về sau, linh lực gần khô kiệt, cái khác cũng bởi vì Tô Đường đang đứng ở thánh cảnh mạnh nhất giai đoạn. Sơ Lôi tuy nhiên kịp thời phát hiện không đúng, nhưng Tô Đường xuất hiện phương vị quá mức quỷ dị rồi, đang đứng ở công kích của nàng góc chết, lại không kịp lượn bộ, chỉ phải chém ra cánh tay trái, đồng thời thân hình hợp lực lui hướng phía bên phải. Huyết quang cách ra, Sơ Lôi cánh tay trái bị Tô Đường một kiếm chặt đứt, hắn tiếp tục truy kích, kiếm quang lại chỉ hướng Sơ Lôi cái cổ. Cái này liên tiếp cầm thế mà làm công kích Động tác mau lẹ, trôi chạy tới cực điểm, để ở chàng đại ma thần nhỏ, đám bọn họ cảm thấy dị thường phân chấn. Sơ Lôi hợp lực huy động bổn mạng linh khí, chính đụng vào Tô Đường kiếm quang ở trên anh. Sơ Lôi thân hình mượn lực hướng về sau bay ngược, Tô Đường cũng đồng dạng, bất quá hắn gần kề thối lui ra khỏi hơn 10 mét, sau đó lại dùng càng tốc độ nhanh đã bay trở về, tựa hồ hắn và Sơ Lôi tầm đó có một căn nhìn không tới dây tê hồn. Ma kiếm tại sau một khắc hóa thành một thanh đội trời đạp đất cực kiếm, lôi cuốn lấy vạn quân thế, chém về phía Sơ Lôi đầu lâu. Dầm dầm Ma kiếm cùng Sơ Lôi bổn mạng linh khí, lại một lần nữa đụng vào cùng một chỗ, Tô Đường Ma kiếm bị cao cao bắn lên, mà Sơ Lôi bổn mạng linh khí phát tán ra hào quang rõ ràng trở nên ngậm ngặm rồi. Làm sao có thể? Hoa Tây tức ngây ngẩn cả người, tại Ma Trang võ sĩ phá quan mà ra một khắc này, khí tức hẳn là mạnh nhất đấy, phía sau sẽ gặp dần dần mất đi, mà Tô Đường khí tức cũng tại một mực kéo lên. Sơ Lôi tiếp liền lui về phía sau, nàng hai cái đồng tử chẳng biết lúc nào đã biến thành màu thủy lam, trận một đạo xương mù mịt mờ hình ảnh theo trong thân thể của nàng lung lay cách đi ra, ngưng tụ thành lại một cái Sơ Lôi. Cái này sơ lôi thân ảnh tại cấp tốc bay trướng, trong nháy mắt liền đạt đến cao mấy trăm thước, dùng ánh mắt lạnh như băng bao quát lấy Tô Đường. Pháp tướng. Nàng rõ ràng tu thành pháp tướng. Vừa vừa lộ ra dáng tươi cười vệ thất luật trở nên trợn mắt há hốc mồm. Pháp tướng? Người không có hay nói giỡn. Bạch đi giản, ninh chiến kỳ bọn người cũng đồng dạng ngây dại. Pháp tướng loại vật này, vốn hẳn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đó là đại thánh cấp tu hành giả tấn chức hoặc là sắp sửa tấn chức thời điểm mới có thể có được cảnh giới. Đại tổ cấp đã ngoài tu hành giả có thể tại sắp sửa rơi vào bại cục thời điểm hợp lực thúc dục chính mình linh mạch, sau đó chấm dứt cái mạng của mình, loại này quá trình không thể ngụy chuyển, coi như là thánh cảnh cấp tu hành giả cũng không cách nào ngăn cản. Pháp tướng tác dụng có chút cùng loại này tự tuyệt cùng loại, một khi phóng xuất ra pháp tướng, tu hành giả chiến lược hội sẽ trên diện rộng tăng lên, bất quá cũng đem trả giá thảm trọng một cái giá lớn, pháp tướng sau khi biến mất, tu hành giả cảnh giới cũng sẽ liền hàng mấy giai, thậm chí còn giòn biến thành phế nhân. Sơ Lôi phóng xuất ra pháp tướng, đại biểu cho nàng đánh bạc hết thể rồi, cái này chắc chắn là một hồi hữu tử vô sinh chiến đấu. Trên thực tế, nếu như Sơ Lôi có thể hơi chút bảo trì một ít cẩn thận, sớm thoát ly chiến đoàn, bỏ trốn mất dạng, đừng nói ở đây 9 vị đại ma thần, cho dù có 90 vị, cũng chưa chắc có thể vây được ở nàng. Chỉ là, nàng kiêu ngạo, nàng vốn có tính áp đảo lực lượng, đều không cho phép nàng buông tha cho tự tôn, kết quả náo đến loại này cục diện. Một trận chiến này bất luận thắng thua, Sơ Lôi đã xong đời, nàng bỏ qua hết thảy, duy nguyện đánh bại Tô Đường. Sơ Lôi pháp tướng chỗ phóng thích vi áp, vẫn còn như thực chất, bao phủ trong không khí, phủ cận mấy vị đại ma thần. Còn có ở phương xa đang xem cuộc chiến ma thần đàn tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều không thể dùng ngự không thuật lơ lửng trên không chung rồi, bay là tả hướng mặt đất ngã xuống, một người duy nhất ý nguyên có thể không ngã đấy, chỉ có Tô Đường. Tô Đường cũng tinh tưởng tình huống có chút không ổn, hắn không ngừng huy động ma kiếm, như như gió báo mưa giảo hướng sơ lôi bay tới. Tô Đường lực công kích so với trước không biết cường ra gấp bao nhiêu lần, theo thế công của hắn, cự kiếm một mực tại bảnh trường lấy, cuối cùng cơ hồ đạt đến 5, 6 dài trăm thước, thậm chí so sơ lôi pháp tướng càng thêm cao lớn. Đây cũng không phải là phổ biến trên ý nghĩa linh khí rồi. Mà La Thiên địa chi kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều có thể lại để cho cái thế giới này trở nên ánh lửa cuồn cuộn, sấm gió rùng run, run vụt băng cuồn vũ, cắt bay đá chạy, mà cự kiếm cùng pháp tướng mỗi một lần va chạm chỗ tóe thả ra sóng xung kích, đều có thể đem mặt đất chấn được tốc tốc phách run, mấy vị đại ma thần còn dễ nói, xa xa tu hành giả ở bên trong, có chút liền đứng cũng không vững. Là cái này, mà Trương Huy năng sao?" Ninh Chiến Kỷ dùng khàn khàn thanh âm nói ra, chiến lực như hắn, cảnh giới như hắn, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không chỉ là sợ hãi sơ lôi cường đại, cũng sợ hãi Tô Đường uy năng. Hiện tại Tô Đường chỗ thể hiện ra chiến lực, so vừa bắt đầu sơ lôi đáng sợ hơn, nếu như bọn hắn vây công chính là Tô Đường, chỉ sợ giờ phút này Đại Quang Minh Hồ đã sớm thi thể khắp nơi trên đất rồi. Sơ lôi một mực không có động, thân hình của nàng thủy chung trốn tại chính mình pháp tướng ở bên trong, mà Tô Đường như như gió bao mưa giảo thế công, đều bị nàng pháp tướng cứ thế mà tiếp nhận. Tô Đường càng đánh càng kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói qua pháp tướng, chỉ đem kia đạo cự đại thân ảnh trở thành một loại kết giới, hoặc là lĩnh vực, nhưng làm sao có thể như thế cứng cỏi. Tại hắn phen này điên tấn công về sau, co như là vạn trượng hùng phong cũng đã sớm đánh bay rồi. Muốn bị Hoa Tây Tước Đột nhiên nói, Tô Đường phát tán ra khí thức, đột nhiên bắt đầu chuyển yếu đi, đại biểu cho cường đại nhất giai đoạn đã qua. Cùng lúc đó, Sơ Lôi pháp tướng hướng phía trước bước một bước, đường kính đạt đến vài trăm mét bổn mạng linh khí tựa như là núi đánh tới hướng Tô Đường. Tô Đường bản năng cảm ứng được chính mình không cách nào ngăn cản, một đôi cực lớn ma chi dục xuất hiện, sau một khắc Tô Đường thân ảnh cường hành thoát ly chiến đoàn, hướng phương xa tránh đi. Bèn, khum lổ bổn mạng linh khí chính đụng vào đại quang minh hồ lập, đại địa biến trở thành một trương run run thảm. Đại Quang Minh hồ trong đột nhiên xuất hiện một đạo cao tới mấy trăm sóng cùng, sau đó hướng bốn phương tám hướng bay tới. Tại cao mấy trăm thức sóng cùng bao trùm hạ không có người có thể may mắn thoát khỏi, mấy vị đại ma thần, kể cả hấp hối hô duyên tranh mục lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, sóng cùng tiếp tục hướng trước trào lên, sau đó càng làm sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến ma thần đàn tu hành giả nhóm, đám bọn họ toàn bộ đập ở bên trong. Sóng cuồng chỗ chất chứa kích lực thì không cách nào tưởng tượng đấy, mấy vị vận khí không tốt lắm, không có kịp thời phóng xuất ra lĩnh vực đại tổ cấp tu hành giả, lập tức bị đập trở thành bánh thịt, phóng xuất ra lĩnh vực đấy Lĩnh vực đã ở lập tức diệt vong rồi, đón lấy bóng người liền biến mất ở bọn nước trong. Và anh, một đoàn nồng đậm hắc ám dùng tô đường làm trung tâm hướng chung quanh quân động, rất nhanh ngưng tụ thành che khuất bầu trời mây đen, thậm chí đem cả tòa đại quang minh hồ đều bao phủ ở bên trong. Non nửa cái ma thần đàn đã trở nên đưa tay không thấy được ngón ngón, tu hành giả nhỏ, đám bọn họ cái gì nhìn không tới rồi, chỉ có thể nghe được bên trong không ngừng chuyển đến nổ vang thanh âm, rầm rầm rầm. Một lát, dãy lấy hướng ra phía ngoài thối lui mấy vị đại ma thần rút cục thoát cám, lại thấy ánh mặt trời rồi, bọn hắn mỗi người mang thường Đón lấy lui ra ngoài ma thần đàn tu hành giả nhóm, đám bọn họ càng là chật vật. Tư Không Thác, hoa tây tức bọn người trong mắt, đã không có ngày xưa rực mang, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm hối bại, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ phút này, đường đường đại ma thần, thậm chí đã mất đi một lần nữa đầu nhập chiến đấu hứng thú, không phải bọn hắn yếu ớt vô năng, mà là địch nhân quá mức cường đại rồi, mạnh đến nổi lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Dầm dầm rầm. Theo đại quang minh hồ chuyển ra tiếng oanh minh y nguyên liên tiếp, bọn hắn ít nhất lui ra khỏi bảy, 8 mễ, có hơn. Y Nguyên bị chấn được ngã trái ngã phải, khí tức của hắn càng ngày càng yếu đi. Tư Không thắc lầm bầm nói, tuy nhiên không muốn tiếp nhận, nhưng nhất định phải thừa nhận, Tô Đường thực lực còn mạnh hơn bọn họ ra không ít, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Đường trên người, nếu như ngay cả Tô Đường đều không được, bọn hắn càng không cách nào thay đổi tình thế nguy hiểm. Thiên hạ đại kiếp nạn. Môn dân trong họ đại kiếp nạn á vệ thất luật thở dài nói. Xem Bạch Đi giản rũi ra ngón tay hướng tiền phương. che khuất bầu trời hắc ám, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã ở hướng trung tâm rụt, tựa phóng thích loại này kết giới người, linh lực đã khô kiệt. Hắn nhanh chóng đỡ không nổi rồi." Ninh Chiến Kỳ nói ra. "Đi thôi, nên xê hung ta rồi." Bạch Đi giản lộ ra một vòng vui vẻ. "Chúng ta đi lại có thể làm cái gì?" Từ Bay Liễm sâu kín nói. "Tổng so khoanh tay chịu chết phải hảo." Bạch Đi Diản nói, "Chớ quên, xê hung ta còn có hợp bí quyết các ngươi. Cho ta cùng lão Ninh còn có lao vệ sáng tạo một cái cơ hội, quản hắn khỉ gió thế nào, liều mạng lúc này đây à? Tốt Tư không thắc nói, sau đó nàng cũng lộ ra vui vẻ, tuy nhiên mấy người xê ta bình thường lẫn nhau đều xem không vừa mắt, nhưng hôm nay có thể chết cùng một chỗ cũng là tính toán một đoạn giai thoại Hoa Tây tức nợ nụ cười, cảm thụ của hắn sâu nhất, bình thường hận không thể có thể tới Tư Không Thác gia, rút tư không thác gần, nhưng bây giờ xem, Tư Không thắc vẫn còn có chút đáng yêu chỗ đấy, chuyện trước kia, cứ như vậy nhẹ nhàng để xuống đi, dù sao kia thuộc về việc tư, mà bây giờ lại quyết định lấy tu hành giới hư vong. Nghe xong Tư Không thắc mà nói về thất luật, từ bay liệu, linh chiến kỳ bọn người thần sắc đều trở nên hòa hoãn, nhu trí, tinh thần sa sút, tuyệt vọng tựa hồ đã theo gió tán đi, đã địch nhân cường đại ẽ e rằng nhưng chống cự, như vậy tiểu nhận mệnh tốt rồi, chết tác thì chết vậy. Ít nhất cũng có thể lưu lại một ít câu chuyện, không, có đại ma thần Duy danh, về phần đoạn chuyện xưa này là theo tử vong của bọn hắn mà nhạt nhòa, hay vẫn là quảng vi truyền bá, bọn hắn tịnh không để ý. Mấy vị đại ma thần cảm ứng cũng không sai, vừa rồi Tô Đường chỗ thể hiện ra lực lượng đã vượt ra khỏi hắn cảnh giới bây giờ, vừa mới tiếp xúc pháp tắc chỗ sinh ra cái kia điểm rung động đã dần dần yếu bớt. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, ba phủ tại trong thiên địa Hắc Ám, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tô Đường thân hình trên không trung hiện lộ ra lại hắn chính vô lực hướng về Sau ngã bay lấy, Sơ Lôi pháp tướng tiến lên trước một bước, cực lớn bổn mạng linh khí lần nữa hoành kích tại Tô Đường trên người. Tô Đường phóng xuất ra hộ thể thân nghiệm, đồng thời tận khả năng lần nữa khởi động Ma Trang Nguyên Phách. Oanh. Hắn hạ xuống tốc độ đột nhiên nhanh hơn mười mấy lần, trùng trùng điệp điệp va chạm trên mặt đất, mặt đất lại bị đụng ra một cái sâu đạt mấy mét đại động, Tô Đường mặt nạ trên mặt tại dần dần biến mất, lộ ra thất khiếu chảy máu đôi má, Cặp mắt của hắn cũng trở nên vô thần, ảm đạm, đại yêu Sơ Lôi lực lượng quá mạnh mẽ mình rồi. Căn vốn cũng không phải là nhân lực có thể chống cự. Ngay sau đó, Sơ Lôi bản thể đi ra pháp tướng bảo hộ, nàng cũng nhìn ra Tô Đường bị thương cực trọng, đã triệt để đã mất đi chiến lực. Ha ha a Sơ Lôi phát ra bén nhọn tiếng cười, sau đó xa xa hướng Tô Đường vươn tay, Tô Đường bị một cổ lực lượng vô hình bắt lại, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Ngươi dám ăn tươi của ta bản mạng gan? Tốt, rất tốt. Sơ Lôi thanh âm cũng đồng dạng bén nhọn, ngươi cho rằng như vậy ta tựu không có biện pháp rồi hả? Chớ quên, ta là yêu a. Nói xong, Sơ Lôi lấy tay chế trụ Tô Đường vào áo, đón lấy hé miệng, gắt gao cắn lấy Tô Đường trên cổ. Chương 602, Phong ấn. Tô Đường linh lực đã khô kiệt, không chỉ nói phong thích công kích, huy động liên tục động thủ cánh tay động tác đều lộ ra dị thường cố hết sức, hơn nữa, hắn náo vực trong sở hữu tất cả ma trang nguyên phách đều trở nên ảm đạm vô quăng rồi, cho dù hắn có thể sống qua kiếp nạn này, cũng phải đi qua một thời gian ngắn tính dưỡng mới có thể khôi phục. Sơ Lôi hai mắt tản ra ra chói mắt tinh quang, không biết vì cái gì, Tô Đường huyết dịch đối với nàng mà nói lộ ra dị thường ở nào, thậm chí lại để cho nàng kích động được muốn nổi điên, muốn cuồng khiếu. Tô Đường cố hết sức tay, bắt lấy Sơ Lôi tóc, muốn đem Sơ Lôi từ trên người tự mình tốn khai mở. Bất quá, hắn đã mất đi vận chuyển linh mạch năng lực, mà sơ lôi tình huống tuy nhiên cũng không tốt, nhưng ít ra còn có chút khí lực, Tô Đường căn bản là túm bất động. Tô Đường trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, có thể thực hiện động thượng cũng không có bương tha cho, hắn dùng tay kia không ngừng truyền lệnh đấm sơ lôi đầu, chỉ là, động tác của hắn càng ngày càng chậm rồi. Có lẽ là huyết dịch sói mòn quá nhanh nguyên nhân, Tô Đường ý nghĩ đã trở nên chóng mặt nặng người đấy, ngay sau đó, hắn mở mịn từ sau eo chô rút ra một quyển sách, hướng sơ lôi đầu lập tới. Cái kia chính là tại trường sinh trong tông lấy được linh sách, Đường cử động đều là vô ý đấy. Đầu tiên, hắn không biết nên như thế nào điều khiển quyển sách kia, tiếp theo, dùng hắn hiện tại trạng thái cũng không có biện pháp đi điều khiển cái gì linh khí rồi, cầm lấy quyển sách kia, chỉ là bởi vì hắn bản năng cần một cái tiện tay ra hỏa, tựa như đầu đường ổ đã vô lại đã hiểu vô ý thức đi tìm cục gạch đồng dạng. Rầm rầm rầm. Tô Đường cầm sách, tại sơ lôi trên đầu đập phá vài chục cái, sơ lôi tự nhiên sẽ không để ý loại công kích này, thủy Trung dốc sức liệu mạng mút lấy Tô Đường huyết, bất quá, trên người nàng cũng có tổn thương, khắp cả người vết máu loang lổ, có chút vết máu dính đến đó bản linh trên sách. Linh sách đột nhiên tản mát giai nu hòa hà quang, Tô Đường không hề có cảm giác, tiếp tục đâm vào, rầm rầm rầm phanh. Sau một khắc, linh sách thoát ly Tô Đường khống chế, lơ lửng ở giữa không trung, trang sách tại từng chút một mở ra, đón lấy một đạo nhàn nhạt, nhạt cô sáng bao phủ xuống lại đem Tô Đường cùng Sơ Lôi đều lung bao ở trong đó. Sơ Lôi trong nội tâm tràn đầy cuồng hỉ cùng tham lam, thế cho nên căn bản không có chú ý bên ngoài biến hóa, Y Nguyên đang bán lực rút lấy. Tại cô sáng thoải mái hạ Tô Đường thần trí đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, từng đợt rất nhỏ nói nhỏ âm thanh theo kêu bạn linh trong sách phát ra, tại Tô Đường bốn phía quanh quẩn lấy. Cái loại này nói nhỏ âm thanh rất kỳ lạ, tựa như một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ, nhưng Tô Đường lại hết lần này tới lần khác nghe hiểu rồi, hắn chẳng những biết rõ đem sẽ phát sinh cái gì, cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Một lát, Tô Đường lần nữa giơ tay lên, tại Sơ Lôi trên đầu vô vỗ, sau đó phát ra tiếng cười nhẹ. Đối với Sơ Lôi mà nói, đột nhiên bật cười Tô Đường lộ ra rất quỷ dị, nàng ngẩn người, chợt phát hiện không đúng, nàng buông ra miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường thò tay hướng lên chỉ chỉ, ánh mắt của hắn có chút trêu tức, cũng có chút ít thương cảm. Sơ Lôi đột nhiên ngẩng đầu, Nhìn về phía trên không, chính thấy được kia bản tản gia nu hòa hào quang linh sách đã sinh tồn vài phần và năm, theo thượng cổ đi cho tới hôm nay, Sơ Lôi kiến thức là vô người có thể so đấy, nàng nhớ ra cái gì đó, gương mặt tại lập tức trở nên bóp méo, chập thả người muốn lùi về đến pháp tướng trong. Linh trong sách tản mát ra hào quang đột nhiên trở nên sáng ngời rồi, đem Sơ Lôi thân hình một mực đinh tại nguyên chỗ. Sơ Lôi phát ra chói hai tiếng thét chói tai, tại cổ sáng trong tạ xung nhũ đột, nhưng, cổ sáng chất chứa uy năng là tính áp đạo đấy, Sơ Lôi lại thoát pháp tướng bảo hộ, chỉ cần dựa vào nàng bản thể. Căn bản dễ rượi mà không thoát khỏi sáng dương cầm. Dầm dầm dầm phương xa truyền đến không khí bị xé nứt tiếng giết, ngoại trừ đại ma thần hô duyên tranh một bên ngoài, còn lại còn có thể chiến đấu đại ma thần toàn bộ bay trở về rồi, bọn hắn sẽ không vông tha cho thuộc về mình cuối cùng cuộc chiến. Đó lấy, bọn hắn thấy được không thể tưởng tượng một màn, một bản kỳ lạ như bánh xe giống như lớn nhỏ sách lơ lửng tại giữa không trung, trang sách tản mát ra chói mắt kỳ quăng, đem đại yêu sơ lôi lung bao ở trong đó, mà đại yêu sơ lôi ở bên trong dốc sức liều mạng dãy rựa lấy, nhưng như thế nào cũng không ra kia đạo của sáng. Cái đó đúng vệ thất luật ngạc nhiên. Tư Không Thác, Hoa Tây tức bọn người cũng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không cần phải bọn hắn xuất thủ. Một lát, Đại Yêu sơ lôi dã dượa giảm bớt, tựa hồ đã mất đi chèo chống chi lực, thân hình từng chút một yếu đuối, đón lấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, mà kia ngây người bất động pháp tướng cũng tùy theo biến mất. Tô Đường cũng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, thân hình ngửa mặt chỉ lên trời hướng, về sau nga quỹ, lơ lửng trên không trung linh sách đồng thời hướng phía dưới nga xuống, thể tích càng ngày càng nhỏ, các loại đợi ở Tô Đường trên mặt thời điểm đã biến thành một quyển sách nhỏ, đón lấy lăn xuống ở một bên. Trang sách là mở ra đấy, sơ lôi hình ảnh rõ ràng xuất hiện tại trang sách ở bên trong, trông rất sống động, nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện sơ lôi hai cái đồng tử tựa hồ đang ngáy động. "Là ngươi?" không Đường phát ra tiếng kinh hồ, Tô Đường mất đi ma trang nghiêm hộ, đã khôi phục diện mạo như trước. "Hắn là?" Hoa Tây tức sững sờ, hắn ẩn ẩn cảm giác giống như ở địa phương nào bái kiến cái này mà trang võ sĩ. "Đó là cái gì?" Bạch Hành giàn ánh mắt rơi vào kia bản linh trên sách, hắn thấy được sơ lôi hình ảnh, trong nội tâm đại kỳ, lập tức gặp Tô Đường giống như có lẽ đã lâm vào hôn mê, hắn bay vụt mà đến rơi vào tô đường bên người, thò tay đi nhặt trên mặt đất linh sách. Chẩm đã Tư không thắc đột nhiên quát, thân hình của nàng xoay tròn, rơi sau lưng bạch hành giản khoảng cách bạch hành giản chỉ có hơn 10 mét viễn. Đây là một cái cực độ nguy hiểm khoảng cách, cũng là đang khiêu chiến bạch hành giản tâm lý giới hạn thấp nhất, đại ma thần đồng giảng hội sẽ bị thương, đồng dạng sẽ chết, khoảng cách viễn chút ít còn dễ nói, chỉ có hơn 10 mét, sinh tử chỉ ở lập tức, như vậy vì tự bảo vệ mình, Tư Không Thắc từng cái giơ tay nhấc chân, cũng có thể bị bạch hành giản cho rằng là, là tiến công tín hiệu, sau đó lập tức khởi xướng kích, cùng lý Nếu như Bạch Hành Giản động tác làm được đột nhiên chút ít, Tư Không thắc cũng có khả năng ra tay. Tư Không thắc minh bạch, Bạch Hành Giản cũng minh bạch, cho nên bọn hắn cũng không có nhúc đích. Một lát, Bạch Hành Giản từng chút một ngẩng người lên, hắn không dám quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói, "Tư Không Thác, ngươi có ý tứ gì?" Hắn là đệ tử của ta. Tư Không thắc chậm rãi nói ra. Hào khí đột nhiên lâm vào giống như chết điếng lặng. Một hồi lâu sau, Bạch Hành Giản cao mày nói, "Tư Không Thác, ngươi không biết là cái này vui đùa quá bữa rồi sao? Cái này ta có thể vì Tư Không Thác làm chứng." Hoa Tây tức nói. Mà chàng võ sĩ vừa mới xuất hiện thời điểm, đã thành bái lễ. Tư Không Thác, "Cế Hống ta như thế nào không biết, ngươi thu như vậy một người đệ tử." Bống Minh Thế chậm rãi nói ra, hắn và Bạch Hành Giản quan hệ vô cùng tốt, Hoa Tây Tước không hiểu thấu ra mặt bằng, giúp Tư Không Thác nói chuyện, hắn tự nhiên cũng muốn đi ra bằng, giúp Bạch Hành Giản. "Chuyện của ta, có tất yếu lại để cho ngươi biết không?" Tư Không Thác hỏi ngược lại. "Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho Thế Hống ta một cái công đạo a." Từ Bay liệu chậm rãi nói, bàn giao nắm "Đây là ai định ra quy củ?" Linh Chiến Ngạc yên nói. Chúng ta ở riêng tất cả đảo, lẫn nhau không lệ thuộc, tại sao phải bàn giao nhắm đủ? Linh Chiến Kỳ tuy nhiên tại trước đây thật lâu cùng Tư Không Thác náo tách ra rồi, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hay là muốn đi ra giúp đỡ Tư Không Thác đấy. Các ngươi, đại địch vừa đi, các người muốn náo đi lên. Vệ Thất luật thở dài, có thể hay không không nếu như vậy không thể chờ đợi được. Vi Ai Vân tương lạnh lùng nói, đại ma thần nhỏ, đám bọn họ lại một lần nữa lâm vào yên lặng, bất quá, có lẽ là nhớ tới vừa rồi phối hợp khăng khít từ chiến, thần sắc của bọn hắn đều hòa hoãn một ít. Đánh bệnh Loét mũi nói nói thẳng a, Từ bay liệm chậm rãi nói ra, "Tư Không Thác, ngươi có phải hay không lo lắng lao Bạch tổn thương rồi? Ngươi người đệ tử này." "Vâng." Tư Không Thác đơn giản trực tiếp trả lời. "Vậy ngươi cũng quá coi thường ta rồi." Bạch Hành Giản nói khẽ, "Chẳng lẽ các ngươi đã quên vệ thất luật mới vừa nói qua mà nói rồi hả?" Cái này Đại Yêu Sơ lôi tầm nhìn. Là vì tỉnh lại mặt khác ngủ say Đại Yêu A, nói cách khác, hôm nay không phải trận chiến đầu tiên, cũng không phải cuối cùng một trận chiến, ta tuyệt đối không thể có thể làm ra lệnh người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Nói xong, Bạch Hành Giản chậm rãi xoay người, Tư không thác không có, một mực tại lặng lặng nhìn Bạch Hành Giản. Sắp tới thiên biến liên tục, Cung ông ta đều minh bạch, kia Hạ Lan không tương giống như thật sự làm được Bạch Hành Giản lại nói, phong ấn bị đánh phá, mà phong ấn bên kia có cái gì, Cung ông ta đều không rõ ràng lắm, thượng thời cổ đại đã từng phát sinh qua đấy, sớm bị tuế nguyệt hạt bụi chôn, ta, người, còn có ma thần đàn từng cái tu hành giả, đều ngồi cùng một chiếc thuyền, tại mặt biển đen nhánh thượng đi thuyền, nếu như Cung ông ta còn muốn tiếp tục lẫn nhau ngở vực vô căn cứ, cam thủ, như. Vậy cái này con thuyền là đi không xa? Từ không thắc nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cũng tồn tại ma thần đàn tu hành nhiều năm như vậy, nàng hiểu rất rõ Bạch Hành Giản rồi, Bạch Hành Giản tâm ngoan thủ lạt thật sự, lời hứa đáng giá ngàn vàng cũng thật sự, đã có thể nói ra lời nói này, kia tiểu cũng không đi thêm hạ thủ. Chỉ là, Mà chàng võ sĩ a, Từ bay liệm sâu ký nói, chẳng lẽ đảm nhiệm Ngự Khấu ác ngộng lại muốn tái diễn rồi hả? Ta chỉ biết là, nếu như đảm nhiệm Ngự Khấu còn sống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái gì đại yêu chạy đến ma thần đàn Dương Ai. Linh Chiến Ngạc nhiên nói, "Vệ thất luật, ngươi nói như thế nào?" Tư công khắc ánh mắt đã rơi vào vệ thất luật trên người. Còn phải hỏi ta sao? Vệ thất luật thở dài, nếu như không có hắn, chỉ sợ ma thần đàn hôm nay đã trở nên tây ngang khắp đồng rồi, tuy nhiên, tuy nhiên đại yêu sơ lôi chính là hắn thả ra đến đấy, nhưng hắn cũng giải một hồi đại nạn, ân oán tương đề a, huống chi. H chi. Nói xong lời cuối cùng, vệ thất luật thì thảo nói không được nữa. H chi như thế nào đây? Linh Chiến Ngạc nhìn nói, vệ thất luật có lời cứ nói cái minh bạch. Húng chi hắn cũng coi như cùng Cung ta sóng vai đối đi rồi, quay đầu muốn ta đem không ra việc này. Vệ thất luật nói hơn nữa hắn là ma chàng võ Tra A. đại yêu sơ lôi là hắn thả ra chuyện gì xảy ra từ bay liệm tao mày nói năm đó đảm nhiệm ngự khấu đem ma chi Quang ở lại đại Quang Minh hồ chính là vì trấn áp đại yêu sơ lôi hắn đã thu phục được ma Chi Quang đại yêu sơ lôi tự nhiên đi ra vệ thất luật nói nâng lên nhớ năm đó đảm nhiệm ngự khấu đem ma chi Quang ở lại đại Quang Minh hồ sự tình, chư vị ma thần tâm cảm rắc, dầu dĩ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra nghi vấn năm đó sở hữu tất cả đại ma thần vây công đảm nhiệm ngự khấurốt cuộc là đối đầu hay Vẫn là làm sai rồi hả? Vân Tương, ngươi thì sao? Tư Không thắc lại nhìn về phía Vân Tương. Nếu như ta ham hắn ma trang cùng linh khí, tự nhiên sẽ tại hắn khôi phục về sau, hướng hắn khiêu chiến. Vân Tương nhàn nhạt, nhạt nói ra, như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chuyến đi chỉ biết trở thành trò cười. Lời ấy đại thiện theo âm vang hữu lực lên tiếng, mình đầy thương tích hô duyên tranh một xuất hiện, hắn vết thương trên người bị bong bóng được trắng bệnh, có miệng vết thương còn vỡ ra lấy, nhưng đã không có máu tươi ra bên ngoài chảy, bất quá, hắn lưng y nguyên thẳng tắp. Cũng tốt. Thứ bay liệm thở dài một hơi co như kết cái tiện duyên a. Từ bay liệm đối với năm đó đảm nhiệm ngự khấu tràn đầy căm hận, cho nên đối với Tô Đường cũng không có hảo cảm, nhưng là, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đều xa xa vượt ra khỏi thưởng thức, lại để cho hắn không biết nên như thế nào ứng đối, nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy bảng hoàng cùng mê mang, tất cả mọi người làm ra giống nhau lựa chọn, hắn cũng chỉ tốt theo đại chạy. Không thể tưởng được, ta ma thần đàn cũng sẽ như vậy chịu khổ độc hại ninh chiến kỳ quét mắt một mảnh đống vừa đụạn đại quang minh hồ, phát ra tiếng thở dài. Ngày xưa thanh tịnh hồ nước, giờ phút này đã trở nên đục ngầu vô cùng, hình thành bãi cũng trở nên ngập khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ hố. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người nào dám đến Đại Quang Minh hồ Dương Oai, hôm nay xuất hiện một cái, vậy mà thiếu một ít hủy diệt ma thần đàn, là trách bọn họ quá vô năng hay vẫn là cái gì? Ngủ mê thật lâu Tô Đường, phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, sau đó cố hết sức mở hai mắt ra, đón lấy thấy được hai mắt lộ hồng quang nữ nhân, hắn mừng người, chợt lộ ra tại cười, sư tôn. Một tiếng này bãi tôn lại để cho tư không thắc cảm xúc trở nên mềm mại rồi, trên thực tế đại ma thần tư không thác cũng không phải cái người lương thiện, dùng hai tay dính đầy huyết tinh để hình dung nàng một điểm không quá phận, nhưng có chút thời điểm, duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, lúc trước nàng lần đầu tiên chứng kiến Tô Đường thời điểm Tô Đường liền cái đại tổ cũng không phải, đối với Tư Không Thác mà nói, chỉ là giống con sâu cái kiến tồn tại, nhưng nàng hết lần này tới lần khác. Rơi xuống đi, cùng Tô Đường giật một hồi lời ong tiếng ve, cuối cùng tại giòn đem Tô Đường mang vào Tà Quân Đài, không có nguyên nhân khác, chỉ là nhìn xem Tô Đường liền cảm thấy hợp ý. Về sau Tư Không Thác gặp an toán, thoát đi Tà Quân Đài, tiềm hồi chính mình quê quán dưỡng thương, tại nàng nhất trật vật thời điểm, lại một lần nữa gặp Tô Đường. Lúc này đây, Nàng lại giòn đem Ma quyết chuyển cho Tô Đường, cũng cực lực muốn đem Tô Đường thu nhập môn tưởng. Kỳ thật, đang nghe Ma Trang Võ Sĩ xuất hiện tin tức thời điểm, nàng không chỉ một lần nghĩ tới, diệt trừ Ma Trang Võ Sĩ, đoạt hạ Ma Trang, sau đó chính mình tu hành, nhưng bây giờ đã biết thân phận của Tô Đường, ý nghĩ của nàng đột nhiên không có mãnh liệt như vậy rồi. Từ không thác tướng mạo tuy nhiên lộ ra rất tuổi trẻ, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, nàng tính tưởng lực lượng của mình đã đi vào suy yếu kỳ, cho dù đoạt đến rồi Ma Trang, nàng cũng chưa chắc có thể đột phá bình cảnh, đi vào đại thánh cảnh rồi. Hùng chi Tô Đường đã sớm đạt được Ma Trang rồi, về sau nàng càng làm Ma quyết truyền thụ cho Tô Đường, cái này hẳn là tiểu là tối tâm bên trong tiến ý. Thay người đem Mai mối là bị thương buồn ba đấy, nhưng là, nếu như đem Mai mối chính là sư trưởng, là cha mẹ, cảm giác không phải là một loại thỏa mãn. Ít nhất, Tô Đường sẽ không để rơi Ma Trang võ sĩ uy danh, tại chưa xong cả Ma quyết dưới tình huống, đều có thể đi được xa như vậy, sau này Tô Đường tất nhiên sẽ đem chuyển thừa phát dương quang đại. Bên kia, nghe được Tô Đường mở miệng gọi bài tôn, Bạch Hành Giản cùng Vân Tương đều nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Tư Không Tháp không có nói dối. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, càng làm ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Ta đâu này? Nhan Phi Nguyệt không vui nói, nhìn không tới ta. Kỳ thật mấy vị đại ma thần đã thỏa đang rồi, Ma Trang Võ Sĩ là ma thần đàn tuyệt mật, trừ bọn họ ra mấy cái bên ngoài, tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng thân phận của Nhan Phi Nguyệt đặc thụ, nàng một mực thay thế Tư Không Thác xử lý tạp vụ, hơn nữa bản thân lại đạt đến đỉnh phong cảnh giới, ngày sau tấn thăng làm thánh cảnh cấp cường giả, đã là trên bảng định đinh sự tình, tăng thêm Tư Không Thác đã từng nói qua, Nhan Phi Nguyệt trước kia cũng đã gặp Ma Trang Võ Sĩ, hơn nữa quan hệ chỗ, được rất hòa hợp. Cho nên, mấy vị khác đại ma thần đều không có tại vườn. Đại sư tỷ, Tô Đường bất đắc di nói, "Tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là đủ lòng dạ ác độc đó ai Nhan Phi Nguyệt thở dài, nếu như ngươi muốn vào Tà Quân Đài bí cảnh, nói với Cê Hung ta à, tặng cho ngươi lại có gì phương? Vì cái gì nhất định phải cùng Cê Hung ta đánh đập Tần Nhẫn?" Đây là Nhan Phi Nguyệt khúc mắc, nàng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp quên ban đầu ở Tà Quân Đài chuyện đó xảy ra, vốn đã nắm chắc rồi, kết quả ma chàng võ sĩ ngang trời xuất hiện, triệt để phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Ta lúc ấy cũng không nghĩ lấy tiến Tà Quân Đài bí cảnh Tô Đường cười khổ nói, "Ta là vì cứu bằng hữu, bởi vì không muốn khiến cho hiểu lầm, cho nên chỉ có thể dùng ma trang võ sĩ thân phận." "A, bằng hữu của người là ai?" Nhan Phi Nguyệt sửng sở, Diệp phu trầm. Tô Đường nói, "Chúng ta trước đây thật lâu sẽ là bằng hữu, hắn đã giúp ta rất nhiều lần, nghe nói Diệp ra trang sự tình, ta phải muốn đi giúp hắn." "Tốt rồi, dù sao Tả quân đài cũng không có rơi người ở bên ngoài trong tay." Từ Không Thác cười mỉm đã ra động tác giảng hòa, của nàng lòng ngực một chút cũng không hoảng loạn, nếu như Tả quân đại bởi vì Tô Đường nổ hướng tay, bị người khác cướp đi, Nàng nhất định sẽ trách cư Tô Đường, thậm chí khả năng mắng hơn mấy câu. Hiện tại Tô Đường đã thủ, tự nhiên là chiếm được đại tiện nghi, bằng không mà nói, dựa theo ước định, bí cảnh trong đồ vật còn muốn phân cho bồng Sơn vị kia hơn phân nửa đâu rồi, nếu như không phải có rất mạnh mình lực khống chế, nói không chừng nàng giờ phút này hội sẽ phát ra tiếng cười gian. "Ta tin ngươi một lần." Nhan Phi Nguyệt nói, "Tô Đường sẽ không cầm việc này nói dối, hơn nữa hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, Tô Đường xác thực ý đồ hướng ra phía ngoài qua, là bọn hắn cường hành đem Tô Đường lại." Khúc mắc đã giải, Nhan Phi lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ. Tại có chút trên sự tình, nàng cùng Tư Không Thác suy nghĩ góc độ là giống nhau, nếu như tương lai có một ngày, Tô Đường có thể có được năm đó đảm nhiệm ngự khấu như vậy uy năng, làm như Tô Đường đại sư tỉ, nên là bực nào phong quang sự tình a. Đúng rồi, người đem Tạ Quân Đài đưa đến địa phương nào đi? Tư Không Thác hỏi. Một bên Bạch Hành Giản cùng Vân Tương không khỏi vẫnh hai, bọn hắn cũng muốn biết, Tạ Quân Đài ly kỳ mất tích, tại tu hành giới là kinh thiên động địa, không cách nào tưởng tượng đại sự kiện. Nam Hải, Tô Đường nói, tại sao phải mang ở đâu? Tư Không Thác ngạc nhiên nói. Ta phát hiện ta có thể khống chế Tà Quân Đài, tiểu thử một chút, kết quả dùng khí lực quá lớn. Tô Đường Đạo. Thổ Tà Tư không thắc nói, đó lấy liền bộc lộ ra chân diện mục, ngươi có thể hay không đem Tà Quân Đài mang đến nơi đây? Không được a. Tô Đường lắc đầu, kỳ thật có thể nếm thử một chút, nhưng tiêu hao linh lực chắc chắn là cực lớn đấy, Diệp phu trầm cùng Cố Tùy Phong khẳng định phải rất hàn đi. Vậy coi như rồi. Tư Không Thắc có chút thất vọng, sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, chờ thêm vài ngày, mọi người xê hung ta đều có lời nói cùng ngươi nói, Phi Nguyệt, chiếu cố tốt ngươi tiểu sư đệ. Sư tôn yên tâm đi. Nhan Phi ngửa nói, Tư Không Thác đứng người lên, nói khẽ, "Vị này chính là Bạch Hành Giảng, vị này chính là Vân Tương, đều là của người tiền bối." Bái kiến hai vị tiền bối. Tô Đường nói, "Bạch Hành Giảng cùng Vân Tương đồng thời lộ ra mỉm cười, bọn hắn lo lắng nhất đấy, là hiện tại Ma Tràng võ sĩ một lòng muốn vi năm đó đảm nhiệm ngự khấu báo thủ. gặp Tô Đường thái độ như thế hiền lành, bọn hắn rốt cục có thể yên tâm." Chương 603, chính thức tu hành. Phía trước là Di Tinh Hải. Tư Không Thác chỉ điểm lấy phương xa, kia phiến núi cũ là phong ma sơn rồi. Tốt lồng đẫm linh khí. Tô Đường chậm rãi nói ra, hắn bị thương cực trọng, lại khởi động này bản lính sách, cường hành phong ấn đại yêu sơ lôi, đã là dầu hết đèn tắt rồi, dùng hắn cường hành khôi phục năng lực, rõ ràng nằm xuống gần một tháng. Tại đây cũng là ma thần đàn căn bản. Bạch Hành giản khẽ cười nói, đã thật lâu thật lâu không có người tiến vào qua phong ma sân rồi, nhưng bây giờ, thậm chí có 3 vị đại tôn tại hóa kén thành ma, xem như ma thần đàn trăm năm qua rất may sự, ân. Hẳn là đế Lưu Tương nguyên nhân a. Trước kia ngược lại là tại sách cổ trong đã từng gặp, đem Lưu Tương nói được tất cả thần diệu, khi đó có chút không tin. Vệ Thất Luật thấp giọng nói, hiện tại mới hiểu được, quả nhiên. Đúng vậy a, các đệ tử tiến cảnh tựa hồ thoáng cái đều nhanh hơn. Bạch Hành Giản nói, đừng nói bọn hắn, yêu ngay cả C hệ ta những lao gia hòa này, đều có một loại sức sống tràn trề cảm giác. Tại Ma Thần đàn mấy vị đại ma thần bên trong Hoa Tây tức là Độc Lai Độc Vương đấy, còn lại đại ma thần phân thành ba phái, Tư Không thắc cùng Ninh Chiến Kỳ là Nhất phái, Vân Tương, Hồ Duyên Tranh Ngục, Vệ Thất Luật là Nhất phái, Từ Bái Liễm, Bạch Hành Giản, Minh Thế là Nhất phái. Với tư cách ma trang kẻ có được, Tô Đường tự nhiên sẽ đã bị cao nhất quý cách coi trọng. Cho nên cái này ba phái trong thời khắc cũng phải có người ở lại Tô Đường bên người, cũng không phải cùng với Tư Không thắc cướp đoạt cái gì, mà là không thể để cho Tư Không thắc rảnh riêng tên đẹp. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen hiện tại cân đối, mà Tô Đường xuất hiện, trở thành một cái cực lớn chuyện xấu, tùy thời đều có thể lại để cho ma thần đàn trở nên hoàn toàn thay đổi, thậm chí hội sẽ nổi lên từng đợt gió tanh mưa máu. Còn có, bọn hắn một chút cũng không biết Tô Đường, cho nên cần phải thời gian đến quen thuộc, hiểu được Tô Đường là cái dạng gì người, sau này cũng tốt làm ra tương ứng đối sách. Mặc dù nói mấy vị đại ma thần có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi nhưng là trách không được bọn hắn có thể đi ra xa như vậy bọn hắn trải qua vô số lần phức tạp mà gian khổ đấu tranh biết mình biết người bácch chiến bác Thắng là cơ bản nhất đạo lý trên thực tế bọn hắn căn bản không biết tô đường có được lấy cái dạng gì tài nguyên không phải lực lượng mà là tài nguyên nghỉ ngơi vô số 5 tả quân đại bí cảnh còn có theo B thảo trấn đạt được thượng cổ dự phổ cộng lại cũng không phải một thêm một bằng với hai kia đấy tô đường theo 9 tháng 9 trong tay đoạt đến rồi tư không tin giá đa thư lại để cho cố tùy phong cao hứng phải nổi điên mà những cái kia thượng cổ dược phổ lại có thể lại để cho Cố tùy Phong tại chỗ ngất. Đan dược là thiết thực có thể dùng đấy, nói cách khác, chỉ cần thu thập đến đầy đủ dược thảo, có thể luyện chế ra tương ứng đan dược. Trên xuống cổ dược phổ bên trong đích rất nhiều thứ, liền tư không tin giá đều ở vào nghiên cứu giai đoạn, bởi vì một ít dược thảo đã tuyệt tích nhiều năm, bất quá, Tạ Quân Đại Bí cảnh ở bên trong nhưng lại cái gì cũng không thiếu. Đại ma thần nhóm, đám bọn họ bảo trì cảnh giác, bởi vì bọn hắn không muốn tái xuất hiện một cái cường hoành đạm nhiệm ngự khấu, cũng không muốn đối với ai thấp cao ngạo đầu, nhưng biến hóa đã bắt đầu bao hàm dục rồi, không lâu về sau bọn hắn muốn làm ra thống khổ và khoái hoạt lựa chọn. Chậm chạp không thể tấn chức đại thánh cảnh. Nơi này có tạo hóa đan, muốn hay không? Thân thụ thương nặng, linh mạch tận thế. Không có sao, nơi này có chuyện sinh đan, đúng vậy, tự là chuyển sinh đan nếu như lúc trước hoa tây tức có thể có một hỏa, cũng không cần kinh nghiệm thống khổ như vậy dạy vào rồi. Người có một rất yêu tha thiết thế hệ con cháu, tu hành tiến cảnh rất kém cỏi. Liên tông sư bình cảnh đều không có biện pháp đột phá. Không có sao, nơi này có mấy quả bồi linh đan, còn có mấy quả ngũ hoa tụ đỉnh đan đều là dùng vạn năm linh dược luyện chế A tăng thêm đế lưu tương chi lực, bảo vệ hắn một tháng tấn chức tông sư, 3 tháng tấn trước đại tông sư. Muốn hay không? Cái gì? Ngươi cũng không có thiếu tiến cảnh rất chậm hồ bối. Được rồi được rồi, nơi này có mấy bao tại đồng dạng bội linh đan, như thế nào đây? Đã đủ rồi a. Lựa chọn a. Hơn nữa, Tô Đường cũng không cần người khác túi đầu trước hắn, hắn sẽ đối với sở hữu tất cả thiện ý cho đầy đủ tôn trọng, sẽ không để cho ai cảm giác mình ném đi mà núi. Đại sư tỉ tại Phong Ma Sơn ở bên trong. Tô đường nói khẽ. Ân. Tư không tháp dừng một chút. Phát ra trầm thấp tiếng thở dài, kỳ thật nàng đã sớm nên tiến bảo, là ta làm trễ lãi nàng. Người cũng biết, Bạch Hành Giản, nàng đi theo ngươi xem như cùng sai rồi người, nếu như đổi thành ta, 10 năm trước ta là có thể đem nàng đưa vào đi. Người tại ghen ghét lao nương." Tư Không Thác nói. Bạch Hành Giản nghẹn lời rồi, cùng vệ thất luật liếc nhau một cái, ngậm miệng không nói. Tư Không thắc tính tình càng ngày càng khoa trương, nhưng người ta tựu là có hồng hăng cản quấy vốn lương a, có khóc cũng không làm gì. Chữ tiền bối cần phải đã tại Thiên Đảng núi đi à nha." Tô đường nói khẽ, hắn có chút lo lắng. Yên tâm đi." Bạch Hành Giản nói, Lao Ninh không có buồn sự khác, kiểu là chạy trốn nhanh, đã sớm có thể thì tới rồi. "Các người nói, Lao Ninh hội sẽ như thế nào em? Vệ Thất luật nói. Hắn A Tư không thắc cười cười, dùng tính tình của hắn, 10 phần hết 9 hội sẽ giả dạng làm đi ngang qua tán tù, lẫn vào thiên đăng núi, nếu như cái kia Mai đạo dung không có có dị tâm, chiến kỳ sẽ không lộ sổn, nếu như cái kia Mai đạo dung muốn làm mấy thứ gì đó hoạt động, vậy hắn nhất định phải chết. Hay vẫn là ngươi hiểu được hắn." Bạch Hành Giản cũng nở nụ cười. Lão Ninh một mực ưa thích tại loại này hoạt động, bất quá, cái này đã bao nhiêu năm, hắn hay vẫn là làm không biết mệt sao? Từ không thắc mà nói không có nói sai, ngay tại bọn hắn tại Di Tinh Hải trước nhìn phía trước Phong Ma Sơn thời điểm ninh chiến kỳ tại sửa chữa tốt núi khuyết bên cạnh hướng thì chuyện pháp thi cái lê, mỉm cười nói, đa tạ Lao ca dẫn tiền đến rồi. Khổng Tước Sơn trong đại điện, Phương Dĩ tiếp, tiếp nhận một bài này án, ra hiệu đưa tin người lui xuống đi, đón lấy rất tùy ý là xem vài trang, sắc mặt lúc này trở nên cứng ngắc lại, con mắt cũng trừng được thật lớn, tựa hồ muốn rơi ra đến đồng dạng. Trải qua vài năm tôi luyện, Phương Dĩ chất tâm tính đã trở nên cực kỳ thâm trầm, thị nộ không lộ, tuyệt tiểu hội, sẽ, như vậy thật tốt. Lúc này, Trần Luân đẩy cửa ra đi đến, chứng kiến Phương Dĩ chất thân sắc, hắn một người vội vàng hỏi, làm sao vậy? Ta. Phương Dĩ chết chỉ, cái, nói ra một chữ, liền đã trầm mặc, một hồi lâu sau, hắn phát ra thở dài âm thanh, ta muốn khóc. Đến cùng làm sao vậy? Trần Luân ngạc nhiên nói, Người nên biết, ta tu hành liệt huyết quyết, mượn huyết hồ lô Bi năng còn có nó, ta cho là mình tiến cảnh đã rất nhanh, cho dù cùng Đồng Sơn vị kia so sánh với, kém đến cũng không nhiều. Phương Dĩ chết cười khổ nói, nhưng ta hẳn là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tô được rồi. Tiên sinh đã xảy ra chuyện gì? Trần Luân thần sắc lộ ra khẩn trương. Chính ngươi xem đi. Phương Dĩ chết qua tay đem văn án giao cho Trần Luân. Trần Luân vội vàng tiếp nhận văn án, rất nhanh lật xem, bất quá, biểu hiện của hắn so Trần Luân càng kém, nhìn xem nhìn xem, trên gương mặt cơ bắp đột nhiên rất nhanh giật giật vài cái, miệng sâu sắc mở ra, "Thánh, thánh cảnh. Nói đùa sao? Loại chuyện này không có người dám loạn hay nói giỡn." Phương chết chậm rãi nói ra, "Đại yêu xuất thế." Đại ma thần đàn quấy đến long trời lỡ đất, đại ma thần ra hết, lại không phải đại yêu đối thủ, mỗi người mang thương, cuối cùng vẫn là tô đường ra tay, phong ấn kia đại yêu, nhưng hắn từ chỗ nào đã nhận được loại này linh khí? Phong Vân Tế Hội, đều có long hổ xuất thế a." Trần Quân lầm bầm nói. "Vấn đề là, chỉ có 3 năm, 3 năm Vương Dĩ chết vươn ba ngón tay, 3 năm trước đây, ta cùng hắn cùng một chỗ pha trộn thời điểm tùy tiện đến rồi tông sư, đều có thể đem xe hung ta đơn giản bốc chết, hiện tại xem ra ta cũng phải bắt nên rồi." Tiên sinh có ma chàng che chở." Trần Quân nói, "Lại nhân Không phải ta cố ý làm thấp đi ngươi, ngươi cố gắng nữa, cũng thì không cách nào cùng tiên sinh so sánh đấy. Đã đi lên tu hành đường, như thế nào cũng muốn có chút tiến thủ tâm đấy." Phương Dĩ trước nói, "Ta so ra kém Tô đường, làm lão nhị cũng được a." "Đồng Sơn vị kia đâu này?" Trần Ngôn lại nói, "Đồng Sơn." Phương Dĩ chợt biểu lộ có chút chố mắt, một lát, hắn bất đắc dĩ nói, "Ta đây đem lao tam, lao tam đã thành à. "Thiên Quỷ Phong còn có Hạ Lan Viễn Trinh." Trần Ngôn nói, "Hạ Lan Viễn Trinh nộ tính cùng tư chất cũng không phải Đồng Sơn vị kia chiến lệnh, liền tiên sinh cũng than thở không thôi." Nói Hạ Lan Viễn Trinh là không lên tiếng thì tôi, đố nhiên nổi tiếng, không phi thì thôi, nhất phi trùng tiên đây này. Trần Luân, ngươi là cố ý a? Phương Dĩ chết hơi tức giận. Ha ha ha, không thể trách ta, là tiên sinh dặn dò đấy, một khi phát hiện ngươi có tiến dục vào Sừng Châu dấu hiệu, liền muốn kịp thời điểm tình ngươi. Trần Luân cười nói, cho dù không đề cập tới Hạ Lan Viễn Trinh, ngươi đã quên ma thần đàn ma Tinh. Tiên sinh nhất định sẽ không tiết hết thể trợ nàng tu hành đấy, dạng này tính xuống, chỉ sợ ngươi muốn xếp hạng đến đệ ngũ rồi. Không đúng, còn có Chu thần điện cái vị kia văn điện hạ. Phương Dĩ ngồi yên một lát. Bất Dắc Dĩ khua tay nói, "Đi đi đi, ngươi cút nhanh lên." Tuân mệnh. Trần Môn mặt, khom, xoay người, cười hì hì đi ra ngoài. Trần Môn đi rồi, Phương Dĩ chết im im lặng lặng ngồi chỉ chốc lát, lầm bầm nói, "Tô Đường, hy vọng hai người Cê hung ta cũng sẽ không biến, nhưng tương lai sự, thực nói không chính xác ca. Phương Dĩ chết không phải người ngu, hắn đương nhiên tin tưởng, chính mình địch nhân lớn nhất là cái gì, không phải ma cổ tông nội bộ áp lực, cũng không phải ẩn nút trong bóng tối vãng sinh điện, lại càng không là Tam Đại Thiên môn uy hiếp, mà là lòng của hắn. Liệt huyết quyết tiến cảnh cực nhanh đã lưu lại rồi đau buồn âm thầm, tâm cảnh của hắn nhiều lần xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Tô Đường như vậy dặn dò Trần Quân, hiển nhiên cũng ý thức được hắn phương dĩ chết đau buồn âm thầm. Trên thực tế, theo địa vị của hắn càng ngày càng cao, người bên cạnh cũng càng ngày càng sợ hại hắn rồi, một người duy nhất cũng có thể hắn giống như bằng hữu đồng dạng trao đổi đấy thiên hạ bất quá 2 3 người, Tô Đường, Trần Quân, Tập Tiểu Như, Văn Hương tính toán nửa cái, dù sao hợp tác quá nhiều lần. Một khi có một ngày như vậy, liền cái này mấy người bằng hữu cũng đã mất đi, đại biểu cho hắn triệt để đánh mất mình. Hắn khát vọng đạt được lực lượng Nhưng không muốn rơi xuống cái loại này kết cục, bởi vì sẽ để cho hắn hết thẻ cố gắng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đồng Sơn, một đôi trắng non như ngọc tay, chậm rãi tháo xuống nhiều đóa hoa tươi, sau đó dùng rất linh xảo động tác, biên chế thành nhất định vòng hoa, đón lấy nhẹ nhàng mang tại trên đầu của mình. Vòng hoa chủ nhân là một cái niên kỷ tại 18, chín thiếu nữ, nàng ngồi vào một gốc cây lão thụ hạ nhắm lại tinh khiết không rảnh con mắt, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga lấy ca dao, ca dao nhu hòa và kéo dài, trong gió quanh quẩn không thôi. Một cái lão nhân cùng một cái thiếu phụ bước nhanh đi tới. Bọn hắn đã nghe được ca dao thanh âm, tựa hồ không muốn ảnh hưởng hào khí, lẫn nhau liếc nhau một cái, đứng tại xa xa. Cô gái kia mở mắt ra, xem ra người phương hướng nhìn một chút, vẫy vây tay, sau đó tựa ở cây tại ở trên ngưỡng đang nhìn bầu trời. Lão giả kia đúng là Tiết Cửu, thiếu phụ tiểu là Tiêu gia Tiêu Hoa, bọn hắn một lần nữa cất bước, hướng cái phương hướng này đi tới. "Tiểu thư, Ma thần đàn đã xảy ra đại sự Tiết Cửu trầm giọng nói. Ma chàng võ sĩ đánh lên Ma thần đàn rồi hả?" Cô gái kia lộ ra vui vẻ. "Cái này?" Tiết Cửu sững sờ, "Tiểu thư, làm sao ngươi biết?" Chúng ta nhận thức lâu như vậy, rất ít chứng kiến ngươi như vậy ngạc nhiên bộ dạng, gần trăm năm nay, những cái kia đại ma thần nhiều nhất là giữa lẫn nhau xử, khiến cho cái ngắn chân chưa bao giờ chính thức đánh đập tàn nhẫn qua, bọn hắn có thể chịu trên trăm năm, tự nhiên cũng có thể nhịn nữa cái 100 năm, sẽ không làm cho ngươi như vậy biến sắc đại sự, duy nhất chuyện xấu chính là ma chàng võ sĩ rồi. Cô gái kia nhạt nói ra, huống chi, ma chi quang một mực ở lại đại quang minh Hồ. hắn khẳng định phải đi, tăng thêm hắn theo trong tay các ngươi cướp đi tà đài, có lẽ là đã nhận được một ít gạ gỡ, đã nắm chắc khí, sau đó xâm nhập ma thần đàn. Tiểu thư, ngươi chỉ cái đoán đúng phân nửa." Tiết Cửu nói ra, Ma chàng Võ sĩ sát thực lên ma thần đàn, nhưng đã thu phục được ma chi quang, nhưng kế tiếp chuyện đó xảy ra, chỉ sợ thiên hạ không có ai có thể muốn đã nhận được. "A, xảy ra chuyện gì?" Cô gái kia lộ ra thần sắc tò mò. Đại quang minh hồ ở bên trong, có đại yêu xuất thế. Tiết Cửu trầm giọng nói, ma thần đàn trừ ma thần toàn bộ ra tay, y nguyên ngăn không được kia đại yêu, hô duyên tranh mộc thụ trọng thương, suýt nữa ném đi tính mạng, cuối cùng, kia đại yêu bị ma chàng Võ Sí phong ấn. Phong ấn đại yêu Cô gái kia lông mảnh mảnh liệt nhảy lên, người khác đối với đại yêu biết rất ít, nàng lại là phi thường hiểu rõ đấy, rõ ràng hơn muốn phong ấn đại yêu cần gì dạng lực lượng, hắn dùng cái gì phong lớn đại yêu? Nghe nói là một bản kỳ quái linh sách. Tiết Cửu nói. Cô gái kia đột nhiên lâm vào trầm mặc, ánh mắt lập lòe bất định. "Tiểu thư, kia ma trang võ sĩ lại là tư không thác đệ tử Tiêu Hoa nói, ta quân đại trận chiến đấy. sợ là xe hung ta là bị người tính kế. Ta xem có chút không giống." Tiết Cửu trầm nói, "Nhan Nguyệt là ra lực lượng lớn nhất đấy, ta nhìn ra được." "Cửu lão, ngươi rất dễ dàng dễ tính rồi." Tiêu Hoa lắc đầu nói: "Ta đã biết." Cô gái kia nói khẽ: "Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi." Tiết Cửu cùng Tiêu Hoa nhìn nhau ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng có thể xuất ra tương ứng đối sách, ít nhất cũng phải phái người đi cùng Tư Không Thác nói chuyện, mà cô gái kia thoạt nhìn tựa hồ cũng không đem ma thần đàn biến hóa để ở trong lòng. "Đi nghỉ ngơi đi." Cô gái kia lộ ra có chút không kiên nhẫn, sau đó lại nói: "Sau này cũng đừng có khắp nơi chạy loạn rồi, tìm một chỗ tính tu, chính thức tu hành tiểu muốn bắt đầu." "Tiểu thư, cái gì là chính thức tu hành?" Tiết Cửu khó hiểu mà hỏi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Cô gái kia phất phắt tay, sau đó nói, đi lại để cho lão Nưu đem xúc sinh kia cho ta mang tới. Cô gái kia từ trước đến nay là nhất ngôn cựu đỉnh đấy, tiết cựu cùng Tiêu Hoa cho dù có nhiều hơn nữa khó hiểu, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng bông Các loại đợi sau này hay nói, bọn hắn hướng cô gái kia làm cái lễ, theo sau đó xoay người hướng về sau đi đến. Thời gian không dài, Nưu Trấn Hải mang theo mẫu trắng cự hổ đã đi tới, hắn cười hì hì hướng cô gái kia cung kính cúi eo, tiểu thư, ngài bảo ta. Hắn gần vài ngày có cái gì dị động? Cô gái kia chậm rãi nói ra hán hắn là ai nhưu Trấn Hải vo đầu nói ta những ngày này một mực ngốc trong núi a hôm qua mới đi ra Ngươi tên ngu ngốc này được rồi ta trực tiếp hỏi a cô gái kia bất đắc gì nói sau đó tầm mắt của nàng rơi vào cái con kia màu trắng cự hổ trên người đã là lần thứ 6 đế lưu thương rồi nửa năm thời gian ngươi cần phải tích góp từng tí một không ít linh lực đi ở nha. chuẩn bị lúc nào phá giải phong ấn cái con kia màu trắng cự hổ chán đến chết nằm dạp trên mặt đất dùng móng vốt gại thằng cỏ cho nhìn tựa hổ cái gì đều không nghe thấy đã nghe được nghe không hiểu Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói, cũng biết ngươi có thể trả lời ta. Cô gái kia lộ ra nụ cười thản nhiên, "Đánh ta lúc nhỏ, ta là tốt rồi kỳ rồi, một mực nhẫn cho tới hôm nay, chính là rất không dễ dàng đây này." Nói đi, đúng lúc này, cũng không cần phải trêu chọc ngươi chơi. Nưu Trấn Hải trước xem sau xem, trái xem phải xem, xác định tại đây chỉ có một mình hắn, đón lấy ánh mắt rơi vào cái con kia màu trăng cự hồ trên người, chợt đã minh bạch cái gì, giật mình trừng lớn mắt, "Tiểu, tiểu thư, nó éo biết nói chuyện đấy, ta đời này một mực tại hầu hạ nó, nếu như nó có thể nói lời nói" Ta khẳng định biết rõ, cho nên ta mới nói ngươi là đồ đần cô gái kia hờn dỗi nói, "Câm miệng a." Lưu Trấn Hải lúc này không dám nói tiếp nữa, bất qua ánh mắt một mực tại cô gái kia cùng màu trắng cự hổ trên người qua lại quét qua quét lại lấy. Mà màu trắng cự hổ hé miệng, lưỡi biếng áp một cái, tựa hồ vừa rồi nói chuyện với nhau hoàn toàn không có quan hệ gì với nó. Trong nhà của ta có một khối da người, da người trên có khắc lấy một cái đầu hổ. Cô gái kia chậm rãi nói ra, "Lúc nhỏ, phụ thân nói cho ta biết, da người là tổ tiên trước khi chết tự trên người tự mình cắt bỏ đấy, ta còn tưởng rằng" Đồ hổ tượng trưng cho tổ tiên Vũ Dũng, về sau mới hiểu được, nguyên lai like đó là hồn nô dấu hiệu, hổ đô a. Nghe nói lúc đương thời mấy vạn tu hành giả có khắc đồng dạng dấu hiệu đây này. Kiêu mầu trắng cự hổ vẫn còn vô ý thức nhìn chung quanh lấy. Lão Nưu, đi lấy thanh đao đến cô gái kia chậm rãi đứng người lên. Tiểu thương, tìm dao làm cái gì?" Lưu Trấn Hải hỏi. "Ta muốn mua chút ít quần áo mới." Cô gái kia nói, "Không có tiền chứ rồi, tốt cùng đây này." Lưu Trấn Hải ngẩn ngơ, sau đó từ trên người tự mình móc ra một tờ phiếu, "Tiểu thư, ta nơi này có" Ta muốn mua đồ vật rất nhiều rất nhiều, cái này xa xa không đủ." Cô gái kia lắc đầu nói. "Tiểu thư, không có tiền cùng tìm đao có quan hệ gì?" Nhưu Trấn Hải thật sự là không rõ. "Nói ngươi đần ngươi thật đúng là đần." Cô gái kia dùng xuống quay hàm gật màu trắng cứ hổ, "Tiện tại đó, ở đâu?" Nhưu Trấn Hải tả hữu quay mắt. "Vạn niên hổ tiên, có thể bán tốt nhất nhiều ba. Còn có tốt nhất ra hổ, thật tốt hổ cốt, còn có hổ trảo, hổ thơm. Ai nha nha, đầy đủ ta tiêu tốn đã lâu rồi." "Tiểu thư." Nưu Chấn Hải vẻ mặt cầu xin. Ta đi cấp ngươi tìm người mượn được hay không được? Không nếu như vậy, không nên. Ta chuyện muốn làm, ai có thể ngăn được." Cô gái kia cười lạnh nói, sau đó cất bước đi về hướng màu trắng cự hổ. Thoát nhìn khí độ nhàn nhã cự hổ đột nhiên đứng người lên, hướng không chung vào tới, chỉ là nó vừa mới động, cô gái kia thân hình đã lăng không đè xuống, một cước bắt nó đá té xuống đất. "Tha mạng a." Kia màu trắng cự hổ không tiếp tục phát khống chế sợ hãi của mình, phát ra tiếng kêu rên. Nhưu trấn Hải lúc này trở nên ngây ra như phỗng. Chương 604, bổ trí. Dem Queer, Đại Quang Minh Hồ Một thân ảnh lặng lẽ hướng đi ven hồ, tuy nhiên tại đây đã bị tu trình qua, nhưng khắp nơi đều có thể chứng kiến chiến đấu lưu lại dấu vết, kia đại yêu sơ lôi phóng xuất ra pháp ứng, Tô Đường cũng toàn lực khởi động ma tràng, ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Một lát, kia cái bóng người đi đến bên hồ, thời gian dần qua ngồi xổm xuống đi, dùng hai tay cúc khởi thổi phồng hồ nước. Hồ nước y nguyên có chút động đậy, bất quá còn có thể là chiếu rọi ra hình ảnh của nàng, thình lình đúng là tại thần lạc sơn trong trở nên hôn mê bất tỉnh tân tuyết ngư. Nước mắt chậm rãi tuyết ngư trong hốc mắt chảy xuống, lặng yên không một tiếng động nhỏ tại trong hồ nước. Đột nhiên, Đại Quang Minh hổ trong nhắc lên từng đợt rung động, vô số màu xanh ra trời vết lốm đốm nhau nhau hướng cái chỗ này tụ lại những cái kia đều là trong chiến đấu may mắn còn sống sót xuống Lam Kim Tuyết Ngư. Lam Kim Tuyết Ngư vốn là một loại sinh hoạt trong không khí linh vật, có thể là sinh ra ở trong nước nguyên nhân, hoặc là trải qua vô số năm diễn biến chúng đã thích hướng đáy nước hoàn cảnh, khiến cho chúng không muốn ly khai hồ nước. Một lát, Tân Tuyết Ngư phát ra trầm thấp tiếng khóc, Tô đường Phong Lấn đại yêu lôi, từng cái tu hành giả đều là vỗ tay tương cảnh đấy, dù sao tôi đường cứu vãn ma thần đàn, cũng cứu được bọn hắn, nhưng Tân Tuyết Ngư lại cảm thấy không hiểu bí thương. Đột nhiên, xe ánh trăng nhảy ra từ mây, đem sáng ngời phát sáng rơi vãi rơi xuống, đại quang minh hồ trở nên một mảnh sáng trưng. Tân Tuyết Ngư bị thụ kinh hãi, đứng dậy muốn đi trở về, lại chứng kiến phương xa có vài bóng người hướng bên này đi tới, mọi nơi không đường, nàng lại không muốn làm cho người phát hiện mình, chỉ phải cắn răng, thả người nhảy vào trong hồ nước. Tân Tuyết Ngư nhảy vào hồ nước, liền muốn không một tiếng động, vô số đầu làm kim Tuyết ngư, chậm rãi tản đi. Thời gian không dài, ma thần đàn mấy cái phụ trách tuần tra ban đêm tu hành giả đã đi tới, Tạ Hữu nhìn quanh chỉ chốc lát, một cái trong đó người nói ra, ngươi không phải nói thấy được một bóng người sao? Người đâu? Khả năng. Đi đi à nha. Bị hỏi người vẻ mặt hồ nghi, thì thảo trả lời. Hướng chạy đi đâu? Lúc trước người nói ra, khắp đại quang minh hồ, tựu giống như một khối sáng ở tầm gương, hết thể đều rõ ràng rành mạch, đại quang minh hồ phụ cận cây rừng đều bị phá hủy rồi, mới thôi thảm thực vật còn chưa kịp trồng, khắp nơi đều là trụi lùi đấy, nếu có người ở chung quanh hành động, tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Chớ không phải là chạy đến trong hồ đi? Một người khác hỏi. Nói đùa gì vậy? Cái này trong hồ sợ không phải có ước vạn đầu làm kim tuyết ngư, ai dám đi vào. Vậy hẳn là là ta nhìn lầm rồi a. Mấy cái tu hành giả tìm một lát, đã mất đi kiên nhẫn, chuyển thân dọc theo bên hồ đi đến. Mặt trăng lặn mặt trời lên, đại quang minh hồ y nguyên bảo trì nguyên trạng, mà tân tuyết ngư tựa hồ tại ở giữa thiên địa triệt để biến mất. Người đang nhìn cái gì? Theo tiếng nói, Tư Không Thác đi ra. Này tòa ở trên đảo. Là băng tuyết. Tô Đường chỉ hướng phương xa một hòn đảo nhỏ. Ân. Tư Không Thác gật. Làm sao có thể? Tô Đường ngạc nhiên nói và lạc tại di tinh hải bên trong đích cái này hòn đảo khí hậu quá kỳ quái rồi, đều cùng bên ngoài không giống với, nói thí dụ như dưới chân tòa đảo này, muôn hoa đua thắm khoe hồng, ôn hòa hợp lòng người, mà đang ở hơn 10 dặm bên ngoài một tòa khác đảo, lại khắp nơi bao trùm lấy băng tuyết. Chư vị đại ma thần đều có hai bộ chỗ ở, hải đảo là nhà của bọn hắn, là bình thường uống rượu mua vui, cao đẳng khoát luận địa phương, một khi muốn bế quan tu hành, vậy muốn đi phong ma sơn rồi, phong ma sơn bên trong có bọn hắn thần vị. Tại ma thần đàn cường đại nhất thời điểm, phong ma sơn bên trong đích thần vị đã tiếp cận 80 cái, nhưng bây giờ chỉ có 10 cái. Có thể nghĩ ma thần đàn đã suy bại đến loại tình trạng nào? Thần vị không phải tùy tiện cấp cho đấy, chỉ có thánh cảnh đại tu hành giả, cùng với đi vào hóa kén phong ma định phong cấp đại tôn, cũng đạt được thiên đàn tán thành, mới có thể được đến thần vị. Quy củ như thế nghiêm khắc, tựa hồ tại lãng phí tài nguyên, nhưng đây cũng là tất nhiên đấy. Thí dụ như nói, một ngày có vị đại ma thần đã xong dài động buồn chán bế quan, đi ra thần vị, chính chứng kiến một vị đại tổ dương dương đắc ý theo một tòa khắc thần vị trong đi tới, lại để cho đường đường đại ma thần tình làm sao chịu nổi. Thiên nga ha có thể cùng chim yến tức làm bạn. Thân vị tất nhiên vị biểu tượng quy tắc không thể bị giảo loạn, đó là bạch hành giản đạo." Tư Không thắc nói, "Ngươi có thể qua đi xem." "Về sau a." Tô Đường nói, "Cũng tốt." Tư Không Thác nói, sau đó xuất ra một cuốn đồ đạc, Ma quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai, ta đã dạy cho ngươi rồi, đây là đằng sau bảy cuốn, ngươi cẩn thận tìm hiểu a." Tô Đường nghiêm nghị tiếp nhận giấy sách, thấp giọng nói, "Đả Tạ sư tôn, đừng làm bộ làm thịch, ngươi a." Theo trong xương cũng không phải là một cái ưa thích theo khuôn phép của người." Tư Không Thác lắc đầu nói, sau đó nàng nhớ ra cái gì đó, "Tô Đường, Ngươi lần trước cùng ta nói rồi không thể bái nhập ma thần đàn, là vì ngươi đã có được truyền thừa. Đúng vậy. Tô Đường nói. A. Vậy ngươi trước kia đích sư tôn lại là vị nào? Tư Không Tháp hỏi. Tư Không Tháp thường xuyên bị người lên án, nói nàng tức giận độ hẹp, có thủ thất báo, bất quá, kia muốn phân gặp chuyện gì, thật là sống còn đại sự kiện, nàng nhất định sẽ bảo trì lý trí. Tiểu nói hiện tại, Tô Đường nguyên lai cự tuyệt bái nhập ma thần đàn, đột nhiên đổi giọng gọi sư phụ nàng tôn, dùng Tư Không Tháp tâm cơ, lập tức đoán được Tô Đường mục đích thực sự tiểu là đảm nhiệm ngự khấu truyền thừa ma quyết. Bất quá đối với Tư Không Thác mà nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu chỉ có 3 điểm. 1. Tô Đường có thể không đem đảm nhiệm ngự khấu truyền thừa phát dương quang đại. 2. Tô Đường thái độ đối với ma thần đàn. 3. Tô Đường có phải thật vậy hay không coi nàng là thành sư tôn. Cái này 3 điểm đã có đáp án, nàng tự nhiên có thể làm ra tương ứng lựa chọn. Nghe được Tư Không Thác mà nói Tô Đường sững sờ, vào thời khắc này, hắn trong đầu đột nhiên vang lên tiếng sấm ý hệt nổ vang thanh âm, một ít nguyên bản mơ mơ hồ, hồ hồ hình ảnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Tô Đường thấy được cái kia đem linh luyện pháp môn truyện cùng hắn lão giả cũng nhìn thấy vô biên vô hạn tinh không, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại rõ ràng dự cảm, sớm muộn có một ngày, hắn hội sẽ chính thức đi ra ngoài, đi đến kia phía mênh mông tinh không. Người đang suy nghĩ gì? Từ Không thắc kinh ngạc nhìn về phía Tô Đường, tại vừa rồi một khắc này, Tô Đường tản mát ra khí tức đột nhiên tăng vọt, hai cái đồng tử cũng trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra một loại bay lên thần thái. Nhớ tới khi còn bé, Tô Đường nói, "Truyền cho ta linh luyện pháp môn đích sư tôn không ở chỗ này." Không ở chỗ này lại ở nơi nào? Từ Không Tháp ý thức được Tô Đường theo như lời tại đây, không phải mặt chữ chỗ đại biểu được đơn giản như vậy. Tại tinh không chi bên ngoài, Tô Đường nói khẽ. Tinh không chi bên ngoài, Tư Không thắc ngược lại hít một hơi, nàng đương nhiên tin tưởng tinh không chi bên ngoài ý vị như thế nào. "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu. Tư Không Thác đã trầm mặc, một hồi lâu sau, nàng chậm rãi nói ra, "Tô Đường, ngươi có thể được đến loại này thiên duyên, là phúc phận của ngươi, về sau tự giải quyết cho tốt ta. "Ta biết rõ, sư tôn, ngài yên tâm." Tô Đường nói. Ba ngày sau, Tô Đường đã hoàn toàn khôi phục, trong lòng của hắn niệm Thiên Kỳ Phong. Còn cô ta cô này, không muốn tiếp tục dừng lại ma thần đàn rồi, chư vị đại ma thần biết được Tô Đường phải ly khai, liền tụ cùng một chỗ tổ chức cao nhất quy cách tiến đưa hội, sẽ. Có tư cách tiến tràng đều là thánh cảnh cấp tu hành giả. Vì dấu giếm người thay mắt, chư vị đại ma thần tự mình ra trận bố trí, rượu và thức ăn tự nhiên tốt nhất đấy, càng quan trọng hơn là, ngoại trừ tư không tháp bên ngoài, mặt khác sở hữu tất cả đại ma thần đều đưa một phần đại lễ, có dự thảo, có linh khí, có linh quyết, tăng thêm cùng một chỗ, không sai biệt lắm có thể giả bộ đầy nghiêm chỉnh, cố sẽ ngựa. Đối với chư vị đại ma thần mà nói, Đây chẳng qua là một loại lễ nghi, cũng không có trông cậy vào Tô Đường Hội sẽ hồi báo bọn hắn. Tiến hội thẳng đến sáng sớm mới tăng cuộc, bởi vì có quá nhiều chuyện muốn cẩn thận thương lượng, mỗi người đều tin tưởng, đại yêu sơ lôi xuất hiện, không là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng, thiên ngoại thiên phong lấn đã bị đánh vỡ, đại nguy cơ rất nhanh đánh đến nơi. Thái Dương mới lên, Tô Đường hướng Tư Không Thác từ biệt, chư vị đại ma thần tặng lễ vật, hắn tạm thời đều lưu tại Tư Không Thác ở trên đảo, đồ đạc nhiều lắm, một mình hắn căn bản không có biện pháp mang đi. Cũng bởi vậy, Tô Đường đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ cần một cái tọa kỵ rồi. Ít nhất cũng phải giống như tiêu gia kỵ binh đồng dạng, bao nhiêu có thể mang vài thứ, tốc độ cũng có thể nhanh một ít, hơn nữa không cần tiêu hao linh lực của mình, sau đó có thể đầu nhập chiến đấu. Một đường ngày đi đêm nghỉ, ngày hôm nay, Tô Đường rốt cục chạy tới Không Tức Sơn, canh giữ ở cửa động võ sĩ phần lớn nhận thức Tô Đường ma chàng, không có ngăn trở, phân ra mấy người trở về bẩm báo, còn lại mấy cái dẫn Tô Đường đi vào sân động. Đem Tô Đường xuyên qua trùng hại sau Phương Di Chết Cùng Trần Luân đã đợi ở ngoài địa rồi, chứng kiến Tô Đường xuất hiện, Phương Dĩ Chí Cùng Trần Luân sắc mặt đều có chút phức tạp, cho dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn ý nguyên không có biện pháp theo cái loại này trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, thánh cảnh a không biết có bao nhiêu tu hành giảm một đời lại một đời đau khổ tu hành, nằm mơ đều ngóng trông chính mình có một ngày cũng có thể trèo lên đỉnh, đáng tiếc, tại ngàn vạn. Trong đám người, có thể khám phá thánh cảnh chỉ có như vậy hơn 20 cá nhân, càng nhiều nữa, chỉ có thể thường tiếp chúng thân. Mà tô đường vẹn vẹn tu hành 3 năm, liền đi lên đỉnh phòng, loại này không thể tưởng tượng tốc độ, tuyệt đối có thể coi là đường thời đại nhất, cùng tô đường so sánh với, liền hạ Lan phi Quỳnh quần sáng cũng sẽ có vẻ ảm đạm ta phải hay là không cần phải trước chúc mừng ngươi." Phương Dĩ chết thở dài, hai mắt của ngươi ngược lại là rất linh." Tô Đường cười cười, "Không phải hai mắt của ta linh, mà là ngươi bên kia động tính huyên nào quá lớn." Phương Dĩ chết nói, "Hiện tại Tam đại thiên môn, còn có tất cả lớn nhỏ tông phái, đều đang nói chuyện ngươi cái này mà chàng võ sĩ đây này." Các ngươi bên trên có tiếng gió." Tô Đường nói, "Không có, chỉ là truyền thừa một ít nói nhảm." Phương Dĩ chết nói, "Cái gì nói nhảm? Yếu là chứng kiến ngươi về sau, nhất định phải đi vòng qua vân vân, đợi một tí." Phương Dĩ chết nở nụ cười. Như thế nào đây? Phải hay là không cảm giác mình rất uy phong." Tô Đường lắc đầu, nói khẽ, "Đi, đi lên nói đi." Ba người đi vào trong đại điện phòng tiếp khách, chia nhau ngồi xuống, Tô Đường gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Ta cho ngươi bố trí những chuyện kia, làm được ra thế nào rồi?" "Không sai biệt lắm a." Phương Dĩ chép nghi nghĩ, "Bất quá, muốn cho con cá mắc câu, còn cần một cái đầy đủ hương vị ngọt ngào mồi câu." Tô Đường đã trầm mặc một lát, "Mồi câu ta ngược lại là có, bất quá còn muốn một thời gian ngắn mới có thể chuẩn bị cho tốt, như vậy đi, qua mấy tháng, ta lại để cho ngươi tới tìm ngươi." Ngươi chuẩn bị như thế nào đem? Phương Dĩ chết hỏi, ta cũng không phải muốn tại vườn ngươi, bất quá, nếu như muốn không sơ hở tí nào mà nói ngươi cần phải hạ một chút tiền vườn đấy. Ngươi có đề nghị? Tô Đường nói, có. Phương Dĩ chết nhẹ gật đầu, nếu như ngươi nguyện ý dựa theo ta nói đem, bọn hắn khẳng định phải nổi đến đấy, cho dù biết do phía trước khả năng có bây giờ, cũng sẽ không quay đầu lại. Viết ra a. Tô Đường lộ ra mỉm cười, ngươi cùng ta cùng một chỗ ghi, xem xem ý nghĩ của C hung ta có phải là giống nhau hay không đấy. Tốt. Phương chết vội vã nói, Phương Dĩ chết đã viết ba chữ, Tô Đường Chỉ viết một chữ, nhưng chỗ đại biểu ý tứ đều không sai biệt lắm, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Xem ra cho ngươi, là bọn hắn sai lầm lớn nhất rồi. Phương Dĩ chết nhẹ nói nói, mấy năm này, ta một mực bị động bị đánh, lúc này đây cũng nên đến diện ta xuất thủ. Tô Đường ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, sau đó lại nói, tìm được hắn rồi hả? Đã tìm được. Phương Dĩ chết nói, hắn hiện tại đi Tử Dương Thành. Vậy trước tiên lại để cho hắn tại Tử Dương Thành nhiều ngốc mấy ngày này à, ta còn muốn đi Trường Sinh Tông, không có thời gian để ý tới hắn. Tô Đường nói, Ngươi đem người chằm chằm nhanh một ít. Yên tâm. Phương Dĩ chết cười nói, hiện ở phía trên đã đem ta trở thành trụ cột vương vàng, làm vinh dự Ma cổ tông không có hai nhân tuyển, ta có chuyện gì muốn làm, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực phối hợp đấy. Bọn hắn lựa chọn tín nhiệm ngươi, là vận khí của bọn hắn. Tô Đường nói, Phương Dĩ chết đã trầm mặc, Tô Đường trong lời nói ẩn chứa sắc cơ, những lời này cũng có thể như vậy lý giải, nếu như không phải ngươi Phương Dĩ chết tại Ma cổ tông có thể nói phù hợp lời nói, có lẽ ta sớm mà bắt đầu tu thập Ma cổ tông. Một lát, Phương Dĩ chết nói, ngươi vì cái gì hoài nghi hắn? Chu Kỳ cuộc chiến sau một lần trên thực địa, ta cùng hắn nói đi một tí lời nói. Tô Đường trầm rãi nói ra, hắn đã cho ta là ngay trước mặt mọi người nói, tựa hồ cũng không cần giữ bí mật, nhưng trên thực tế, mặt khác mấy người đều là ta tuyệt đối tín những đấy. Hắn đem ngươi nói lời nói truyền đi rồi hả? Phương Dĩ trên nói. Ừm. Tô Đường gật đầu nói. Thật là đồ đầu ngu Phương Dĩ trên nói. Hắn cũng không ngu ngốc. Tô Đường nói, nên nói như thế nào đây này? Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua à, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, tại Viên Hải Long lộ hại về sau, Ta mà bắt đầu hỏi nghi hắn rồi. Phương Dĩ chết nhìn ra Tô Đường Tâm tình tựa hồ xoay chuyển ác lửa rồi, liền chuyển di chủ đề, ngươi được cho ta nhất điều tuyến. như vậy gặp được sự tỉnh thời điểm, ta có thể lại để cho người đi tìm ngươi. Ngươi lại để cho Trần Luân đi thiên kỳ phong là tốt rồi. Tô Đường nói, hắn có đôi khi đi không được đấy. Phương Dĩ chết cười khổ nói, ta và ngươi không giống mới, vị trí càng cao, lại càng không dám đơn giản tin tưởng người khác, hiện ở bên cạnh ta có thể làm cho ta tuyệt đối yên tâm đấy, chỉ có Trần Luân rồi. Đa đại nhân khất lệ. Trần Luân cười ha hả nói, Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, cũng vì lúc trước lựa chọn mà may mắn, Tô Đường cùng Phương Dĩ Chí đang nói chuyện trọng đại như vậy sự tình, lại một điểm chưa có trở về tránh hắn, hiển nhiên là coi hắn là trở thành người một nhà. "Vậy đi kinh đào thành a?" Tô Đường nói, "Tìm thiên cơ lâu nhạc thấp nhất, ta sau khi trở về, chuyên môn cùng hắn thông báo một chút. Ngươi trường nào thì trở về?" Phương Dĩ Chí hỏi, "Ta còn phải trước đi xem đi Trường Sinh Tông." Tô Đường nói. "Qua bên kia làm cái gì?" "A, ngươi là muốn trạm thảo trừ căn a?" Phương Dĩ Chích nói. "Hai mắt của ngươi cũng có không nhạy thời điểm." Tô Đường cười nói, căn đã trừ đi, ta có một người bạn tại đó, lần này đi mang theo hắn cùng một chỗ hồi trở lại Thiên Kỳ Phong, đúng rồi. Có một gọi Mai Đạo Dung người, ngươi nhận thức sao? Mai Đạo Dung? Không nhận biết, cái nào tông môn hay sao? Phương Dĩ chết hỏi ngược lại. Là các người ma cổ tông người. Tô Đường nói, tu hành chính là cổ bí quyết, đại tôn cấp tu hành giả, bị các ngươi phái đến vãng sinh điện đem nội ứng, đáng tiếc bị người nhìn thấu, kết lực bị bắt, một mực bị giam giữ tại Bách Thảo trấn. Đại tôn cấp tu hành giả. Phương Dĩ chết độc dung, hẳn là ma cổ tông hoạch tâm cơ mất rồi. Ta còn không có tư cách tiếp xúc đến cái này. Quên đi. Tô Đường trầm âm, ta vốn có chút thưởng thức hắn, sự sự không sợ hãi, ngực có lòng dạng, chỉ tiếc, hắn là các người ma cổ tông người, tu hành lại là cổ bí quyết. Tu hành cổ bí quyết thì thế nào? Phương Dĩ chết nói, linh quyết chỉ là đao kiếm, mấu chốt còn muốn xem cầm đao chính là cái dạng gì người. Người nói như vậy ngược lại là có vài phần đạo lý. Tô Đường trầm rãi nói ra. Tô Đường, ngươi biết rõ ta thích nhất người cái gì sao? Phương chết đột nhiên nở nụ cười. Cái gì? Ngươi có thể bảo trì chính mình bản sắc? Phương Dĩ trên nói, bất luận ngươi là tông sư cũng thế, là đại tổ cũng thế, khám phá thánh cảnh cũng thế, ngươi đều là ngươi, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ trở nên phi thường thần khí đâu rồi, cần phải nghĩ biện pháp định nó ngươi, không thể muốn giống như lấy trước như vậy tùy ý rồi, không nghĩ tới, ngươi hay vẫn là giống như trước đây. Ngươi qua xem nhẹ ta rồi." Tô Đường lắc đầu nói. "Không phải xem nhẹ, thiếu niên đắc chí cần càn rỡ sao?" Phương Dĩ trên nói. "Ngươi không biết." Tô Đường nói khẽ, đại yêu sơ lôi xuất thế, sở hữu tất cả đại ma thần đều tham dự trận chiến ấy. Mọi người hợp lực, mới tính toán miễn cưỡng chế ngự đồng phục đại yêu Sơ Lôi, cuối cùng mỗi người mang thương, hơn nữa, Thiên ngoại thiên phong ấn bị hủy, về sau đại yêu có lẽ sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện, ta có tư cách gì cản rỡ. Đại yêu Sơ Lôi không phải là bị ngươi phong ấn sao? Những cái kia đại ma thần lại ra khí lực gì rồi hả? Phương Dĩ chất đạo, muốn phong ấn đại yêu không phải dễ dàng như vậy đấy. Tôi đừng nói, ta ngưng tụ thần niệm muốn bảo trì ưu thế áp đảo, hơn nữa linh khí của ta thượng muốn nhiễu thượng đại yêu hết. nếu như không có bọn hắn, ta căn bản làm không được. Như vậy a? Phương Dĩ chất rãi gật đầu. Tiểu Phương, người bên này cũng muốn làm chút ít chuẩn bị. Tô đừng nói, nếu như tình thế thật sự hướng không tốt phương hướng phát triển, thậm chí xuất hiện bầy yêu đến thế gian chẳng diện, ta nhưng dọn ra tay tới giúp người, chỉ có thể dựa vào chính người đấy. Ta minh bạch. Phương Dĩ chết nói, để lưu tương liên tiếp xuất hiện, ánh trăng cùng tình không trở nên quỷ dị như vậy, hơn nữa đại yêu sơ lôi tin tức, ta đã biết rõ sự tình có chút không ổn rồi, bất quá, cũng không có những biện pháp khác, cao tưởng, Quảng Tích Lương được a, hy vọng những cái kia yêu vật chướng mắt của ta khủng tức sơn, có thể tha ta một mạng. Phương chết nói được tội nghiệp. Bất quá thần thái rất tự nhiên, ẩn ẩn còn có một loại kích động cảm giác. Hắn đương nhiên sẽ không khinh thị đại yêu, nhưng cũng sẽ không lục trí hoặc là tiêu cực tranh chiến. Đem hai nạn thật sự phủ xuống thời giờ, hắn hội sẽ đứng tại cổng Tước Sơn phía trước nhất, bởi vì hắn giống như Tô Đường, cũng đã có được một khỏa cường giả chi tâm. "Tốt, ta cũng nên đi." Tô Đường đứng người lên. "Nếu như ngươi có thời gian mà nói không ngại đến Ma Vân Linh nhìn một cái." Phương Dĩ chợt đột nhiên nói. "Ma Vân Linh đã xảy ra chuyện gì?" Tô đường ngạc nhiên. "Văn Hương ở bên kia." Phương Dĩ tiếp nói, "Giống như ra một sự tình. Chương 605, lực lượng. Trường Sinh Tông Thiên Đãng Sơn chủ sơn, thì chuyện Pháp, Lỗ Thiên tọa bọn người chính trong phòng cẩn thận sao chép lấy dược phổ, bọn hắn đã bận rộn gần một ngày, rốt cục, Bác Đường Xuân có chút không chịu nổi rồi, để cây viết trong tay xuống, đưa tay ra mời lưng mỏi, lại ngáp một cái, mở miệng nói, lao tỷ, thật sự muốn đem sở hữu tất cả dược phổ đều sao chép một lần sau. Đại nhân đối với mấy cái này dược phổ rất xem trọng. Thì chuyện Pháp cũng không ngẩng đầu lên nói, "Nhiều sao chép một phần tóm lại là tốt. Vậy đem mọi người gọi tiến đến." Lỗ Thiên tọa nói ra, chỉ dựa vào mấy người c hay ta, được sao tới khi nào. Ta hiểu được một ít luyện dược chi thuật, tại đây vô cùng nhiều dược phổ đều là điên cùng đấy, phi thường trân quý. Thì chuyện pháp rốt cục làm đầu, rất chân thành nói với Lô Thiên Thọ, nhiều người tiểu rối loạn, nếu có người một mình giấu kín dược phổ, nên làm cái gì bây giờ? Cho dù bọn hắn đều có thể tin được, vạn nhất xảy ra chút ít ngoài ý muốn, dược phổ bị hủy, ai đến phụ trách? Được rồi được rồi, người nói tính toán. Lô Thiên Thọ cười khổ nói. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt linh lực chấn động từ phía chân trời truyền đến thì chuyện pháp bọn người lẫn nhau đối mặt, Chợt Viên Hải Phong cùng bác Đường Xuân đứng người lên, đi ra ngoài. Bọn hắn đi ra không có vài bước, liền nghe được có người tại hét lớn, người nào dám xông vào Thiên Đẳng Sơn. "Oeng!" Đối phương dùng linh quyết làm ra đáp lại, kịch liệt nổ vang qua đi, yếu ớt tiếng rên rỉ theo bên ngoài chuyển vào. Viên Hải Phong cùng Bắc Đường Xuân đồng thời vận chuyển linh mạch, bay vút đi ra ngoài, sau một khắc, bọn hắn đều trở nên trận mắt há hốc mồm. Đỉnh núi bình trên trận, nhiều ra ba cái bóng người, hai mặc bạch y tu hành giả đứng trang nghiêm tại trái phải, trung tâm là một cái lão giả Lão giả kia ngồi ở một trường kim sắc đại dựa vào trên mặt ghế, dựa vào ghế dựa trường vốn 5 mét, tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa, thượng diện khắc vào lấy vô số kỳ dị đường vân, thành ghế do chín đầu kim long tụ thành, như không tước xòe đuôi giống như hình thành một đạo mặt quạt. Lão giả kia thần sắc trầm ngụ, tầm mắt cú xuống, hoa dâm tóc tại gió núi trong lắc lư bất định, mang theo một loại phiêu nhiên xuất trần khí tức. Thật sự là không biết chết sống, dám đối với C Hống ta khoa tay múa chân gọi bậy. Lão giả bên trái tu hành giả cười lạnh nói: "Ha ha." Gió say gió gió. Kia phía bên phải tu hành giả nhàn nhạt nói tiếp: Viên Hải Phong cùng Bắc Đường Xuân ánh mắt chuyển hướng ở bên, phụ trách thủ vệ ngọn sơn phong này, mấy cái tu hành giả đã ngược lại trong vũ máu, trong đó ba người đầu thần chia liệp, đã chết được không thể muốn chết rồi, còn có một tu hành giả eo bụng gian xuất hiện một cái lô máu, hắn tại phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Viên Hải Phong cùng Bắc Đường Xuân tựa như mèo lao thuộc giống như, một cử động nhỏ cũng không dám, bọn hắn tuy nhiên không nhận biết lão giả kia, nhưng nhận thức kia trường kim sắc đại rửa vào ghế rửa, Đồng Sơn thánh tỏa. Ngay sau đó, thì chuyện pháp cùng lỗ tiên thọ, thân vô hại cũng từ trong phòng bật ra, bọn hắn kiến thức cũng không kém, lập tức nhận ra thánh tỏa. Lúc này ngây ra như phóng. Một lát, Vinh Hoa, Vinh Thịnh huynh đệ còn có Mai đạo dung dắt tay nhau theo phía sau núi bay vút tới, chứng kiến lao giả kia, đồng dạng ngây dại. Trong lúc nhất thời, bình trong chàng trở nên một mảnh tĩnh mịch, tại trong ngày thường, Vinh Hoa Vinh Thịnh bọn người là trong mắt không được phép hạt các nhân vật, nhưng bây giờ một câu nói không nên lời, cái này là thánh cảnh chi uy. Thật lâu, lão giả kia tựa hồ cảm giác mình lực uy hiếp phát ra được không sai biệt lắm, cũng nhận được đầy đủ hiệu quả, hắn chậm rãi mở mắt ra mảnh bài, quét mắt một vòng, chậm rãi nói ra, "Lý Khai Thiên sơn, ta không làm khó ngươi nhỏ, đám bọn họ" Vẫn không có người nói chuyện, vinh hoa các loại đợi trong lòng người đều cảm thấy nặng trịch đấy, như vậy xám xịt ly khai, quá mức mất mặt, cũng phụ ma trang võ sĩ đối với kỳ vọng của bọn hắn, chính là cự tuyệt liền ý nghĩa buộc phát xung đột, dùng bọn hắn những người này, căn bản không có khả năng cùng một vị bồng sơn thánh tòa tương đối kháng, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, lại có 10 cái tu hành giả từ không chung rơi xuống, đều là người của đối phương, bọn hắn tựa như đến nhà mình đồng dạng, đem vinh hoa bọn người như không có gì, chia nhau cấp tiến tất cả cái gian phòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát, một kinh hỉ thanh âm truyền ra, thánh thượng Nơi này có không ít dược thảo đâu rồi. Ồ, đây là Thần Tỳ Đan, rõ ràng hữu thần Tùy Đan. Loạn hô cái gì? Đứng tại lão giả bên trái tu hành giả quát, bọn hắn chiếm được trường sinh tông cơ nghiệp, kinh thăng vân cái kia chút ít của cải tự nhiên rơi vào tay bọn họ rồi. Tới mấy người, đem bọn họ lần lượt siêu một lần, sau đó lại để cho bọn hắn lăn. Đứng bên phải bên cạnh tu hành giả Dương giọng nói, Viên Hải Phong thật sự không cách nào nhịn được nhịn rồi, mặc dù đối với Phương Thoạt nhìn vẫn còn có chút điểm chốt, cũng không muốn lấy hại bọn hắn, nhưng tại đây rất nhiều thứ đều là Tô Đường lưu lại đấy không hiểu thấu bị người đổi đi, gặp lại Tô Đường hắn không có biện pháp bản giao nhắn nhủ. Cho nên, Viên Hải Phong mạo hiểm chọc giận đối phương nguy hiểm, cất bước đứng dậy, trầm giọng nói, "Xin hỏi tiền bối là vị nào thanh tỏa?" "Làm càn. Thánh thượng danh hảo cũng là ngươi có thể hỏi hay sao?" Đứng tại lao giả bên người hai tu hành giả cùng một chỗ phát ra tiếng hét phẫn nộ. Viên Hải Phong không có lối bước, hắn túi đầu, ý nguyên đang chờ đối phương trả lời. Lão giả kia ánh mắt đã rơi vào Viên Hải Phong trên người, sau đó chậm rãi nói, "Lão hữu gần đây không có kiến nhẫn, nếu ngươi không đi, các ngươi một cái đều đừng muốn đi nha." Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng tình thế so người cường, lưu lại chỉ có thể đổ tiền đưa cánh mạng, bọn hắn xoay người, ý muốn ly khai, lúc này, mấy cái tu hành giả chặn đường đi của bọn hắn, vênh vào tự lắc quát, đều bắt tay cho Cê Hùng ta dơ lên. Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người giận dữ, linh mạch cũng tùy theo vận chuyển lại, tán phát ra trận trận chấn động. Muốn chết sao? Lão giả kia đột nhiên lạnh lùng nói. Trên thực tế, hắn hôm nay đã rất có thể khống chế chính mình rồi, đoạn trước thời gian, hắn tao ngộ đến một lần thảm bại, suốt đời tích lũy ở dưới hết thảy cơ hồ đều tan thành mây khói rồi. Hiện tại hắn nóng lòng tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, không muốn cùng người phát sinh xung đột, nếu không, tại đây sớm đã chết thi khắp nơi trên đất. Vinh Hoa bọn người phẫn nộ giống như băng tuyết tan rã chung chung đi, bọn hắn cường cắn răng quan, yên lặng mở ra cánh tay của mình, chuẩn bị tùy ý đối phương tìm tòi. Đúng lúc này, theo lầu chính lầu 2 thượng truyền, ù to đoạt, đến tiếng cười, Uy Phong quả nhiên đủ vì phong bất quá. Như vậy thái độ hồng giữ hù dọa một ít hầu bối, ngươi già rồi, thật sự già rồi. Vinh Hoa bọn người mặt lúc này trở nên một mảnh bọn hắn theo thanh đến phương hướng nhìn lại. Chứng chứng kiến vài ngày trước gia nhập linh áo vải chính người biếng ngồi ở trên lan can. Linh áo vải, người đi rồi? Vinh Hoa dùng run dậy thanh âm kêu lên. Đứng tại lão giả hai bên tu hành giả giận tí mặt, cơ hồ đồng thời vận chuyển linh mạch, hướng lầu 2 ra linh áo vải vào tới. Dương tay lão giả kia lộ ra vẻ kinh ngạc, trợn quát to. Kia hai tu hành giả đồng thời ổn định thân hình, xoay người khó hiểu nhìn về phía lão giả. Lão giả kia hít sâu một hơi, giọng điệu của hắn không hiểu trở nên hòa hoãn, thời gian như toy đường, chỉ chớp mắt không sai biệt lắm đi qua hơn 10 năm đi à nha. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật vút vẻ. Linh áo vải theo trên làn can bay bồng rơi xuống, lúc này, theo tòa nhà điên trong chuyển ra lật qua lật lại đồ đạc thanh âm, đón lấy lại giống như có cái gì ngã trên mặt đất, linh áo vải nhăn lại lông mày, "Thiên nhãn, người tốt nhất đem những này cẩu tài têo đi ra, nếu không cựu chớ có trách ta rồi." Lão giả kia hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hàn mang, nhưng chỉ là trong mấy mắt, hàn mang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, đó lấy, lão giả kia khoát tay áo. Một cái tu hành giả thổi lên kèn tây, nghe được kèn tây thanh âm, chui vào tòa nhà điên trong bốn phía tìm tòi tu hành giả nhau nhau đi ra, mờ mịn chúng quanh. Kia tu hành giả làm thủ thế, đó lấy, Thiên nhãn thánh tỏa bên kia tu hành giả đều lui xuống, đứng tại Thiên nhãn thánh tỏa sau lưng. Vinh Hoa, Vinh Thịnh còn có Mai đạo dung bọn người biểu lộ đều trở nên rất đặc sắc, có mừng rỡ, cũng có kinh hãi, mừng rỡ chính là có người ra mặt bảo hộ bọn hắn rồi, kinh hãi chính là, tiên linh áo vải đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng có thể làm cho Thiên nhãn thánh tỏa lưu bước. Người ở nơi này, Thiên nhãn thánh tỏa chậm rãi nói ra. Đúng vậy a, ta ở chỗ này. Linh áo vải nói, ngươi bị thương. Đây không phải nói nhảm. Thiên Nhãn thanh tỏa tại xác nhận miếng địa bàn này thuộc sở hữu, mà ninh áo vải tắc thì thoải mái ôm đổng tại trên người mình. Một ít ra thịt chi tổn thương mà thôi." Thiên Nhãn thanh tỏa cười cười. Tư cách của ngươi nhất lao, không ánh sáng, thiên kiếm, đóng băng bọn hắn đều tính toán là của ngươi hậu bối, ai có thể đem ngươi bước đến loại tình trạng này?" Chậc chậc. "Hơi quá đáng, không biết kính giả yêu trẻ sao?" Linh áo vải vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, chẳng lẽ là bồng Sơn vị kia? "Ân." La Nang thịu không sai biệt lắm, nàng nhưng không cần phải nhường cho ngươi. "Linh Chiến Kỷ, xe hung ta hay" Vẫn là đi thẳng vào vấn đề a. Gặp Ninh Chiến Kỳ thái độ cực không hữu hảo, Thiên Nhãn Thánh Tỏa cũng sụ mặt xuống, ta tại Tử Dương Thành gặp cố nhân thế hệ con cháu, hắn hướng ta khóc lóc kể lệ trường Sinh Tông cơ nghiệp bị người đoạt chiếm trải qua, có thể tính chữ chứa huyết lệ, cuối cùng, hắn nắm ta thay trường Sinh Tông chết vì thai nạn đồng môn đòi lại một cái công đạo Ninh Chiến Kỳ các ngươi như vậy lấy mạnh hiết yếu, phải hay là không có chút quá mức rồi hả? Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người lần nữa trợn mắt há hốc bọn hắn không thể tin được lỗ tai của mình, cái gì? Linh áo vải tiểu là Đại Thần Ma Ninh Chiến Kỷ? Tu hành chính là muốn lấy mạnh nhất yếu, chẳng lẽ còn có thể thị nhược lăng cường. Kia Ha không được muốn chết kẻ đẫn. Ninh Chiến Kỳ cười đến rất cổ quái, "Thiên Nhãn, ngươi những ngày này đến cùng trốn đến địa phương nào đi? Bên ngoài tin tức ngươi cái gì cũng không biết ta." Thiên Nhãn tại này kiện sự tình tượng sẽ không nói dối, hắn có thể tới Trường Sinh Tông, khẳng định có người cho hắn nào đó tín hiệu, nghi tới Ngụy lui, hẳn là cái kia mất tích đại tôn công tử vui mừng mình rồi. Bất quá, Trường Sinh Tông là Ma trang Võ Sĩ đánh xuống đấy, tại Đại Quang Minh Hồ trong trận chiến ấy, Ma Tràng Võ Sĩ cuối cùng cường hành phong ấn đại yêu sơ lôi. Bình thường tu hành giả không biết, nhưng từng cái tông môn đỉnh phong tu hành giả khẳng định giải đại yêu là một loại gì dạng tồn tại, Ma chàng Võ sĩ Huy danh đã quảng truyện thiên hạ, có thể phong ấn đại yêu sơ lôi, Ma chàng Võ sĩ thực lực ít nhất cũng đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, mà Thiên Nhãn rõ ràng đoạn giảm xa xôi chạy đến. Trường Sinh Tông, lấy muốn cái gì công đạo, quả thực là điên rồi. Ninh Chiến Kỳ, xem ra ngươi là không muốn nói rồi. Thiên Nhãn thanh tỏa thở dài. Thiên Nhãn, ngươi là nơi nào đến lực lượng? Linh Kỳ ngạc nhiên, xem ra Thiên tỏa tựa hồ có chút nhịn không được, Thiên Hạ linh quyết là tồn tại tương sinh tương khắc đấy. Hắn phân quang ô hùng kiếm, tự là thiên nhãn cắt tinh, cho nên linh chiến kỳ rất kỳ quái, thiên nhãn thánh tỏa đến cùng rượi vào cái gì? Chương 606, tầm bảo. Có hay không lực lượng cũng không trọng yếu, quan trọng là công đạo. Thiên nhãn thánh tòa nhàn nhạt đại trả lời, "Công đạo." Linh chiến kỳ cất tiếng cười to, "Lão ra hỏa, trí nhớ của ngươi thật đúng là không tốt, năm đó bộ kia uy phong lấm lẫm sát mặt, hiện tại tiểu đã quên, lại để cho ta đoán. đoán. Ngươi là bị đuổi ra bồng sơn a?" Trong năm qua tích góp từng tí một ở dưới kia ít độ cũng bị mất. Ta nói sao? Nghe được người khác nói cho ngươi biết đã tìm được Thần Tủy Đan, con mắt đều tại sáng ngắt, còn kém mình trần ra trận ăn cướp trắng trợn rồi, và ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi ư công đạo. Ninh Chiến Kỳ lần này chửi ầm lên, đối với Đường Đường Thánh Tòa mà nói, là không thể chịu đựng được vũ nhục, bất quá, Thiên Nhan Thánh Tỏa sắc mặt như thường, chỉ là cầm lấy bắt tay đầu ngón tay hơi có chút trắng bệ, Linh Chiến Kỳ, công đạo tự tại nhân tâm, không phải ngươi há miệng định đoạt. Đúng lúc này, phương xa lần nữa truyền đến kịch liệt linh lực động, Thánh Tỏa có chút thở dài ra một hơi, thân xác tựa hồ có chỗ bưng lòng, Linh Chiến Kỳ ý thức được cái gì? Miên Đầu Hướng phương xa nhìn lại. Thời gian không dài, một người mặc áo bảo trắng, trên vai khiêng một thanh đại đao tu hành giả chậm rãi rơi xuống, hắn bên ngoài thoạt nhìn rất tuổi trẻ, chỉ ở chừng 30, đao của hắn có chút không tầm thường, lưỡi đao thoạt nhìn giống nhạn linh đao, nhưng chôi đao thật dài, không sai biệt lắm đạt đến 4m, tăng thêm lưỡi đao, cả chôi đao chiều dài đã đạt đến hắn thân cao gấp 3, khiêng dài như vậy đại đao, cho người cảm giác rất kỳ quái. Người nọ vốn là nhìn nhìn tiên nhãn tỏa, lại nhìn một chút linh chiến kỳ, cười hi hi nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Xem tướng đâu này? đã đến giới thiệu cho người thoảng một phát. Thiên Nhạn Thánh Tỏa chậm nói ra, vị này tựu là Ma Thần đàn linh chiến kỳ. Nguyên lai là Ninh hình, kính đã lâu kính đã lâu. Người nọ vẻ mặt nghiêm túc hướng Ninh chiến kỳ cung kính cung eo. Các hạ là? Đối phương tản mát ra khí tức cực kỳ kinh người, Ninh chiến kỳ không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ. Mỗ họ Hoài, sống lâu Nam Hải, hơi có mỏng danh, Ninh huynh cần phải nghe nói qua ta đấy." Người nọ cười nói. Nam Hải Hoài Ân, Thanh Ninh chiến kỳ sắc mặt thay đổi. Đúng là Hoài mỗ. Người nọ nhẹ gật đầu. Linh Chiến Kỳ lên tiếng không được, Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người đại nào đã trở nên chết lặng, hôm nay không biết đi cái gì số phận, đại nhân vật một người tiếp một người xuất hiện, Thiên Nhãn Thánh Tòa Uy danh đã sớm như sớm bên hai, Linh Chiến Kỳ tại tu hành giới bên trong đích địa vị cũng không kém, hiện tại Nam Hải Hoài Ân, so Thiên Nhãn Thánh Tòa cùng Linh Chiến Kỳ càng đáng sợ. Linh Chiến Kỳ phân quang ô hùng kiếm, chỉ ở Linh Khí Thiên Bảng trong bài danh đệ 9, mà kia gọi Hoài Ân người, đao trong tay chính là tại Thiên Bảng trong bài danh đệ Tam Thanh Thiên ba trạm. Đương nhiên, không phải nói tại Linh Khí Thiên Bảng trong bài danh càng cao càng lợi hại. Hạ Lan Không Tương không tại bài danh ở trong, bởi vì hắn không có linh khí, nhưng hắn thiên hạ đệ nhất thực lực nhưng lại vô con tin gì đấy. Bất quá, Nam Hải Hoài Ân là thứ ngoại lệ, hắn tại linh khí tiên bảng trong sắp xếp vị thứ ba, tại đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ cạnh trụ, mặc định hơn nữa bất thành văn thực lực trong bảng, cũng sắp xếp vị thứ ba, khoảng trừng Hạ Lan Không Tương cùng Lục Hải duy nhất thông thiên đại năng cương hổ quyền về sau. Cũng có thể nói, hắn là có hy vọng nhất đạp phá thánh cảnh, tấn thăng làm đại thánh tu hành giả. Hoài Ân làm việc ngẩn đê điểu, rất ít xuất hiện, cũng rất thần bí, thường xuyên thấy đầu không thấy đuôi. Không, có ai biết lai lịch của hắn, cũng không rõ ràng lắm hắn trốn ở địa phương nào tu hành. Không dựa vào tông môn chi lực, chỉ dựa vào tự mình một người, có thể đi được như thế xa, Hoài Ân trải qua cực khổ thì không cách nào tưởng tượng đấy, so mặt khác thánh cảnh cấp đại tu hành giả muốn gian nguy nhiều lắm. Thánh cảnh cấp đại tu hành giả ngẫu nhiên gặp được Hoài Ân, bao nhiêu đều cho vài phần mặt mũi, bởi vì tâm có điều cố kỵ, mà Hoài Ân tại mấy lần huyết chiến ở bên trong, cũng chiêu hiện ra trôi này đại hoành đao bố. Hoài Ân cho mình đại hoành đao quan tên là Thanh Thiên, cái gọi là Thanh Thiên ba trạm là người khác tăng thêm đi đấy. Nghe nói Hoài Ân có một loại linh quyết, có thể dùng trên diện rộng tiêu hao linh khí phương thức, lại để cho lực lượng của mình đạt được hoàn mỹ tính phóng thích, còn nghe nói, Hoài Ân nhiều nhất có thể phóng xuất ra tam kích, về sau linh lực sẽ gặp hao hết, có chút giống như nhiều năm trước Chu Thần Điện tạ hận thiên phá thiên quyết, cho nên, hán đại hoành đao được xưng là Thanh Thiên Ba Trảm, lại nghe nói, liền thánh cảnh cấp đại tu hành giả cũng nhịn không được Hoài Ân ba đao. Về phần truyền thuyết là thật là giả, không có người đi nghiệm chứng, dù sao chết ở Hoài Ân trong tay tu hành giả, không chỉ nói ba đao, liền sống quá một đao đều cực nhỏ cực nhỏ. Hoài Ân nhiều năm qua một mực không có tin tức. Một người như vậy đột nhiên tại thiên Đạng Sơn xuất hiện Ninh chiến kỳ không dám đại Ninh chiến Kỳ, hiện tại ngươi còn có lời gì nói thiên Nhãn Th Tòa lạnh lùng nói Ninh chiến kỳ lông mày giữ lại đúng lúc này hoài Ân cảm giác có chút hào khí có chút không đúng vội vàng tiến tới một bước cười hi thì nói chậm đã chồng đã hai vị mấy người C không ta có thể ở trên con đường tu hành luộc chịu đựng cho tới hôm nay cũng không dễ dàng có chuyện gì không ngại tâm bình khí hòa mà nói huyên áo đỏ mặt tiếng thay đấy không khỏi muốn lại để cho người chê cười rồi thư Thi nha Th thanhhtỏa hư một tiếng Linh chiến kỳ sắc mặt hơi có chút lỏng, kỳ thật hắn cũng không muốn cãi nhau mà trở mặt, may mắn kêu Hoài Ân cách đối nhân xử thế coi như chú đáo, cho hắn một cái xuống đại dai. Ta cũng muốn tâm bình khí hòa mà nói, nhưng vị này Linh đại ma thần nhưng lại không tuân theo Không bông Tha Thiên nhãn thánh tỏa chậm rãi nói ra. Cái này Hoài Ân dừng một chút, ánh mắt rơi vào ninh chiến kỳ trên người, "Linh huynh, Cế Hống ta tiểu thẳng thắn thành khẩn một ít ta, vài ngày trước Cế Hống ta tại Tử Dương nội thành gặp một người, gọi công tử vui mừng mình, nói với Cế Hống ta nổi lên trưởng sinh tông phát sinh qua sự tình." Ha ha. Lúc kia ta cũng không biết Ninh Ninh cũng bị liên quan đến vào được, cho nên đâu rồi, ta trở thành cái kia công tử vui mừng mình mặt vô bộ ngực, nói ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về một cái công đạo. Ninh Chiến Kỳ sắc mặt có chút phát tím. Nhưng bằng hưu tầm đó cũng là muốn chú ý chuyện đấy. Hoài Ân cười nói, đã Ninh Ninh ở chỗ này, kia trường sinh tông sự tỉnh C hôm ta tiểu mặc kệ, tính toán chính bọn hắn không may, gây ai không tốt, cần phải chọc Ninh Ninh, quả nhiên. Hoài Ân. Thiên Nương Thánh Tỏa cơ hồ không thể tin được lỗ hổng của mình, bọn hắn lấy một chọi hai, chiếm hết thượng phòng, kia Hoài Ân như thế nào hội sẽ vượt lên trước chịu thua. Bất quá, Hoài Ân quay đầu nhìn Thiên Nhan Thánh Tỏa Liệp, trong mắt có phần có thâm ý, sau đó lại nói, bất quá ta theo công tử kia vui mừng mình trong miệng biết được, nguyên lai ta hỏi ra một kiện linh khí một mực rơi mất tại Trường Sinh trong tông. Ninh Hinh, đánh bệnh lếch môi nói nói thẳng, Trường Sinh tông sự tình, xe hung ta có thể mặc kệ, nhưng kia kiện di bảo, ta nhất định là muốn bắt trở về đấy. Ngươi nói là cái gì linh khí? Ninh Chiến Kỷ nhíu mày hỏi. Là một quyển sách, Vô Tự Chi Thư. Hoài Ân chậm nói ra. Chỉ có một bản. Linh Chiến Kỷ có chút nghi rồi. Hắn còn tưởng rằng Hoài Ân muốn gây hấn gây chuyện, nếu như chỉ cần một quyển sách mà nói cho dù theo những cái kia cổ phổ trong tùy tiện cầm, quan hệ cũng không lớn. Đúng vậy, chỉ có một bản." Hoài Ân nghiêm mặt nói. "Tốt, chính ngươi tìm đi." Ninh Chiến Kỳ nói. "Ha ha, Ninh huynh, ta muốn tìm linh khí nhưng không ở chỗ này." Hoài Ân nói, sau đó hắn nhìn về phía Thì chuyện Pháp, vị Lao huynh này, núi khuyết ở bên trong có đi thông địa hạ ám nói thầm nghĩ a. Thần Truyện Pháp sửng sở, chợt nhìn về phía Ninh Chiến Kỳ, Ninh Chiến Kỳ khẽ gật đầu, nếu như chỉ có một thiên nhãn, hắn không sợ Nhưng Hoài Ân lại để cho hắn cứ cảm, "Zắc, cố kỵ, trả giá mấy thứ gì đó có thể đuổi Hoài Ân ly khai, đó là không thể tốt hơn sự tình. Có nhất điều ám nói thầm nghĩ. Thí chuyện pháp thành thành thật thật nói, "Ở đây có ba vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả, hắn không dám lung tung nói dối." "Ở chỗ nào?" Hoài Ân phỏ tay hướng chính giữa tòa nhà Bỉu Đinh chỉ chỉ. "Đúng vậy." Thí chuyện pháp nói, sau đó lại nói, "Kia trong sơn động độ ấm cực cao, bình thường tu hành giả là không thể đi xuống đấy." "Không sao." Hoài Ân cười khoát tay náo, sau đó nhìn về phía Ninh Chiến Kỷ, "Linh huynh, "Cho hay ta đây tiểu tử tiến vào." "Xin cứ tự nhiên." Ninh Chiến Kỳ nói. Hoài Ân hướng lên trời mắt thánh tòa đưa mắt liếc ra y qua một cái, hai người một trước một sau, hướng chính giữa tòa nhà đi đi đến. Đúng lúc này, Ninh Chiến Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, một quyển sách. "Linh khí." Hắn lúc ấy chính là thấy rất rõ ràng, Tô Đường Tiểu là dùng một quyển sách phong ấn đại yêu sơ lôi, chẳng lẽ quyển sách tiêu tiểu là theo trường sinh tông nội địa nội tìm ra hay sao? Ân ánh mắt lóe lên một cái, hắn chú ý tới Ninh Chiến Kỳ sắc mặt biến hóa, bất quá Hắn không có cái gì nói, tiếp tục hướng nội đi đến. Một lát, Hoài Ân cùng Thiên Nhan Thánh Tỏa đã biến mất, Linh Chiến Kỳ đột nhiên đối với Vinh Hoa, Vinh Thịnh đám người nói: "Các người đi trước a." "Đi." "Đi nơi nào?" Bác Đường Xuân sững sờ. Thì chuyện Pháp thò tay lôi kéo Bắc Đường Xuân vào áo, theo sau đó xoay người hướng dưới núi đi đến. Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người cũng đã minh mạch, bọn hắn yên lặng nhìn Linh Chiến Kỳ liếc, chuyển thân đuổi kịp thì chuyện Pháp. Từ khi Tô Đường lấy đi linh lợi bạc, sơn thể nội bên trên bình nguyên đã trở nên một mảnh hỗn độn, hơn nữa mặt đất giống như phủ kín dung giống như Độ ẩm cao đến giọt người, liền vinh hoa, vinh thịnh bọn người cũng không cách nào thời gian dài sống ở chỗ này. Bất quá, muốn gian nguy hoàn cảnh, đối với tràn ngập hy vọng tầm bảo người đến nói, đều chưa tính là khó khăn. Trọn vẹn mấy giờ sau, vẻ mặt hôi bại hoài ân cùng Thiên Nhan Thánh Tòa đi ra cửa động, sơn thể nội tầm nhìn rất kém cỏi, bọn hắn đã rất cố gắng, cũng y nguyên hao tổn lâu như vậy. Hoài ân trên người áo trắng trở nên hơi có chút tóc vàng, mà Thiên Nhan Thánh Tòa đại dựa vào trên mặt ghế, tản ra tí, tí bạch. Linh trên kỳ, ngươi thành danh so sớm cho nên mời ngươi một tiếng Hoài ân hùng nói: Hắn hai cái đồng tử tản mát ra lang bình thường rồi mang, ngươi thực cho rằng Hoài Mộ không dám động ngươi. Thiên Nhan Thánh Tỏa mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn một mực tại dùng nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn Linh Chiến Kỳ. Kêu bản linh sách đã bị Tô Đường cầm đi, Thiên Nhan Thánh Tỏa cùng Hoài Ân tự nhiên sẽ tay không mà về, bất quá, có thể làm cho Hoài Ân như thế tức giận, thậm chí đến không tiếp tục nhưng nhẫn lại tình trạng, Thiên Nhan Thánh Tỏa khẳng định làm ra trợ giúp tác dụng. Thiên Nhan Thánh Tỏa thật là mang thú đấy, lúc bắt đầu Ninh Chiến Kỳ thái độ đối với hắn, xem như vô cùng ng nhã, chính hắn đấu không lại Ninh Chiến Kỳ, nhưng không có sao. Nơi này có người có thể đã muốn Ninh Chiến Kỳ mệnh Trên thực tế, đem Ninh Chiến Kỳ kịp phản ứng thời điểm liền ý thức được việc này tuyệt vô tiệ rồi, đương nhiên, hắn có đầy đủ thời gian chạy trốn, nhưng nếu quả thật cái kia sao chạy thoát, hắn cũng, cũng không phải là Ninh Chiến Kỷ. Chương 607, gấp rút tiếp viện. Chơi tạo nghiệp chướng, có thể thứ, tự gây nghiệp, không thể sống, Ninh Chiến Kỷ, ngươi quá lại để cho hoài một thất vọng rồi. Hoài ân mỗi chữ mỗi câu nói, hắn phát tán ra khi tức chính từng chút một ngưng tụ lấy, linh lực chấn động cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Ninh Chiến Kỷ chỉ là cười cười Hắn linh mạch sớm đã bắt đầu vào chuyển, chiến đấu tùy thời khả năng một phát. Thiên nhan thánh tòa thả người phiêu hướng giữa không chung, hắn ngược lại là rất muốn cùng Hoài Ân hợp lực đối phó Ninh Chiến Kỷ, bất quá, Hoài Ân tính tình quá mức cổ quái, có đôi khi vô cùng tốt mặt mũi, rất có thể cố sức không định nọ, tăng thêm trong lòng của hắn cũng không phải phi thường tín nhiệm Hoài Ân, lựa chọn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hoài Ân cùng Ninh Chiến Kỳ phát tán ra linh lực chấn động đều càng ngày càng lớn mạnh, như vậy dành dụm lực lượng, không ra tay thì thôi, ra tay chắc chắn là ngươi chết ta sống công kích. Hơn 10 tức thời gian qua rất nhanh đi, Hoài Ân mở miệng lần nữa Ngươi thật sự không muốn đem ta hoại ra gì bảo trả lại cho ta sao? Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì." Ninh Chiến Kỳ lạnh lùng trả lời. "Tốt kia sẽ giết ngươi, sau đó tự chính mình tìm đi." Hoài Ân lộ ra nhếch răng cười, đón lấy cánh tay đột nhiên hướng phía trước đưa ra, như giải lùa đao kính lập tức vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, chém về phía Ninh Chiến Kỳ đỉnh đầu. Tại Ma Thần Đàn Đại Ma Thần bên trong Ninh Chiến Kỳ thân pháp là nhanh nhất đấy, ra tay cũng nhất mã lệ, chứng kiến Hoài Ân đao kính ra tay, thân hình của hắn đã bắn ngược mà ra, lướt gấp gần trăm mễ, có hơn. Ngươi đi không được. Hoài Ân khắp âm thanh nói, đó lấy trong tay hắn đại hoành đao hướng phía trước một điểm, mũi đao từng chút một khơi mào. Linh chiến kỳ chung quanh xuất hiện quỷ dị biến hóa, nguyên bản trong suốt không khí, đột nhiên biến thành màu xanh nhạt, tính chất cũng trở nên sền sệt như nước, nước gợn trong thỉnh thoảng chớp động lên lằn tàn kim quang. Linh chiến kỳ phát hiện mình phạm phất giống như bị một trướng vô hình lưới lớn bao phủ ở rồi, mọi cử động trở nên đặc biệt gian nan, liền hô hấp cũng không có biện pháp duy tục. Bất quá, Ninh chiến kỳ kinh nghiệm là cực kỳ phong phú đấy, hắn lập tức đoán được, trước mắt Hoài Ân có được thuộc tính chí lực, hơn nữa dự vào cường hành vô cùng thân niệm đem thuộc tính chi lực ra chỉ đến lớn nhất hóa. Sau một khắc, Hoài Ân thân hình như thiểm điện lướt đi, trong tay đại hoành đao nổi giận chém mà hạ cuốn hướng Ninh chiến kỳ thân thể. Ninh chiến kỳ đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì mọi người đem Hoài Ân đại hoành đao trở thành thanh thiên ba trảm. Chôi này hoành đao phóng xuất ra như dải lụa ánh đao chân có mấy trăm mét dài, tựu giống một thanh khổng lồ giao cầu, chạm, hắn chứng kiến Hoài Ân ra tay đồng thời, ánh đao đã vào đầu rơi xuống, mà xung quanh trở nên sền sẽ khí lưu tụ thành thêm cực lớn chẳng đại, giang cầm ở thân hình của hắn. Biểu hiện ra là một kích, trên thực tế là song chiêu hợp nhất. Linh chiến kỳ lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, dứt khoát phóng xuất ra lĩnh vực, đầu ngón tay hướng phía trước điểm ra, phân quang ô hồng kiếm hóa thành một đạo màu đen địa quang, hướng Hoài Ân phóng xuất ra đào kính đánh tới. Roeng! Đang kịch liệt nổ vang trong tiếng, phân quang ô hồng kiếm ngược lại cuốn mà quay về, mà Hoài Ân phóng xuất ra ánh đao cũng bị đánh bay. Linh chiến kỳ thân hình hướng phía trước bay vụt, đầu ngón tay lần nữa điểm hướng Hoài Ân, đúng lúc này, hắn thấy được làm hắn khó hiểu một màn, Hoài Ân ra đao kính rõ ràng đã bị đánh bay, nhưng lại hoành đao nguyên tại tiếp tục hướng xuống chém rụng khoảng cách của song phương còn có hơn 60m, M, một đao kia đổ, chậc, có đau ý, lại không có bất kỳ lực sát thương. Sau một khắc, Hoài Ân đại hoành đao dĩ nhiên rơi xuống, ngay sau đó, Linh Chiến Kỳ đột nhiên cảm ứng được sau lưng chuyển đến kịch liệt linh lực chấn động, kia đoàn do không khí ngưng tụ thành màu xanh trạm đại mãnh liệt nổ tung ra, hóa thành vô số bắn ra luân lưu, Dầm rầm rầm anh. Linh Chiến Kỳ phóng xuất ra lĩnh vực lập tức bị chấn nát, trên người kích động khởi thành từng mảnh kim sắc rung động, lại để cho hắn một trên người hạ toàn bộ bao phủ tại kim quang ở bên trong, đó là hộ thể thần niệm đã bị va chạm dẫn dắt kết quả. Ngay sau đó, Hoài Ân vung lên đại hội đao, mũi đao xa xa điểm hướng Linh Chiến Kỳ, sau đó mũi đao lần nữa khơi Kỳ Không khí chung quanh lại một lần nữa trở nên sền sệt rồi, hình thành một đạo thanh sắc đám mây, vật che chắn tại Ninh Chiến Kỳ phía sau. Ninh Chiến Kỳ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây không phải hai chiêu, mà là ba chiều hợp nhất, hắn lần thứ nhất gặp được như vậy linh quyết, vốn là dùng thuộc tính chi lực hình thành bức trướng, đón lấy cử động đao chém dụng, cuối cùng lại dùng đao y kiếp nộ thuộc tính chi lực. Linh Kỳ biết rõ, nếu không phóng thích lực, có lẽ hắnwidetilde không có cơ hội rồi, hắn hai cái đồng tử biến thành màu vàng kim nhạt. Theo tiếng thế giải, hắn ra sức quang ra phân quang ô hồng kiếm, phân quang ô hồng kiếm bắn vào không trung, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bỗng nhiên phân liệt thành hai đạo bóng kiếm, bóng kiếm gặp quang lần nữa phân liệt, hơn nữa phân liệt một mực tại tiếp tục đấy, chỉ là trong chốc lát, phân quang ô hồng kiếm hóa thành một đạo do trăm ngàn đạo bóng. Kiếm năng tụ thành phong ba, hướng Hoài Ân bay tới. Hoài Ân đau ý đã thích bỏ vào cực hạ, linh chiến kỳ sau lưng do đám mây ngưng tụ thành chạm đài lại một lần nữa bạo ra, mà tại lúc này, linh kỳ phản công cũng đã tập, tích đến Hoài Ân trước mặt. Hoài Ân thân hình hướng về sau bay ngược. Đồng thời mũi dao lại một lần nữa chậm rãi khơi mào, đám mây ngay tại tiền phương của hắn thành hình chính trận ninh chiến kỳ phóng xuất ra kiếm vũ. Phốc phốc phốc, vô số đạo bóng kiếm bắn vào trong đám mây, không có thể khiến cho bất cứ ba động gì, như châu đất xuống biển giống như, đạo mắt liền diệt vong rồi. Ha ha, đại ma thần cũng không gì hơn cái này. Hoài Ân khắp vừa nói nói, để cho xe hung ta đơn giản trực tiếp một đi ta. Trong ngữ gần nói chuyện trong thời gian, do thuộc tính chi lực ngưng tụ thành đám mây một mực đang không ngừng bành ấy, cuối cùng hóa thành một khoảng đường kính đạt ngàn mét hữu khổng lồ viên cầu. Viên cầu là hơi mở đấy, y nguyên có thể ẩn ẩn chứng kiến bên kia cảnh vật, bất quá hình tượng đều bị bóp méo. Hoài Ân cử động đao, lúc này đây động tác của hắn lộ ra có chút cố hết sức, ngay sau đó, đao của hắn dùng sức hướng phía trước chém ra, kia khỏa khổng lồ viên cầu phát ra nặng nề tiếng rít, thẳng hướng về Linh Chiến Kỳ đánh tới. Ninh Chiến Kỳ quá sợ hãi, tiếp được ngược lại cuốn trở về phân quang ô hùng kiếm, thân hình chợt bắn hướng không chung. Bất quá, kia khỏa viên cầu quá lớn, đường kính đạt đến ngàn mét, hơn nữa kích mà đến tốc độ lại nhanh đến đột điểm. Trong nháy mắt gian, Linh Kỳ đã lướt đi xa vài trăm thước, Bất quá vẫn là không có biện pháp tránh đi, hắn chỉ phải xoay người, tế ra phân quang ô hùng kiếm. Oanh! Ngàn mét tại hữu khổng lồ viên cầu mãnh liệt nổ tung, phóng xuất ra sóng xung kích hình thành từng đạo hồng mãnh vô cùng phong bạo, tại Thiên đáng Sơn trong điên cuồng vỡ bờ lấy. Thiên Đãng Sơn chủ sơn thượng đã tu sửa tốt tòa nhà biểu đình, lập tức liền hóa thành bay ra phế tích, bám vào tại trên ngọn núi cây cối, cây bùi cùng cây cỏ, toàn bộ bị nổ tận gốc, lộ ra chùi lùi vách núi, loại công kích này là chẳng phân biệt được địch ta đấy, Thiên mang đến cái kia chút ít tu hành giả cũng bị cuốn ở bên trong. Trong đó có mấy cái tu hành giả đâm vào trên vách núi đá, bọn hắn phóng thích lĩnh vực không có chút ý nghĩa nào, thân thể giống như cái tượng đất bình. Thường bị ném được nát bấy, còn có tu hành giả té ngã đem thức cốt ra ngoài xa vài trăm thước, không đợi đứng lên, liền bị phô thiên cái địa rơi xuống nhắm cây, bụi đất vùi ở dưới mặt, bọn hắn bắt đầu còn có thể kiếm chát vài cái, nhưng theo rơi xuống đồ vật ngày càng nhiều. Thậm chí tích lũy đến hơn 10 thước cao, liền muốn không một tiếng động rồi. Linh chiến kỳ mặc dù có thần nghiệm hộ thể, nhưng ở lực đạo thượng căn bản không cách nào chống lại, lại ở vào bộ phát giải đất trung tâm. Thân hình giống như quả như đạn pháo ngược lại đụng đi ra ngoài, chính đâm vào cả vùng đất, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh Chiến kỷ cũng không có che giấu ẩn trốn các loại linh quyết, hắn hội sẽ biến mất là vì hãm xuống dưới đất quá sâu, sau đó xoáy lên bùn đất càng làm hắn đụng ra cửa động chôn ở dưới mặt. Cuối cùng là thở một hơi, trong nội tâm thoải mái nhiều hơn. Hoài Ân giơ lên đại hoàn đao, lẩm bẩm nói, "Ha ha, còn chưa có chết." Linh Chiến kỷ trong chiến đấu đã đem chính mình linh mạch vận chuyển tới cực hạn, trừ là tử vong, nếu không linh mạch mát ra chấn động sẽ không nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, Hoài Ân Dương dao bổ xuống, tách ra dao kính ngưng tụ thành một đạo vài trăm mét lớn lên qua mang, hướng Linh Chiến Kỳ biến mất địa phương chém dữ dụng. Oeng! Linh Chiến Kỳ đột nhiên như giếng ve hồn bình thường từ dưới đất chui ra, thân hình quang hướng không trung, tránh được Hoài Ân đánh dao. Linh Chiến Kỳ bộ dạng lộ ra có chút chật vật, trên người quần áo rách nát không chịu nổi, cái trán, trước ngực chảy ra loang lộ vết máu, bất quá, ánh mắt của hắn ý nguyên trầm tĩnh mà lạnh lùng. Hoài nhiên tới cự điểm, tu hành chỗ phóng xuất ra lực lượng đã hiệu phù hợp cơ bản pháp tắc cốt thúc. Nếu như Hoài Ân có thể đem một kích tiên ngưng co lại thành một điểm, hơn nữa đánh chúng Ninh chiến kỳ, như vậy cho dù Ninh chiến kỳ hộ thể thần niệm cường đại trở lại, cũng sớm tại chỗ bỏ mình rồi. Hoài Ân công kích hoạt nhìn to lớn vô cùng, nhưng lực lượng cũng bị phân tán ra rồi, đối phó thành đàn bình thường tu hành giả, tự nhiên có thể một kích tất công, bất quả muốn đập phát chết luôn một vị đại ma thần, còn là xa xa không đủ đấy. Chết đi Hoài Ân phát ra hét lớn một tiếng, ánh đao lần nữa chém ra, cuốn hướng linh chiến kỳ thân ảnh. Linh chiến kỳ cắn chặt răng, phá không mà đi tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn lần thứ nhất sinh ra rút đi ý niệm Hoài Ân thực lực so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn, nhất là Hoài Ân có được thần nghiệm, cư lấy ưu thế áp đảo, tiếp tục rung giải, tuyệt vô sinh lý. Hoài Ân lần nữa cử động đao, đón lấy hắn cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía phương xa, Ninh Chiến, kỳ thân hình tùy theo cũng ngừng. Vô Biên Vô Hạn Hắc Ám đang từ phương xa hướng tại đây mạn lại những nơi đi qua, che khuất thiên không, cách trở ánh mặt trời, lại để cho đại địa lâm vào giống như chết trong nghiệt lặng. Hắc Ám tràn ngập tốc độ thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế dị thường mau lẹ, chỉ là mấy hơi thời gian, khắp thiên đãng sơn khu vực cũng trở nên một mảnh đen kịt. Giờ phút này, Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người đã ly khai Thiên Đẳng Sơn, đem hắc cám tràn ngập khi đi tới, bọn hắn dừng bước, nhao nhao ngẩn đầu nhìn hướng không chung. Đại nhân trở về rồi hả? Thì chuyện Pháp vừa mừng vừa sợ kêu lên. "Đi, xe hung ta trở về Viên Hải Phong nói." Hắn vốn tiểu không muốn đi, chỉ là bách tại tình thế. "Chính là, đại nhân nói qua, hắn còn chưa có đột phá thánh cảnh." Vinh Hoa nói thật nhỏ, bên kia không chỉ có một cái thiên nhãn thánh tỏa, còn có một thanh thiên ba chẳng a. "Hiện tại xe hung ta đi rồi, có thể đi nơi nào?" Mai đạo dung đột nhiên nói, đem chim tu tán. Sau đó tìm cái địa phương, lén lút tu hành, hoặc là quang dự vào người khác, giống như đại nhân như vậy đấy, cũng không nhiều rồi." Bác Đường Xuân nói. Mọi người im lặng, tu hành giới kiến cấu đều là hiện lên chữ vàng hình cái tháp đấy, càng lên cao người càng thiểu, nhưng chiếm cứ tài nguyên lại càng nhiều, bọn hắn theo Bạch Thảo chấn được đại thu hoạch, mà Tô Đường từ đầu đến cuối đều không núp núp qua, hơn nữa nói gần nói xa ý tứ rất rõ ràng rồi, những vật kia đều là bọn hắn đấy. Nếu như bọn hắn có thể khác lập tông môn, giống như Tô Đường như vậy chủ, tại tu hành giới xem như điên được rồi." Chương 608 Nói đánh là đánh. Thiên Đãng Sơn chủ sơn ở trên tràn ngập tấm màn đen đột nhiên bắt đầu hướng phía dưới truy lạc, cái loại này bảng bạc khí thế thậm chí lại để cho người sinh ra một loại ảo giác, trời sập rồi. Hoài Ân cùng Thiên Nhãn Thánh Tòa đều lộ ra vẻ cảnh giác, bọn hắn có thể cảm ứng được đến, vô tận trong bóng tối ẩn núp lấy cực kỳ khủng bố khí tức. Đây trời tấm màn đen ngưng tụ thành một đạo cự đại vòng xoáy, sau một khắc, hắc ám hướng vòng xoáy trung tâm rất nhanh tan lại, chỉ cái mấy hơi thời gian, một thân ảnh tại vòng xoáy trung tâm hiện lộ ra lại mà vừa rồi tràn ngập hắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi ánh mặt trời lần nữa từ trên cao rơi vãi, tựa hồ bởi vì vừa rồi khí tức quá lạnh rồi, giữa hè ánh mặt trời tại lúc này lộ ra đặc biệt nóng rực, lại để cho người có loại nôn nóng cảm giác. Tô Đường hiện ra thân hình, tầm mắt của hắn từ trên người Thiên Nhãn đảo qua, đã rơi vào hài ân trên người, hắn tu hành thời gian tuy nhiên rất ngắn, chỉ có 3 năm, nhưng coi như là thần kinh bách chiến rồi, theo thần thái thượng xem, lão giả kia hẳn là phụ thuộc, theo khí tức đã nói, lão giả kia cùng nắm lấy đại hành đao tu hành giả, kém không ngớt nửa điểm. Linh sư bá, ngài không có việc gì a? Đường nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật sự nếu không lại đoán chừng muốn có việc rồi." Ninh Chiến Kỳ thở dài, hắn cũng không có đem hôm nay trật vật coi vào đâu, người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên Hoại Hữu Thiên, tuy nhiên hắn sớm đã trèo lên lên trời đàn, nhưng mạnh hơn hắn người còn là có không khuyết, thua rất bình thường. Hai vị này là? Tô Đường nói, "Lão gia hỏa là như sống bên Thai Thiên Nhãn Thánh Tỏa, đây là Nam Hải Hoài Ân." Ninh Chiến Kỳ nói, "Ngươi thường xuyên tại Nam Hải một đường hoạt động, cần phải nghe nói qua hắn a." Chưa nghe nói qua? Tô Đường lắc đầu nói, "Ha Linh khí của hắn tựu là Thanh Thiên Tam Cái này ngươi tổng phải biết rồi." Linh Chiến Kỳ nói. "Không biết. Tô Đường lần nữa lắc đầu. Hoài Ân nở nụ cười, hắn không tin có người chưa nghe nói qua hắn Thành Thiên Tam Trác, cố ý phủ nhận, rõ ràng mang theo chủng, Chồng, tiểu hai tử tính tình, tuy nhiên khí tức cực kỳ kinh người. nhưng tâm tình sao, cần phải quá bình thường, đối thủ như vậy linh lực cường thịnh trở lại cũng dễ dàng đối phó. Thanh Thiên Tam Trác tại Thiên bảng trong bài danh đại tam. Ninh Chiến Kỳ trầm rãi nói ra, các ngươi cũng coi như có duyên phận rồi, hắn tại Nam Hải, ngươi đã ở Nam Hải, cho dù hôm nay không có đủ với, tương lai các ngươi sớm muộn gặp được đấy." Mới vừa rồi là Thiên Nhãn thánh tỏa tại theo dệt truyện, hiện tại đến phiên ninh chiến kỳ rồi, hắn là tại khuyên Bảo Tô Đường, giống như Nam Hải Hoài Ân như vậy tu hành giả, giữ lại tất thành hậu hoạn. "Đệ tam, rất lợi hại sao?" Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn đương nhiên là có tư cách nói như vậy, bởi vì hắn ma trang chính là xếp hạng đệ nhất vị, không biết hai vị chạy đến Thiên Đãng Sơn tới làm cái gì. "Bọn hắn tới tìm người sách." Linh Chiến Kỳ nói ra. "Sách của ta?" Tô Đường trầm mặc một lát, tiện tay thỏ tay từ trong lòng móc ra linh sách, chậm rãi mở ra. Trang sách thượng đại yêu sơ lôi hình ảnh hơi có chút lảm đậm rồi, mà trang sách bị nhuộm trở thành sáng kim sắc, hào quang sông thẳng lên trời, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, khép lại linh sách, bọn hắn làm sao biết linh sách ở chỗ này? Bởi vì ngươi phóng chạy một người." Linh Chiến Kỳ nói, "Là Trường Sinh Tông công tử vui mừng mình, hắn hiện đang khắp nơi tố khổ đâu rồi, hy vọng có người đến vi Trường Sinh Tông chủ cầm công đạo." Tô Đường nợ nụ cười, cầm lấy sách hướng về phía Hoài Ân Quá Quơ, đang tìm quyển sách này. Hoài Ân trong mắt nổ bắn ra quang, hắn gắt gao chầm chầm linh sách, một lát, trong miệng lộ ra vui vẻ, "Đúng vậy, Đây là ta hoài ra di bảo, nếu như các hạ nguyện ý đem cái này bản linh sách vật quy nguyên chủ mà nói ngày sau." Ngươi mộng nên tỉnh. Tô Đường nhàn nhạt đã cắt đứt Hoài Ân mà nói sau đó tiến tới một bước, ma kiếm như thiểm điện thỏ ra, cuốn hướng kia Hoài Ân lồng lực. Đã đối phương là vì đoạt bảo mà đến, kia cũng không sao dễ nói được rồi, trên nắm tay gặp kết quả thật ra. Hoài Ân không nghĩ tới Tô Đường nói đánh là đánh, hơn nữa Tô Đường ra tốc độ tay độ cực nhanh, kiếm quang khẽ động, một cô ưu ám kiếm tính liền đã thổi sang hắn phụ cận, Hoài Ân một tiếng, tới. Nguyên tại cường va chạm ở bên trong, Hoài Ân như bị sét đánh. Thân hình theo kiếm thế phi đạn đi ra ngoài. Tô Đường Thoạt nhìn tụi hồ không có chịu ảnh hưởng, hắn muốn vượt qua một bước, một bước liền bước ra hơn 10m em viễn, kiếm quang tái khởi, chém về phía Hoài Ân đầu lâu. Dầm rầm dầm. Tô Đường một kiếm nhanh hơn một kiếm, không ngừng truy kích lấy Hoài Ân, mà Hoài Ân đã mất tiến thủ, linh lực cũng không bằng Tô Đường, một chiêu bị quản chế, liền chiêu chiêu bị quản chế, bất luận cái gì linh quyết, đều cần phải thời gian đến vào chuyện, hắn căn bản không có thời róc cơ hội. Gặp Tô Đường ra tay liền chiếm cứ ưu thế, Ninh Chiến Kỳ thở dài một hơi, đón lấy tầm mắt của hắn chuyển hướng Thánh Tòa, lạnh lùng nói: Thiên Nhãn, hiện tại đến phiên xe hung ta rồi. Thiên Nhãn thanh tòa ánh mắt lập loè vài cái, đón lấy hắn phát hiện linh chiến kỳ khí tức có chút hỗn loạn, giống như tại chiến đấu mới vừa rồi trong bị thương, hắn lộ ra mỉm cười, linh chiến kỳ, đã ngươi như vậy các bác, kia sẽ thanh toán ngươi một lần a. Tô đường thế công càng ngày càng hứng mạnh, tại thiên bảng ở bên trong, Ma Trang một mực xếp hạng đệ nhất vị, mặc định bị trừ vị đại ma thần cố ý hóa giải, hủy diệt, cũng không có ai đem Ma Trang cầm xuống lại cũng là bởi vì tại nhiệm ngữ khấu thời đại, Ma để lại quá nhiều truyền kỳ. Ma Trang có được thiên hạ hùng mạnh nhất lực công kích cũng có thiên hạ trí cường lực phòng ngự, kỳ thật đạo lý rất cạn lộ ra, ma trang là do 9 cái cấu kiện tạo thành đấy, tùy tiện lấy ra một cái, đều có được không tầm thường hiệu quả, 9 cái cấu kiện hợp nhất, tự nhiên vượt xa thế gian sở hữu tất cả linh khí. Không chỉ nói hoài ân, liền đại yêu Sơ Lôi cũng đỡ không nổi tô đường điên cuồng tấn công, cuối cùng không thể không phóng xuất ra pháp tướng, cho dù như thế, tô đường Y Nguyên giữ vững được tương đương một thời gian ngắn, mới chống đỡ hết nổi bị thua. Có thể phóng xuất ra pháp tướng, đại biểu cho Sơ Lôi ít nhất có được đại thánh phong thực lực, đường vừa mới đi vào thánh cảnh có thể cùng đại yêu sơ lôi đấu đến trình độ như vậy, tuy bại nhưng Vinh. Tô Đường Thế Công càng ngày càng hùng mạnh, hai người thân hình tại Thiên đáng Sơn từng tọa ngọn núi gian vãng lai xuyên thẳng qua, từ đầu đến cuối, hoài ân vậy mà không có cơ hội hoàn thủ. Tô Đường Tấn Thăng làm đại tổ thời điểm hắn nữa thích sử dụng trọng kiếm, lại để cho công kích của mình lực đạt tới lớn nhất hóa, cái này gọi là cử trọng được hình, các loại đợi Tấn Thăng làm đại tôn sau hắn không thích quá độ hao phí linh lực, tuy nhiên chỉ có 3 thứ hắc phòng, nhưng ẩn chứa vạn khối lực, cái này gọi là cử động nhẹ như trọng. Mà đối với hiện tại Tô Đường mà nói, nặng nhẹ đã không có gì khác nhau rồi. Hết thể tùy tâm sử dụng, ma kiếm tại chậm rãi bành trướng, là vì kia Hoài Ân trốn tránh tốc độ cực nhanh, nếu như muốn một mực nắm giữ ở tiên thủ, chỉ có thể đem ma kiếm uy năng toàn bộ phóng xuất ra. Bên kia, Ninh Chiến Kỳ cùng Tiên Nhãn vốn chuẩn bị động thủ, nhưng thấy Tô Đường càng ngày càng lăng lệ ác liệt, bọn hắn không hẹn mà cũng đã mất đi chiến ý, như vậy trình độ đối chiến rất hiếm thấy, ở ngoài đứng xem cũng là được kích lợi không nhỏ đấy. Tô Đường trong tay ma kiếm đã bành trướng đến 5, 6 dài trăm thước, mỗi một kiếm ra, đều có thể dẫn phát núi sông rung chuyển, hôn địa ám, mà Hoài Ân lộ ra chật vật vô cùng, vừa lui lui nữa Hoài Ân thân hình cuốn hướng một tòa núi nhỏ, ý đồ lợi dụng địa hình đổi lấy một chút thời gian, Tô Đường sau lưng mở rộng ra ma chi vực, mau chóng đổi tới, ma kiếm chặn ngang quét ra. Hoài Ân cải biến phương hướng, tựa như tia chấp lướt trên, đầu nhập không trùng, Tô Đường trong tay ma kiếm chính hành kích tại trên núi nhỏ, vài trăm mét trường kiếm phong thấu núi mà qua. Và anh, Trứng hơn 20 mét cao đỉnh núi thoát ly sơ thể, lăn lộn hướng trong sơn cốc rơi đi, lại đâm vào trên sườn núi, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang minh. Thấy như vậy một màn, Hoài Ân thẳng cảm thấy ra đầu phát tạc, Tô Đường kiếm thế vậy mà đã có được phá núi chi lực. Thánh cảnh cấp tu hành giả đối chiến đại tôn cấp tu hành giả, như là trêu đùa hí lộng hài đồng giống như, cho dù dùng ít được nhiều, cũng có thể chiếm cứ tính áp đạo ưu thế, chính là bởi vì thánh cảnh cấp tu hành giả có rèn luyện thần niệm hộ thể. Hộ thể thần niệm nếu so với lĩnh vực cường đại hơn rất nhiều, thánh cảnh cấp tu hành giả đủ để chịu lên đối phương hơn trăm lần công kích, ý nguyên có thể hoàn hảo không tổn hao gì, mà những cái kia đại tôn lần lượt truy cập thì có thể bị mất mạng, trận này trận chiến đã không cần đánh nữa. Bất quá tại Tô Đường dưới thân kiếm, hộ thể thần niệm tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi, một kiếm có thể chặt đứt non núi. Hộ thể thần niệm thật sự sẽ hữu dụng sao? Đỉnh núi đâm vào sân núi chỗ, cắt thành mấy cái khối lớn, còn có vô số đá vụt tiếp tục hướng đáy cốc lan xuống, một đường phát ra nặng nề tiếng va đập. Ở phía xa đang xem cuộc chiến linh chiến kỳ cùng tiên nhãn thánh tòa đều trở nên trận mắt há hốc mồm, Ninh chiến kỳ tại kinh hãi ngoài, cũng không có thiếu vui mừng, mà tiên nhãn thánh tòa đầy bụng đều là hoảng sợ, tuyết trắng lông mày kịch liệt run rẩy vài cái, đó là Ma Trang Võ Sí. Ma Trang Võ Sí tại 1 năm trước hay, vẫn là đại tổ, hiện tại làm sao có thể tấn chức thánh cảnh? Gấp trở về Vinh Hoa. Vinh Thịnh bọn người cũng nhìn thấy một màn này, đám người lúc này trở nên lặng yên không một tiếng động, nguyên bản sợ hãi tâm đột nhiên trở nên an tĩnh. Một lát, Viên Hải Phong lộ ra vui vẻ, tâm tư của hắn so sánh thuần thúy, chỉ là tại vì Tô Đường mà cao hứng, mà Vinh Hoa, Vinh Thịnh, Mai Đạo Dung lẫn nhau chuyển lại suy nghĩ sắc, trong mắt tràn ngập hưng phấn, thì chuyện pháp bọn người cũng đồng dạng. Thành công đi theo như vậy tông chủ, bọn hắn tiền đồ là bất khả hạn lượng, phải biết, không phải tất cả mọi người trở về rồi, chỉ ít có 1/3 người lựa chọn tiếp tục đạo tẩu. Một cái đầy cõi lòng khổ sở người, chứng kiến người khác tại cao hứng Tại sung sướng, hắn khổ sở sẽ biến thành nhân đôi, mà một cái người vui sướng, nhớ tới người khác làm sai lựa chọn, buông tha cơ hội, khoái hoạt cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Những cái kia đồng đốc, thật sự là chịu đựng không dậy nổi khảo nghiệp a. Giờ phút này, Hoài Ân cũng muốn đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ tiếp tục như vậy chỉ có thể liên tiếp bại lui, mà Tô Đường linh lực bàng bạc vô cùng, công kích càng ngày càng mạnh, tựa hồ vĩnh viễn không có suy yếu thời điểm. Đem Tô Đường ma kiếm lại một lần nữa xoắn tới thời điểm Hoài Ân không có tiếp tục lui về phía sau, hắn đại hoành đao cử động quá mức đỉnh, đón lấy dùng sức khai một đạo cực đại màu xanh khối không khí xuất hiện trong ngữ gần phía trước, sau một khắc, Tô Đường ma kiếm như thiểm điện đâm vào khối không khí trong. Hoài Ân dùng chiêu này tan rã qua ninh chiến kỳ công kích, lại để cho vô số bóng kiếm biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Và anh, Khối không khí không chịu nổi ma kiếm trong chất chứa sức lực nói, mãnh liệt nổ tung rồi, vô số loạn lưu hướng 4 phương 8 hướng bay tới. Tô Đường đột nhiên ý thức được những cái kia loạn lưu không đơn giản, thân hình cấp tốc xoay tròn, hắn đang phóng xuất ra màu đen luẩn khí xoáy không ngừng bị loạn lưu cho bọc, biến mất, nhưng càng nhiều nữa luẩn khí xoáy lại nảy sinh đi ra. Đem thân hình của hắn bao phủ được cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, Hoài Ân rốt cục bắt được thở dốc cơ hội, hắn hít sâu một hơi, trong tay đại hoành đao xa xa chỉ hướng Tô Đường. Chương 609, Thần quyết đứng đầu luân hồi chân giải. Tại bay vút đồng thời, Hoài Ân trong tay đại hoành đao hướng lên phơi màu, đó lấy lại hướng phía trước nổi giận chém mà ra, cùng một chỗ vừa dụng, động tác cực kỳ mau lẹ. Tô Đường vừa mới sống quá loạn lưu tập kích, trong lúc đó phát hiện thân hình của mình đã xa vào đến một mảnh màu xanh khối không khí bên trong tiến tới không được. Đúng lúc này, Hoài Ân đại hoành đao đã phóng xuất ra một đạo thành màn nước hình dáng ánh đao. Chính hướng thân thể của hắn chém dựng. Tô Đường đột nhiên bất động rồi, trơ mắt ra nhìn ra ánh đau rơi xuống, Hoài Ân trong mắt vốn là lộ ra sắc mặt vui mừng, chợt lại biến thành hồng nghi, bởi vì vừa rồi Tô Đường mang cho hắn áp lực cực lớn, thắng lợi không nên tới được như vậy dễ dàng. Và anh, ánh đao bổ qua Tô Đường thân thể, đem Tô Đường xoắn được nát bấy, đón lấy kia phiến khối không khí cũng bị Hoài Ân kích nổ, kích động loạn lưu tản mát ra như thiên lôi phẫn nộ đình giết. Sau một khắc, Hoài Ân thân hình liệt hướng lên không lướt trên, hắn không quay đầu lại, chỉ là trở tay chém ra đại hồi đao, ánh đao như thiểm điện hướng phía sau chém dựng. Tô Đường thân hình đang tại Hoài Ân phía sau xuất hiện, ma kiếm hướng phía trước nhẹ nhẹ một chút, liền nát bấy Hoài Ân phóng xuất ra ánh đao, đón lấy hắn vô ma chi dự, bay vút ra hơn trăm thước, ma kiếm tái khởi, đuổi chém Hoài Ân bóng lưng. Hoài Ân không dám lui nữa lại để cho rồi, nếu để cho Tô Đường thỏa thích phóng thích kiếm của mình thế, như vậy tình cảnh của hắn còn có thể trở nên như lúc bắt đầu đồng dạng bị động. Ngay sau đó, Hoài Ân phát ra tiếng giống giận dữ, cầm đao đón nhận Tô Đường bóng kiếm. Oeng! Đang kịch liệt tiếng va đập ở bên trong, Hoài Ân như một cục đá giống như bay rất ra ngoài, có một số việc là không dùng người đích ý chí vi chuyển gì đấy, Tô Đường vừa mới đi vào thánh cảnh, liên đạt đến thánh cảnh định phong, tăng thêm ma trang gia trì, linh lực của hắn chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Tô Đường thân hình hướng phía trước kích xạ, ma kiếm gào thét lên bội chém Hoài Ân. Hoài Ân cắn chặt hàm răng, hợp lực rất động đại hồi nào, nên hướng Tô Đường, kết quả thân hình của hắn không hề đáng nghi lần nữa bay ra ngoài. Không đúng. Ninh Chiến Kỳ lẩm bẩm nói, Hoài Ân biết rõ chính mình linh lực không bằng Tô Đường như vậy thâm hậu, vì cái gì còn nuốt nỗ lực hổ chiến. Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người lại không có linh chiến kỳ nhiều như vậy nghĩ cách uyên một đám thấy mặt mày hớn hở, kẻ đần đều có thể nhìn ra được, Tô Đường đã chiếm hết ưu thế, kêu hoài ân bại vong đã thành tất nhiên. Hoài ân tuy nhiên bị liên tiếp đẩy lui, nhưng hắn thủy trung không buông bỏ, kiên trì cùng Tô Đường đối bính, Tô Đường lông mày có chút nhếch lại, hắn có loại cảm giác rõ rệt, Hoài ân lực lượng tại dần dần tăng cường, bị oanh phi khoảng cách đã ở dần dần rút ngắn. anh, lại một lần nữa va chạm ở bên trong, ma kiếm bị chấn được cao cao vung lên, trực chỉ mây xanh, mà Tô Đường thân hình rời khỏi hơn 10mm có hơn, mới đứng thân hình, lúc này đây va chạm, song phương rõ ràng liệu mạng cái lực lượng ngang nhau. Ha ha ha. Hoài Ân lên tiếng cùng Tiếu, sau đó vượt lên trước phát khởi thế công, mũi lao gảy nhẹ, đón lấy ánh đao hướng phía trước chém dựng. Tô Đường giống như lần trước đồng dạng, buông tha cho chống cự niệm do thân hình của mình bị phách khai mở, đón lấy, thân hình của hắn trong luực ngân bên cạnh phía sau xuất hiện, bóng kiếm mở ra, cuốn thẳng hướng Hoài Ân. Hoài Ân ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên dừng đao thế, ánh đao ngược lại cuốn mà quay về, nên hướng ma kiếm. Và anh. Tô Đường đột nhiên cảm giác một cỗ bàng bạc sức lực lớn theo ma kiếm đa u u trở về, hắn thân bất do kỷ, hướng về, sau ngược lại lướt đi đi. Trọn vẹn lướt đi hơn trăm thức có hơn. Lúc này, Tô Đường Rốt cục phát hiện dị thường, kêu Hoài Ân Tướng Mạo chỉ ở trắng Niên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà biến thành một trung nhân nhân, đôi má, cái trán đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Luân hồi chân giải. Ninh Chiến Kỳ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thất thanh nói, "Khương Hộ quyền luân hồi chân giải." Năm đó Chu thần điện phong quang nhất thời điểm, nghe thấy Thiên sư lập Nền sinh tử quyết, cũng đưa thân tại đỉnh phong liệt kê, nhưng sinh tử quyết tại ngũ đại thần quyết bên trong đích bại vị y nguyên tại luân hồi chân giải, về sau, hơn nữa, luân hồi chân giải đúng là sinh tử quyết tinh. Sinh tử quyết có thể đoạn nhân sinh chết, mà luân hồi chân giải, vốn là lý do đáng chết, căn bản không sợ sinh tử. Tu hành giả nhóm, đám bọn họ công nhận, nếu như tại Ma Vân lĩnh cuộc chiến ở bên trong, Khương Hổ quyền không có ra tay, như vậy Tam đại thiên môn thương vong hội sẽ gia tăng gấp mấy chục, thậm chí càng lớn, bởi vì Chu thần điện tối cường giả nghe thấy thiên sư một mực bị Khương Hổ quyền đè nặng đánh, căn bản vô lực trợ giúp phối hợp tác chiến cái khác chiến trường, cuối cùng không địch lại bại trận, bị chết tại Khương Hổ quyền trong tay. Hoài Ân có được thanh thiên tam trác, có lẽ không có thể đại biểu cái gì nhưng hắn phóng xuất ra ngũ đại thần quyết đứng đầu luân hồi chân giải, vấn đề tiểu lớn rồi. Cái gọi là luân hồi chân giải, là lại để cho linh lực của mình cùng tánh mạng toàn bộ bốc cháy lên, mà có được lực sát thương cũng đem trên diện rộng tăng lên, nếu như chỉ là dừng ở đây, như vậy luân hồi chân giải chỉ có thể coi là hạ lưu linh quyết, không ít tông môn đều có cùng loại linh quyết, mà Khương Hổ quyền lập nên luân hồi chân giải, có được hóa mục nát vi thần kỳ năng lực, đem tánh mạng thiêu đốt đến cuối cùng thời điểm bảo trì một điểm linh cơ không tiêu tan, đó lấy, khéo dụ linh mạch kỳ tích bình thường trọng sinh, cả người bên ngoài cũng sẽ trở nên tu trẻ cơn nữa loại năm này nhẹ không phải chỉ có thể duy trì một lát biểu hiện giả dối, mà là chân chính tuổi trẻ. Cho nên Bồng Sơn Thánh môn cùng Ma Thần đàn đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ nâng lên Khương Hổ tạm thời, đã hiểu đem Khương Hổ quyền xưng là lao bất tử. Bởi vì Khương Hổ quyền niên kỉ thật sự quá lớn, to đến một ít thế gia lưu lại cổ lão truyện ký ở bên trong đều có tên của hắn. Trong chiến đấu, Khương Hổ quyền phóng xuất ra luân hồi chân giải, lại để cho chính mình lực sát thương cự bước tăng lên, quét ngang hết thảy, tại tu hành ở bên trong, Khương Hổ quyền cũng có thể phóng thích luân hồi chân giải lại để cho chính mình già yếu thân thể một lần nữa trở nên tuổi trẻ lên. Cũng bởi vậy, tu hành giả nhóm, đám bọn họ đối với Khương Hổ Quyền Miêu tả luôn hay thay đổi đấy, đôi khi Khương Hổ Quyền là người trẻ tuổi công tử văn nhã, có đôi khi Khương Hổ Quyền lại hội sẽ trở nên tóc trắng xóa. Trong truyền thuyết tinh quân mới có được vĩnh sinh bất diệt năng lực, đại thánh cảnh đồng dạng sẽ phải chịu thủy nguyệt ảnh hưởng, mà Khương Hổ Quyền sớm một cái cảnh giới đã nhận được có thể làm cho vô số người điên cuồng dính hàng chi lực. Đương nhiên, luân hồi chân giải cũng có chính mình sở hữu, tại linh Mạch bắt đầu trở nên khô đến đạt được sinh tầm đó Khương hổ quân hội sẽ mất đi sở hữu tất cả lực lượng nhưng vấn đề ở chỗ có thể cùng hương hổ quyền đối kháng đã rất gian năng rồi đem hương hổ quyền lực sát thương lật lên mấy lần thậm chí hơn 10 lần thời điểm ai có thể chống được cuối cùng hơn nữa Hương hổ quyền năng liên tiếp tiến vào mấy cái luân hồi mà Vân lĩnh cuộc chiến chính là một cái chứng cứ rõ ràng hắn trước sau bị Văn Thiên sư sinh tử quyết đánh chúng 7 lần mỗi một lần đều có thể khởi tử hồi sinh cũng tối chung đánh chết nghe thấy thiên sư. Tô đường nhưng lại không biết cái gì là luân hồi chân giải hắn chỉ cảm thấy hoài Ân lực lượng tại dùng một loại gấp bao nhiêu lần tăng vọn Hoài Ân đất thế không buông tha người, mũi dao gảy nhẹ, dùng thần niệm ngừng tụ màu xanh đám mây lần nữa đem Tô Đường, ba lô, ba khóa ở trong đó, hắn lại hoành đao dừng một chút, đột nhiên hướng chính mình bên trái chấm dụng. Một đoàn theo gió phiêu lãng khói khí bị ánh đao xoán tán, đón lấy Hoài Ân lộ ra nhe răng cười, cử động đao chém về phía Tô Đường. Tô Đường đã dùng loại này thay hình đổi vị năng lực trêu đùa qua hắn hai lần rồi, dùng Hoài Ân lịch duyệt mà nói, lại để cho hắn hai lần trước đêm, đã rất không dễ dàng, lần thứ 3 hắn sẽ không đi cho Tô Đường cơ hội. Đang giận đoàn bên trong đích Tô Đường hít một hơi dài, mắt thấy ánh đao chém nhúng. Thân hình của hắn đột nhiên bị một tầng màn sáng bao phủ ở rồi, đón lấy màn sáng trở nên bắt đầu vèo, hóa thành một đạo tiệm điện, bắn thẳng đến đến khối không khí bên ngoài. Kia chấp mũi nhỏ đã toàn, chui vào, xả dần đoàn, phần đuôi lại như cũ lưu tại nguyên chỗ. Cái này trong nháy mắt, Tô Đường thân hình bị kéo đến rất nhỏ, thật dài. Đó lấy, tia chấp phần đuôi đã ở suýt xảy ra thai nạn chi tế bắn ra khối không khí, một lần nữa ngưng tụ thành một mảnh màn sáng, Tô Đường tại màn sáng trong một lần nữa hiện ra hình tích. Veng. Khối không khí bị đao ý dẫn để nổ rồi, vô số loạn lưu hướng bốn phương tám hướng bay tới. Tô Đường thân hình xoay tròn, lần nữa hóa thành một đạo tiệm điện, như nhất điều linh xà tại loạn lưu trong chạy tới tháo chạy. Điện xà đã bị loạn lưu kích động, không ngừng vặn vẹo lên hình dạng, nhưng chính là sẽ không bị loạn lưu tách ra. Hoài Ân hai mắt tặn mát ra rủi mang, trong tay đại hoành đao hiện hóa ra một thanh vài trăm mét lớn lên tự lao, đó lấy đao ảnh chém về phía cái kia điện xà. Hoài Ân ra tay vừa chuẩn vừa nhanh, đao ảnh chính chẳng ngang hoành tại điện xà thượng. Điện xà tựa hồ hồ đồ không bị lực, đầu đuôi cùng một chỗ hướng lên vung lên, ở đao ảnh ở trên đón lấy lại hướng lên không tháo chạy, thăng nhập không trung. Một lần nữa ngưng tụ thành một đạo hình tròn màn sáng, Tô Đường xuất hiện tại màn sáng trong. Cái này, không có khả năng. Hoài Ân trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn dùng thần nghiệm ngưng tụ khối không khí dị thường cứng cỏi, trừ phi có được mạnh hơn hắn thuộc tính chí lực, nếu không không có khả năng đơn giản từ bên trong xuyên thấu đi ra ngoài, hơn nữa hắn toàn lực chém ra một đao rõ ràng chém chúng đối thủ, lại giống như cái gì đều không có chém tới đồng dạng, từng chút một thụ lực cảm giác cũng không có. Càng làm cho hắn không thể lý giải chính là, thân hình của đối phương tựa như một vùng nước, một đoàn không khí Rõ ràng có thể bị vặn vẹo thành cái loại này bộ dạng, một cái ý niệm trong đầu ra hiện tại hắn trong đầu. Người là? Đại yêu." Hoài Ân trầm giọng nói. Nếu như không phải quá độ kinh ngạc, Hoài Ân sẽ không lãng phí quý giá thời gian nói chuyện, bởi vì hắn luân hồi chân giải chỉ có thể duy trì hơn trăm tức thời gian, hơn trăm tức ở trong không thể triệt để giải quyết Tô Đường, chết như vậy đúng là hắn rồi. Người đến đi đi chỉ có cái này mấy lần sau. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Như vậy, tới phía ta." Tô Đường đưa tay một trường đẩy về phía trước ra, một đạo cổ sáng lập tức liên tập, kích đến Hoài Ân trước ngực làm như thánh cảnh cấp tu hành giả, Hoài Ân phản ứng tự nhiên là cực những đấy, nhưng ngoa nữa cũng không nhanh bằng quang. Oeng. Hoài Ân trên thân thể tóe lên thành từng mảnh quan điểm, đó là bị chóc văng ra thần nghiệm, thân hình của hắn bay ngược mà ra. Tô Đường thân hình vọt tới trước, ma kiếm đã bị hắn thu hồi, song trưởng liên hoàn, một trưởng tiếp một trường, không ngừng đánh ra đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Tại trong chốc lát, Hoài Ân liên tiếp bị cổ sáng quanh chúng vài chục lần, hắn chỉ có thể ở lần lượt công kích trong không ngừng bắn bay lấy, luân hồi chân giải, tại lúc này cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ma chi quang công kích tuyệt đối là thiên hạ đến nhanh đến, không có ai có thể siêu qua được quang, tại hắn chứng kiến Tô Đường khởi tay đồng thời, thân thể đã bị đánh trúng. Bất quá, ma chi quang uy lực còn kém không ít, đối phó bình thường tu hành giả, đương nhiên là một kích bị mất mạng, nhưng đối với có được hộ thể thần niệm thánh cảnh cấp tu hành giả mà nói, uy lực tiểu lộ ra tạm được rồi. Ma chi quang có biện pháp phá giải, thí dụ như nói, đại thánh cảnh có khả năng tu thành pháp tướng, dùng ma chi quang đi công kích pháp tướng, cùng gai ngơ ngơ không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể bỏ qua. Bất quá, Hoài Ân cũng không có loại lực lượng này. Càng làm cho Hoài Ân thống khổ chính là, Ma Chi Quang tựa hồ một mực tại biến hóa, dông nhiên giống như một đạo cuồng phong, dông nhiên lại trở nên băng hàn rét thấu xương, dông nhiên lại để cho hắn cảm thấy phỏng, dông nhiên lực đạo trở nên cực kỳ hùng hậu, chấn được trước mắt hắn từng cơn biến thành màu đen. Chương 610, Thỉnh Trong thời gian thật ngắn, Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người tâm tình xem như biến đổi bất ngờ rồi, bắt đầu chứng kiến Tô Đường triển khai điên cuồng tấn công, chiếm cư ưu thế áp đảo, bọn hắn cảm thấy rất hưng phấn. Ngay sau đó, kia Hoài Ân phóng xuất ra khí tức tăng vọt, chuyển bại thành thắng, công được Tô Đường liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn khẩn trương tới cửa điểm, nếu như đi ra ngoài, bọn hắn coi như là cao cao tại thượng đại tu hành giả rồi, nhưng ở chỗ này, sinh tử của bọn hắn chỉ có thể do người lựa chọn. Cuối cùng, Tô Đường phóng xuất ra kỳ lạ của sáng, như kỳ tích thay đổi chiếm cứ, lại để cho bọn hắn trường thở phào nhẹ nhõm. Hoài Ân sắc mặt hơi bại, ngay tại liên tiếp không ngừng mà sau ngã ở bên trong, hắn đột nhiên bộc phát ra tiếng giống giận dữ, cùng lúc đó, hắn hộ thể thần niệm mãnh liệt căng phồng lên, nương tụ thành một đạo so thân hình của hắn hơi đại ra vài vòng quang ảnh, sau một khắc, hắn rãi giơ lên đại hồi đao. Kia quang ảnh chính là pháp chủng, chồng, nếu như Hoài Ân có thể đột phá đại thánh cảnh, như vậy hắn tất nhiên có thể có được pháp tướng. Hoài Ân tướng mạo tại rất nhanh già yếu lấy, hắn tròng dâu tại từng chút một rã ra, nhan sắc do đen kịt chuyển thành hoa dâm, cuối cùng lại biến thành tuyết trắng, nếp nhăn trên mặt đang không ngừng làm sâu sắc, ma hóa, phần eo chậm rãi trở nên còn xuống. Tô Đường liên tiếp chém ra mấy trưởng, phóng xuất ra ma chi quang liên tiếp vây kích trong lực ngân quang ảnh ở trên quang ảnh đang kịch liệt chập chờn lấy, nhưng không có dị vong. Ha, ha muốn phải liều mạng rồi hả? Tô Đường lộ ra mỉm cười, hắn có thể cảm ứng được Hoài Ân khí tức đang tại điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa tựa hồ không có cực hạn. Trên Hoài Ân dùng một chữ làm ra trả lời, hắn đã đem luân hồi chân giải, hơn trăm tức tiếp tục thời gian trên diện rộng rút ngắn, như vậy có thể khiến lực chiến đấu của hắn đạt tới lớn nhất hóa, hơn nữa cũng không hề e ngại bình thường trên ý nghĩa công kích, bất quá, nếu như tại bà, bốn tức trong thời gian y nguyên không cách nào đánh bại Tô Đường, hắn tu hành liền đi tới cuối cùng. Đại hành đao trên không trung để lại một đạo dài đến vài trăm mét màn sáng, thanh thế cực kỳ kinh người, tựa hồ muốn đem cả thiên địa cũng chém thành hai khúc. Tô Đường phóng xuất ra ma chi dực, thân hình không cần lực Đột nhiên rút lên trên không trung, hướng một chỗ ngọn núi rơi đi. Hoài Ân thân hình giống như một quả như đạn pháo bắn đi ra ngoài, tại giá trong chốc lát, tốc độ của hắn thậm chí bao trùm tại tô đường phía trên, ánh dao lại hiện ra, đao thế hồng mạnh tới cực điểm, phảng phất giống như muốn đem tô đường tính cả này tòa đỉnh núi toàn bộ bổ ra. Phong thích luân hồi chân giải đã đợi tại niệm ép ra sở hữu tất cả sinh mệnh lực rồi, Hoài Ân cường hành đem luân hồi chân giải tiếp tục thời gian lần nữa rút ngắn, hắn chiến lực đã lấy được cự bước tăng lên, không chỉ là công kích cùng phòng ngự, còn có tốc độ. Hoài Ân động tác nhanh đến cực điểm, nhưng tô đường nhanh hơn bởi vì hắn lần nữa hóa thành một đả quang. Một dải điện quang theo ngọn núi lướt trên, thủ lĩnh đầu rơi vào ngàn mét có hơn khác một cái ngọn núi ở trên điện quang kéo dài qua trời cao, tạo thành một đạo quá hẹp cầu vùng tiểu, ngay sau đó điện quang phần đuôi cũng chạy trốn ra ngoài, hào quang lóe lên một cái, một lần nữa ngưng tụ thành một tòa màn sáng, Tô Đường thân hình xuất hiện tại màn sáng trong. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Đường đã thoát ra ngàn mét có hơn, mượn nhờ điện quang không gì so sánh nổi tốc độ, cùng thay hình đổi vị đã không có gì khác nhau rồi. Hoài Ân trong nội tâm một hồi khí khổ, bất quá, đao của hắn thế đã dùng thực, không cách nào thu về chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ánh đao rơi vào trên ngọn núi, quanh ra một đạo sâu đạt hơn 10 mét vết đao. Luân hồi chân giải, dĩ nhiên khởi động, không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể chiến đấu tới cùng Hoài Ân lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ, ánh đao lại một lần nữa chém ra, đùa chém tô đường. Đúng lúc này, cảm ứng được Hoài Ân chiến lực lần nữa tăng vọt, Ninh Chiến Kỳ ý thức được cái gì, thân hình lướt trên, hướng phương xa quan đi, đón lấy hắn thấy được trốn ở một bên đang xem cuộc chiến vinh hoa, Vinh Thịnh người, phát ra gầm lên giận dữ, đi. Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người không hiểu đấu, chứng kiến Ninh Chiến Kỳ thần sắc Bọn hắn rút cục ý thức được có thể sẽ phát sinh một ít không tốt sự, nhao nhao chuyển thân, hướng phương xa bay đi. Bên kia Tiên Nhãn Thánh Tỏa có chút không hiểu đấu, hắn bản năng muốn ra tay ngăn trở, địch nhân muốn làm đấy, hết lần này tới lần khác tựu không cho hắn đem, đây là thưởng thức, bất quá, hắn do dự một chút, hay vẫn là buông tha cho, Ninh Chiến kỳ có tổn thương, hắn cũng thủ quá trọng thương, hơn nữa Ninh Chiến ngự kỳ phân quang ố hồng kiếm trinh có thể khắc chế hắn linh quyết, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ cần Hoài Ân bên kia có thể đánh thắng là tốt rồi. Tô đường kinh nghiệm chiến đấu đã phi thường phong phú rồi. Hắn nhìn ra Hoài Ân phong xuất ra nào đó trên diện rộng tăng lên chiến lực linh quyết, bất quá, thiên hạ không có nguồn phí ăn cơm chưa, cái loại này linh quyết tác dụng phụ thường thường là không thể nghịch chuyển đấy, uy lực càng lớn, tác dụng phụ cũng càng cường, cho nên hắn vô tâm cùng Hoài Ân tử chiến, hơi chút kéo dài thoáng một phát, Hoài Ân chính mình là có thể đem chính mình đánh bại. Tô Đường thân hình lại hóa thành một đạo địa quang, núi nhọn bay vút mà khởi rơi vào 8, 900 m mờ có hơn một tòa thấp trên núi. Hoài Ân thân hình đột nhiên chuyển hướng, hướng tháp núi bay vút mà đi, mà hắn chém ra màn sáng, cũng theo sát lấy hướng về tháp núi. Do điện quang ngưng tụ thành cầu vồng đột nhiên rụt trở về, Tô Đường cũng không phải nhất định phải chuyển rời đến này tòa thấp trên núi, ma chi quang vốn là biến hóa ngàn vạn, hình do ý chuyển linh khí, tiến tới tự nhiên. Hoài Ân tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Đường lại có thể biết rút về lại, đau của hắn thế lại một lần nữa dùng hết, ra sức bổ chém vào thấp trên núi. Chết đi Hoài Ân nóng độn muốn điên, hắn đã trả giá hết thảy rồi, nếu như muốn không có biện pháp còn hơn Tô Đường, phía trước chính là con đường cuối cùng. Rầm dầm rầm. Hoài Ân nổi điên bình thường truy kích lấy Tô Đường, mà Tô Đường chợt đông chợt tây, chợt bắc, đem Hoài được xoay quanh. Giờ phút này Hoài Ân đương nhiên không có biện pháp biết rõ, hôm nay cái này đánh một trận xong, to như vậy tu hành giới liền đã đặt thành một cái chung nhận thức, muốn đối phó Ma Trang Võ Sĩ, nhất định phải so Ma Trang Võ Sĩ cao hơn một cái cảnh giới, nếu như cùng giai, kia hay, vẫn là dựa ngủ đi, cho dù ăn chút ít thiếu, thiệt hỏi, thủ chút ít khí, cũng tổng so chết tốt. Đột nhiên, Hoài Ân thu hồi đại hờn nao, hướng Ninh Chiến Kỳ vị trí nhìn lại, lại phát hiện Ninh Chiến Kỳ chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Hoài Ân nhất thời nói không ra lời, Tô Đường một ý lặng tránh chiến đấu, lại để cho hắn nhớ tới Ninh Chiến Kỳ. Mà chàng võ sĩ không phải có thể trốn sao? Hắn chuẩn bị xuống tay với Ninh Chiến Kỳ, làm cho ma chàng võ sĩ cùng hắn tử chiến, ai ngờ Ninh Chiến Kỳ cũng là thành tinh đồ vật, gặp chiến đấu trình độ kịch liệt vượt ra khỏi chính mình ứng phó vi, sớm một bước chạy trốn. Giết! Hoài Ân phát ra tuyệt vọng tiếng hô, lưng của hắn còn xuống đến lợi hại, cơ hồ ngạt, không, thành quang, phóng thích khí tức cũng bắt đầu suy yếu, tiếp tục như vậy, hắn không còn tương lai rồi, chính là, lại có thể làm được gì đây? Dăm dăm dăm với Hoài Ân dùng hết dư lực, không ngừng truy kích lấy Tô Đường, đem đao của hắn màn chém ra. Bộ chúng một tòa núi nhỏ thời điểm thân hình vậy mà đã mất đi khống chế không tự chủ được theo đau thế hướng phía dưới ngã xuống đón lấy vừa ngã vào trên núi nhỏ nhất thời không đứng dậy được chỉ cái trên mặt đất không ngừng dây rồi lấy hiện tại Hoài Ân đã biến thành một cái cực độ giải yếu lao nhân mu bàn tay cánh tay trên gương mặt lao nhân ban hợp thành tiến lại để cho hắn thoạt nhìn giống theo mực trong vạc bỏ ra tới đồng dạng. đang cố gắng dã ruổi lấy hoài Ân, đột nhiên thấy được một đôi chân xuất hiện ở trước mặt mình hắn chậm ãi ngồng đầu chính chứng kiến về mặt hờ hướngô đường Hoài Â muốn cử độc đau Nhưng chuôi này đại hành đao tựa hồ biến thành ngàn vạn cân nặng, hắn căn bản không động lại được. "Ngươi, ngươi có dám sẽ cùng mỗi tử chiến?" "300 hợp sao?" Hoài Ân dị thường cố hết sức nói. Tô Đường đột nhiên nở nụ cười, dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Hoài Ân, Hoài Ân cố gắng bảo trì bình tĩnh, hắn hy vọng mình có thể kích thích Tô Đường lòng háo thắng, sau đó đáp ứng yêu cầu của hắn, ma chẳng người thừa kế, cần phải có phần này ngông nên cùng dũng khí đấy. "Ngươi, nhưng có dám?" Hoài Ân lần nữa cố hết sức nói. "Có thể." Tô Đường nói. Hạo Hạo Hạo hài ân trong nội tâm cũng hỉ, âm thầm hợp lực vận chuyển linh quyết, hắn da mua làn da đột nhiên liệt ra từng đạo khe hở, mà khe hở ở dưới da thịt lộ ra dị thường trắng nón. Rất kỳ quái linh quyết. Tô Đường chậm rãi nói, cần phải đem ngươi phong ấn đấy, đáng tiếc, tu vi của ta còn chưa đủ, linh sách chỉ có thể phong ấn một cái tánh mạng. Hoài ân không có trả lời, nhưng hắn nhớ kỹ Tô Đường mà nói phong ấn. Quả nhiên đúng vậy. Ta đột nhiên có chút mệt mỏi. Tô Đường ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, chúng ta bắt đầu đi, Thỉnh nói xong, Tô Đường rất có lễ phép mặt, khom, xoay người. Thỉnh thỉnh cái gì? Hoài Ân Đại Náo có chút kịp thời, trận kia khoả tràn ngập vui sướng tâm đông nhiên trở nên một mảnh lạnh buốt, hắn muốn lên án mạnh mẽ Tô Đường, đây là vô sỉ lật lọng, bất quá, không đợi hắn mở miệng, đã chứng kiến một đạo bóng kiếm cấp lại. Phốc! Ma kiếm theo Hoài Ân cái cổ gian đảo qua, cực đại đầu lâu đột nhiên bay lên, da yếu da bị chấn thành mảnh vỡ, bay lả tả rơi vãi, lộ ra một trương dị thường tuổi trẻ mặt. Lập tức tựu muốn đi vào kế tiếp luân hồi nữa à? Một hơi. Không, chỉ cần nửa hơi thời gian. Hoài Ân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chật hết thể đều quy về Tô Đường thu hồi ma trang, lộ ra hắn buồn tướng, phóng thích ma tràng thời điểm người khác căn bản nhìn không tới tướng mạo của hắn, cũng không cách nào hiểu rõ tình trạng của hắn, trên thực tế, Tô Đường thắng được cũng không thoải mái, trán của hắn che kín mồ hôi, sắc mặt, bờ môi đều lộ ra rất yếu ớt, vận chuyển ma chi quang chỗ tiêu hao linh lực là dị thường kinh người, dùng hắn nội tình, cũng y nguyên có chút không chịu được nổi. Quay đầu chung quanh, vị kia tiên nhãn thánh tòa, không biết cho tới lúc nào chạy trốn, hắn đang cùng Hoài Ân toàn lực của nhau, một mực không có lưu ý, tại giá lập tức, Đường tâm tình cũng vừa rồi Hoài Ân không sai biệt lắm, đám này lão gia hỏa Thật đúng là, Thiên Đãng Sơn linh lực chấn động rốt cục quy về bình tĩnh, thời gian không dài, cảm ứng được bên này chiến đấu đã chấm dứt, linh chiến kỳ xa xa hướng bên này tới lại, chứng kiến Tô Đường cũng nhìn thấy Hoài Ân thi thể, ninh chiến kỳ lộ ra vui vẻ, đón lấy đưa tay phóng thích theo phân quang ô hùng kiếm, kiếm quang thẳng xuyên vào không chung. Một lát, Vinh Hoa, Vinh Thịnh, Mai Đạo Dung bọn người cũng đều gấp trở về rồi, Tô Đường chính cúi xuống thân, trong ngực cân trên thi thể tìm kiếm lấy. "Ngươi hẳn là rơi xuống một cái đại phiền toái." chiến kỳ chậm rãi nói ra. "Phiền toái gì?" Tô Đường ngẩng đầu, Hắn vừa rồi dùng chính là luân hồi chân giải. Ninh Chiến Kỳ quan sát đến Tô Đường biểu lộ biến hóa, nhưng kết quả lại để cho hắn thất vọng rồi, Tô Đường gì gì đó biểu lộ đều không có, mà hạ một câu, lại để cho Ninh Chiến Kỳ cười khổ không thôi. Luân hồi chân giải? Đó là cái gì? Tô Đường hỏi. Cái này? Ninh Chiến Kỳ thở dài, nói rất dài đậu rồi. Chương 611, Hạ Nhật Phi Tuyết. Ninh Chiến Kỳ liền đem Khương Hổ quyền lập nên công lao sự nghiệp còn có luân hồi chân giải, tồn tại đại khái nói một lần. Giảng đến Khương Hổ quyền tại Ma Vân Linh đánh chết Văn Thiên Sư thời điểm Tô Đường ánh mắt lập loè vài cái, bất quá hắn không có động thanh sắc, tiếp tục nghe Ninh Chiến Kỳ giảng giải. Cuối cùng, Ninh Chiến Kỳ giảng đến Khương Hổ quyền vô cùng có khả năng đã xuất quan, khẩu khí của hắn trở nên nghiêm trọng, trọng điểm kể lệ Khương Hổ quyền tính cách, yêu thích, cùng với Khương Hổ quyền tại tu hành giới lần lượt trong sóng gió phong ba lựa chọn trận doanh. Kỳ thật giờ phút này Tô Đường, tại thực lực cùng trên tâm cảnh, đã cao hơn Linh Chiến Kỳ ra không ý, cho dù bản về lòng dạ tâm cơ, hắn cũng một điểm không kém. Cái gọi là nghe thời giây cung ca biết nhà ý Tô Đường lập tức đã minh bạch Ninh Chiến Kỳ dụng Tâm Lương Hổ. Cực lực xông ra nổi bật hương hổ quyền cường đại, cùng với hương hổ quyền nhân mạch rộng lớn, lại liên tục nhắc lại hắn Tô Đường đã cùng hương hổ quyền kết xuống tâm kỷ, chính thức dụng ý là muốn áp chế Tô Đường có khả năng kịch liệt bành trướng ra tâm. Sự tình bày ở chỗ này, hương hổ quyền bản thân đã đủ cường đại rồi, hơn nữa tại tu hành giới lại có hô phong hoán vũ bổn sự, cùng hương hổ quyền đối kháng, tương đương cùng non nửa cái tu hành giới la địch, như vậy, chỉ dựa vào Tô Đường một người là tuyệt đối không được đấy. Cho nên, Tô Đường phải học hội đoàn kết. Đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, Ma thần đàn chư vị đại ma thần, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ninh Chiến Kỳ cũng không nói ra miệng những lời kia, nhưng thật ra là như vậy, không phải sợ hắn khương hổ quyền, mọi người C Cung ta đều sẽ giúp người đấy, bất quá, ngươi như ngàn vạn không nên tạo ra đảm nhiệm ngự khấu tiên một bộ A hơn nữa, C Cung ta dù sao cũng là trưởng bối của người. nếu như ngươi thật sự muốn chuyên quyền độc đoán, mọi người mặt mũi đều có chút lúng túng, thân giả thống, kiểu giả khoai a. Nếu như đổi thành người khác, nghe ra Ninh Chiến Kỳ ở ngoài lời, có lẽ sẽ đối với Ninh Chiến Kỳ sinh ra phản cảm, hoặc là chán ghét. Bởi vì có một loại thụ áp chế cảm giác Ninh chiến kỳ không phải tại cậy già lên mà sao mà tô đường hoàn toàn không đem những này để ở trong lòng cho dù Ninh chiến kỳ không nói đối với những cái tiêu biểu lộ ra đầy đủ thiện ý đấy cũng có thể tin cậy trưởng lão hắn đều tôn trong đấy thí dụ như nói thiên kỳ phong lôi nộ cố tùy phong, hắn cho tới bây giờ không có đầu qua cái gì tông chủ cái giá đỡ nói trắng ra là là tầm mắt vấn đề Ninh chiến kỳ cực hạn tính quá hay hỏi tại lòng của hắn trong mắt cái này tu hành giới chính là toàn bộ rồi mà tô đường dung hợp qua vị diện khácấn khách Tuy nhiên hắn liền tu hành giới một ít cơ bản nhất thưởng thức đều không biết, nhưng nói đến càng cao tầng thứ kiến thức, hắn vượt xa ninh chiến kỷ, hoặc là nói, hắn vượt qua sở hữu tất cả tu hành giả. Tô đường muốn đấy, là đi ra ngoài, đi vào mênh ngông trong tinh không đạt được chính thức đại tự tại, đại tự do, cùng mục tiêu của hắn so sánh với, tu hành giới một ít chuyện nhà, là của người còn là của ta, tiên hoặc là mọi người đấy, thật sự không có ý nghĩa. Lúc này, Vinh Hoa, Vinh Thịnh, Mai Đạo Dung bọn người cũng trở về rồi, thì chuyện pháp làm cho người đi tu thập phế tích Sau đó mấy cái đại tu hành giả đứng tại không xa địa phương, dùng kính sợ ánh mắt nhìn hướng Tô Đường. Trước kia bọn hắn đối với Tô Đường chỉ có kính ý, bởi vì Tô Đường đã cứu bọn hắn, hiện tại đã nhiều ra thêm vài phần ý sợ hãi, cũng không phải nói lo lắng Tô Đường hội thương tổn bọn hắn, mà là đối với vô thượng cường giả bản năng sợ hãi. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Tô Đường nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, xe hôm ta không có việc gì, thì chuyện pháp trả lời, bất quá, có ít người gặp tình hình không tốt, đã đi rồi. Đi thì đi a. Đường rất tùy ý nói. Thì chuyện pháp ánh mắt đã rơi vào Ninh chiến kỳ trên người bọn hắn thật sự không thể tưởng được cái này cùng bọn họ lăn lộn hơn nửa tháng bởi vì ăn nói khôi khôiải cực được mọi người đưa thích người vậy mà đại Quang Minh hồ đại Ma thần chữ đại nhân thứ cho C không ta có mắt không trọng nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương còn thỉnh chữ đại nhân rộng lòng tha thứ không nên chấp nhặt với xe không ta thì chuyện pháp cười khổ nói nói như vậy liền khách khí rồi Ninh chiến kỳ khắp âm thanh nói hiện tại thân phận của hắn đã cho hấp thụ ánh sáng tự nhiên muốn bưng một ít cái giá đỡ không thể giống như vài ngày trước như vậy tùy ý rồi đại nhân Cái kia thiên nhãn thánh tỏa đâu này?" Mai đạo dung đột nhiên hỏi. Nhất thời không có để ý, bỏ chạy rồi, chạy trốn thật đúng là nhanh. Tô Đường nói, "Ta nhớ được bọn hắn còn dẫn theo không ít người tới, công tử vui mừng mình cũng ở bên trong." "Không tại." Ninh Chiến Kỳ nói. "Đúng vậy, người của bọn hắn đâu này?" Vinh Hoa kêu lên, "Bọn hắn tại đang xem cuộc chiến thời điểm chỉ lo được lưu ý Tô Đường. Không sai biệt lắm đều bị vùi ở bên trong rồi." Ninh Chiến Kỳ hướng Thiên Đãng Sơn chủ sơn phương hướng chỉ chỉ. Thì chuyện pháp theo Linh Chiến Kỳ chỉ phương hướng nhìn sang, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghẹn ngào kêu lên của ta cổ phổ. của ta cổ phổ a. Nói xong, hắn cũng chẳng quan tâm cầu được Tô Đường cho phép rồi, thả người mà khởi hướng chủ sơn phương hướng lao đi. Đại nhân, còn có một việc, ngài muốn bắt cái chú ý. Vinh Hoa nói. Chuyện gì? Tô Đường quay đầu hỏi. Ta dọc theo động đất đến trong lòng núi xem qua, Thiên Đãng Sơn linh mạch giống như có chút bất ổn rồi. Vinh Hoa đạo. Tô Đường trầm ngâm một lát, hắn đem kia linh sách cầm đi, Thiên Đãng Sơn linh mạch căn cơ đã bị chuyện khủng, tự nhiên sẽ xuất hiện bất ổn tình huống. Đại nhân, đây cũng không phải là điểm tốt. Vinh Đình nói hoặc là Thiên Đãng Sơn Linh Khí Hội sẽ dần dần suy kiệt, hoặc là hội sẽ giống như núi lửa bình thường phát sinh giếng cây hồn, bất kể là cái loại này, Thiên Đãng Sơn đã ngốc bó tay rồi. Kỳ thật mọi người ẩn ẩn đều đã minh bạch, Tô Đường nhất định là theo trong lòng núi lấy đi nào đó linh khí, kia linh khí chính là Thiên Đãng Sơn linh mạch hải tâm, cho nên sắp tới linh mạch mới sẽ xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Chúng ta đây liền đi đi thôi." Tô Đường nói. "Đi? Đi nơi nào?" Vinh Thịnh sử sở. "Về nhà." Tô Đường nói. "Ra." Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn dẫn lấy bọn hắn về nhà. Chẳng lẽ nói giờ phút này bọn hắn đều thắng được chính thức đã đồng ý sao? Đại nhân, xe hôm ta khi nào thì đi? Bác Đường Xuân hỏi. Nên sớm không nên trễ, ngày mai sẽ khởi hành a." Tô Đường nói. "Tốt, ta đây đi nói cho lão tỷ một tiếng." Bác Đường Xuân nói, sau đó nàng phiêu hướng công trùng, hướng thiên đáng Sơn chủ sơn phương hướng lao đi. "Linh sứ bá, muốn ta cùng tâm sự cái kia Khương Hổ quân a." Tô Đường nói. Tuy nhiên hắn không muốn chế tạo tranh chấp, nhưng sự tình đã làm xuống rồi, tổng nên đem chút ít chuẩn bị đấy, biết mình biết người, mới có thể lâm trận bất loạn. Ta biết đến đều nói cho ngươi biết rồi, Khương Hổ Quyền một lần cuối cùng bế quan thời điểm, ta còn không có có sinh ra, nào biết đâu rằng nhiều như vậy." Ninh Chiến Kỳ nói, "Vất quá, có thể là hắn quá lâu không có lộ diện nguyên nhân, có không ít tu hành giả đối với Khương Hổ Quyền tiến cảnh đã có hoài nghi." Khương Hổ Quyền tiến cảnh? Tô Đường mạn người, "Hắn không phải đại thánh sao? Có người nói hắn là đại thánh, cũng có người nói hắn là người thánh." Ninh Chiến Kỳ nói, "Rất nhiều năm trước, Lục Hải phát sinh qua một lần đại loạn, hình như là bởi vì biến dị ngân hoàng quái phá, giết chết sát thương không ít Lục Hải tu hành giả." cuối cùng Thương Hổ quyền xuất quan, đánh ngục này trích biến dị ngân hoàng, đón lấy càng làm không ít thất trách tu hành giả đuổi ra khỏi lục hải, một ít tuyệt mật tin tức, tiểu là theo bọn hắn trong miệng chuyển tới đấy. Là tin tức gì? Tô Đường tò mò hỏi. Thương Hổ quyền Mỹ kỳ danh viết là đang bế quan, trên thực tế là đang ngủ, hơn nữa một lần so một lần ngủ được dài. Ninh Chiến Kỳ nói, trên đời vốn không có thập toàn thập mỹ linh quyết, luân hồi chân giải, tuy nhiên lợi hại, nhưng tóm lại là tự nhiên mình sơ hở, hắn không thể không ngủ, cần phải tựu là nhận lấy luân hồi chân giải, tán trà. Thích ngủ giống như không nhiều lắm vấn đề a. Tô Đường nói Khương hổ quyền một ngủ muốn ngủ lấy cái một năm nửa năm đi ra hoạt động vài ngày sau đó trở về còn muốn ngủ tiếp Ninh chiến Kỳ nói đã từng có người đùa giỡn đã từng nói qua Khương hổ quyền trong một năm ít nhất phải ngủ lấy 360 thiên vậy cũng cứ gọi còn sống ngủ lâu như vậy à tô đường bắt đầu còn có người nói Khương hổ quyền luân hồi chân giải nhiều nhất là lại để cho chính mình bất tử mà thôi Ninh chiến Kỳ nói nhưng Khương hổ quyền tiến cảnh một mực tại suy yếu ma màân lĩnh cuộc chiến thời điểm Khương hổ quyền đang đứng ở địa phòng về sau bắt đầu trầm ra đi đường xuống dốc rồi Hán Thủy chung không lộ diện cũng là bởi vì không thể lộ diện, vạn nhất lọt đấy ngọn nguồn, có lẽ sẽ có người muốn khiêu chiến hắn rồi." Tô Đường trầm âm. "Đương nhiên, đây đều là những cái kia bởi ra Lục Hải tu hành giả nói, có lẽ bọn hắn cố ý chửi bới Khương Hổ Quỷn, chính là vì trả thù." Ninh Chiến Kỳ nói, "Chân tướng đến cùng như thế nào, chỉ có ở trước mặt chứng kiến Khương Hổ Quyền thời điểm mới có thể biết rồi." "Đúng vậy a, mắt thấy mới là thật." Tô Đường nói. "Chỉ là," Ninh Chiến Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, "cho dù bọn hắn nói đều là nói thật, nhưng hiện tại Khương Hổ Quyền cần phải đã trở về đại thánh cảnh đi à nha?" Vì cái gì? Tô Đường Lên ngẩn cả người. Bởi vì Đế Lưu Tường A. Linh Chiến Kỳ lẩm bẩm nói, không chỉ là hắn có thể trở về đại thánh cảnh, kế tiếp còn sẽ có người đột phá bình thường đấy, nhưng ai là người thứ nhất đâu này? Nếu như từ trên không bao quát đồng sơn, sẽ phát hiện một khối không giống người thường khu vực, giống như một khỏa sáng loáng hồng bảo thạch, chỗ đó không có cây cối, không có thảm thực vật, không có tự nhiên sinh trưởng cánh mạng, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là màu đỏ rực cắt sỏi. Tại đây độ ẩm cao, đem trứng gà chôn ở hạt cát ở bên trong, không đến vài phút, trứng gà sẽ gặp bị nung chín. Thời nước cũng phi thường với tiểu, một cái tu hành giả dùng hai chân xuyên qua cái này phiến đất cát, thể trọng nhất định sẽ giảm bất mấy cân, nếu như đổi thành người bình thường, đi không gian lần vẫy, em ở sẽ gặp ngã lăn. Tại nơi này mấy trăm dặm khu vực ở trong, chỉ có một người tại tu hành. Hắn được công nhận tu hành công nhân, tựa hồ có thể một ngày 24 tiếng đồng hồ không ăn cơm, không ngủ được tu hành, càng cổ quái chính là, cái này phiến nhiệt độ cao sa mạc hẳn là nhất bất lợi với hắn tu hành địa phương, mà hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tại đây, hơn nữa theo thiên hạ các nơi giá cao thu mua hoạt tình Sau đó đem hỏa tinh chất đống trong sa mạc, những thứ không nói khác, tô đường ám dạ thành sản xuất hỏa tinh, đại bộ phận đều bị vận đến nơi này. Hắn tiểu là đóng băng thánh tòa, một cái tại ở ngoài đứng xem trong mắt, trăm phương ngàn kế cùng chính mình gây khó dễ quá nhân. Tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, trong sa mạc đột nhiên chuyển ra một tiếng nặng nề nổ vang, đón lấy một đạo bạch mang dọc theo cắt sỏi hướng mọi nơi tràn ngập ra, chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, liền lại để cho khắp sa mạc bị kín một tầng sương y Linh lực chấn động càng ngày càng kịt liệt, một đạo sáng phóng lên trời, oanh kích tại tầng mây ở bên trong, đem tầng mây xoắn được Đón lấy của sáng hóa thành ngàn vạn điểm vết lốm đốm, bay lả tả hướng phía dưới rơi vãi. Giữa hè Bồng Sơn, đột nhiên hạ nổi lên lông lống tuyết rơi nhiều. Chương 612, không đồng dạng như vậy người. Tại đồng Sơn khác một chỗ, sắc mặt tâm trầm Tiêu Hoa túi đầu đứng tại chính mình kỵ binh trước, cùng đợi đáp lại. "Ta không có nghe lầm chớ." Trên thánh tọa Hạ Lan Phi Quỳnh có chút nhạo khởi lông mày, bọn hắn rõ ràng cự tuyệt. "Tiểu thư, ta muốn." Bọn hắn là tự nhiên mình của kỵ. Tiêu Hoa nói khẽ, "Ta biết do ngươi muốn nói cái gì." Hạ Lan Phi Quỳnh đứng người lên, thiên ngoại thiên phong ấn đã bị hủy diệt tinh lộ một khi bị mở ra, nhưng cái kia có một không 102 đại yêu khả năng sẽ chen chúc mà đến đến rồi. Đúng vậy à, tiểu thư, nếu như C hung ta thật sự mở ra tinh đường, Đồng Sơn chắc chắn ở vào đứng núi chịu xào trên vị trí Tiêu Hoa nói. Vấn đề là, C hung ta không mở ra tinh đường, có thể bảo đảm Đồng Sơn bình yên vô sự sao? Hạ Lan phi quỉnh đạo. Cái này, Tiêu Hoa dừng một chút, ít nhất C hung ta có thể kéo dài thêm vài năm. Vài năm về sau đâu này? Hạ Lan phi quỉnh lại hỏi. Tiêu Hoa im lặng im lặng, nàng không cách nào trả lời. Vì vậy vấn đề liên quan đến phạm vi quá lớn quá lớn, không chỉ nói nàng Tiêu Hoa, cho dù Tiêu ra ra chủ cùng mấy cái trưởng lão đều ở đây ở bên trong, cũng không có biện pháp cho ra hợp lý đề nghị. Tu hành lâu như vậy, cũng không thể diện trừ lửa mình dối người kém can sao? Hạ Lan phi quỳnh nhẹ khẽ thở dài một hơi. Như vậy xe chúng ta cũng có thể nhiều chuẩn bị vài năm. Tiêu Hoa miễn cưỡng cười nói, chúng cũng sẽ chuẩn bị đấy. Hạ Lan phi quỳnh nói, Người cho rằng những cái kia đại yêu cảm ứng không đến phong ấn đã tan dã rồi hả? Tiêu Hoa cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, có người nói Tiểu thư một lòng muốn mở ra tinh đường là vì vì tiếp ứng hạ Lan đại Thánh ha ha hạ lan phi Quỳnh nhữu cái mũi sau đó lộ ra vui vẻ nụ cười của nàng trong tràn đầy trào cây hống theo lý thuyết đây là một loại phi thường cường thế hơn nữa dễ dàng khiến cho người khác phản cảm giác tươi cười nhưng hạ lan phi Quỳnh dung nhan quá mức sạch sẽ rồi nụ cười của nàng ngược lại lộ ra có chút nu yếu lại để cho người nhìn sinh lòng ý nghĩ thương xót thậm chí có thể sẽ căm hận những cái kia gây hạ lan phi Quỳnh tức giận ra hỏa là ai nói hay sao Thi kiếmthánh tỏa không ánh sáng Thánh tỏa đều nói như vậy Tiêu Hoa thấp giọng nói ra. Hắn cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng đấy, hoàn toàn hoàn toàn bất đồng Hạ Lan Phi quỳnh thở dài một hơi, có người, một mức sống ở đi qua, bọn hắn há miệng ngậm miệng nói cái gì nhân tâm không cổ, thói đời ngày sau, hiện tại cái gì đều không tốt, quá khứ cái gì cũng tốt, nếu như toàn bộ thế giới đều có thể trở lại quá khứ, như vậy thiên hạ chắc chắn đại đồng, tất cả mọi người sinh hoạt trong hạnh phúc. Mà, có người chỉ thích hướng phía trước xem, cự tuyệt bảo thủ không chịu thay đổi, nhất định phải tìm nhất điều toàn bộ con đường mới, vạch chân chân tướng, mặc kệ phía trước là che kín bụi gai hay vẫn là bắt đầu khởi động lấy gió tanh mưa máu, bọn hắn đều đi được rất sung sướng. Tiêu Hoa không nói gì, nàng biết rõ Hạ Lan Phi Quỳnh nói tới ai. Bọn hắn đã cho ta mở ra tinh đường, hắn sẽ trở về. Hạ Lan Phi Quỳnh lắc đầu nói, ta cho ngươi biết ta, hắn cả đời này đều bởi vì cởi bỏ bí ẩn mà tu hành, hôm nay hắn rốt cục làm được, như vậy cho dù chết ở bên ngoài, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Đúng lúc này, một hồi bàng bạc linh lực chấn động từ xa phương chuyển đến, trên bầu trời chấn động lấy vô số vết lồng đốm, sau một khắc, thành từng mảnh băng tuyết đồng bể lung lay rơi vãi. Hạ Lan Phi Quỳnh ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, nàng không nói gì nữa, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm tĩnh như nước. Tiêu Hoa trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng rũa ra run rẩy đầu ngón tay, nhẹ nhàng tiếp được một mảnh tuyết bay. Bất kể là Hạ Lan Phi Quỳnh hay vẫn là Tiêu Hoa, đều thuộc về vô cùng có lòng dạ người thông minh, các nàng đương nhiên tin tưởng trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Bồng Sơn ngắn ngủi cân đối, tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Một hồi lâu sau, Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói, "Tiết Cửu cùng Nưu Hải đâu này?" "Tiết Cửu đi thượng kinh thành, Nưu Chấn Hải xuống núi rồi." Hình như là đi tìm một người bạn." Tiêu Hoa trả lời. "Ta đây an tâm." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, nàng chậm rãi quét mắt bốn phía, thần thái lộ ra rất nghiêm trọng, tựa hồ là tại đối với cái này đã ở hơn 3 năm chưa ở đem một cái cáo biệt, đó lấy, nàng một lần nữa ngồi ở trên thánh tọa, cực lớn kim sắc rượi vào ghế dựa chậm rãi bay lên trên không trung. Tiêu Hoa sắc mặt biến ảo bất định, trong đầu giống như chính tiến hành một hồi kịch liệt đấu tranh, sau đó nàng túi đầu. Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không nói gì, cực lớn kim sắc rượi vào ghế càng bay càng nhanh, hướng lên trời tế lao đi. Chân núi, Đần tiệm rượu bên trong. Nưu Trấn Hải chính cười hì hì cùng người đang nói gì đó. Ai ta nói, Trang cô nương, ngươi rượu này ra vì cái gì gọi Đần Nưu tiệm rượu ạ? Ai cần ngươi lo trong quẩy trang Điệp tức giận trả lời. Cha mẹ ta trước kia tổng quản ta gọi Đần Nưu, lần thứ nhất chứng kiến tiệm rượu nhãn hiệu, đem ta lại càng hoảng sợ à, còn tưởng rằng mẹ ta chạy đến Bồng Sơn đến rồi đây này. Nưu Trấn Hải ra mặt thật dày, phối hợp nói, ngươi tiểu nói vài lời được hay không được? Có phiền hay không? Trang Điểm phát hỏa, bịch một tiếng đem sổ sách ném vào trên mặt bàn. Nưu Chấn Hải đoan chính sát mặt, nhìn trộm nhìn về phía Trang Điệp, bỗng nhiên chứng kiến Trang Điệp khỏe mắt có có ánh tiếp chớp, hắn do dự một chút, nói khẽ, "Như thế nào? Ngươi vừa muốn khóc rồi hả?" Trang Điệp nghiêng đầu, không để ý đến Nưu Chấn Hải. Rốt cuộc là ai khi dễ ngươi rồi? Cùng ta nói nói." Nưu Trấn Hải cố gắng đem chính mình tiếng nói phóng được nhu hòa chút ít, "Ngươi yên tâm, cái này Bổng Sơn ở bên trong, ngoại trừ tiểu thư nhà ta, còn không, có có ta sợ hai người, ta khẳng định giúp ngươi ra khí. Không cần ngươi lo chàng Điệp nói. Ngươi cùng với ta nói nói chứ sao?" Nưu Chấn Hải kiên nhẫn cực kỳ tốt, Ta tới một lần tự chứng kiến ngươi khóc một lần, hơn nữa, ngươi cần phải có vài ngày không có ăn cơm đi a. Ngươi nhìn xem ngươi, đã gầy thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Trang Điệp không nói gì, "Còn có, ta trước kia đến thời điểm, phát hiện đám kia tiểu tử tại trước mặt ngươi đều là thành thành thật thật đấy, nhưng mới rồi, làm sao dám đối ngươi như vậy?" Nưu Trấn Hải nói, nói thực ra, ngươi có phải hay không gặp cái gì khó xử? "Không có." Có lẽ là nhớ tới vừa rồi Nưu Chấn Hải xuất đầu giúp nàng giải vây sự tình, Trang Điệp giọng điệu trở nên hòa hoãn, "Chỉ có điều, Nàng khỏe mắt nước mắt rốt cục ứ chế không nổi theo gương mặt chạy xuôi xuống người tại sao lại như vậy Nhưu Trấn Hải lập tức đứng người lên hắn muốn thay trang điệp leo nước mắt cảm thấy có chút không ổn trong lúc nhất thời gấp đến độ xoay quanh ta không sao là được tựu là trong nội tâm có chút khó chịu trang điệp lầm bầm nói vì cái gì khó chịu người rốt cuộc là cùng ta nói nói a ai thật sự là gấp chết cá nhânưu Trấn Hải kêu lên ta cũng không biết trang điệp leo một cái nước mắt tổng cảm giác có người cần phải đến đấy nhưng rất lâu không có tới nhưng ta như thế nào cũng nhớ không nổi hắn là ai. Nưu Chấn Hải ngốc chỉ chốc lát, coi chừng mà hỏi, hắn trước kia thường xuyên đến. Ân Trang Điệp nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi." Ngưu Trấn Hải nói, "Ta biết do trí nhớ của ngươi không tốt lắm, nhưng ngươi không phải có sổ sách sao? Lại đem sổ sách cho ta, ta giúp ngươi tìm một chút. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có giao qua chúng ta, ta cũng sẽ không muốn đồ đạc của hắn." Trang Điệp lời nói trong mang lên căm, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ nhớ khởi hắn đấy, cũng sẽ kêu lên tên của hắn, chính là chính là Hắn vì cái gì không tới tìm ta rồi hả? Ồ ồ. Nói xong lời cuối cùng, Trang Điệp rốt cục nhịn không được khóc lên. Người. ưa thích hắn? Nưu Trấn Hải cố hết sức mà hỏi. Trang Điệp ngơ, tiếng khóc cũng chầm chậm giảm bớt, thật lâu, nàng rùng run dậy thanh âm nói ra, hẳn là ưa thích a. Hắn không tới tìm ta, lòng ta hội sẽ đau nhức, hơn nữa cả đêm ngủ không được. Hắn có bao lâu chưa đến đây? Nưu Trấn Hải hỏi, chợt hắn ý thức được chính mình hỏi một một vấn đề ngu xuẩn. Không biết. Trang Điệp lắc đầu, dù sao là rất lâu thật lâu rồi. Nưu Trấn Hải đã trầm mặt một hồi lâu sau, miễn Ngư cười nói, "Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm được hắn, sau đó đem hắn mang tới." "Thật vậy chăng?" Trang Điệp lộ ra kinh hỉ nảy ra chi sắc, thân hình mảnh liệt đứng lên. "Đương nhiên thật sự." Nưu Trấn Hải nói, "Bất quá, ngươi cần phải nhớ rõ ta a, cũng không thể sẽ đem ta đã quên." Nhất định nhất định Trang Điệp liên tục gật đầu, đón lấy vội vàng mở ra sổ sách, tại trang tên sách thượng đã viết một hàng chữ, "Nưu đại ca là người tốt, đáp ứng giúp ta tìm được hắn." Đó lấy, nàng lại đang sổ sách thượng vẽ lên một bóng người, còn đánh dấu đi một tí số liệu. Ví dụ như nói Nưu Trấn Hải thân cao vân vân, đợi một tí, lại để cho Nưu Trấn Hải thấy liên tục cười khổ. Lúc này, một trận gió nhi từ bên ngoài thổi vào, trong gió sen lẫn hơn 10 phiến óng ánh tuyết bay, Nưu Trấn Hải trận mắt há hốc mồm, ồ. Như thế nào tuyết rơi? Thật là Tuyết Nha trang điệp đi theo kêu lên, nàng bệnh hay quên thật lớn, có đôi khi cũng là chuyện tốt, hiện tại tinh thần của nàng bị dẫn dắt rời đi, tạm thời quên hết cái kia lại để cho nàng nhớ mãi không quên thân ảnh mơ hồ. Hai người đàm tiếu chỉ chốc lát, một trung niên nhân bước nhanh theo bên ngoài đi đến, chứng kiến Nưu Trấn Hải, hắn dừng một chút, lại nhìn quanh một chút. Thấp giọng nói, "Làng Nưu trấn Hải Niumina, ngươi tìm ta?" Nưu Trấn Hải sửng sở. "Tiêu Hoa đại nhân lại để cho ta chuyển cái lời nói. Trung niên nhân kia lấy ra tiêu ra lệnh bài, thanh tỏa có lệnh, cho ngươi lập tức đi thượng kinh thành, tìm được Tất Cửu, có chuyện quan trọng cho các ngươi đi làm." "Có cái gì chuyện quan trọng?" Ngưu Trấn Hải lộ ra hầu nghi chi sắc, ta xuống núi thời điểm, tiểu thư như thế nào cái gì cũng chưa nói, ta cũng không biết." Trung niên nhân kia nói, "Bất quá, Tiêu Hoa đại nhân cho phong thư này." Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một phong thư. Trấn Hải tiếp nhận tín Muốn mở ra phong thư, trung niên nhân kia thỏ tay ngăn cản Ngưu Trấn Hải, Tiêu Hoa đại nhân nói qua, phong thư này chỉ có thể do Tiết cựu mở ra. Như thế nào khiến cho như vậy thần thần bí bí đấy? Nưu Trấn Hải càng thêm hoang nghi, lão huynh, đến cùng là chuyện gì? Có thể hay không trước cùng ta đề tỉnh một câu? Giống như, trung niên nhân kia do dự một chút, hình như là phía nam sự, cụ thể đấy, ta cũng không biết, Nưu huynh, ta bất quá là cái truyền tin đấy, Tiêu Hoa đại nhân không cần phải cùng ta giải thích a. Phía nam, Nưu Trấn Hải nghĩ nghĩ, Tô Đường. Ừ ân, giống như là được. Trung niên nhân kia nói: "Tiệt ta hiểu được." Nhưu Trấn Hải nghiêm mặt nói, sau đó đứng người lên, nhìn về phía Trang Điệp, "Trang cô nương, ta được trước đi nha. Không được ta cũng muốn đi theo ngươi trang điệp kinh hải." Trang cô nương, vừa vận viên ra vân xa ở chỗ này, ngồi vân xa đi, "Ta qua vài ngày sẽ trở lại rồi. Không được ai biết ngươi có thể hay không giống như hắn trang điệp thực nóng nảy." Chương 613: Bỏ con. Thiên Đãng Sơn chủ sơn ở trên thị chuyện pháp chính chỉ uy tu hành giả nhóm, đám bọn họ thanh lý phê tích, Tô Đường cùng Hoài Ân trận chiến ấy, bao phủ phạm vi quá lớn, Thiên Đãng Sơn hơn trăm tòa núi cơ hồ có nửa số nhận lấy ảnh hưởng đến, bất quá, địa phương khác hủy sẽ phá hủy, dầu địa, Thiên Đãng Sơn chủ sơn thượng cất giữ lấy không ít đồ đạc, đống đồ đạc chẳng diện lại để cho thì chuyện pháp cực kỳ đau lòng. Theo ngày hôm qua đến bây giờ, thì chuyện pháp một mực không có ngủ, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như chỉ cần là thanh lý phế tích, hay vẫn là rất dễ dàng đấy, nhưng không ai nói không chính xác phế tích hạ chôn lấy cái gì, có lẽ là dược phổ, có lẽ là đang dược, cho nên tiến độ rất chậm, những cái kia tu hành giả không dám dùng sức, sợ làm hư cái gì, nhắm chúng thì truyện pháp tức giận chị có thể đem tàn gạch toé gói từng chút một đảm mợ. Tô Đường chậm rãi đã đi tới, hắn tống biệt Ninh Chiến kỷ, vừa mới lộn vòng trở về. "Lúc lão, Tô Đường kêu lên. "Đại nhân, có việc." Thư chuyện pháp ngẩng đầu, hắn trên người trên mặt hiện đầy cho bụi, bộ dáng lộ ra có chút chất vật. "Tại đây còn cần bao lâu có thể thanh lý tại sạch?" Tô Đường hỏi. "Như thế nào cũng phải muốn 3 năm ngày a." Thì chuyện pháp nói. "Quá chậm." Tô Đường nhăn lại lông mày, "Lúc lão, chuẩn bị một chút, xe hung ta ngày mai xuất phát." "Ngày mai?" Những thứ kia làm sao bây giờ? Thì Truyện Pháp nói: "Không nên rồi." Tô Đường nói: "Vậy làm sao có thể làm?" Thì chuyện Pháp nhảy dựng ba thức cao, Đại nhân, những đan dược kia ngược lại không có gì, còn có hơn 10 bản dược phổ cũng vùi ở dưới mặt rồi, trong đó rất nhiều dược phổ đều là bản đơn lẻ, ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." "Rất trọng yếu. Tô Đường nói: "Phi thường trọng yếu phi thường thì chuyện Pháp liên tục gật đầu. Tô Đường do dự một chút, "Vậy được rồi, lúc lão, các ngươi tận khả năng nắm chặt một ít." Tô Đường tuy nhiên không hiểu dược phổ, nhưng hắn biết rõ, người thường nhất định phải tôn trọng thành thạo không có vấn đề thì chuyện pháp nói lúc này một cái tu hành giả kêu lên tại đây nơi này có bản cổ phổ thì chuyện pháp bước nhanh đi qua cẩn thận đẩy ra cổ phổ thượng đất mặt nhẹ nhàng đem cổ phổ lấy ra phát hiện cổ phổ thượng cũng không tổn hại hắn hé miệng vui vẻ nở nụ cười đó lấy thì chuyện pháp tùy ý lật qua lật lại lương trang theo tô đường nói ra đại nhân người xem đây là đồ ếch đan phối chế phương pháp còn có long tượng đan địnhhônan những đan dược này về sau tất có trọng dụ ta xem chưa hẳn thân vô hại cười nói không chỉ nói những đan dược này rồi Liên phối chế đan dược dược thảo, ta cũng chưa nghe nói qua, thật có thể luyện được đi ra sao? Bởi vì thiên địa lâu bị phong ấn, âm dương mất cân đối, rất nhiều dược thảo đã diệt tuyệt, cho nên ta và người đều chưa nghe nói qua. thì chuyện pháp nghiêm mặt nói, "Vất quá, đế lưu tương đã lại hiện ra, dùng không được bao lâu, có lẽ những cái kia tuyệt tích dược thảo còn có thể tại cái nào đó động thiên phúc địa một lần nữa sinh ra ra. Giờ phút này Tô Đường còn không cách nào hiểu rõ, thì chuyện pháp cố chấp, cho mọi người đã mang đến cái gì, hắn chỉ là xuất phát từ tôn trọng thành thảo cân nhắc, mới quyết định dựa theo thì truyện pháp nói mà làm theo." Tô Đường ánh mắt một chuyến, rơi xuống Mai Đạo Dung trên người, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lao Mai, đến thoáng một phát, ta có mấy lời cùng với ngươi nói." Mai Đạo Dung ngẩng người, sau đó cất bước đi theo Tô Đường sau lưng. Hai người một trước một sau, đi đến vách núi liền, rời xa đám người. "Lão Mai, ngươi là ma cổ tông tu hành giả?" Tô Đường đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta." Mai Đạo Dung kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thân phận của mình đã bị khám phá, "Vâng." "Thị, ngươi tu hành chính là cổ bí quyết." Tô Đường lại hỏi, "Vâng." Mai Đạo Dung rãi cúi đầu xuống, Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, Vãng Sinh Điện làm việc phi thường che giấu, rất nhiều tu hành giả cũng không biết còn có như vậy một cái tông phái, mà Ma Cổ Tông thanh danh nếu so với Vãng Sinh Điện lớn hơn, có thể nói, Ma Cổ Tông thật là nhiều tu hành giả trong suy nghĩ tà ác tổ chức, là con xanh. Đem Ma Cổ Tông hình dung thành qua phố con chuột, mỗi người hô đánh, cũng không qua trường, nhất là tu hành cổ bí quyết tu hành giả, lại càng dễ bị người thống hận. Về sau có không có tính toán, Tô Đường nói, tiếp tục đi theo mọi người, hay vẫn là trở về. Linh Chiến Kỳ trước khi đi, đã từng nói với Tô Đường qua Hắn đang âm thầm quan sát Mai đạo dung thật lâu, Mai đạo dung chẳng những không có cái gì dị động, ngược lại rất có an tại hiện trạng nghỉ cách, và những người khác ở chung được cũng coi như hòa hợp, cho nên Tô Đường mới quyết định cùng Mai đạo dung công bằng đảm nói chuyện. "Trở về làm gì?" Mai đạo dung cười khổ nói, "Ta thiếu nợ ở dưới, đã trả hết nợ rồi, hơn nữa lúc trước bọn hắn coi ta là trở thành bỏ con, căn bản mặc kệ ta chết sống, ta cần gì phải thay bọn hắn xuất lực?" "Bỏ con? Chuyện gì xảy ra?" Tô Đường kinh ngạc. "Ta đầu nhập vào Vãng Sinh Điện đã hồi lâu rồi." Vãng sinh điện cũng có cùng ta không sai biệt lắm người tiềm phục tại Ma cổ tông, tông chủ vì cha ra gia dân tế, cố ý dùng ta vi một nhử. Mai đạo dung trong mắt hiện lên một đám ẩn ý. Cuối cùng đâu này? Điều tra ra rồi hả? Tô đừng hỏi. Nghe khảo vấn người của ta nói về, hình như là tông chủ như phu nhân. Mai đạo dung nói. Nói như vậy, ngươi là không muốn trở về rồi hả? Tô đừng nói. Cho dù ta trở về, tông chủ cũng phải đem ta coi là cái đinh trong mắt, hắn biết do chính mình đối với ta đã làm cái gì, làm sao có thể đối với ta yên tâm. Mai đạo dung lắc đầu cười thầm nói. Nếu như đại nhân tại đây cũng không muốn lưu ta, ta đây chỉ có thể đi làm nhàn vân giã hà rồi. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại hạ a. Tô Đường nói, hỏi một chút ý của ngươi, chỉ là bởi vì không muốn miễn cưỡng ngươi, bất quá. Lão Mai, hy vọng ngươi sau này không để cho ta thất vọng. Gặp Tô Đường núi lòng khẩu, biết rõ hắn tu hành chính là cổ bí quyết, cũng nguyện ý lưu lại hắn, Mai đạo dung lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn dùng run dậy thanh em nói ra, đại nhân hữu ái, đạo dung không dám nhận, ngày sau sáng phân biệt hiến, nguyện trăm chết mà không chối tử. Tô Đường cười lắc đầu. Đại nhân Ngài làm sao biết ta xuất thân từ Ma cổ tông? Mai đạo dung nhịn không được hỏi. Ta có một người bạn. Tô đừng nói, lúc trước ngươi bị bán đứng thời điểm còn từng đối với ngươi xuất thủ qua. Mai đạo dung nhíu mày khổ tư bắt đầu không nói, lúc trước hắn bạo lộ được phi thường đột nhiên, không có bất kỳ chuẩn bị, phát hiện Vãng Sinh Điện đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ vây khi đi tới, hô được hồn phi phách tán, sau đó dốc sức liệu mạng phá vòngây, căn bản không có tư quan sát những cái kia vây công người của mình, hiện tại đã nhớ không nổi mấy người rồi. Ngươi tại Vãng Sinh Điện ở bên trong ngây người bao lâu? Tô Đường hỏi, tuấn 20 năm. Mai đạo dung nói: "Đại khái cùng ta giảng một chút Vãng Sinh Điện sự a." Tô Đường nói: "Đại nhân muốn biết cái gì?" Mai đạo dung coi chừng Quan Sát đến Tô Đường thần sắc: "Ta ta cũng không gạt ngươi rồi." Tô Đường nói: "Ta cùng Vãng Sinh Điện có tự oán, khắc cốt thâm cửu. hiểu rõ thêm hiểu rõ bọn hắn tóm lại là tốt." Nghe được Tô Đường thừa nhận cùng Vãng Sinh Điện có tự oán, tập kích bách Thảo chấn không phải ngẫu nhiên gặp gỡ, mà là cố ý mà thôi, Mai đạo dung lộ ra rất phấn chấn. Vãng Sinh Điện nội bộ phân công cực kỳ tinh tế. Mai nói: "Ta trước hết nhất đã làm bắt người giữ cửa." Một làm là được hơn 10 năm, về sau bởi vì công thăng làm Bát Nguyệt trưởng lão, 5 năm sau ta lại bị điều đến tháng tư, đảm nhiệm tháng tư trưởng lão, cho nên ta chỉ đối với Bát Nguyệt cùng tháng tư có chút hiểu rõ. Ta nhớ được ngươi là tổng điện trưởng lão. Tô đừng nói, đó là cuối cùng sự tình. Mai đạo dung nói, hơn nữa ta điều nhập tổng điện chỉ có 3 tháng, thân phận tiểu bại lộ. Biết do cái gì tiểu nói cái gì a? Tô đừng nói, trước tiên là nói về lại đấy, nói sau mày ấy. Vãng sinh điện có một vị tổng điện, nghe nói Vãng sinh điện tựu là tổng điện một tay sáng lập đấy đến bây giờ chỉ sợ đã có ngàn năm rồi." Mai đạo dung chậm rãi nói ra, "Người bài kiến tổng điện?" Tô Đường vội vàng hỏi, "Không có." Mai đạo dung lắc đầu nói, giống như tổng điện bị tụ trọng thường. một mực đang bế quan. "Tổng điện bế quan?" Người đó tại xử lý vãng sinh điện sự tình, từ một nguyệt một đại nhân cùng bốn vị thái thượng cộng đồng xử lý. Mai đạo dung nói, "Bốn vị thái thượng đều là thánh cảnh cấp tu hành giả." Tô Đường hỏi, "Đúng vậy." Mai đạo dung đầu nói, "Một tháng một là ai?" "Không biết." Mai đạo dung nói, tiến vào tổng bộc Có 5 năm khảo hạch kỳ, sau đó mới có thể tiếp xúc đến Vãng Sinh Điện chính thức bí mật, ta còn kém rất xa. Ngươi đã tiến vào tổng điện rồi, bọn hắn sao có thể cam lòng cho coi ngươi là thành bỏ con? Tô Đường nói, ta không phải duy nhất một cái. Mai đạo dung cười khổ nói, đem ta bại lộ, tự nhiên cũng tiểu hiểm hộ người khác. Tô Đường trầm ngâm một lát, ngoại trừ tổng điện, một tháng vừa cùng 4 vị thái thượng bên ngoài, Vãng Sinh Điện còn có hay không thánh cảnh cấp tu hành giả? Mai đạo dung suy nghĩ thật lâu, hình như là đã không có, bất quá, ta biết rõ ngoại trừ bốn vị thái thượng bên ngoài, còn có tám vị cung phụng. Thân phận của bọn hắn có chút giống như khách hành, bình thường không tại Vãng Sinh Điện ở lại, chỉ có gặp được đại sự thời điểm mới có thể lộ một mặt đến tại thực lực của bọn hắn. Ta không được rõ lắm rồi. Còn có người khác sao? Tô Đường hỏi. Một tháng một người gác đêm cùng người giữ cửa, thực lực rất cường, ít nhất cũng là đại tôn đỉnh phong. Mai đạo dung nói, tổng điện còn có 36 cái đi lại quan sát xử, khiến cho 18 cái tà sứ, 18 cái hữu sứ, bọn họ là tổng điện thân truyền đệ tử. Tô Đường không nói, hắn không nghĩ tới, Vãng Sinh Điện rõ ràng có thâm hậu như vậy nội tình một cái tổng điện, một cái 1 tháng 1, bốn cái thái thượng, chỉ cần bọn hắn, tựu là sáu vị thánh cảnh cấp tu hành giả rồi. Về phần đi lại quan sát xử, khiến cho hắn trước kia gặp được qua một cái tà sư, thực lực cũng không tầm thường, tiếp cận đại tôn đỉnh phong cảnh, hơn nữa thần bí cũng phụng, tảng đá kia quá lớn quá nặng rồi, muốn chuyển mất nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Đúng rồi, đại nhân, Mai đạo dung nhớ ra cái gì đó, ta bị bọn hắn bắt lấy lúc trước, nghe nói có một vị thái thượng đang tại vì tổng điện luyện chế chuyển sinh đan, chỉ cần truyền sinh đan luyện thành, tổng điện có thể xuất quan. Truyền sinh đan có làm được cái gì? Tô Đường hỏi: Nghe nói là sắp chết nhân sinh bạch cốt, có thể thấy héo vũ linh mạch tái sinh, có chút giống như Tứ Đại Thần Quyết đứng đầu luân hồi chân giải. Mai đạo dung nói: Mà tổng điện thực lực, chỉ sợ đã đạt tới đại thánh đỉnh phong cảnh rồi, nếu như hắn xuất quan, thiên hạ này rất có thể nên đón một trường hảo kiếp. Làm sao ngươi biết? Ta cùng một vị tà sư đi được rất gần, là hắn nói. Mai đạo dung nói, hắn tuy nhiên là tà sư, nhưng là không có thấy tận mắt qua tổng điện. Hắn không phải tổng điện thân truyền đệ từ sao? Tô Đường hồ nghi hỏi. Hắn linh quyết là tổng điện tại hắn trong lúc ngủ mơ truyền tụ cho. Mai Đạo dung nói ta tại tấn chức tổng Điện trưởng lao thời điểm tổng điện giống như cũng trong giấc mộng khảo hạch qua ta nhưng bị ta may mắn hôn lăn lộn đi qua chương 614 đấu tranh thất bại kết quả là dạng gì một cảnh người còn nhớ rõ không tô đường tò mò hỏi Tuy nhiên đã qua thật lâu nhưng cái loại cảm giác này quá kỳ quá rồi cho tới hôm nay cũng không thể quên mai Đạo Dung nói ta tại nhất điều đen kịp trên đường đi tới đột nhiên chứng kiến phía trước có ánh lửa một thân ảnh ngồi ở đống lửa trước nướng cái gì sau đó ta cảm giác mình nói là quá khứ hướng kia cái bóng người lấy chút ít thuận tiện Hắn không có cự tuyệt, đem ăn đồ vật phân ra ta một nửa, lại cùng ta trò chuyện đi một tí lời nói. Ngươi chứng kiến hắn rồi hả? Tô đừng nói, xem hẳn là thấy được, nhưng ta nghĩ không ra tướng mạo của hắn. Mai đạo dung nói, hắn hỏi ta không biết chuyện, thí dụ như nói ta là người ở nơi nào, trước kia ở địa phương nào tu hành, tu hành chính là cái gì linh quyết vân vân. Đợi một tí, còn có, ta cảm giác hắn là ta bằng hưu tốt nhất, hắn hỏi cái gì ta nên trả lời cái gì. Sau đó thì sao? May mắn, ta sớm biết như vậy vãng sinh điện tổng điện tiểu là đầm rồng hang hổ. Tại trong đấy lòng khuyên bảo chính mình vô số lần rồi, nhất định phải đề cao cảnh giác, không được có nửa điểm qua loa, liền nằm mơ đều chưa quên đề phòng. Mai Đạo Dung cười khổ nói, cho nên, ta không có đối với hắn nói thật. Như vậy à? Tô Đường Lẩm bầm nói. Mộng tỉnh sau ta một điểm cảnh giác đều không có, chỉ là cảm giác mộng cảnh hơi có chút cổ quái, bởi vì người kia hỏi vấn đề của ta, quá mức nghiêm cẩn rồi, thật giống như là muốn đem tổ tông của ta mấy đời đều điều tra ra. Mai Đạo Dung nói, về sau đã qua hơn một tháng, ta cùng cái tà bằng hữu nói chưa Hắn nói lên tổng điện một mực tại trong mộng cảnh truyền thụ cho hắn linh quyết, ta mới hoàn toàn tình ngộ. Thoạt nhìn hắn loại này một chút thủ đoạn hay, vẫn là không dùng được đấy." Tô Đường cười nói, "Ta là may mắn." Mai đạo dung thở dài. Lúc này, thì chuyện pháp bên kia đột nhiên phát ra kêu lên vui mừng thanh âm, giống như lại đào ra vật gì tốt. "Hôm nay xe không ta nói chuyện sự tình, cũng đừng có chuyện đi rồi." Tô Đường nói, "Lai lịch của ngươi có chút không rõ không bạch, sẽ khiến hiểu lầm đấy." "Ta biết rõ, đại nhân." Mai đạo dung nói, đến từ Ma cổ tông, sắc thực không phải tốt thân phận, vinh hoa Vinh thịnh, còn có thì chuyện pháp những người kia, vô cùng có khả năng đối với hắn trốn tránh rồi. Đi thôi, xe hung ta đi qua." Tô Đường nói khẽ. "Thì chuyện pháp đánh cược, 5 ngày có thể đem phế tích thanh lý tại sạch, trên thực tế hắn mang theo tu hành giả suốt tại 7 ngày." Tô Đường là đã nhìn ra, "Thì chuyện pháp rất cố chấp, hơn nữa có một loại hoàn mỹ chủ nghĩa quên hướng, kỳ thật thanh lý phế tích chỉ dùng không đến 6 ngày thời gian, nhưng thì chuyện pháp ghi chép bên trong đích hơn 2000 bản dự phổ thiếu 6 bản, hữu vì cái này chính là 6 bản sách, thì truyện pháp mang người càng lạm chủ sơn tỉ mị một lần, đáng tiếc Cái gì đều không tìm được. Cuối cùng thì chuyện pháp không phục, còn phải lại tìm một lần, nhưng tốt tính tình Tô Đường đều chịu không được rồi, cường lệnh thì chuyện pháp đi nghỉ ngơi, thì chuyện pháp gặp Tô Đường thật sự phát hỏa, chỉ phải buông tha cho trong nội tâm cái kia phần không cam lòng cùng kiên trì. Ngày thứ 9 sáng sớm, đoàn xe bắt đầu khởi hành, bất quá lúc này đây trong đội xe tu hành giả thiểu rất nhiều, tại đánh trường sinh tông thời điểm, đã chết đi một ít, trong ngực cân cùng thiên nhãn thánh tòa đánh đến tận cửa về sau, lại chết đi một tí, còn có một chút thấy tình thế không ổn, đã đi ra đại đội, hiện tại chỉ có hơn 30 người. Tô Đường Tịnh không để ý nhiều người ít người, chỉ hy vọng những người này về sau sẽ không làm lệnh người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, bất quá, trải qua mấy vòng khảo nghiệm cùng đạo thải, còn lại đến chắc có lẽ không có vấn đề rồi. Đoàn xe một đường hướng nam, Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người rất ngạc nhiên, Vinh "Cô lòng vòng hỏi qua Tô Đường, đến cùng muốn đi đâu?" Tô Đường hiện tại đã khám phá thánh cảnh, không hề có nhiều như vậy văn, thẳng thắn nói cho bọn hắn biết muốn đi Thiên Kỳ Phong. Vinh Hoa bọn người bó tay co chiếu, theo bọn hắn nghĩ, có thể dung hạ được Tô Đường loại này cường huynh nhân vật đấy, nhất định là đại tông môn, Kỳ Phong. Đó là cái gì địa phương quỷ quái, cũng không thể trách bọn hắn, đem Tô Đường tại Thiên Kỳ Phong Khai tông lập phái thời điểm bọn hắn còn tại Bách Thảo trấn trong đem kẻ tù tội, ngoại giới xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản không biết. Trên đường đi phi thường yên tĩnh, tựa hồ mọi người cũng có thể cảm giác được thế giới trở nên càng ngày càng không an toàn rồi, hành hương rõ ràng gặp tiểu. Đoàn xe đi được rất chậm, đánh xe ít người rồi, xe ngựa lại nhiều hơn mấy lần, hơn nữa mỗi một chiếc xe ngựa đều tràn đầy đồ đạc, Trường Sinh tông mặc dù chỉ là nhị lưu tông môn, nhưng trải qua thời gian dài tích lũy, bắt được tài nguyên đã đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối trình độ. Tại Tô Đường lần thứ nhất ly khai Thiên Đãng Sơn sau so đã từng phát sinh qua một ít làm cho người dở khóc giở cười sự tình. Trường Sinh Tông môn hạ các loại tu hành giả, kể cả đại tông sư, tông sư còn có tầm thường võ sĩ, nghe nói đã tiếp gần gần người, Tô Đường tiến công trường Sinh Tông thời điểm thẳng kích bảy tấc, chiếm được Thiên Đãng Sơn chủ sơn, giết chết kinh thang vân, trường sinh tông tu hành giả nhóm, đám bọn họ phát hiện họa trời giáng, lúc này làm chim thú tán, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, rất nhiều tu hành giả không có trốn rất nhanh, bọn hắn phát hiện chiếm linh Thiên Sơn địch nhân còn bất quá trăm. Ngoài trừ có được số ít mấy cái đại tổ cùng đại tôn cấp cường giả bên ngoài, những người khác cũng không mạnh bằng bọn họ bao nhiêu. Do mấy vị đại tổ làm đội trưởng, Trường Sinh Tông tu hành giả nhóm, đám bọn họ hợp thành mấy chi phân đội nhỏ, bọn hắn thừa lúc cảnh ban đêm, vụ trộm lẻn vào Thiên Đăng Sơn, có trở lại. Chính mình tu hành địa phương, có bốn phía tìm tòi, giống như con kiến dọn nhà đồng dạng, không ngừng đánh cắp lấy vật vô chủ. Bọn hắn phi thường quen thuộc địa hình, mà thì chuyện pháp trong tay chỉ có như vậy được người, không dám phân tán ra, lúc mới bắt đầu, còn nghĩ cách nghĩ cách vòng đây, xua đội Trường Sinh Tông tu hành giả Về sau khó lòng phòng bị, vậy thì thôi, bất quá, thì chuyện pháp phái người đem công tử vui mừng mình, thu trường vân các loại đợi đại tôn tu hành chi địa một mực coi chừng, dù sao đầu to đã khống chế trong tay, những thứ khác chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Kết quả, Trường Sinh Tông tu hành giả nhóm, đám bọn họ càng ngày càng gan lớn, có đôi khi ban ngày cũng dám lên núi, không khéo cùng thì chuyện pháp người gặp, bọn hắn vậy mà biết cười lấy lên tiếng kêu gọi, sau đó tiếp tục đem chuyện của mình. Đây cũng là một cái chứng minh, Trường Sinh Tông đã bắt đầu mục nát, bọn hắn tu hành giả cũng không có coi Thiên Đãng Sơn là thành nhà của mình. Kỳ thật, càng cổ lao tông môn cùng loại hiện tượng liền càng nghiêm trọng do tất cả lớn nhỏ đám người tụ tập thành các loại tổ chức tựa hồ cũng có tuổi thọ của mình vừa chế sinh thời mọi người có lẽ có thể làm được đoàn kết hợp tác nhưng thời gian dài các loại mâu thuẫn liền tích góp từng tí một được ngày càng nhiều một khi tập trung một phát cả cái tổ chức liền có khả năng vỡ vẫn vụ không có gì có thể bảo trì trường vận không suy ngày hôm nay đoàn xe chạy tới 9 đại thành muốn hướng phía trước không xa tự muốn đi vào không ngất vùng núi rồi tô đường đột nhiên lệnh đoàn xe tạm thời nghỉ ngơi sau đó kêu lên viên Hải Phòng Tướng Tiểu Hàn núi phương hướng phi đi. Tô Đường đóng cửa nguyên phách, hiện lộ ra tướng mạo sắt có, Viên Hải Phong là lần đầu tiên chứng kiến Tô Đường đội hình, hắn cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng cái gì đều không vấn đề, chỉ là im im lặng lặng đi theo Tô Đường bên cạnh thân. Thời gian không dài, Tô Đường cùng Viên Hải Phong đã đi tới Tiểu Hàn núi, theo bậc thang đi đến đi, tiếp cận sân môn, mấy cái canh giữ ở cửa ra vào võ sĩ vội vàng chào đón, cầm đầu võ sĩ chứng kiến Tô Đường, lập tức cùng cười nói, Tô tiên sinh đến, đến rồi. Viên Hải Phong không khỏi lườm Tô Đường liếc, tiếp tục bảo trì trầm mặc. "Lão cốt tại sao?" Tô Đường hỏi. "Tại Kia cầm đầu võ sĩ vội vàng nói, "Tiên sinh chờ một chút, ta ngay lập tức đi thông báo." "Không cần, tự chính mình đi tìm hắn." Tô Đường nói. Nói xong, Tô Đường cất bước đi thẳng về phía trước, Viên Hải Phong y nguyên đi theo Tô Đường bên cạnh thân. "Ngươi nhận thức cốt bảo bảo sao?" Tô Đường hỏi. "Nhận thức." Viên Hải Phong sững sở, "Nơi này là..." "Đúng vậy." Tô Đường nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Viên Hải Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, ngơ ngác nhìn về phía trước, Tô Đường theo Viên Hải Phong ánh mắt nhìn đi, chính xem, đến phía trước ngừng lại một cố vân sa. "Theo ta đi." Tô đường nói. Tiên sinh, đúng vậy đúng vậy. Viên Hải Phong cũng là viên ra người, đương nhiên nhận thức chính nhà mình đích vân xa. Đột nhiên, theo vân xa trong chuyển đến thanh âm giàn mua, người nào? Là ta. Tô đường nhàn nhạt đáp. Người. Kia thanh âm giàn mua trở nên do dự rồi, hắn rất quen thuộc tô đường thanh âm, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao ở địa phương nào nghe được qua. Hồng Thúc. Người là Hồng Thúc. Viên Hải Phong kêu to lên. Người là ai? Hải Phong. Kia thanh âm giàn mua lúc này trở nên kích động rồi theo run lên lại cho ta xem xem Viên Hải Phong như mũi tên nhọn giống như bắn đi ra ngoài, rơi vào vân xa bên cạnh, vân xa đoạn trước đột nhiên phát ra chầm chậm thanh âm, đón lấy xuất hiện một đạo cửa ngầm, sau đó cửa ngầm bị người từ trong đẩy ra. Viên Hải Phong đã có rất lâu thật lâu chưa từng gặp qua gia nhân, tâm tình của hắn đã kích động tới cực điểm, bắt lấy cửa ngầm muốn xông đi vào, kết quả liếc chứng kiến người ở bên trong, gương mặt lúc này trở nên bóp méo, thân bất do kỷ, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó cả kinh kêu lên, hồng thúc. Ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Ngươi cho rằng ta hỏi, sẽ Là cái dạng gì nữa trời? Cái kia thanh âm giản mua thở dài. Tô Đường hướng phía trước đi vài bước, hắn rốt cục thấy được cái kia hồng thúc tướng mạo, nhưng thấy được cũng không thấy được khác nhau không lớn, bởi vì hồng thúc trên người quấn đầy vô số trường sa hình dáng kim loại đầu, nếu như hồng thúc chỗ địa phương là phòng điều khiển mà nói như vậy kim loại đầu đều là theo phòng điều khiển bốn phía tường sát thượng mọc gia tử Hơn nữa, hồng thúc bị bao vây lấy thân thể lộ ra dị thường khô gầy, tựa như một cỗ xác gớp tại thì. Cái này, Vân Sa. Viên Hải Phong lẩm nói, hắn cảm giác được không đúng. Đúng vậy a, Vân Sa. Vân xa thở dài, Vân xa thành toàn viên gia, cũng liên lụy viên gia. Tô Đường minh bạch, kêu hồng tộc tại sao phải phát ra như vậy cảm thán? Viên gia theo tuyệt địa ở bên trong lấy được Vân xa, mượn Vân xa mang đến tiện lợi, gia tộc bắt đầu quật khởi, bất quá, mỗi một cố Vân xa đều cần Vân xa sự, khiến cho đến điều khiển, cái này lại để cho viên gia thường cách một đoạn thời gian sẽ tổn thất vài tiền tinh anh tu hành giả. Viên gia lại không thể không có Vân xa, từ loại nào góc độ nói, Vân xa đã trở thành viên gia biểu tượng, nhưng muốn cho xa hành động, lại hội sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn. Cứ nói vị này hung thúc, nếu như có thể tiếp tục tu hành, hơn nữa được đến gia tộc Tài Nguyên Nghiêng, chưa hẳn không thể tiếp tục đột phá. Giờ phút này, liên tưởng tới Viên Hải Long trước kia đã từng nói qua mà nói Tô Đường đột nhiên tỉnh ngộ, chớ không được Viên gia đồ đạc nhị phủ đấu tranh, hội sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng không từ thủ đoạn, hung thúc thì có thể là đấu tranh thất bại kết quả. Chương 615, đại vật khí. Lúc này, Khuất Bảo Bảo nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, cùng Viên Cương cùng một chỗ đi ra, chứng kiến Viên Hải Phong, Khuất Bảo Bảo trận mắt há Hải Phong, ngươi Ngươi không phải đã. Khuất đại ca. Viên Hải Phong xoay người, miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình, bất quá khỏe mắt của hắn hay, vẫn là hướng Hồng Thúc địa phương nhìn sang. Vẫn xa ám cửa đóng lại rồi, Hồng Thúc mới vừa rồi là bởi vì tâm thần kích động, bức thiết muốn tận mắt nhìn một cái Viên Hải Phong, cho nên mới mở ra cửa ngậm, hiện tại hắn đã khôi phục bình tĩnh. Người với người là không đồng dạng như vậy, có ít người bị thường, hữu muốn giao nhau được thiên hạ cũng biết, hy vọng mình có thể đạt được tất cả mọi người đồng tình, mà có ít người bình thường, chỉ biết trốn ở che giấu trong góc, chính mình yên lặng liếm láp miệng với tương. Hung tốc liên tục về thứ hai. Khuất Bảo bạo ba bước cũng làm hai bước đi tới, mở ra hai tay, ôm lấy Viên Hải Phong bả vai, đón lấy dùng sức tại Viên Hải Phong trên bờ vai vỗ vài cái, sau đó Khuất Bảo bạo hốc mắt có chút ảm đạm, bởi vì hắn nhớ tới Viên Hải Long, cũng nhớ tới trước kia kết bạn đồng hành, Chu Du thiên hạ đi qua. Hải Phong, ngươi mấy ngày này trốn đến địa phương nào đi? Viên Cương gấp giọng nói, ngươi có biết hay không mọi người tìm ngươi tìm được có nhiều khổ. Ta bị Vãng Sinh Điện người nhốt tại nhà tù ở bên trong. Viên Hải Phong cười khổ nói, Vãng Sinh Điện Viên Cương thần sắc biến đổi, vậy là ngươi như thế nào trốn tới hay sao? Là đại nhân đem ta cứu ra đấy." Viên Hải Phong nói. "Đại nhân." Khuất Bảo Bảo cùng Viên Cương đều nhìn về Tô Đường. "Ta vốn là đi gây sự với Vãng Sinh Điện, đúng lúc gặp được Hải Phong." Tô Đường nói. "Tô Đường, ngươi là ở địa phương nào gặp gỡ Hải Phong hay sao?" Khuất Bảo Bảo nói. "Tại Bạch Thảo trấn." Tô Đường nói. Bách Thảo trấn lại là ở địa phương nào?" Khuất Bảo Bảo truy vấn. "Theo Tử Dương Thành đi Tây Bắc đi, không sai biệt lắm có 6,700 dặm." Tô Đường nói. Nguyên vốn hắn nên vãng sinh điện dưới sự khống chế một tòa ngục giam, bất quá hiện tại đã không rồi, vãng sinh điện người đã chết được lờ mờ sạch sạch, sở hữu tất cả kẻ tù tội đều được ta cứu đi ra. Viên Hải Phong thần sắc lộ ra có chút kinh ngạc, trong chốc lát nhìn xem khuất bà bảo, trong chốc lát lại nhìn xem Tô Đường, bởi vì bọn hắn nói chuyện với nhau đều rất tự nhiên, hiền hòa, tiểu như nhiều năm bằng hữu cũ đồng dạng, đến giờ khác này, Viên Hải Phong đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì Tô Đường vẫn đối với hắn vài phần kính trọng, chiếu cố có ra. "Đi, xe ta đi vào đám." Viên Cương nói. Sau đó nhìn về phía Tô Đường, Tô Đường, sự tình lần trước, còn không có có cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đổi tới, hiện tại ta cần phải đã bị đưa đến Viên gia Tây Phủ đi, nói không chừng. Bọn hắn còn muốn bức ta đem. Nói xong lời cuối cùng, Viên Cương tựa hổ nhớ ra cái gì đó, ngầm miệng không nói rồi, Tô Đường nhịn không được lần nữa quét vân xa liếc, chẳng lẽ lại sở hữu tất cả vân xa sự, khiến cho, đều lại như vậy đến hay sao? Mấy người trước sau đi vào trong đại sảnh, Viên Cương cùng khuất bảo bảo đối với cái này tiểu lão đệ đều rất chiếu cố hỏi hàn cần Cuối cùng viên cương lần nữa đem thoại để kéo trở lại viên Hải Phong trên người Hải Phong lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra viên cương nói người như thế nào không hiểu thấu tiểu mất tích viên Hải Phong im lặng thật lâu thấp giọng nói bởi vì một cái nữ nhân là ai viên cương để cao giọng viên Hải Phong sắc mặt có chút tinh thần trăn nản lại để cho hắn bao nhiêu minh bạch đã xảy ra mấy thứ gì đó viên Hải Phong lần nữa đã trầm mặt sau nửa ngày cười khổ nói đấy là lướt viên cương cùng khuấtả bảoo bảo nhìn nhau ngạc nhiên sau đó viên cương nhịn không được đứng người lên Hậu Tả Hạ Lan Thánh Tòa một ý muốn Chu Sát đế là lước, ngay tại lúc này, ngươi như thế nào có thể cùng nữ nhân kia hôn lăn lộn cùng một chỗ. Ta chỉ là cảm thấy, nàng rất thiện lương." Viên Hải Phong áp a a cũng nói, "Huống chi, lúc trước đế ra xuất đầu chặn đường Hạ Lan Thánh Tòa, đế là lước cũng không có ra tay, đế ra người không sai biệt lắm chết hết rồi, cũng coi như đối với chính mình sợ tác sở vi bỏ ra một cái giá lớn, đế là lước không cần phải bị liên quan đến vào. Nói ngươi đần ngươi thật đúng là đần viên cương chân hỏa, nếu như đế lạ lước thật là một cái không chỗ nương tựa con gái yếu ớt." Ngươi cho rằng Hạ Lan Thánh Tỏa sẽ đích thân ra tay đối phó nàng? Tuy nhiên ta biết được cũng không nhiều, nhưng ta minh bạch, Đấy là lực khẳng định có nàng lý do đáng chết, nếu không Hạ Lan Thánh Tỏa sẽ không động lôi đỉnh chi nội đấy. Người bây giờ đâu này? Tô Đường nhàn nhạt hỏi, còn muốn bảo hộ cái kia đấy là làm sao? Ta cũng không phải đồ ngốc. Viên Hải Phong cười đến cực đáng chát, nếu như cho ta một cái cơ hội, ta rất muốn hôn tay giết nàng, đáng tiếc, nàng đã tấn thăng làm đại tôn, ta sẽ không có nữa cơ sẽ đích thân báo thủ rồi. Không nhất định. Tô Đường lộ ra vui vẻ, hơn nữa, không nên quá quan tâm chuyện này. Đưa tại đế là lướt trong tay cũng không tính mất mặt, hoa tiền bối cũng bị nàng lửa. Tô Đường, người nói là Đại Ma thần hoa Tây tước. Khuất Bảo Bảo ngạc nhiên nói. "Ừm." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Không thể nào đâu. Hoa Tây Tức gần đây xảo trá hay thay đổi, làm sao có thể bị kia đế là lướt lựa gạt ngược lại?" Khuất Bảo Bảo hồ nghi hỏi. "Sự thật như thế." Tô Đường nói, có một thời gian ngắn, hoa tiền bối cùng Đồng Sơn Hạ Lan Thánh Tòa quan hệ trở nên càng ngày càng mất thiết, chính là tại Hạ Lan Thánh Tòa quyết định đuổi đế lạ lướt sau hoa Tây Tức vậy mà ra mặt giúp đỡ đế lạ lướt. Tiểu Như sư phụ tiểu là tại trong trận chiến ấy bị tụ trọng thương. Vấn đề này ta ngược lại là nghe nói qua. Khuất Bảo bảo nói, ngươi có biết hay không đến tột cùng vì cái gì? Ta tại Ma Thần đạn thời điểm, cùng Hoa tiền bối Hàn Nguyên một thời gian ngắn, cũng thăm dò qua hắn. Tô Đường nói, chỉ là Hắn bị ta hỏi được có chút thẹn quá hóa giận rồi, thiếu chút nữa phải tay háo bỏ đi, ta cũng tiểu không tốt muốn truy vấn. Ngươi cùng đại Ma Thần Hoa Tây tức tán gõ qua. Khuất Bảo bảo quái khiếu mà nói, Tô Đường, thế hung ta chính từng nói qua được hay không được? Đừng nói mò còn cái gì Hoa Tây tức thẹn quá hóa giận rồi. Thiếu chút nữa phải tay áo bỏ đi. Nếu là hắn thực sinh khí, sớm một cái tắt đem người đập bay rồi. Tô Đường tại chu kỳ cuộc chiến sau tấn thăng làm đại tôn, cái này Khuất Bảo Bảo là biết đến, nhưng là không hơn rồi, Tô Đường cùng Hoa Tây Tức so sánh với, không nút bối phận chênh lệnh rất nhiều, thực lực cũng kém, cho nên hắn căn bản là không tin. Không có khả năng." Viên Hải Phong nói. "Cái gì không có khả năng?" Khuất Bảo Bảo trừng ánh mắt lên. "Hoa Tây Tức không có khả năng đối với đại nhân vô lễ đấy." Viên Hải Phong rất chắc chắn nói. "Làm sao ngươi biết?" Khuất Bảo Bảo hỏi. Ta đã thấy đại ma thần ninh trên kỷ, hắn đối với đại nhân thái độ rất tốt, có 5 phần cung kính, còn có 5 phần ý sợ hãi." Viên Hải Phong nói. "Còn hắn đưa cung kính, ý sợ hãi." Khuất Bảo Bảo vừa tức vừa cười, "Có mấy lời, xe hung ta ở chỗ này nói chút ít mê sảng không có vấn đề, nhưng ngàn vạn không muốn đi ra ngoài nói lung tung, sẽ chọc cho thượng đại phiền toái Hải Phong, ngươi đến cùng thiếu thằng này cái gì?" "À, hắn phải hay là không đã thông báo ngươi, mặc kệ hắn như thế nào núi thổi hải thổi, ngươi đều được giúp hắn âng. Viên Hải Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Dung Lo lắng ánh mắt nhìn hướng Tô Đường, đối với một vị cao cao tại thượng thánh cảnh cấp tu hành giả mà nói, Khuất Bảo bảo thái độ quá mức vô lễ. Tô Đường đương nhiên sẽ không bởi vì cái này một ít chuyện sinh khí, hắn cười ha hà nói, "Lão khuất, xe hôm ta đây đánh cuộc ca. "Như thế nào đánh?" Khuất Bảo bảo nói. "Nếu như ta thật sự cùng Hoa Tiền bối tán gấu qua, vậy ngươi tựu được ly khai tiểu Hàn núi, đến của ta Ám Nguyệt thành đi, cho ta xem môn, như thế nào đây?" Tô Đường nói. "Nếu như ngươi tại nói bậy lâu này." Khuất Bảo bảo hỏi. "Kệ ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì?" Quất Bảo Bảo hai cái đồng tử đổi tới đổi lui, Tô Đường lộ ra vô cùng có lực lượng, lại để cho hắn có chút cầm bất định chú ý. Nói chuyện a, đánh cuộc hay không? Tô Đường ép hỏi nói. Đánh bạc khuất gia còn trả lẽ lại sợ ngươi Quất Bảo Bảo ngang nhiên đã ứng. Đại nhân đã khám phá thánh cảnh rồi. Viên Hải Phong cười khổ nói, khuất đại ca, ngươi thua. Thánh cảnh. Khuất Bảo Bảo ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn xem Tô Đường, viên cương biểu lộ đồng dạng trở nên cứng ngắc, một chữ đều nói không nên lời. Đi vào thánh cảnh, liên ý nghĩa đã có được rèn luyện thân nghiệm, loại chuyện này tuyệt đối đem không phải giả vở. Viên Hải Phong dám nói như vậy, nhất định là thật sự. Không. Không phải đâu. Khuất Bảo Bảo trong ánh mắt hiện lên một đám vẻ sợ hãi, cũng không phải hắn sợ hãi Tô Đường, hoặc là cùng Tô Đường sinh ra phân, mà là một loại bản năng phản ứng. Tô Đường, ngươi, ngươi thật sự khám phá thính cảnh? Viên Cương thị thảo mà hỏi. "Ân, vận khí của ta so sánh tốt." Tô Đường nói. "Cái đó và vận khí có quan hệ gì?" Khuất Bạo Bảo kêu lên, "Ngươi vừa mới tấn chức đại tôn ả, mới đã qua cái giám đại điểm công phu, tại sao lại?" Tô Đường lặng lẽ Cuốt bảo bảo bọn người hoàn toàn không biết hắn trải qua cái gì, đương nhiên hội sẽ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mà Tô Đường cũng hiểu được, vận khí của hắn xác thực tốt được không thể tốt hơn rồi. Dựa vào ma trang gia chỉ, hắn tân chức đại tôn, liền đặt đến đại tôn đỉnh phòng, về sau ngẫu nhiên phát hiện tiểu bất điểm theo như lời qua kiện pháp bảo kia, đánh chết quái vật kia về sau, đã nhận được linh tương. Đế lưu tương chỉ là tiểu linh tương, mà quái vật kia theo Tả Quân Tiên lệnh trong trích ra đấy, lại gọi đại linh tương, là chân chính linh tương, là hóa thành thực chất thần niệm, mà ngay cả lớn nhỏ tinh quân cũng muốn trăm phương ngàn kế sưu tầm tích lũy buồn nguyên lực lượng. Tu hành đến cuối cùng, sinh tử thành bại chỉ ở một ý niệm, cái này niệm chính là thần niệm. Nghe nói tinh quân cấp tu hành giả, cho dù bị nghiền vi bột mịn, thần niệm cũng sẽ không giệt vong, tùy thời có thể đoạt xá trong sinh, đây mới thực sự là vĩnh hằng. Tô Đường đoạt quái vật kia linh tương, lại đã thu phục được tiết lệnh, khi đó hắn vốn có thần niệm liền đủ để vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, thanh cảnh rồi. Về sau Tô Đường lại đang trường sinh tông bí cảnh trong đoạt đến đó bản linh sắc, thần niệm càng thêm bằng bạc, mà ở đại quang minh hồ ở bên trong, An đại yêu sơ yêu lại đã luyện hóa được ma chi quang. Ma chi quang vốn chính là chức có hiện hóa thân nghiệm, cho nên có thể phong ấn đại yêu sơ lôi. Một tề tề đại thuốc bổ rốt hết, Tô Đường vận khí đã tốt đến nghịch thiên trình độ, nếu như hắn còn không đột phá, đó mới là không có đạo lý. "Tốt, tốt." Viên Cương phát ra tiếng thở dài, kỳ thật tại Tô Đường ra tay cứu hắn thời điểm hắn đã phát hiện Tô Đường lực lượng mạnh đến nổi không hợp thói thường rồi, cho nên mặc dù đối với Tô Đường tiến cảnh cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận đấy. Mà Khuất Bảo bảo y nguyên ngây ngốc nhìn xem Tô Đường, hơn 1 năm trước tại Quân Đài, Đường vừa mới tấn thăng làm đại tổ mới đã qua đã hơn một năm, đã hơn một năm a loại này tiểu loại yêu nghiệt tốc độ, chỉ sợ liền đại thánh hạ Lan công tương, cũng muốn cam bái hạ phong a. Chương 616, biến hoa. Như thế nào đây? Lão Quất, phải hay là không nên dọn dẹp một chút, sau đó cùng ta đi rồi hả? Tô Đường nhẹ nói nói. Khuất Bảo Bảo cùng Viên Cương liếc nhau một cái, bọn hắn bắt đầu còn tưởng rằng, Tô Đường lại để cho khuất Bảo Bảo đi ám nguy thành, cho Tô Đường xem đại môn, bất quá là cái vui đùa, nhưng bây giờ nhìn lại, Tô Đường tựa hồ rất tích cực, như vậy, trong đó cần phải có Tô Đường chính mình thẩm ý. Tô Đường Ngươi có nghĩ tới không có, sư tôn của ta là Đồng Sơn Kim Cương Thánh Tòa. Khuất Bảo bảo nhẹ nói nói, hiện tại tu hành giới hào khí có chút hỗn loạn, ai cũng không dám nói về sau sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên Khuất Bảo bảo muốn trước tiên là nói về cái minh mạch. Ta biết rõ. Tô đừng nói, nếu như không là thân phận của ngươi có chút đặc thụ, coi như là buộc đấy, ta cũng đã sớm đem ngươi chói đến ám nguyệt thành đi. Nếu sư tôn có việc tương chiều, ta hay, vẫn, là hội, sẽ, trở về đấy. Khuất Bảo bảo lại nói, ý của hắn rất rõ ràng sư ân như thiên Nếu như sau này Kim Cương Thánh Tọa cùng Tô Đường Thiên Kỳ Phong đã xảy ra xung đột, lại để cho hắn làm lựa chọn, hắn hỏi, "Sẽ đứng tại sư tôn kia một bên." "Tùy ngươi." Tô Đường cười cười, "Tốt đã ngươi như vậy đường tình tương ngợi, ta đi ra ngươi chỗ kia chơi một thời gian ngắn." Khuất bảo Bạo dùng dấu tay lấy chính mình đầu trọc, "Bất quá, ta tại đây có một số việc muốn xử trí, được chậm trễ vài ngày. Ngươi tốt nhất nhanh một ít." Tô Đường nói, "Ta biết rõ." "Hắc hắc, ta cũng không phải không biết tốt xấu người." Khuất Bạo Bạo cười cười, Đường, nói thật với ta a." Người bên kia lại không phải là không, có người tài bà, như thế nào cũng sẽ không thiếu ta như vậy một cái phế vật, ngươi nhất định khiến ta đi thiên kỳ phong. Phải hay là không lo lắng bên này sẽ phát sinh cái gì? Khuất Bảo bảo ngược lại là cái người lạ kỳ, lo lắng Tô Đường hiểu lầm hắn làm dáng, cố ý đem tự ngươi nói thành là một cái phế vật. Ma thần đàn chuyện đó xảy ra các ngươi cần phải không biết. Tô Đường chậm rãi nói ra, có đại yêu xuất thế, hơn nữa, nàng khẳng định không phải cuối cùng một cái, mấy cái tiền bối đều có dự cảm bất tưởng, có lẽ dùng không được bao lâu, thế gian đại yêu sẽ ngày càng nhiều rồi. Nói lên đại yêu Ta ngược lại là biết rõ một cái. Khuất Bảo bảo nghiêm mặt nói, "Các ngươi còn nhớ rõ Ma kiếm tái hiện sự tình sao?" "Nhớ rõ, làm sao vậy?" Tô đừng hỏi. Tiêu Hành Liệt lúc ấy vì đạt được Ma kiếm, rõ ràng dám truy vào Độc lòng trong khu vực đi, đúng là điên hắn và ta lúc nói, bị ta mắng được máu chó xối đầu." Khuất Bảo bảo nói, "Sư tôn đã nói với ta, hắn tại vài thập niên trước trừ Độc Long vực ở bên trong lịch lẫm rèn luyện, tại Độc Long vực ở bên trong gặp được một cái đại yêu, bất quá kia đại yêu lực lượng thật giống như bị trói buộc chặt rồi, đã mất đi biến hóa chi lực." Tô Đường không khỏi nhăn lại lông mày. Hắn đột nhiên nhớ tới giết chết cái kia cổ quái lao thái bà thời điểm tại sơn thể trong khe hở chứng kiến cái kia hạt to mồm. Hiện tại, cái kia đại yêu thực lực cần phải khôi phục ca. Khuất Bảo bảo thở dài, Đế Lưu tương đối với những cái kia yêu vật mà nói, là vô thượng linh đan diệu dược a. Đế Lưu tương đối với xe hung ta tu hành giả cũng đồng dạng. Viên Cương nói ra, khám phá thánh cảnh tu hành giả nhất định sẽ ngày càng nhiều đấy. Lão khuất, ta tiểu không đều ngươi rồi, dù sao các ngươi có mây xe. Tô đừng nói, đem chuyện nơi đây xử lý tốt, trực tiếp ngồi Vân Sa đi ám Ngư thành, Hải Phong, ngươi là theo chân lão Quất cùng đi còn là theo chân ta, ta còn là theo chân đại nhân a." Viên Hải Phong nói ra. Viên Cương cùng Khuất Bảo Bạo đều không nói gì, ánh mắt của bọn hắn có chút phức tạp. Viên Hải Phong mở miệng một tiếng đại nhân, đã rất kiên quyết đem mình bày tại phụ thuộc trên vị trí, bất quá, cái này khả năng tiểu là Viên Hải Phong chính mình diễn phận, bọn hắn cũng không muốn tại vượt cái gì. "Hải Phong, chờ một chút." Viên Cương đột nhiên nói, sau đó hắn từ trong lòng móc ra nhất điều tản ra điểm một chút ngân quan băng, đưa cho Viên Hải Phong, "Đây là của ngươi linh khí, cất kỹ nó, về sau nếu không muốn thất lạc." Viên Hải Phong linh khí một mực bị Viên Hải Long bảo còn lấy, Viên Hải Long tử vong thời điểm, đã chạy tới Tô Đường bên người, về sau đổi giết Viên Hải Long, cầu nhị đa bọn người toàn bộ bị Tô Đường tại mất, viên ra hai người huynh đệ linh khí đều rơi vào tay Tô Đường rồi. Tô Đường cho dù muốn thiếu khuyết linh khí, cũng không có khả năng đem bằng hữu linh khí luyện hóa, chờ hắn phản hồi tự Dương Thành, cứu gia viên cương về sau, liền đem linh khí đều giao cho viên cương, lại để cho viên cương thay đảm bảo. Viên Hải Phong con mắt xo so sánh tiêm, hắn không có tiếp kia căn bằng, ngơ ngác nhìn xem viên cương trước ngực, cái đó đúng. Ta ca đấy. Tại viên Cương lấy ra băng thời điểm, hắn thấy được Viên Hải Long linh khí. Ai? Viên Cương thở dài một hơi. Ta ca đâu này? Viên Hải Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên chật lại, hắn theo Viên Cương tiếng thở dài ở bên trong, cảm thấy không rõ. Hắn đã đi? Viên Cương nhẹ nói nói. Đi. Đi nơi nào? Viên Hải Phong kêu lên. Hải Phong, ngươi đã không tiểu hải tử rồi. Viên Cương lắc đầu, kỳ thật, ngươi biết rõ ta đang nói cái gì. Không ta không biết Viên Hải Phong đôi má đã vặn vẹo thành một đoàn, ta ca đến cùng đi nơi nào? Là ta tự tay mai táng hắn. Tô Đường chậm rãi nói ra, lúc này đây đi ám nguy thành, vừa vận đi ngang qua chỗ đó, sau đó, "Ngươi đi bái tế một chút đi, ca ca ngươi vì tìm tung tích của ngươi khắp nơi bốn ba, vẫn cùng Trường Sinh Tông cùng Ma Cổ Tông tu hành giả đánh trải quá chiến, nếu như có thể biết rõ ngươi bình an vô sự, hắn sẽ rất vui mừng đấy." Viên Hải Phong dông nhiên quay đầu, dùng huyết hồng con mắt chằm chằm vào Tô Đường, "Đại nhân, là ai hại ta ca? Đuổi giết ca của ngươi người, đã bị ta tại mất." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Ca của ngươi lúc ấy đã đến giờ hết đèn tắt hoàn cảnh, không kịp nói với ta lời nói tụnga xuống, còn có mấy cái hồn thú." Ta đang tại trầm Dái Tra. Là ai? Đại nhân, nói cho ta biết là ai. Viên Hải Phong quát, là Vãng Sinh Điện người. Tô Đường nói, Vãng Sinh Điện? Lại là Vãng Sinh Điện. Viên Hải Phong dùng thanh âm trầm thấp nói chuyện, đón lấy hắn nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là bởi vì ta? Không phải. Tô Đường lắc đầu nói, bọn hắn đã được đến ngươi Ẩn Bí Quyết, tự nhiên cũng muốn đạt được Hải Long Dương Bí Quyết, đây là thật đấy, bất quá, các của ngươi ngộ hại sự tình không có quan hệ gì với ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Vậy bọn họ vì cái gì? Muốn hại ta ca? Viên Hải Phong nhất định phải hỏi ra đến to cùng, bởi vì hắn thấy được mấy cái không nên chứng kiến người. Tô Đường thở ra một hơi, "Hải Phong, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều cho ngươi một cái công đạo đấy, chỉ là hiện tại ta còn không có có cha rõ ràng, phải cần một khoảng thời gian." Viên Hải Phong không nói, Tô Đường đã nói đến loại này hoàn cảnh, hắn không có biện pháp tiếp tục truy vấn. "Tin tưởng Tô Đường a." Khuất Bảo bảo tại Viên Hải Phong trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ đập, tiểu tử này không có cái khác sở trường, nhưng là đối với bằng hữu, tuyệt đối đủ trưởng nghĩa, nếu không ca, ca ngươi cũng sẽ không cùng hắn đi được gần như vậy rồi. Đối với điểm ấy, Viên Hải Phong là tin tưởng đấy, bởi vì Tô Đường trên đường đi đối với chiếu cố của hắn tựa như chính thức huynh trưởng đồng dạng. "Tốt rồi, Hải Phong, xe hung ta đi thôi." "Tô Đường nói, sau đó hắn nhìn về phía khuất Bà Bạo, "Lão Quất, đến Ám Nguyệt Thành về sau ngàn vạn không nên luồng nghịch hành, chờ ta sau khi tới nói sau, hiện tại Thiên Kỳ Phong sự tình đều quy hạ Lan Viễn chính quản, tiểu tử kia rất dễ dàng tích cực đấy, liền ta nhìn thấy hắn đều có chút đánh sợ hãi, ngươi cũng không nên chọc tới hắn." "Yên tâm đi, ngươi coi ta là thành người nào rồi hả?" Quất Bà Bạo nói. Chúng chi ta chính là mang theo quen biết khắp thiên hạ viên tam ca đi quy hàng đấy, hơn nữa một cô văn xa, có lẽ hắn nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ta. Tô Đường lắc đầu, "Tốt, cứ như vậy đi." Cùng Vân trong xe Hồng Thúc cáo biệt sau, Tô Đường cùng Viên Hải Phong đi ra sân trang, khuất bảo bảo cùng Viên Cương một mực tiễn đưa tới cửa, đi một chút viễn, Viên Cương lại đuổi theo, đem Viên Hải Long Linh khí cũng giao cho Viên Hải Phong. Tô Đường dùng trách cứ ánh mắt nhìn Viên Cương liếc, hắn hiểu được Viên Cương ý tứ, chuyện cũ đã qua, kẻ sống đem như vậy, Viên Cương hi vọng Viên Hải Phong có thể nhớ kỹ cái này đoạn tiểu hận, khắc khổ tu hành, để lại thành Nhưng, đầy cõi lòng lấy cừu hận tu hành, tại trong thời gian ngắn cố nhiên có thể thu lấy được kỳ hiệu, nhưng đối với tâm tình là phi thường bất lợi đấy, dễ dàng dưỡng ra tâm ma. Thí dụ như nói Tập Tiểu Như, còn có Phương di Triết, hắn thường xuyên tìm kiếm nghị cách đem Tập Tiểu Như ở lại Thiên Kỳ Phong, chính là vì hóa giải Tập Tiểu Như tâm ma, về phần Phương Dĩ chết, hắn thật sự là bất lực, chỉ có thể dặn dò Trần ngôn nhiều chằm chằm bảo điểm. Viên Hải Phong không thấy được Tô Đường cùng Viên Cương ánh mắt trao đổi, hắn yên lặng đón lấy Viên Hải lòng linh khí, phóng trong lực. Thời gian không dài, Tô Đường cùng Viên Hải Phong trở lại trong đội xe. Dị Vãng viên Hải Phò vì báo đáp tô đường cứu giúp tri ân rất hỉ hoan đi theo thì chuyện pháp xe trước sau xe chạy đốc xúc mọi người tiến lên nhưng bây giờ một đầu chui được trong xe thì chuyện pháp cảm giác của quái, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng tô đường tô đường khẽ là đầu viên Hải Long tin người chết đối với viên Hải Phong đả kích là cực lớn đấy hơn nữa mặc kệ tô đường giải thích thế nào viên Hải Ph trong nội tâm đều có lưu khúc mắc hắn chọc vãng sinh điện bị giam giữ tại B bách Thảo trấn ở bên trong sau đó hắn caka ca liền ngộ hại rồi thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có đổi lại góc độ nói Nếu như hắn lúc trước cảnh giác một ít, không có bị đế lạ lướt mệ hoặc, không có cùng vãng sinh điện phát sinh dây dưa, hắn Kaka là không phải cũng sẽ bình an vô sự rồi hả? Loại này bi thống, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi giảm bớt, người khác can ủi là không có bao nhiêu tác dụng đấy. Đoàn xe chạy qua 9 đài thành, lại đã thành vài ngày, rốt cục tiến vào vùng núi. Trong rừng rậm, Tô Đường cảm ứng là cực kỳ nhạy cảm đấy, ngày hôm nay, tiếp cận viên Hải Long Ngộ hại địa điểm thời điểm hắn đã xa xa thấy được lúc trước tự tay sửa chữa tốt phần mộ, liền hạ lệnh đoàn xe tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mang theo viên Hải Phong đi tới Chứng kiến ca ca phần mộ, Viên Hải Phong đọc lại đã lâu thống khổ rốt cục thổ lộ đi ra, ghé vào mộ phần lên tiếng khóc lớn, tô đường sai người mang tới một ít dưa leo, còn có lượng vào rượu, bái tế một phen, sau đó đem Viên Hải Phong một người để lại. Loại này thời điểm, Viên Hải Phong cần một người ở lại đó, có người cùng ngược lại sẽ không tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, Viên Hải Phong chậm rãi theo trong rừng đi ra, tại suốt thời gian một ngày ở bên trong, Viên Hải Phong đã khóc mấy lần, cũng nghĩ qua rất nhiều rất nhiều, khí chất của hắn xuất hiện một ít biến hóa vi diệu, có thể là âm thầm làm ra nào đó lựa chọn nguyên nhân. Viên Hải Phong trong tầm mắt tràn đầy một loại kiên định. Tô Đường không có nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh đoàn xe lần nữa xuất phát. Ngay hôm nay, một mảnh màu vàng kim óng ánh biển hoa xuất hiện tại mọi người trước mặt, kia đều là các quốc, một phương diện tỏ rõ lấy giữa hè đã qua, một phương diện khác đã ở nói cho Tô Đường, muốn tới ra rồi. Chương 617, Bạch Hồ giáo. Đoàn xe tiến nhập kinh đào Thành, dọc theo động người chậm rãi đi về phía trước, Vinh Hoa mọi nơi quét mắt một lát, dùng kinh ngạc giọng điệu nói ra, đại nhân, nơi đây rất có một phen phồn hoa khí tượng, coi như là cùng các nơi thượng đô thành so sánh với, cũng kém không nhiều lắm rồi. Cửu lão ít đi một chút." Vinh Thịnh nói ra. "So mấy năm trước tốt hơn nhiều." Tô Đường cười cười, khắp nơi đều là tu hành giả địa phương, cùng tầm thường thế giới không giống với, tràn ngập sức hấp dẫn cựu sắc tài vận các loại đồ đạc, đối với tu hành người mà nói chỉ là bảng chi nhanh cuối, bọn hắn hy vọng lấy được là lực lượng, là tu hành tài nguyên, cho nên đối với người bình thường khống chế thậm chí thống trị dục vọng cũng không được liệt. Tựa như cái này kinh đạo thành, nhạc thập nhất thiên cơ lâu chỉ là làm ra duy trì trật tự tác dụng, tại mọi người sinh ra mâu thuẫn thời điểm sắm vai trọng tài người nhân vật, những chuyện khác, bọn hắn cũng không tại vượng. Kinh Đảo Thành có thể trở nên như thế phồn hoa, là tự nhiên mà vậy phát triển, đương nhiên, bao nhiêu cũng dính Thiên hướng Kỳ Phong cùng Á Nguyệt Thành Phúc khí. Đoàn xe chậm rãi xuyên qua Kinh Đào Thành, thẳng đến bến tàu, cũng là trùng hợp, vừa hay nhìn thấy nộ Hải Đoàn mấy chiếc thuyền lớn nhọc cảng, Tô Đường quay đầu lại để cho Thì Chuyện Pháp gọi người. Thì Chuyện Pháp nhảy xuống xe ngựa, đi thẳng về phía trước, chỉ là còn chưa đi được bao xa, liền bị mấy cái nộ Hải Đoàn võ sĩ ngăn cản, kế hảo hảo dạy bảo được coi như không tệ, mấy cái võ sĩ thái độ rất ôn hòa, nhẹ giọng nói cho Thỉ Truyện Pháp, phía trước là tư nhân bến tàu, nay không tiếp đại khách lạ. Đại nhân nhà ta cho các ngươi đi qua." Thì chuyện pháp cười nói, "Nhà của ngươi đại nhân." Cầm đầu võ sĩ hướng bên này nhìn thoáng qua, thân sắc của hắn có chút không cho là đúng, hiện tại nộ hải đoàn xem như nam hải vô đối thủ, cái dạng gì chẳng diện bọn hắn chưa thấy qua. Đối với thì chuyện pháp trong miệng đại nhân, hắn chút nào không có hứng thú, cũng mặc kệ không hỏi, bất quá trở ngại kế Hào Hạo định ra quy củ, hắn ý nguyên bảo trì vẻ mặt ôn hòa, "Ngươi có việc?" Cái này thì chuyện pháp sững sờ, đường chỉ là lại để cho hắn tới gọi người, sự tình khác đều không có bản giao nhắn nhủ, bất quá Hắn biết rõ Tô Đường là muốn qua hải đấy, nhất định là muốn cùng đối phương thương lượng thuê thuyền công việc, chúng ta có không ít hàng muốn cùng các ngươi chủ thuyền đảm nói chuyện. Lao nhân ra, ta mới vừa nói đã qua, đây là tư nhân biến tàu." Kia cầm đầu võ sĩ nói ra, "Nếu như ngươi muốn thuê thuyền, có thể qua bên kia." "Ừm. Đúng rồi, ngươi có đường dẫn sao?" "Lộ dẫn." "Đường gì dẫn?" Lúc này, Tô Đường các loại đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, dèm xe vén lên, ngảy ra xe ngựa, hướng thị chuyển pháp bên kia đi đến. Cầm đầu võ sĩ chứng kiến Tô Đường, hắn vốn là lộ ra không thể tin được thân sắc. Sau đó đại hỷ, bước nhanh lên hướng Tô Đường, tất cung tất kính nói: "Tiên sinh, ngài trở về rồi." "Kế Hạo hảo đâu này? Có ở đấy không kinh Đào Thành?" Tô Đường hỏi. "Đến ngay đây." Kia cầm đầu võ sĩ vội vàng nói: "Kế đại đương ra đi Thiên Cloud, giống như muốn đi tìm nhạc đại tiên sinh trò chuyện một sự tình. Tìm người nói cho hắn biết một tiếng, lại để cho hắn tới gặp ta." Tô Đường nói: đúng rồi, lại để cho nhạc thập nhất cũng tới." "Minh Bạch." Kia cầm đầu võ sĩ vội vàng nói: "Có thể hay không thuyền?" Tô đường lại hỏi: "Có." Kia cầm đầu võ sĩ đạo: Bên kia là xe của ta đội. Tô Đường nghiêng người một ngón tay, người tìm chút ít quân vắt tới, đem trong xe hàng đều cho ta đem đến trên thuyền, tốc độ phải nhanh." "Tiên sinh, ngài yên tâm đi." Kia cầm đầu võ sĩ nói ra, sau đó xoay người, hướng mặt khác võ sĩ khai báo vài câu. Tô Đường chỉ là nóng lòng về nhà, nhưng hắn không để ý đến chính mình tại kinh đạo thành lực ảnh hưởng cùng với đặc quyền. Một lát, bến tàu khắp nơi vang lên bén nhọn tiếng cười. Chương 6, 700 danh quân vắt phong kén mà đến, tại nô hải đoàn các võ sĩ dẫn đạo hạ rời lên trên xe ngựa hàng hóa, vừa nhanh bước hướng thuyền biển chạy tới. Không đến 15 phút Trên xe ngựa hàng hóa liền bị toàn bộ chuyện không rồi, chứng kiến đầu người bắt đầu khởi động chẳng diện, thì chuyện pháp bọn người lẫn nhau kinh ngạc. Thời gian không dài, kế hảo hảo cùng nhạc thập nhất cùng một chỗ chạy tới rồi, Tô Đường cho Song Phương làm giới thiệu sơ lược, Vinh Hoa, Vinh Thịnh bọn người rất có nhãn lực giá, biết rõ Tô Đường cần phải có chuyện muốn cùng thân tín nói, Hàn Huyên một phen về sau liền cáo lui. "Tiên sinh, ngài không phải đang bế con sao?" Nhạc Thập Nhất cười hì hì nói, "Như thế nào đột nhiên chạy ra đi?" Vế quan chỉ là vì che giấu hai mắt người. Tô Đường nói, "Những ngày này có hay không chuyện gì phát sinh?" Không có. Nhạc Thập Nhất lắc đầu nói, "Tiên sinh, những người kia, ngài là từ chỗ nào dụ dỗ tới?" Thoạt nhìn tiến cảnh rất cao thâm đây này, coi như ngươi có chút nhãn lực. Tô Đường cười nói, "Vinh Hoa, Vinh Thịnh cùng Mai Đạo Dung tại nhiều năm trước liền tấn thăng làm đại tuôn rồi, Viên Hải Phong, thì chuyên pháp, Thân Vô hại, Bác Đường Xuân cùng Lỗ Tiên Thọ đều là đại tổ." Ba vị đại tôn. Năm vị đại tổ. Kế Hảo Hảo vừa mừng vừa sợ kêu lên, "Chúng ta Thiên Kỳ Phong nền tảng là cả ngày càng ủng hộ tiên sinh, chỉ là không biết bọn hắn có thể tin cậy được hay không?" Nói lên tin cậy tự nhiên là không bằng các người đấy, nhưng cũng coi như không tồi." Tô Đường nói khẽ, "Ta quan sát qua hồi lâu, không có gì đáng giá hoài nghi địa phương." "Viên Hải Phong, hắn cũng là viên gia hay sao? Cùng viên Hải Long là quan hệ như thế nào?" Nhạc Thập Nhất hỏi, hắn bài kiến viên Hải Long, tuy nhiên chưa nói tới đến cỡ nào thân mật, nhưng tóm lại là rất quen thuộc rồi. "Hắn là Hải Long em ruột." Tô Đường nói. "Em ruột?" Nhạc Thập Nhất dừng một chút, hắn và Hải Long tính cách giống như kém đến rất lớn, cả buổi cũng không nói chuyện, có chút hướng nội. "Kia cũng không phải." Tô Đường lắc đầu nói. Hắn vài ngày trước vừa mới biết rõ Hải Long tin người chết, tâm tình tự nhiên không tốt. "Như vậy a?" Nhạc Thập nhất thở dài, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, "Tiên sinh, vài ngày trước có một cố kỳ quái xe bay đột nhiên tại kinh đảo thành giáng xuống, hình như là viên ra Vân xa, bọn hắn nói là bằng hữu của người. lúc ấy Hạ Lan tiểu ca ở chỗ này, hắn ra mặt chiêu lại đấy, sau đó tiễn đưa bọn hắn lên thuyền." "Là khuất bảo bảo bọn hắn a?" Tô đừng nói. "Đúng, tiểu là cái tên này." Nhạc Thập nhất nói, "Một đại nam nhân, rõ ràng kêu cái gì bảo bảo?" "Thật sự là của quái." Hạ Lan Viễn Trinh cùng bọn họ trò chuyện được như thế nào đây?" Tô đừng hỏi. "Ta một mực có chút bản tâm, khuất bảo bạo làm người tùy tiện đã quen, tùy tiện đấy, tùy thời đều có thể đắc tội với người." "Ta không rõ lắm." Nhạc Thập Nhiệt nói, kỳ thật bọn hắn cũng không có trò chuyện bao lâu, vốn Hạ Lan tiểu ca là chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến Ám Nguyệt thành đấy, về sau xa Thành dư đại tiên sinh phái người mang đến một phong thơ, Hạ Lan tiểu ca xem qua tín về sau, lập tức tiến đến xa Thành rồi. "Lá thư này ngươi xem rồi hả?" Tô Đường hỏi. "Nhìn." Nhạc Thập nhất nói, dư đại tiên sinh nói Sa thành đến rồi mấy cái kỳ quái tu hình giả tướng mạo đều tại trắng niên danh tự rất cổ quái tiêu cái gì hồ đại hồ 2 hồ 3 hồ 4 tu vi rất tinh hâm dư đại tiên sinh nhìn không ra bọn hắn tiến cảnh gần mấy tháng qua bọn hắn tại sa thành trong khắp nơi chạy chuyển bản giáo lý lại để cho dư đại tiên sinh cảm thấy rất không an a người còn biết cái gì tô đường nếu mày hỏi tiên sinh có một số việc là tự chính mình lung tung đoán đấy đem không được chuẩn nhạc thập nhất nói người nói tôi đừng nói ta cùng dư Văn Th đại tiên sinh tiếp xúc qua Hắn là cái rất sĩ diện người, sẽ không mủi quan hướng xe ông ta xin giúp đỡ, tại hắn viết thơ lúc trước, khẳng định phải người đi thăm qua đấy ngon ngon, hơn nữa đã lén bị ăn thịt rồi. Nhạc Thập Nhất nói, bởi vì tín sĩ trực tiếp muốn tìm Hạ Lan tiểu ca, nếu như quan ngại không lớn, dư đại tiên sinh không cần phải vượt qua ta đấy. Tô Đường chấm ngâm một lát, còn nữa không? Hạ Lan tiểu ca xem qua tín về sau, lộ ra có chút kinh hoàng. Nhạc Thập Nhất dùng do dự giọng điệu nói ra, hiện tại, ta cho tới bây giờ không có tại Hạ Lan tiểu ca trên mặt đã từng gặp cái loại này biểu lộ, mặc định tại chu kỳ cuộc chiến. Kinh đào thành nguy như trồng chứng thời điểm, Hạ Lan Tiểu Ca cũng là rất an nhàn đấy, nhưng... Kinh hoàng Người vững tin chính mình không có nhìn lầm. Tô Đường Hồ Nghĩ hỏi. Hạ Lan Viện Trinh tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng có được như lâm viên nhạc khí chất, sự tình gì có thể làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng Cần phải. Sẽ không sai à? Nhạc thập nhất có chút không chắc. Người còn biết cái gì? Tô Đường hỏi, lá thư này đâu này? Chúng ta xem qua tín về sau, Hạ Lan Tiểu Ca sẽ đem tín mang đi. Nhạc thập nhất nói. Ta cũng biết một ít. kế Hảo Hảo chọc vào nói Mấy người kia cần phải đồng xuất một môn, hơn nữa bọn hắn trên trán đều có bạch hổ hình xăm, đúng rồi, bọn hắn giáo cũng cứ gọi là bạch hổ giáo. Nói nhảm, xem tên của bọn hắn đã biết rõ bọn hắn đồng xuất một môn rồi. Nhạc Thập Nhất nói, Hạ Lan Viễn Trinh đi đã bao lâu? Tô Đường nói, nhanh 10 ngày a. Kế Hảo Hảo nói, vừa vặn 10 ngày. Nhạc Thập Nhất nói, xa thành một mực không có tiến. Tô Đường lại hỏi, không có. Nhạc Thập Nhất cùng Kế Hảo Hảo đồng thời lắc đầu. Tô Đường đứng dậy tại trong khoang thuyền đi qua đi lại, một lát, hắn quyết định được chú ý, có chút cổ quái. Lão Mã Tính, ngươi tiễn đưa bọn hắn đi Ám Nguyệt Thành a, ta tới trước xa thành chuyển một chuyến." Tốt. Kế Hảo Hảo gật đầu đáp, Thập nhất, cùng ngươi nói sự kiện, qua ít ngày, sẽ có người nắm lấy số bài tới tìm ngươi." Tô Đường nói khẽ, "Tiên sinh, là ai người?" Nhạc Thập Nhất nói, "Là Phương Dĩ chết người." Tô Đường nói, "Đó lấy, hắn đem cùng Phương Dĩ chết phát họa kế hoạch đại khái nói một lần." Nhạc Thập Nhất cùng Kế Hảo Hảo sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc, bởi vì Tô Đường nghĩ cách quá cuồng vọng rồi, tựa muốn dùng sức một mình cùng toàn bộ vãng sinh điện đối kháng. "Tiên sinh, Tà quân đại là. Nhạc Thập Nhất thì thào mà hỏi. "Đúng rồi, ta vừa vẫn muốn nói cho ngươi lấy này. Tô Đường nói, "Trước đem trong tay sự tình phóng vừa để xuống, tìm người tạm thời thay thế ngươi, sau đó đi Tà quân đại à, ở đâu ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Tà quân đại sức hấp dẫn có lớn như vậy sao?" Nhạc Thập Nhất nói. "Chỉ cần lại để cho bọn hắn chứng kiến hy vọng, bọn hắn tự nhiên sẽ điên cùng đấy." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Chính là ta như thế nào cảm giác trong lúc này thiếu một điểm đồ vật? Nhạc Thập Nhất nói. "Thiếu cái gì?" Tô Đường nở nụ cười, Nhạc Thập Nhất quả nhiên đủ cơ linh. Thiếu nhất điều đem những này liền lên tuyến. Nhạc thập nhất đột nhiên mà người, ta đã biết, là nàng. Đúng vậy, chính là nàng. Tô Đường nói, nàng dù sao vi vãng sinh điện xảy ra lực, hơn nữa ta lại có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, đối với vãng sinh điện người đến nói, nàng hẳn là tốt nhất chỗ để đột phá. Chương 618, Hồ nô. Tô Đường quải niệm lấy Hạ Lan Viễn Trinh, vội vàng khai báo vài câu, liền lại để cho kế Hảo Hảo tự mình mang theo thì chuyện pháp bọn người chạy tới Thiên Kỳ Phong, hắn đã đi ra thuyền biển, thả người cấp hướng cung trùng, hướng xa thành phương hướng bay đi. Tô Đường tổng cảm giác có chút không đúng, cùng nhạc thấp nhất, kế Hạo hảo bất đồng. tại tô đường ly khai trong cuộc sống, thiên kỳ phong tu hành giả nhóm, đám bọn họ đã hiểu coi Hạ Lan Viễn Trinh là thành đại tâm, mà Hạ Lan Viễn Trinh cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, ngoại trừ tại chu kỳ một trận chiến trong bởi vì địch nhân quá nhiều, qua cường, ăn hết chút ý thiếu, thiệt thôi, bên ngoài, hắn cho tới bây giờ không có bị bại, thời gian dài, nhạc thấp nhất, kế Hạo hảo bọn người đối. Với Hạ Lan Viễn Trinh đã có một loại tin tưởng mù quáng. Sa thành khoảng cách kinh đạo thành bất quá 600 dặm, dùng Hạ Lan Viễn Trinh tự lực Nếu như toàn lực chạy như bay mà nói tính cả giữa đường xá thời gian nghỉ ngơi, bao giờ cũng đầy đủ hắn chạy tới, nhiều ngày như vậy không hề tin tức, rất không bình thường, nhưng Nhạc Thập Nhất cùng Kế hào Hạo cũng không có đem cái này coi vào đâu, chỉ cho là Hạ Lan Viễn Trinh có khác sự việc cần giải quyết, hoặc là bởi vì dư đại tiên sinh đường tình từng quyền, cho nên tại xa thành nhiều dừng lại mấy. Ngày Tô Đường lại là vừa vận theo ma thần đàn trở về đấy, cũng được chứng kiến đại yêu thực lực, hắn biết rõ, cái dạng gì ngoài ý muốn cũng có thể phát hiện, cho nên thật sự không yên lòng. Nếu như Tô Đường khởi động ma chi quang, tốc độ của hắn hội, Sẽ, nhanh lên rất nhiều, nhưng là hội, sẽ tiêu hao quá nhiều thần niệm, huống chi chỉ cần là hóa sinh mây trời, hắn tại tốc độ thượng đã có thể xưng hùng thiên hạ, không cần phải vội vãi như vậy bách. Một đóa khổng lồ mây đen theo bến tàu chỗ bay lên, như chậm được nhanh, trong chớp mắt liền thổi qua kinh đào thành, cấp hướng tây nam. Không đến một giờ, Tô Đường đã xa xa thấy được xa Thành, chứng kiến Sa Thành cảnh tượng, hắn không khỏi ngây mẩn cả người. Sa Thành trong ngoài, khắp nơi tỏ khắp lấy màu trắng bệnh sương ngủ, an tĩnh đến đáng sợ, trên đường phố một cái người đi đường đều không có, Sa Thành phảng phất giống như biến thành một tòa quỷ thành. Tô Đường do dự một chút, thân hình hướng phía dưới rơi đi, bay vút lên mây trôi ngưng tụ thành một tòa cự đại cái phế ước, sau một khắc, Tô Đường theo cái phế ước trong chui đi ra, rơi vào trên đường phố, mây trời chợt hướng Tô Đường tụ lại đón lấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Trên đường phố trải rộng vật lẫn lộn, giống như có lẽ đã có một thời gian ngắn không có người thành quét qua, Tô Đường đi chỉ chốc lát, đột nhiên đẩy ra một tòa sân nhỏ, đón lấy đi nhanh sông đi vào. Đây là một hậu người bình thường ra, tương viện bên cạnh, treo một ít phong tại rau quả, trong nội viện còn có một tòa hồ lâu cá hồng, bên trái tường chỗ bày bệnh trùng gà có mấy cái gà mẹ hữu khí vô lực nắm sấp ở bên trong. Tô Đường dạo qua một vòng, đẩy khai mở cửa phòng, một cỗ thiêu vị đập vào mặt, lại để cho hắn nhíu nhíu mày, trên mặt bàn dọn xong đồ ăn, nhưng chỉ ăn hết một nửa, còn lại đã bắt đầu mốc meo lông rải. Tô Đường không có phát hiện cái gì có vật giá trị, đón lấy hắn ra khỏi phòng, ngại qua tường viện, đến một cái khắc ra, tình huống bên trong cũng không sai bị lắm, không, có một bóng người, nguyên lai like ở tụi hồ là gặp cái gì khẩn cấp sự, vội vàng đã đi ra. Tô đường theo Đông Thành chuyển tới Tây Thành, đón lấy lại chuyển tới Nam Thành, rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Nam thành bên ngoài trên đường lớn, để lại không ít vật lẫn lột phần lớn là quần áo cùng giày, cẩn thận phân biệt mà nói có thể nhìn ra trên mặt đất hiện đầy thật sâu nhẹ nhàng dấu chân, kỳ thật đại lộ vốn là cung cấp người hành tẩu đấy, có chút dấu chân chẳng có gì lạ, vấn đề ở chỗ, dấu chân quá mức dày đặc rồi, tựa hồ có nhất điều mãnh liệt đám biển người như thủy triều từ nơi này trả đã qua. Tô Đường trầm ngâm một lát, theo dấu chân đi thẳng về phía trước. Đi tiếp cận nửa giờ, phía trước xuất hiện ngã lăn thi thể, không phải một lượng, chiếc, có, mà là trên trăm, chiếc, có. Tô Đường đi qua chậm rãi quan sát đến những cái kia thi thể, sở hữu tất cả thi thể đều bày biện ra một loại kỳ lạ khô gầy, tựa hồ rất nhiều thiên đều không có ăn uống gì, cũng không có uống nước. Đến nơi này, đã không cần cẩn thận tìm kiếm dấu vết rồi, xa xa còn có thi thể, chính có thể cho Tô Đường giấu tay phương hướng. Lại đi không sai biệt lắm nửa giờ, Tô Đường thần sắc đã lộ ra có chút chán lặng, trên đường đi hắn chứng kiến người chết, chỉ sợ vượt qua ngàn số, nữ có nam có, có lao có ấu. Đúng lúc này, phía bên phải phương đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt linh lực chấn động, Tô Đường lập tức khởi động linh mạch, hướng linh lực chấn động truyền đến phương hướng lao đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại đánh xuống thân hình, đình chỉ vận chuyển linh lực, chỉ là dựa vào thân thể lực lượng chạy về phía trước. Phía trước xuất hiện lần nữa cùng xa thành cùng loại xương ngủ, cái loại này xương ngủ có chút kỳ lạ, tựa hồ có thể tại nhiễu tô đường cùng thảm thực vật câu thông, lại để cho tô đường thấy rõ lực hạ xuống thấp nhất. Tô đường tiếp tục hướng trước, đem hắn sông lên một cái ngọn núi thời điểm sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, thân hình cũng cứng ngắt tại đó. Phía trước xuất hiện một cái vạn người vung hố, là xứng đáng cái tên vạn người vung hố, gần ngàn mét phạm vi trong sơn cốc, khắp nơi đều chất đầy thi thể, âm trầm khí tức xông thẳng lên trời. Tô Đường cũng coi như trải qua vô số lần huyết tinh chém giết, nhưng theo chưa thấy qua như thế tản nhận chẳng diện, hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại, theo mặt vào đó có thể thấy được, sơn cốc người chết cơ hồ toàn bộ đều là người bình thường, như vậy đồ sắt đến cùng có cái gì ý nghĩa? Thi thể nhiều lắm, nếu như muốn chạy tới, căn bản không chố đặt chân, lúc này, phía trước lần nữa chuyển đến linh lực chấn động, Tô Đường không thể đợi lát nữa rồi, cũng không muốn qua sớm bạo lộ chính mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở ra chân chạy xuống núi. Lúc này đây, hắn dùng gần 20 phút, mỗi một bước sâu một bước nông xông lên sơn cốc một chỗ khác đỉnh núi lại chạy vội hồi lâu, rốt cục ngầm trộm nghe đến tiếng người. Vô số người ẩn ngăn ở một cái sơn cốc ở trong, trong sơn cốc có nhất điều thác nước, theo cao điểm rơi xuống, quanh kích tại trong đầm nước, phát ra lôi minh ý hệ tiếng hô. Có một cái tráng hán đứng tại thác nước trước, chính ra sức vung vậy lấy một mặt màu bạc đại kỳ, mà những bóng người kia đều tại điên cùng hò hét lấy. Tráng hán kia đem màu bạc đại kỳ vung phía bên trái bên cạnh, đám người liền hò hét lấy thánh hổ lâm thế. Đem tráng hán kia đem màu bạc đại kỳ vung hướng phía bên phải thời điểm đám người lại hô to lấy thiên vận vĩnh viễn dương. Tiếng gọi ầm ĩ vô cùng có tiết độ. Hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không suy kiệt, nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối, không ngừng có bóng người ngã quỵ, hơn nữa một khi ngã quỵ liền sẽ không đi bỏ lên. Tô Đường đã khám phá thánh cảnh, đối với thế gian hết thể năng lượng vật chuyển, biến hóa đều có được cực kỳ nhạy cảm trực giác, hắn đột nhiên phát hiện, kia mặt một Bạc Đại Kỳ ở trên có một loại cực kỳ khủng bố lực lượng đang tại ngưng tụ lấy. Đương nhiên, không có bất kỳ lực lượng là có thể lăng không nảy sinh đi ra đấy, những bóng người kia tại điền tiếng hò hét ở bên trong, huyết mạch của bọn hắn, ý chí, còn có tánh mạng, đều đang không ngừng bị chọc bông lấy. Cuối cùng hóa thành một cốc cùng loại thần niệm bình thường chấn động, nương tụ ở đằng kia mặt màu bạc đại kỳ thượng. Tô Đường mặt trầm như nước, đón lấy lạng Yên không một tiếng động đi tới sân cốc. Xung quanh tất cả mọi người lâm vào một loại điên cùng trạng thái, bọn hắn mỗi một lần đều tại dùng hết sở hữu tất cả khí lực hò hét lấy, hoàn toàn không quan tâm theo bọn hắn bên người đi qua Tô Đường. Tô Đường vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn cự ly này cái vung vậy màu bạc đại kỳ cháng hắn chưa đủ trăm mét rồi, mà hắn kia tựa hồ có chút mệt mỏi, đột nhiên đem màu bạc đại kỳ cắm vào trong đất bùn, sở hữu tất cả tiếng hò im bặt mà dừng uyên một đám bóng người tùy theo biến thành pho tượng. Roeng, thác nước trong đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang, đón lấy ba cái bóng người theo thác nước trong bắn ngược mà ra. Ba người các ngươi ra tay, vẫn không thể giải quyết tiểu tử kia. Vương Nghị Mộ Bạc Đại Kỳ cháng hán tức giận nói nói. Hắn linh quyết có chút cổ quái một đại hán trả lời. Đúng vậy a lại một đại hán trả lời, giống như cùng Cê Hống ta linh quyết có chút giống nhau. Cùng Cê Hống ta linh quyết có chút giống nhau. Kia cầm đầu cháng lại lông mày, các ngươi xác định. Thật sự, đại ca cái khác đại hán trả lời. Kia cầm đầu cháng hán trầm ngâm một lát, Nhấc chân đi về hướng thác nước, khoảng cách thác nước còn tại hơn 10m có hơn, hắn đã vung quyền làm bộ, đạo kia thác nước liền giống bị một cái vô hình cự truy đánh trúng giống như, bị chặn ngang cắt đứt, đón lấy vô số bọt nước văng kích tại trên vách núi đá, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. "Tiểu tử, ta và ngươi có chuyện nói kia cầm đầu đại hán quát. Vách núi trong im lặng đấy, không có người đáp lại. Kia cầm đầu đại hán đưa tay lại là một quyền, đón lấy quát, chớ để già chết cho lão tử đi ra. Có lời cứ nói, có dám thì phóng." Vách núi trong truyền đến tiếng người, đó chính là Hạ Lan Viễn Trinh thanh Âm. Ngươi tu hành chính là cái gì linh quyết?" Tiêu cầm đầu trắng hắn hỏi. Tại trong lúc rằng có hỏi loại vấn đề này, đầu óc thật sự là có tật xấu, người bình thường căn bản không có trả lời hắn, bất quá, Hạ Lan Viễn Trinh không phải người bình thường, cho nên hắn trả lời. Núi Hải Bí Quyết Hạ Lan Viễn Trinh giọng điệu lộ ra rất ngạo khí, hắn cũng xác thực dùng tu hành Núi Hải Bí Quyết vẻ vang. Núi Hải Bí Quyết. Chưa nghe nói qua. Tiêu cầm đầu trắng hắn lại hỏi, người tên là gì?" "Hạ Lan Viễn Trinh." Hạ Lan Viễn Trinh trả lời. "Hạ Lan Viễn Trinh." Ta như thế nào cảm giác có chút thủ, quen thuộc, quân tu Kêu cầm đầu trá hắn con nổi lên ra đầu đại ca ta ngược lại là biết có cá nhân gọi hạ Lan Thanh thương một đại hán nói ra đúng đúng chính là hắn kia cầm đầu trắng hắn kêu lên vất quá hắn là người nào kia mà hắn là thiên thánh tuổi nhỏ thời điểm người thân nhất người hầu A đại hán kia kêu, kêu lên nhưng làm người cực kỳ ti tiện vô sỉ, gạt được Th thánh tín nhiệm, tại thiên thánh bế quan thời điểm hắn khởi xướng đánh lén đã thương nặng thiên thánh lại bắt đi thiên thánh đệ đệ đúng đúng đúng ta nhớ ra rồi kia cầm đầurá hắn kêu lên này tiểu tự kia Hạ Lan thanh thương tên vương bắt đản kia, là gì của ngươi?" Hạ Lan Viện Trinh đột nhiên đã trợn mặt, một lát, hắn mỗi chữ mỗi câu nói, "Ngươi dám nhục ta tổ tiên?" "Ha ha ha." "Các ngươi thấy không?" "Ca ca ta nhất cơ trí rồi, thoáng cái tiểu đoán được tiểu tử kia lai lịch." "Kia cầm đầu trắng hắn cười ha hả, "Nhục tổ tiên của ngươi?" "Hắc hắc." "Vậy thì sao?" "Trung thực nói cho ngươi biết, lúc trước Hạ Lan thanh thương kia vương bắt đảng tiểu là chạy trốn nhanh, nếu không, lao tử chẳng những hội sẽ mang hắn, còn muốn lột da hắn, quốc Hà cũng dám phản bội thiên thánh." Làm xuống như thế đại nghịch bất đạo xấu xa, chẳng lẽ còn sợ bị người mang sao? Nói xong, kia cầm đầu trắng hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái đàn ông nhao nhao đau nhức ngẩng lên, luôn tử càng ngày càng thô lỗ, càng ngày càng ngắc độc. Một lát, truy lạc thác nước đột nhiên phát ra nổ vang thanh âm, hóa thành một mảnh hơi nước tràn ngập ra, đó lấy, Hạ Lan Viễn Trinh thân hình từ bên trong chậm rãi đi ra. Ai nha, tiểu tử, rốt cục dám đứng ra rồi hả? Kia cầm đầu trắng hãn nghe răng cười nói. Chương 619, nô tính. Các ngươi đến cùng là người nào? Hạ Lan Viễn Trinh chậm rãi nói ra. Trên thực tế hắn cũng không phải một cái ưa thích xúc động người, giờ phút này lựa chọn đứng ra, chỉ là bách tại bất đắc dĩ. Thác nước sau có sơn động, tuy nhiên trong động có thể sợ bị địch nhân bao bọc, nhưng đó là tử lộ, linh lực thượng hao tổn không cách nào bổ sung, mà đối diện mấy người đại hắn ở đằng kia mặt màu bạc đại kỳ bao phủ xuống rất nhanh khôi phục, muốn ngăn cản mấy lần tiến công, linh lực của hắn muốn đã tiêu hao hết, chỉ có thể đứng ra tìm kiếm sinh cơ. Còn có, Hạ Lan Viễn Trinh cảm giác được đối phương tu hành linh quyết cùng hắn núi hải bí quyết cực kỳ giống nhau, trong nội tâm tràn đầy quá nhiều nghi vấn, hắn rất muốn hỏi cái minh bạch Chúng ta là người nào?" Mấy người đại hán lẫn nhau đối mặt lấy, đều lộ ra cổ quái vui vẻ, kia cầm đầu trắng hán con mắt đi lòng vòng, giọng điệu đột nhiên phóng được hòa hoãn một chút, "Tiểu tử, ngươi thật sự không biết lai lịch của xe chúng ta?" "Không biết." Hạ Lan Viễn Trinh trả lời. "Ta đây tiểu cho ngươi một cái cơ hội." Á kia cầm đầu trắng hán lui về phía sau mấy bước, đón lấy đưa tay rút lên kia mặt màu bạc đại kỳ, tại đại kỳ phấp phới khai mở lập tức, như pho tượng giống như vẫn không nhúc nhích đám người đột nhiên run bỗng nhúc đón lấy không sai biệt lắm có 110 người trán nặng ngã quỵ. Kia cầm đầu đại hán nộ quát một tiếng, Màu bạc đại kỳ hướng lên không nô lên, một đạo vô hình gọn sóng quét đi ra ngoài, đảo qua thiên không, phát ra phần phật tiếng gió. Sau một khắc, một bức hình ảnh dùng thiên không vi màn hình, treo ở, ở giữa thiên. Trong tấm hình khắp nơi đều là người, rậm rạp chằng chịt, vô biên vô sổ theo, bọn hắn im im lặng lặng đứng tại đại lục hai bên, coi như đang đợi cái gì, một cái dáng người cực cao, cực đại hán khôi ngô xuất hiện, hắn cho là một đầu tóc bạc, có một đôi trung đồng giống như đại con mắt, trong mắt đồng tử hiện lên màu vàng kim máu ánh, hơn nữa là hai cái đồng tử, trong tay nâng cao một mặt màu bạc đại kỳ, theo trong môn chậm rãi đi ra. Khí độ hưng hỷ, trầm ổn, ẩn ẩn còn mang theo một cấu ngạo. Khí. Chứng kiến đại hán kia đi tới, đám người lúc này nổ tung rồi, thành từng mảnh phủ phục trên mặt đất, mỗi người đều trở nên giống như điên cuồng, có mắt hàm động nước mắt nóng, dốc sức liều mạng hò hét lấy cái gì, cùng lộ ra kinh sợ, bái không ngừng, có tại dùng con chó nhỏ giống như lịnh nọe cánh mắt, ngây ngốc nhìn xem đại hán kia. Đại hán kia phất phất tay, đám người không khí càng thêm điên cuồng, lúc này, có một cái thị nữ cách ăn mặc nữ tử bưng lấy một cái bàn ăn đã đi tới, trong bàn ăn chứa một cái màu trắng bắt nước. Đại hán kia thỏ tay tại bát nước ở bên trong ngật, đón lấy đưa tay vung hướng không trung, không chung đột nhiên nổ tung một mảnh quang vũ, bay là tả rơi vãi. Quang vũ rơi vãi trong đám người, lại để cho đám người điên cuồng cảm xúc lần nữa đạt đến một cái chút cao, có người vì nhận được càng nhiều nữa quang vũ, ra sức đem người xung quanh đẩy ra, bị đẩy ra lập tức phốc trở về, vung quyền liền đánh, đám người vốn cũng rất lộn xộn, lại lẫn nhau tư đánh nhau, thế cục càng rối loạn, tựa hồ lập tức muốn không, không chế được. Đại hán kia có chút không thích, nhíu nhíu mày, sau đó vung lên kia mặt màu bạc đại kỳ, kỳ phong chấn động, phân loạn đám người lập tức trở nên náo tĩnh đang go người đấy, hoặc là đang tại bị đánh đấy, đều chậm rãi buông xuống tay của mình. Đại hán kia tại giòn bưng lên cái con kia bắt nước, đem bên trong nước quang hướng lên bầu trời, một mảnh quy mô càng lớn quang vũ xuất hiện, đem chúng quanh tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Đó lấy, đại hán kia đem bắt nước ném trên mặt đất, tiếp tục hướng đi về trước, một đứa bé trong mắt toát ra hương phấn sáng rọi, đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên, hướng kia bắt nước đánh tới. Bất quá, hai tử động tác bị những người khác thấy được, lập tức có người đi theo bổ nhà qua, ý đồ đem bắt nước đo xuống, nhưng cái đứa bé kia gắt gao đem bắt nước ôm vào trong lồng như thế nào cũng không đốn tay. Lần lượt người nhào lên, tựa hồ cũng hướng cướp đoạt bắt nước, cuối cùng, cái đứa bé kia bị bảy tám người đặt ở phía dưới cùng nhất, phát ra tiếng kêu đau âm thanh. Đại Hán lần nữa nhíu nh mày, chuyển thân đi trở về, đoạt bắt nước người chứng kiến Đại Hán đi về tới rồi, trong nội tâm kết đảm, nhao nhao bỏ lên, Đại Hán kêu ôn hòa lúc đầu, tựa hồ không có trách cứ ý tứ, cuối cùng lại duỗi thân tay đem Hải Tử phủ lên, còn thò tay vớt Hải Tử bụi bặm trên người, thần sắc của hắn lộ ra đặc biệt yêu thương, hiền lành. Cái đứa bé kia y nguyên đem bắt nước gắt gao ôm vào trong ngực, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc đến làm cho hắn cả người đều đang phát run. Đại hắn thỏ tay tại cái đứa bé kia trên gương mặt sùng ái ngắt thoáng một phát, sau đó xoay người, cười ha hả tiếp tục hướng đi về trước, giờ phút này, tự nhiên muốn không người nào dám chém giết bắt nức rồi. Lúc này, mấy cái lao giả từ tiền phương đi tới, trên trán của bọn hắn, vẫn có khắc vài con đầu hổ, mà người chung quanh chỉ có một đầu hổ hình xăm, tựa hồ hình xăm số lượng đại biểu cho cấp bậc của bọn hắn. Kia cầm đầu lão giả dùng quải trượng nơi đang quân, phát ra kim thiết vang lên nổ vàng âm, đám người lần trở nên ná tĩnh. ai dạy đạo các ngươi tu hành? Cho các người đi về hướng vĩnh hằng. Cầm đầu lao giả đột nhiên phát ra kích động tiếng hô to. Thiên thánh, thiên thánh. Đám người tại họ hét lấy. Là ai bảo vệ các người, cho các người nếu không thụ xâm hại. Cầm đầu lao giả lần nữa quát. Thiên thánh, thiên thánh. Đám người bắt đầu điên cuồng quát ra. Là ai cho các người háo cơm, cho các người nếu không thụ đói khát làm phức tạp. Cầm đầu lao giả dơ hai tay lên. Thiên thánh, thiên thánh. Tiếng họ hét sóng sau cao hơn sóng trước. Như vậy, là ai tặng cùng nhà các ngươi viên, là ai? Là ai? Cầm đầu lao giả lần nữa phát ra tiếng hô, "Thiên thánh, thiên thánh, thiên thánh." Đám người tiếp tục hò hét lấy. Đại hán kia nở nụ cười, cười đến rất thỏa mãn, sau đó chậm rãi đi đến mấy vị lao giả trước người, đem mẩu bạc đại kỳ lần lượt đi ra ngoài. Cầm đầu lao giả tiếp nhận đại kỳ, đón lấy ra sức quát, "Thiên thánh đối với Cung ta ẩn, còn hơn phát ra cha mẹ thánh chiến ngay tại trước mắt, báo ân thời điểm đến, đến rồi." "Thiên thánh, thiên thánh." Đám người cũng đi theo gào thét lên. Hạ Lan Viễn Trinh thấy được một màn này, Tô Đường Đồng Dạng thấy được một màn này, bất quá Bọn hắn ở giữa nghi cách nhưng lại kém cách xa và giảm. Hạ Lan Viễn Trinh tỉnh không để ý hình ảnh chỗ chiêu hiện ra nội tại hàm nghĩa, mà Tô Đường lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, bởi vì những người kia tràn đầy phát ra từ nội tâm sung sướng, hạnh phúc, bọn hắn đối với chính mình chỗ hiểu rõ hết thể tin tưởng không nghi ngờ. Các ngươi, đến cùng là người nào? Hạ Lan Viễn Trinh lần nữa hỏi. Tiểu tử, vẫn không rõ sao. Giơ ngụ bạc đại kỳ cháng hắn thở dài, thế gian này vốn là chia làm tam giới, chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân, tam giới vĩnh viễn cách, cũng không còn vấn lai, nhưng bây giờ sao? Phong ấn đã được mở ra. Các ngươi không phải người nơi này." Hạ Lan Viễn Trinh trầm rãi nói ra. "Tự nhiên không phải." Kia cầm đầu trắng hắn ngẩn đầu nhìn hướng trong tay đại kỳ, thật lâu, lần nữa phát ra tiếng thở dài, "Tiểu tử, các ngươi chịu khổ, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần thiên thánh Hàn Lâm, như vậy hết thể khổ sở đều muốn cách các ngươi đi xa." "Chịu khổ?" Hạ Lan Viễn Trinh nở nụ cười, sau đó dùng tay điểm hướng những cái kia ngã lăn thi thể, "Vậy bọn họ gặp vậy là cái gì? Vì thánh chiến, tự nhiên muốn có người trả giá hy sinh." Kia cầm đầu trắng nói ra, đón lấy hắn đè xuống đại kỳ công chúng đã định dạng hình ảnh cũng tùy thời biến mất, bất quá, bọn hắn hy sinh là có giá trị đấy, ít nhất cho bọn hắn hậu thế để lại lớn lao phúc duyên. Bọn hắn còn sẽ có hậu thế." Hạ Lan Viễn Trinh cười lạnh. "Thiên thánh chi lực, không gì làm không được." Cái khác đại hán nói ra, "Chúng ta mỗi người nhất cử nhất động đều bị thiên thánh nhìn ở trong mắt, tại thánh chiến trong hy sinh người, một điểm linh cơ đều cũng tìm được thiên thánh bảo hộ, sẽ không chết." Thánh chiến sau khi kết thúc, thiên thánh tự nhiên muốn đem bọn họ tiếp dẫn đến trong thánh địa đi. Lại một cái tráng hán bổ sung đạo, "Tiểu tử, nếu như ngươi thật là Hạ Lan Thanh Thương hậu nhân, Như vậy thay tổ tiên của ngươi chuộc tội thời điểm đến rồi." Kia cầm đầu trắng hắn chậm rãi nói ra, "Cho ngươi một cái cơ hội, không nên muốn tỉnh tỉnh hiểu hiểu còn sống, mở to hai mắt, cùng ngay Thánh Lâm Thế về sau, ngươi tự nhiên sẽ hiểu." "Chuộc tội? Ta có tội tình gì?" Hạ Lan Viễn Trinh lần nữa cười lạnh. "Mỗi người đều có tội." Kia cầm đầu trắng hắn nói ra, "Thiên Thánh đã từng nói qua, hắn cũng có tội, hơn nữa là lớn nhất tội bất quá, vì thế gian thống nhất, vì vạn vật cộng hưởng thái bình, hắn nguyện tu thành tội thân, thừa nhận sở hữu tất cả hậu quả xấu." Du la Hạ Lan Viễn Trinh kiến thức giọng rãi Giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì rồi, tựa như hắn rõ ràng chứng kiến trước mắt là một đầu lộc, còn có người hết lần này tới lần khác nói cho hắn biết, đó là một con ngựa, hơn nữa cử động ra các loại chứng cớ, nói được tình thâm ý cát, than thở khập lóc. Đối phương theo như lời hết thảy, Hạ Lan Viễn Trinh là tuyệt đối không tin đấy, nhưng đối phương chỗ triển lộ xúc động, chân thành, thiếu chút nữa lại để cho hắn hoài nghi khởi phán đoán của mình luật rồi. Chỉ có điều, nằm ở trong sơn cốc vô số cô thi thể, tại ý nào đó thượng trở thành bằng chứng. Hạ Lan Viễn Trinh cũng giết qua người, nhưng hắn đang giết đều là hắn đang cho rằng người đang chết, mà trước mắt cái này mấy người thủ đoạn, nhưng lại không phân tốt xấu đổ sắt cùng người ép. Kỳ thật Hạ Lan Viễn Trinh thật là chính phải đấy, hắn ý chí qua mình, vừa xa quá Tô Đường, Tô Đường còn đã làm tiểu nhân hoạt động, Hạ Lan Viễn Trinh lại chưa từng có. Thí dụ như nói, có người cầm hơn trăm quả thần tùy đan, tại trước mắt đi tới đi lui, Tô Đường có khả năng thò tay, mà Hạ Lan Viễn Trinh tắt thì chọn làm như không thấy, không thuộc về hắn đấy, hắn tuyệt đối không nên. Nhưng là, nếu có người đến thăm đến tìm phiền toái, Hạ Lan Viễn Trinh tựu sẽ biến thành một thanh sát khí, không có thương cảm, không có khoan dung. Nhất định phải chiến cái người chết ta sống các người như thế nào lại muốn tới nơi này hạ Lan viễn Trinh hỏi có chút tin đường các ng cùng C không ta cũng biết có chút tin đường chỉ có xe không ta biết rõ các người nhưng lại không biết kia cầm đầu đầutráng Hán mỉm cười nói đương nhiên khả năng có chút tin đường các người biết rõ mà C không ta cũng không biết cái khác đại Hán nói ra tiểu tử bây giờ trở về đầu tới kịp kia cầm đầu tráng hán nói ra hắn chăm chú quan sát đến hạ Lan Viễn Trinh thần sắc rất thành thần quay đầu lại hạ lan viễn Trinh nở đủ cười hắn đang cười chính mình Bởi vì nghe được câu này về sau, hắn rất chân thành suy nghĩ một chút, muốn mình có thể không thể như trong tấm hình những người kia đồng dạng đối với người quy lại, nhận cái chủ tử, cũng đem chủ tử mà nói cho rằng là khuôn vàng tức ngọc, nhưng không, có khả năng đấy. Hắn là chân chính tu hành giả, khát vọng tự do tự tại du lịch thiên địa, trong xương chỉ còn thiếu kia phần nô tính, thì tại sao muốn quay đầu? Chương 620, đập phát chết luôn. Tiểu tử, nên phải hỏi câu nói rồi." Kia cầm đầu trắng hắn cao mày nói, hắn cảm giác Hạ Lan Viễn Trinh biểu lộ âm dương quái khí, đấy, lại để cho hắn rất không thoải mái. Hạ Lan Viễn Trinh dùng thực tế hành động làm ra trả lời, hắn dơ tay lên, một quyền huynh già, quyền phong ngưng tụ thành một đạo mãnh liệt biệt gầm, chao lên mà đến. Muốn chết kia cầm đầu trắng hắn giận tí mặt, hắn muốn nói phục hạ Lan Viễn Trinh đầu nhập vào Thiên Thánh, một phương diện là bởi vì chính mình huynh đệ đều là mới tới thế nào đến đấy, đối với cái thế giới này hai mắt một vùng hắc, cái gì đều không rõ ràng lắm, tìm người cho bọn hắn dẫn đường sẽ có rất nhiều tiện lợi, một phương diện khác cũng là nổi lên lòng yêu tài, Hạ Lan Viễn Trinh như vậy tuổi trẻ, liền đã có được thực lực không tầm thường, nếu như nguyện ý quy phụ, chắc chắn trở thành Thiên thánh tọa hạ một thành viên hàng tướng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tận tình khuyên bảo khuyên giải cả buổi, một chút hiệu quả đều không có. Kia cầm đầu trắng hán lui về phía sau một bước, mãnh liệt quấn động kia mặt màu bạc đại kỳ, kỳ phong pháp với, Hạ Lan Viễn Trinh phóng xuất ra quyền kình lại bị múa vũ động đại kỳ toàn bộ quấn ở bên trong. Sau một khắc, kia cầm đầu trắng hán đem màu bạc đại kỳ vung hướng về phía Hạ Lan Viễn Trinh. Oanh! Quyền kinh lại một lần nữa phóng xuất ra, hóa thành một mảnh chạy lầm Hạ Lan Viễn Trinh chấn động, hắn chưa thấy qua loại này linh quyết, vốn là lại để cho hắn quyền kình ngưng mà không tiêu tan đón lấy hữu dụng hắn quyền kình đến tập kích chính hắn. Quyền kình dĩ nhiên vào tới, Hạ Lan Viễn Trinh không thể không lui về phía sau một bước, lần nữa vung quyền, "oen". Hai cổ kình đạo không kém bao nhiêu quyền kình đụng vào cùng một chỗ, bộ phận mất đi vô hình, một bộ khác phận hóa thành chấn động loạn lưu, cuốn hướng 4 phương tám hướng. Lúc này, canh giữ ở bên cạnh kia ba đại hán đồng thời cấp hướng trời cao, phân ba mặt vây hướng Hạ Lan Viễn Trinh. Thấy như vậy một màn tô đường, có một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ hắn chứng kiến không phải một cuộc chiến đấu, mà là đồng môn ở giữa thi đấu thể thao. Hạ Lan Viễn Trinh cùng kia mấy người đại hán thức mở đầu cơ hồ giống như lúc, quyền phong cầm khởi thời điểm đều là hơi chút hướng vào phía trong thu thoáng một phát, đón lấy đem năm đấm giống như vung roi giống như vãi đi ra. Bất quá, vận chuyển linh mạch linh quyết cần phải có chút bất động, Hạ Lan Viễn Trinh tản mát ra khí tức hùng hồn vô cùng, như núi cao, như biển cả, mà kia mấy người đại hán tại bay vút dần, thân thể một mực tại tản ra một loại xương mù nhàn nhạt, sương mù ngưng mà không tiêu tan, theo động tác của bọn hắn không ngừng bặm béo lên, hơn nữa thưởng xuyên hóa thành một cái ngại kích mãnh Khí tức của bọn hắn tuy nhiên mánh, nhưng bản thân liền có được sơ hở chí mạng. Mỗi một lần xương mù ngưng tụ thành bay nhào mãnh hổ, về sau bọn hắn sẽ gặp khởi sướng trọng kích, đây không thể nghi ngờ là tại nói cho đối phương biết, ngươi cẩn thận chút ta, ta muốn dùng toàn lực. Hạ Lan Viễn Trinh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liền lập tức thấy do đến điểm này, chỉ cái muốn nhìn thấy khí thế thành hình, lập tức hướng về sau thoát ly chiến đoàn, lại để cho kia mấy người đại hán nhiều lần vô hụt. Trên thực tế, Hạ Lan Viễn Trinh cũng không muốn ở chỗ này đấu cái người chết ta sống, mấy tên kia địa vị quá lớn, xa thành khoảng cách kinh đạo thành cũng không xa, cho nên hắn hy vọng đem mấy tên kia dẫn tới nơi khác đi rời xa kinh đạo thành. Đúng lúc này, Hạ Lan Viễn Trinh giật mình trừng to mắt, bởi vì hắn chứng kiến nhất điều bóng người quen thuộc chính chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tại loại này trong chiến đấu thất thần, là phi thường nguy hiểm đấy, kia ba cái cháng hán lập tức nắm lấy cơ hội, vây lên Hạ Lan Viễn Trình, toàn lực phóng xuất ra quyền kình, chính đem Hạ Lan Viễn Trình vây ở trong đó. Hạ Lan Viễn Trình thân hình nỗ lực hướng bên cạnh tránh đi, lại để cho qua từ bên trên đánh úp lại quyền kình, đón lấy hai đấm chém ra, cùng chính diện quyền cứng đối cứng đụng cùng một chỗ. Đại hán kia thực lực nếu so với Hạ kém không ít, thân hình lúc này bay ngược mà ra. Sắc mặt cũng bị chấn được trắng bệnh. Ngoan, từ phía sau lưng đánh út lại quyển kình kỷụ không cách nào né tránh cùng đón đỡ rồi, Hạ Lan Viễn Trinh phóng xuất ra lĩnh vực lập tức giật vòng, đón lấy quyển kình đánh trúng vào hậu tâm của hắn. Hạ Lan Viễn Trinh sau lưng tạo nên một mảnh kim sắc rung động, thân hình của hắn không tự chủ được xông về trước ra hơn 10m. Tô Đường lộ ra vui vẻ, quả nhiên là thiếu niên thiên tài đã có được hộ thể thân nghiệm, đại biểu cho Hạ Lan Viễn Trinh đã đến đỉnh phong chi cảnh. Tại chu kỳ cuộc chiến thời điểm, Hạ Lan Viễn Trinh chỉ là đại tổ, chiến đấu chấm dứt, Hạ Lan Viễn Trinh mới tấn thăng làm đại tôn, cái này trong thời gian tầm ngắn Hạ Lan Viễn Trinh liền đi tới một bước này, là thật không dễ dàng. Hắn có thể đột phá, là có được ma trang, còn có ăn gian y hệt vận khí tốt, mà Hạ Lan Viễn Trinh một mực tại thay hắn thủ ra, không có cơ sẽ ra ngoài lịch lẫm chiến luyện. Hạ Lan Viễn Trinh bị đánh bay, lại để cho kia cầm đầu tráng hắn thấy được cơ hội, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, triển khai một bạc đại kỳ, muốn bay vút đi ra ngoài, đúng lúc này, hắn khỏe mắt lườm đến một thân ảnh, thân hình không thể không im bặt mà dừng, bởi vì bóng người kia cho đứng cực kỳ xảo diệu, chỉ cần hắn lao ra, liền tương đương đem chỗ yếu hại của mình không để phòng sáng cho đối phương. Ngươi là người nào?" Kẻ cầm đầu trắng hắn quát. "Tại thế giới của các người, từng cái đại yêu lãnh địa sớm đã thành định số đi à nha." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, trừ phi chấn thủ đại yêu ngoài ý muốn nổi lên, nếu không lẫn nhau tầm đó cực nhỏ bộc phát tranh đấu, phải hay là không?" Kẻ cầm đầu trắng hắn người, hắn mới chẳng muốn suy nghĩ Tô Đường trong lời nói hàm ý, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, hổ ra đang hỏi ngươi lời nói, không nghe thấy?" Kỳ thật Tô Đường cũng không cần trả lời, hắn vừa rồi chỗ đã thấy những cái kia hình ảnh, chính là tốt nhất đáp rồi. Một đạo phong ấn, ngăn cách người cùng yêu. Kết quả lại để cho hai thế giới phân biệt đi về hướng bất đồng đường. Ở đằng kia vị thiên thánh lãnh địa, thông trị lực là cực kỳ vững chắc đấy, mà theo Ngộ Bạc đại kỳ ở bên trong, Tô Đường lại nhìn ra một ít gì đó, giống như đối với cái loại này Đại yêu mà nói, lãnh địa cũng không trọng yếu, người trọng yếu mạch, trong lãnh địa tu hành giả càng ngày, đại yêu thực lực sẽ gặp càng cường đại, bởi vì đại yêu có thể tùy thời cướp đoạt hoặc là nghiền ép tùy tùng lực lượng, đem cho mình dùng. Đã tạo thành vương quốc, lớn như vậy yêu nhóm, đám bọn họ đối với chiến đấu thái độ cũng sẽ trở nên đặc biệt thận trọng. Tao nội chiến có lẽ còn có thể nhiều lần phát sinh nhưng xâm lấn chiến khẳng định cực nhỏ. Đơn thử ví dụ nói, một cái đại yêu tọa hạ có một vạn con côn dân, cái khác đại yêu tọa hạ có 8000 con côn dân, thật sự đánh nhau, cuối cùng có được một vạn con dân đại yêu thắng, nhưng con dân của hắn lại hội sẽ thừa bao nhiêu. Nhìn vị thiên thánh tùy tùng, đã trải qua rõ đầu rõ đuôi tẩy náo rồi, tại loại này cường nhiệt không khí lây hạ nhất định sẽ chiến đấu đến cuối cùng một hơi, chỉ biết được không bù mất. Tại đây tu hành giới, lại tràn ngập một loại chủ nghĩa tự do khuynh hướng, không chỉ nói tam đại thiên môn tầm đó, mà ngay cả ma thần đàn bên trong đích trừ vị đại ma thần cũng là ai cũng không phục ai đấy. Đại quy mô xung đột không nhiều lắm, nhưng quy mô nhỏ đối kháng nhưng lại nhìn mãi quen mắt đấy. Tô Đường đi đến con đường tu hành đến nay, không biết cùng người phát sinh qua bao nhiêu lần xung đột rồi, hắn nhận thức cái kia chút ít bằng hữu, cũng đều có phi thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Người dân ngu. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, trên người các người, ta chỉ có thấy được một ít nông cạn tô bảo. Tô Đường nói rất đúng lời nói thật, cái này mấy cái thiên thánh tùy tùng, lời nói và việc làm đều lộ ra có chút ngây thơ, 10 phần hết 9 có trải qua hiểm tử, nhưng vẫn còn sống chiến, không chỉ nói Hạ Lan Viên Trinh cho dù cùng kế hảo hảo, lôi nội bọn người so sánh với, bọn hắn cũng lộ ra nhiều có không bằng. Kế hảo hảo bọn người chỉ là thực lực có chút thấp kém, nhưng thật sự luân, phiền, khởi kinh nghiệm chiến đấu, không biết muốn vượt qua bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Cực kỳ có lực chứng minh tiểu là đối với tranh đấu thái độ, lúc trước hắn muốn đối phó kinh đạo thành thời điểm tuy nhiên tại trên thực lực đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng kế hảo hảo bọn người y nguyên lộ ra đặc biệt thận trọng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu là nhất hiểm ác hồng sự, hơi không cẩn thận sẽ gặp có đánh mất tay chân chi thống. Bọn hắn không muốn xem đến người một nhà tử vong. Mọi chuyện cần thiết đều muốn muốn cái thông thấu, phải và toàn. Mà những ngày kia Thánh tùy tùng lại đối với chiến đấu lộ ra như vậy của Nhật, tựa hồ muốn nên đón một hồi buổi lễ long trọng. Chỉ có thể nói, bọn hắn căn bản không có trải qua đau sót. Tô Đường cho tới hôm nay mới thôi, Y Nguyên Kiên chỉ lại để cho Thiên Kỳ Phong tùy tùng nhóm, đám bọn họ để ở nhà, chính là vì làng tránh nhấm nháp cái loại này đau sót, mà hắn đối với Viên Hải Long, Hồng Ngưu nhớ mãi không quên, cũng là bởi vì này. Làm can kia cầm đầu trắng hán nổi giận gầm lên một tiếng, chợt cuốn động màu bạc đại kỳ, bắn thẳng về phía Đường. Tô Đường thân hình không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, trong tay nhiều ra một thanh ma kiếm, kiếm thế nhẹ dương, ma kiếm đột nhiên phóng xuất ra chói mắt kinh quang. Oen. kia cầm đầu trắng hán tuy nhiên đã sử xuất toàn lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Đường có được như vậy vùng vĩ lực đạo, trong tay màu bạc đại kỳ rời tay bay ra, thân hình của hắn cũng hướng về sau bay ngược. Kia cầm đầu trắng hán đương nhiên biết rõ màu bạc đại kỳ ý vị như thế nào, hắn vẹn vẹn mở ra hai tay, muốn một lần nữa bắt lấy kia mặt màu bạc đại kỳ, nhưng thân hình lại càng lùi càng xa, một hơi bay ra hơn trăm thước có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái khác đại hán kiến thức không ổn, thân hình từ không trung đập xuống, phóng tới lăn lộn mồ bạc đại kỳ. Tô Đường thân hình đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, điện quang phần đuôi còn lưu tại nguyên chỗ, mũi nhọn cũng đã quấn quanh tại trên cột cờ, đón lấy vặn vẹo thân hình khôi phục nguyên trạng, một tay bắt lấy cột cờ, trong tay kia ma kiếm không biết tại khi nào đâm ra, đã đâm về đại hán kia lồng ngực. Tô Đường động tác quá là nhanh, nhanh được làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đại hán kia chỉ, cái, cảm giác mình thấy hoa mắt, đón lấy liền phát hiện kiếm kính đã đâm đến trước mắt. Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo do xương mù ngưng tụ thành mãnh hổ xuất hiện, hùng mãnh đánh về phía Kiếm Quang. Oanh! Kiếm Quang tại lập tức liền đem cái con kia mãnh hổ xoắn được nát bấy, sau một khắc, kiếm tính xuyên qua mãnh hổ tàn ảnh, thẳng đụng vào Đại Hán kia trên lồng ngực, lại nhập vào cơ thể mà qua, kiếm tính lôi cuốn lấy một đạo huyết vụ lao tới, bắn thẳng về phía phương xa. Chỉ, cái, là chân chính đập phát chết luôn, Đại Hán kia chỉ có điều có được đại tôn cấp thực lực, mà Tô Đường đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, thực lực của hai bên kém quá mức cách xa, Đại Hán kia căn bản ngăn không được Tô Đường mà kiếm. Hồ Ba Mà khắc lưỡng đại hán bi thiết một tiếng, trừng mắt màu đỏ như máu hai cái đồng tử, cùng một chỗ phóng tới Tô Đường. Đối thủ của các ngươi là ta Hạ Lan Viễn Trinh nộ quát một tiếng, hai đấm đều xuất hiện, quyền kình chia nhau cuốn hướng kia lưỡng đại hán bóng lưng. Tô Đường cầm lấy một bạc đại kỳ, chậm rãi rơi trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến, cái này dù sao cũng là đến từ một cái thế giới khác linh khí, khẳng định có ảo diệu của mình. Hôn đán kia cầm đầu trắng hán tròn mắt nuốt nước, như thiểm điện hướng Tô Đường bay vút mà đến, đón lấy hắn cũng phóng xuất ra sương mù, sương mù ngưng tụ thành một cái hơn 10 mét cao cư theo hắn quyền thế bay hướng Đường. Chương 621: Tam giới tồn tại. Tô Đường dương tay phóng xuất ra ma kiếm, kiếm quang lôi cuốn lấy cực kỳ hồng mãnh trùng kích lực, oanh ở đằng kia chỉ, cái khổng lồ mãnh hổ ảo ảnh ở trên chỉ là lập tức, mãnh hổ hào ảnh liền hóa thành vô số tán phiến, hướng bốn phương tám hướng tóe bắn đi ra, mà kêu cầm đầu tráng hắn cũng bị kiếm quang cuốn ở bên trong, lúc này miệng vè hồn máu tươi, thân hình lần nữa bay ngược ra hơn trăm thức có hơn. Kích động như vậy làm cái gì? Tô Đường dùng một loại chế nhạo giọng điệu nói ra, các ngươi không phải mới vừa nói, thiên thánh có được lớn lao thần thông, có thể bảo trụ các ngươi một điểm linh cơ bất diệt? Đem các ngươi đưa đến thánh địa sao? Như vậy xem, huynh đệ của ngươi cũng chưa chết, hắn đến thánh địa đi a. Khô khủng. Kia khủ. cầm đầu trắng hãn y nguyên tại phụt lên lấy máu tươi, căn bản vô lực cãi lại. Kỳ thật, chính các ngươi đều là không tin đấy. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu không cần phải vi huynh đệ của các ngươi cảm thấy cao hứng mới đúng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kia cầm đầu trắng hãn lần nữa giống giận lao đến. Một đám không dám nghi vấn nô lệ, cũng muốn vọng đảm tu hành. Tô đường lắc đầu, đón lấy thân hình tựa như tia chớp cấp đi ra ngoài, ma kiếm toàn lực hướng phía trước của lão già, chỉ cái một kiếm, liền đem đối phương phóng xuất ra khổng lồ mánh hổ ảo ảnh nắt bễ. Kia cầm đầu trắng hắn lại một lần nữa gặp trọng kích, thân hình hướng về sau nga bay, Tô Đường Dương động ma chi dực, thân hình tốc độ đột nhiên nhanh hơn gần gấp đôi, lập tức liền cấp đến đối phương trước người, ma kiếm chính đâm vào đối phương lòng ngực. Thế gian hết thể chiến đấu kỹ xảo, đều muốn tại hai chữ thượng làm văn, một cái là cường, một cái là nhanh, Tô Đường đã đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, linh lực không biết muốn so với đối phương cường ra bao nhiêu, mà hắn lại có ma chi cùng ma chi ban chỉ gia trì, thân tốc độ tại thiên hạ coi như là số một đấy. Cai Tô Đường toàn lực ra tay sau chiến đấu lập tức liền đã xong. Ngoèn, Tô Đường Ma kiếm xuyên vào tráng hán kia thân thể, bởi vì ma kiếm thượng ẩn chứa lực đạo quá mức hùng mãnh, lại để cho cháng hán kia thân thể giống như pháo giống như nổ tung rồi, huyết hoa vây ra. Sau một khắc, Tô Đường xuyên thấu qua huyết quang, thân hình hướng phía dưới chưa dứt đi, còn lại lưỡng đại hán chứng kiến đại đội huynh đệ tiếp chết thảm, trong nội tâm manh động phái ý, không hẹn mà cùng thoát ly chiến đoàn, phía bên trái phải bay vụt. Hạ Lan Viện Trinh hơi chần chờ, chợt chọn chúng một đại hán, vận chuyển linh huyết, gào thét quyền tình ảnh hưởng đại hán kia bóng lưng. Hạ Lan Viễn Trinh đạt đến đại tôn cảnh đỉnh phong, theo lý thuyết hắn mới có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng một mực tại dùng một đệ ba, tăng thêm kia cầm đầu trắng hắn màu bạc đại kỳ không dễ dàng đối phó, cho nên thủy trung bị đè nặng đánh. Hiện tại chỉ đối phó một cái, thực lực chênh lệch liền hiện lộ ra đến, đến rồi. Hạ Lan Viễn Trinh bay vút mà khởi thời điểm đại hán kia cũng quay người phát khởi công kích, hai người dùng đồng dạng tư thế vung quyền, Hạ Lan Viễn Trinh thân hình chỉ là lui về phía sau mấy mét viễn, mà đại hán kia lại giống như một cái đã mất đi cánh chim chóc giống như, nhanh liệt trổng rơi trên mặt đất. Tô đường bên kia chiến đấu càng mau lẹ, Ma Chi nhẹ nhàng dương động. Thân ảnh của hắn như tiệm điện lực trên, ma kiếm phóng xuất ra hơn trăm thức trường, cùng loại xạ tuyến hình dáng khổng lồ của sáng. Đại hán kia còn muốn làm khốn thú chi đấu, bất quá hắn đang ngưng tụ hồ hình ngạo ảnh còn có quên kinh, tại cô sáng trùng kích hạ lập tức diệt vong, thân hình hướng về sau bắn ngược mà ra, đang kịch liệt nổ vàng trong tiếng, chính đâm vào trên vách núi đá, thân thể của hắn đã thật sâu ham đi vào, chỉ còn lại có hai chân lộ ở bên ngoài, run rẩy vài cái, liền không bao giờ nữa động. Dầm dầm. Hạ Lan viện Trinh liên tiếp số quyển, truy kích lấy còn sót lại đại hán kia, đại hán kia miễn cưỡng ngăn cản vài cái lượt bị Hạ Lan Viễn Trinh quyền kính đánh trúng, thân hình ngược lại đâm vào trên một tảng đá lớn, lại lăn xuống trên mặt đất. Hạ Lan Viễn Trinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, núi hải bí quyết lăng không kích xuống dưới, đại hán kia tính cả chúng quanh mặt đất động nhiên ngay lúc đó ham dưới đi, đón lấy tạo nên bùn cát sông thẳng lên trời. Tô Đường chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía những cái kia như pho tượng giống như đứng thẳng đám người, hắn đã đoạt rơi xuống ngọc bạc đại kỳ, bất quá, những người kia đều giống như mất hồn giống như, đối với ngoại giới không phản ứng chút nào. "Tiên sinh." Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ. "Dư Văn Thành đâu này?" Tô Đường hỏi. "Không biết." Ta đuổi tới xa thành thời điểm, Dư đại tiên sinh đã không thấy rồi." Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Hẳn là gặp bất trắc đi à nha. Ngươi thật giống như biết rõ bọn hắn là người nào." Tô Đường lại hỏi, "Ta?" Hạ Lan Viễn Trinh do dự một chút, than nhẹ lấy nhẹ gật đầu, "Biết rõ. Có thể hay không nói cho ta biết?" Tô Đường nói, "Nếu như không dễ dàng, quên đi. Không có gì bất tiện đấy, bất quá tiên sinh muốn vi ta Hạ Lan ra báo thủ bí mật, dù sao không phải cái gì chuyện tốt." Lan chuyển đi ra ngoài, đổ gây người chê cười. Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, "Yên tâm, ra ngươi chi khẩu." Nhập ta chi thai, muốn cũng sẽ không, có người khác biết rõ." Tô Đường nói. "Tiên sinh cũng biết tam giới." Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Tam giới là chỉ cái gì?" Nhiều năm qua, gia phụ một mực đang tìm kiếm chân tướng. Hạ Lan Viễn Trinh chậm rãi nói ra, trải qua bền bị không ngừng cố gắng, cũng coi như có chỗ thu hoạch rồi, chỉ là hắn một mực tại tận lực gạt tỉ tỉ, mà ta khi đó rất nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, về sau, tỉ tỉ của ta vụng trộm giấu đi hắn một bản bản chép tay, mới tính toán hiểu được chút ít bí mật. "Người nói, tam giới kia làm tiểu tam giới cùng đại tam đại học năm ba giới." Hạ Lan Viễn Trinh nói, đại tam Đại học năm ba giới là chỉ giới, tâm giới cùng cê hống sinh giới, cê hống sinh giới lại phân ra tiểu tam giới, là nhân, nhân giới, yêu giới cùng ma giới. Giới, tâm giới? Tô Đường khó hiểu hỏi, ở địa phương nào? Ta không biết." Hạ Lan Viễn Trinh lắc đầu nói, giống như đại thánh đột phá bình cảnh, liền có thể đạp phá tinh không, thẳng vào tâm giới. Kia tiểu tam giới đâu này?" Tô Đường lại hỏi. "Chúng ta chỗ địa phương chính là tiểu tam giới bên trong đích nhân giới." Hạ Lan Viễn Trinh nói, nghe nói tại thật lâu trước đây thật lâu, tiểu tam giới là liên hệ đấy cũng chẳng phân biệt được nhân yêu ma, đều tại đồng nhất khối đại lục ở bên trên sinh hoạt, thực lực đạt tới nhất định giai đoạn, liền có thể thông qua tinh đường, đi hướng mặt khắc giới, bất quá, theo tam tộc thực lực càng ngày càng lớn mạnh, đều cho là mình có thống nhất tam giới năng lực, cho nên mâu thuẫn cũng tiểu toàn diện bạo phát. Tô Đường im im lặng lặng nghe. Giống như, là Cê hung ta trước dẫn phát chiến hỏa, tu hành giả nhóm, đám bọn họ hô lên không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cẩu hiệu, yêu tộc cùng ma tộc cũng có chính mình kiên trì, cục diện trở nên một phát không thể vãn hồi. Hạ Lan viện Trinh rồi nói tiếp: Về sau lại đã xảy ra rất nhiều rất nhiều sự tình, tam tộc hao tổn đều có chút thăng thiết, thậm chí đến tình trạng kiệt sức trình độ, cuối cùng đều chiếm được một khối đại lục, nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không còn vắng lai, liền tạo thành tiểu tam giới. Bá phụ lại là làm sao biết những sự tình này hay sao?" Tô Đường đột nhiên hỏi. "Vậy thì muốn nói đến Hạ Lan ra tổ tiên xa rồi." Hạ Lan Viện Trinh nói, hắn gọi Hạ Lan thanh thường, vốn là ngày đó thấy người hầu, bởi vì chứng kiến thiên thánh đối với ta tộc ép, lại hiểu rõ tộc cùng ma tộc kế hoạch, thừa dịp thiên thánh bế quan thời điểm, ra tay đả thương nặng thiên thánh lại đoạt lấy yêu tộc một kiện linh khí, cường hành mở ra tinh đường, quay trở về nhân giới. Lúc ấy trong nhân giới còn có hơn 10 vị đạt đến đại thánh cảnh giới thượng cổ đại tu, bọn hắn bay kiến ta hạ Lan ra tổ tiên về sau, biết rõ nhân giới bị diệt ngay tại trước mắt, liền liên thủ bố trí xuống phong ấn, đem nhân giới biến thành một khối đại tuyệt. Hạ Lan Viện Trinh rồi nói tiếp, "Không lốt thế hung ta tu hành giả không tiếp tục theo tinh lộ trong đi ra ngoài, yêu tộc cùng ma tộc cũng không có xử lý theo tinh lộ trong tiến đến. Nhân giới bị diệt ngay tại trước mắt, chỉ chính là cái gì?" Tô Đường nói, "Ta không rõ lắm." Hạ Lan Viện Trinh nói. Bất quá, tỷ tỷ cùng ta nói, nàng đoán là lúc ấy yêu tộc cùng ma tộc đã nhận được một vị giới đại tồn ở tiến nghiệm, quyết ý phá vỡ nhân giới, chư vị thượng cổ đại tu tự biết không thể lực địch, chỉ có thể dùng đại thần thông đem nhân giới phong ấn. Tô Đường trầm ngâm, nhưng yêu tộc tại phong ấn hoàn thành lúc trước đã tiềm nhập nhân giới. Hạ Lan Viện Trinh nói, chư vị thượng cổ đại sửa xong thành phong ấn về sau, linh lực hao tổn thật lớn, yêu tộc đột nhiên xuất hiện, triển khai vây công, trận chiến ấy đánh cho cực kỳ thảm thiết, hơn phân nửa đại yêu tại chỗ chết, còn có một chút đại yêu chạy đi rồi, trên xuống cổ đại tu cũng vẫn là bảy, tám vị nghe nói, lúc ấy nhân giới còn có mấy vị đạt đến tiểu la tinh quân cảnh giới đại tu, chính là vì bọn hắn ra tay, phong ấn mới có thể được dùng hoàn thành, yêu tộc cũng bị hội sẽ đánh lui. Hạ Lan Viện Trinh nói, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, phong ấn lại để cho cả nhân giới biến thành một cái dương lớn, linh khí càng ngày càng mỏng manh, bọn hắn vốn đã có được bất hủ tánh mạng, nhưng bất hủ cũng là cần nhờ linh khí đến thoải mái đấy, kết quả, bọn hắn quân cách trở nên càng ngày càng yếu ớt, về sau vì tranh đoạt có hạ linh mạch, còn buộc phát qua một hồi xung đột. Ta tại Ma thần đàn nghe mấy vị đại ma thần đã từng nói qua, Phong Lấn ngay tại Thiên Ngoại Thiên trong. Tô Đường chậm rãi nói ra, hiện tại Phong ấn đã bị đánh vỡ, mà đánh vỡ Phong ấn đấy, hẳn là bá phụ a. Hắn vì cái gì làm như vậy? Bởi vì gia phụ đang tìm kiếm chân tướng. Hạ Lan Viễn Trinh lại một lần nữa lộ ra cười khổ. Cái gì chân tướng? Tô Đường truy vấn. Yêu tộc cùng ma tộc cái gọi là kế hoạch, là một cái đại âm mưu, nhà của ta tổ tiên xa. Bị gạt. Hạ Lan Viễn Trinh nói. Nói lên cái này, ta cũng có chút ít hoài nghi. Tô Đường nói, nhà của ngươi tổ tiên sa chỉ là một cái trốn về đến người hầu a. Những cái kế thừa cổ đại tu làm sao có thể hội, sẽ, tín nhiệm hắn. Cụ thể phát sinh qua cái gì, đã không người biết được rồi." Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Nhưng những cái kế thượng cổ đại tu cộng đồng làm ra như vậy thống khổ quyết định, cần phải có có chút bất đắc gì lý do." Thống khổ quyết định. Nghe nói tại thượng cổ, cơ hội mỗi người cũng có thể tu hành, những cái kế thượng cổ đại tu chỗ tông phái, môn đồ nghe nói đã nhiều đến hơn 10 vạn, thậm chí trên trăm vạn." Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Hiện tại đâu này. Lúc ấy thượng cổ đại tu đối với phong ấn ảnh hưởng vẫn còn có chút chuẩn bị đấy, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng." Cái gọi là nước chạy không hủ, mà phong ấn sau đích nhân giới, triệt để biến thành ao tù nước động. Còn có, bọn hắn muốn rất khá, yêu tộc cùng ma tộc thực lực tương đương, tại nhân giới rời khỏi tranh hùng sau tất nhân hội, sẽ buộc phát xung đột, bọn hắn dùng khỏe ứng mệt, sau đó lại mở ra phong ấn, đến lúc đó, bất luận là yêu tộc hay vẫn là ma tộc, đều khó có khả năng cùng bọn họ đối kháng rồi. Hạ Lan Viện Trinh rồi nói tiếp, chỉ là linh lực quá mức mỏng manh rồi, theo mấy vị tiểu La tinh quân vẫn lạc, muốn không người nào có thể mở ra phong ấn. Chương 622: Đại dọn nhà. Tiểu La tinh quân Đã đã đặt đến tinh quân tiến cảnh, bọn hắn vì cái gì không đi?" Tô đừng hỏi. Người hỏi ta, ta đến hỏi ai?" Hạ Lan Viện Trinh nhe nở hơn bai, "Ta muốn hẳn là tùy từng người mà khác nhau đấy, có người đặt đến tinh quân tri cảnh, liền không thể chờ đợi được đi tâm giới, tìm kiếm cái khác toàn bộ khởi đầu mới, có người lại chậm chạp nghi nghi, không muốn ly khai cố thổ, kỳ thật không chỉ là nhân giới, yêu giới cùng ma giới cũng đều có cùng loại tồn tại." "Nói không thông a?" Tô đừng nói. "Nói như thế nào bất thông?" Hạ Lan Viện Trinh nói, "Ở tại chỗ này, bọn hắn ý nguyên có được vĩnh hằng cánh mạng." Hơn nữa phạm nhân tha thiết ước mơ đồ vẩn, bọn hắn cái gì không thiếu, thống trị cấp địa vị, thăm bất khả chắc lực lượng, vô số tu hành giả ủng hộ. Ha ha ha. Đã như vậy, tại sao phải đi một cái hoàn toàn địa phương xa lạ đâu này? Tô Đường không nói, hắn có thể hiểu được Hạ Lan Viễn Trinh nói cái này, nhưng làm như một cái tu hành giả, tuyệt không nên nên e ngại một cái toàn bộ khởi đầu mới, thậm chí có thể nói, đem bọn hắn vì không xác định tương lai cảm thấy sợ hai thời điểm tâm cảnh của bọn hắn đã bắt đầu thoái hoa rồi. Hơn nữa, đi tâm giới tu hành giả có rất nhiều, có thể trở về đến đấy. Lại theo không một người. Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Đó là nhất điều không đường về a. Người trước kia vì cái gì không có cùng ta nói rồi cái này?" Tô đừng hỏi, "Trước kia?" Hạ Lan Viễn Trinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Trước kia ta cho rằng cái này cách xe hung ta quá xa xôi quá xa xôi rồi, không cần phải nói, ai có thể nghĩ đến. Còn có cái khác trọng yếu đồ vật sao?" Tô đừng nói, "Nếu như đại yêu liên tiếp xuất hiện, như vậy, xe hung ta chỉ có tự chiến rốt cuộc." Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, "Tổ tiên đã từng để lại một câu, linh chăm chết, vĩnh viễn không làn ô." Tô Đường nhẹ nhàng thở dài thở một hơi, Tổ tiên còn nói, kỳ thật gặp yêu tộc nô dịch, hứa hiếp cũng không có gì. Hạ Lan viện chính nói, bọn hắn khi dễ Cung Ta khi dễ được càng hung ác, Cung Ta lại càng tử hận, như vậy một ngày nào đó, yêu hận hội sẽ hóa thành quần quân nô diễm, đốt hết mọi. Vấn đề ở chỗ, yêu tộc còn đang suy nghĩ phương thiết ngù hóa Cung Ta thần trí, bọn hắn không ngừng gặp lại, mọi người sinh hoạt đến cỡ nào cỡ nào hạnh phúc, thế giới bên ngoài đến cỡ nào cỡ nào không xong, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, những người kia đem thiên thánh trở thành thế giới trung tâm, hơn nữa phát ra từ nội tâm bái, kính yêu Nguyện ý theo lúc tùy trô vi thiên thánh chịu chết, đây mới là đáng sợ nhất đấy. Đúng vậy a." Tô Đường phát ra tiếng thở dài, hắn thật sự minh bạch cái này ý vị như thế nào. Lúc này, trong đám người một cái trai trai hải tử trán nặng ngã quỵ, sắc mặt của hắn đã khô bại như giấy vàng, vừa mới ngã xuống liền không có khí tức. Đây chỉ là bắt đầu, trong sơn cốc đám người đảo mắt biến thành mét hơn dạ quân bài, nguyên một đám buộc ngã xuống đất, Tô Đường cùng Hạ Lan Viễn Trinh nghe được thanh âm, quay đầu hướng bên này xem ra, đám người ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cái 7, 8 tức thời gian. Một cái đứng đấy người cũng không có. Có hay không xử lý cứu bọn họ. Tô Đường tâm một mực lánh được sát đá, hắn chỉ quan tâm chính mình cần phải đi quan tâm người, nhưng trong sơn cốc người nhiều lắm, rất hiếm có lại để cho hắn cuộc sống từng cơn phát lạnh. Cứu không được. Hạ Lan Viện Trinh lắc đầu tốc độ rất chậm rất chậm, ta cùng bọn họ quẩn nhau thật lâu thật lâu, đã không phải là lần thứ nhất chứng kiến loại này chẳng diện, nếu như ngươi đi qua Hoa cốc, ngươi sẽ phát hiện người bị chết càng lớn, đầy khắp núi đồi các cốc đều bị thi thể của bọn hắn bao trùm ở rồi. Nói cách khác, Tô Đường đã trầm mặc thoáng một phát, xa đã trở thành một tử thành. Dù sao ta là không thấy được người sống." Hạ Lan Viễn Trinh nói. Tô Đường cùng Hạ Lan Viễn Trinh đều không nói, Sa Thành đã sớm gia nhập Thiên Kỳ Phong trận doanh, Tô Đường tại Thiên Kỳ Phong khai tông lập phái thời điểm dư Văn Thành dư đại tiên sinh còn cố ý mang theo Sa Thành tu hành giả chạy tới chúc mừng, ai ngờ ngắn ngủi thời gian, liền thiên nhân vĩnh viết cách. Sa Thành biến thành một tòa không có một bóng người quỷ thành, mặc dù đối với Thiên Kỳ Phong thực lực không có gì ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là nghiêm chỉnh tòa thành thị bị triệt để phá hủy, bọn hắn khó tránh khỏi có một loại bầu bí thương nhau cảm thụ. Một trận chiến này, không phải bọn hắn chết, là xe không ta von a tô đường lầm bầm nói vốn chứng kiến mây tên kia ta cho rằng yêu tộc buồn sự không gì hơn cái này Tuy nhiên yêu tộc có thể điều khiển yêu giới tu hành giả cùng C không ta đối kháng nhưng bọn hắn cũng gọi là tu hành giả yêu tộc sợ bọn họ phản kháng đã đem bọn hắn biến thành một đám tiểu non đơn giản là đã bị hổ lang đem ra sử dụng mới không thể không đầu nhập chiến đấu khả năng không lớn là đối thủ của c không ta bất quá nghe xong ngươi nói những cái kia ta lại nhẹ nhhom không đứng dậy rồi chúng ta vẫn có cơ hội Hạ Lan viễn chính nói hai người im lặng đứng lên thật lâu Tô Đường chậm rãi hướng trong sơn cốc đi tới, đón lấy túi xuống thân, từng cái tìm kiếm lấy hơi thở cùng tim đập, một lát, hắn chậm rãi thẳng lên thân, mặt không biểu tình nói với Hạ Lan Viễn Trinh, chúng ta hồi trở lại kinh đào thành, ngươi còn có thể kiên trì à? Chạy đi ngược lại là không có vấn đề. Hạ Lan Viễn Trinh nói. Tô Đường tại mấy cái hổ nô trên người tìm kiếm một lát, đem tìm kiếm ra độ vật bao thành một cái bao, giao cho Hạ Lan Viễn Trinh, sau đó nâng lên màu bạc đại kỳ, cấp hướng không trùng, mà Hạ Lan Viễn Trinh đi theo Tô Đường bên cạnh thân. "Tiên sinh, ngươi đã khám phá thánh cảnh rồi hả?" Hạ Lan Viễn Trinh đột nhiên hỏi. Vấn đề này giấu ở đáy lòng của hắn đã rất lâu rồi, bởi vì tại trong sơn cốc, Tô Đường thể hiện ra lực lượng ngoài dự đoán mọi người cường hành. "Ân, ngươi cùng ca ca của ta trên lệch là càng lúc càng lớn rồi." Tô Đường nói khẽ. "Tuổi của ngươi so với ta đại, tại sao không nói?" Hạ Lan Viễn Trinh nói, "Đợi ta đến cùng ngươi bình thường đại thời điểm, có lẽ mạnh hơn ngươi đây này." Hai người lại không nói, Tô Đường buồn ý là cảm giác hào khí vô cùng nặng nghề, cho nên muốn cùng Hạ Lan Viễn Trinh chỉ đùa một chút, mà Hạ Lan Viễn Trinh cũng đáp lại hắn vui đùa, bất quá, trong sơn cốc nằm đầy thi thể hình ảnh vẫn còn tại bọn hắn trong đầu lóe ra. Bọn hắn thật sự cười không nổi. Đem hai người trở lại kinh đảo thành thời điểm đã là đêm khuya rồi, Nhạc Thập Nhất chứng kiến Tô Đường nhanh như vậy liền đem Hạ Lan Viễn Trinh tìm trở về, thần sắc lộ ra có chút kinh ngạc, lại thấy hai người khí sắc đều có chút bất thiện, không dám nói lung tung. Kế hoạch hảo hảo chiến truyền đã xuất hành, Tô Đường lệnh Nhạc Thập Nhất đi tìm nội hải đoàn võ sĩ, mau chóng muốn an bài một chiếc thuyền, dùng hắn thực lực bây giờ, một hơi bay vọt eo biển đã không phải là nan để rồi, nhưng là, Hạ Lan Viễn Trinh linh lực hao tổn thật lớn, hắn không gấp cái này nhất thời. Cố tri hắn đã trong lòng đã định gần vài ngày kế hoạch, nhất định phải đem Hạ Lan Viễn Trinh đưa đến Tà Quân Đại ở bên trong đi, mượn nhờ chỗ đó biển cả bình thường bàng bạc linh khí, nhất định có thể lại để cho Hạ Lan Viễn Trinh mau trong khám phá thiên cảnh. Thiên kỳ phong thánh cảnh tu hành giả quá ít. Tiểu bất điểm nhận thức người kia, không rõ lai lịch, thực lực khó lường, hẳn là thánh cảnh cấp tu hành giả, nhưng không dám khẳng định, Di tộc đại trưởng lao nhất định là thánh cảnh cấp đấy, chỉ cái là chính bản thân hắn cũng thừa nhận qua, chính mình tử khí đã hiện, sinh cơ không nhiều, cũng không biết có thể không tại thiên kỳ phong linh mạch tầm hạ phát sinh kỳ tích. Tăng thêm hắn Tô Đường, tổng cộng mới 3 cái thánh cảnh cấp tu hành giả, kém đến rất nhiều nhiều lắm. Năm ngày sau nộ hải đoàn chiến thuyền rốt cục cảm nhận được Ám Nguyệt Thành, mà Tô Đường cũng rốt cục làm ra một cái đại quyết định. Ám Nguyệt Thành mặc dù có eo biển bảo hộ, nhưng bề dày về quân sự hay vẫn là không nhiều lắm, ít nhất tại đại yêu trước mặt, điểm ấy khoảng cách căn bản không phải nan để, phải từng bước chuyển dần đi. Hạ Lan Viện Trinh trải qua mấy ngày điều dưỡng, linh lực đã khôi phục, hắn nhìn tiên kỳ phong sắc cảnh tượng, khẽ thở dài một cái, không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng ưa thích tại đây rồi, sớm quyết định về nhà nhìn một cái. Nhưng ngải nhưng lại càng ngày càng kéo, một mực chẳng muốn đi, cũng không nỡ đi. Tiên sinh, còn không xuống thuyền." Hạ Lan Viễn Trinh hỏi. "Không xuống thuyền rồi." Tô Đường lắc đầu nói, "Ngươi cũng đừng rời thuyền, cùng ta đến một chỗ đi." "Ở đâu?" Hạ Lan Viễn Trinh kinh ngạc mà hỏi. "Một cái có thể làm cho ngươi tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh địa phương." Tô Đường nói, sau đó kêu lên một cái võ sĩ, "Ngươi đi Thiên Kỷ phòng, đem lôi lão cùng Kim Đại Tiên sinh đi tìm đến." Kêu võ sĩ lên tiếng, chuyển thân vội vàng nhảy đến trên bến tàu, bước nhanh hướng Thiên Kỷ phòng phương hướng chạy tới. "Tiên sinh!" Của ta tiến cảnh đã rất nhanh được rồi a." Hạ Lan Viễn Trinh đối với thực lực của mình hay vẫn là rất có tự tin, đột nhiên tăng mạnh. "Đến ngươi tự nhiên biết rõ." "Tôi đừng nói, đúng rồi, vậy ngươi kia hai lão bà cũng mang đến." "Ngươi?" Hạ Lan Viễn Trinh lúc này nháo cái đỏ thắm mặt. Thời gian không dài, lôi nộ, Kim Đại Tiên Sinh còn có kế hảo hảo, cùng một chỗ chạy tới, kế hảo hảo đội truyền so Tô Đường đến sớm mấy giờ, nghe được Tô Đường chạy đến được nhanh như vậy, cũng đi theo sàng đầy xem xem xét. "Lão Mã Tính, ta những cái kia bằng hữu đều dàn xếp tốt rồi." "Tôi đừng hỏi." ran xếp tốt rồi." Kế Hảo Hảo gấp vội vàng gật đầu nói, "Tâm tình của bọn hắn như thế nào đây?" Tô Đường nói, "Đương nhiên là vui rồi." Kế Hảo Hảo rất tự hào nói, "Giống như ta thiên kỳ phong loại này thắng địa, chỉ sợ bọn họ là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua đấy, có thể ở chỗ này tu hành, là bọn hắn lớn lao phúc duyên rồi." "Vậy là tốt rồi." Tô Đường nghĩ nghĩ, "Lão mà Tính, một hồi ngươi chạy nữa vài chuyến, đem Chu Nhi, Khả Nhi, Dung Tỷ các nàng nhận lấy." "Đứng, rồi, Viên Hải Phong cùng lúc chuyện cũng mang lên." "Ừm." "Lão Mã Tính, trên thuyền những vật kia đâu này?" Còn chưa kịp tháo xuống. Kế Hạo hảo nói, "Tiên sinh, ngươi nói cái kia lúc chuyện cần phải còn trên thuyền, nhưng hắn là đem những vật kia trở thành bà bối, trên đường đi một tấc cũng không rời a. Đồ đạc cũng không cần tháo xuống rồi." Tô đừng nói, "Một hồi, tại đây đội tàu đều đi theo ta đi. Đi nơi nào?" Kế Hạo Hạo sửng sở. "Đem đến địa phương khác." Tô đừng nói, "Lôi lão, Kim đại tiên sinh, các ngươi cũng làm tốt dọn nhà chuẩn bị đi. Thân thể của ta vô của nạn nên hồn, nói đi có thể đi." Lôi Nộ nói ra, hắn là trôi qua nhất tấu chuyện đấy, cái gì đều không để ý rồi. Thẩm Nghị cuối cùng tận một phần lực, để báo đáp Tô Đường ngay lúc đó mạng sống tri ân. "Tiên sinh, thiên cơ lâu sự tình ta được trước bàn giao nhắn nhủ xuống dưới, bằng không hội sẽ loạn đấy." Kim đại tiên sinh nói ra. "Cũng tốt, vậy ngươi đi cho đi, nhanh một ít." Tô Đường nói, sau đó tầm mắt của hắn lại rơi vào kế hảo hảo trên người, còn có, đến hỏi hỏi đại trưởng lão, còn có bằng hưu của hắn, có nguyện ý hay không chuyển cái địa phương. "Đã biết." Kế hảo hảo nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi, "Tiên sinh, lão cố phải hay là không? Đã hay đi trước rồi hả?" 623, một điểm hy vọng. Ân. Tô Đường lên tiếng. "Đã minh bạch." Kế Hảo Hảo dừng một chút, "Tiên sinh, ngươi còn nhớ được chú thúc?" Đoạn trước thời gian, Nhạc đại tiên sinh phái người đưa tới gấp tín, nói kinh Đào Thành đến rồi cái một cái lao nhân, gọi Trung thúc, là tập tiểu thư người nhà, Nhạc đại tiên sinh đã hỏi thăm đã qua, hết thảy không sai, ta tiến đến kinh Đào Thành, đem hắn đưa đến tập tiểu thư bên kia đi. "Ta nhớ được hắn, làm sao vậy?" Tô Đường phát hiện Kế Hảo Hảo nói không tỉ mỉ, ấp đúng, giống như có khác ẩn tình. "Hắn, hắn tại thuyền của ta thượng ngã vậy." Kế hảo hảo lộ ra cười khổ hắn Tuy nhiên là thứ tu hành giả nhưng tu vi không cao chỉ là tông sư lúc trước cần phải thụ qua một ít gặp trắc trở thể xác và tinh thần lao lực quá độ một đường đổi tới kinh đào thànhàn phong lộ lúc đấy thân thể càng kém rồi, hơn nữa hắn giống như không có ngồi qua thuyền không thói quen kết quả đội tàu đã tao ngộ một lần gió báo hắn liền một đầu Nga xuống ta đem hắn đưa đến bên kia thời điểm đã là hấp hối tập tiểu thư nói xong lời cuối cùng kếảo hào nói không được nữa tập tiểu như làm sao vậy tôi đường gấp giọng hỏi nàng chứng kiến Trung thuốc bộ dạng Phi thường tương tâm kế hào hào nói nếu có cơ hội tiên sinh tại tập tiểu thư trước mặt thầy ta các loại đợi giải thích một chút đi mọi người đều biết Trung thúc là tiểu thư người nhà làm sao dám không tận tâm tận lực chiếu cố nhưng thật sự là kế hào hào thở dài một hơi hắn cảm giác rất đ oan Trung thúc lên thuyền sau hắn lúc ấy đã phát hiện Trung thúc thân thể tình huống không tốt lắm vẫn còn kinh đào thành nhiều dừng lại một ngày chính là vì các loại đợi thiên cơ lâu dược sư đến vi Trung thúc Trần đoán bệnh trên đường đi cũng coi như rất cẩn thận chiếu cố nhưng trên biện phong bạo nói đến là đến nói đi là đi ai cũng đoán không được chắc không được hắn đấy Trung Thúc hiện tại ra thế nào rồi?" Tô Đường hỏi. "Ta lúc rời đi, hắn đã chết bệnh rồi." Kế Hảo Hảo thấp giọng nói. Tô Đường thần sắc có chút chố mắt, cái kia no bụng tình, trải qua, gặp chắc trở lão giả, cứ như vậy rời đi sao? Cái này trong đáy mắt, suy nghĩ của hắn phiêu về tới mấy năm trước, tại Hồng Diệp thành Trung Hòa tập tiểu như, Chu Thiến bọn người uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt thời gian, mà Trung Thúc thủy trung yên lặng các loại đợi ở một bên, bảo hộ lấy bọn hắn. Hắn theo trông coi Tả Quân Thiên lệnh quái trong tay người cứu ra Trung Thúc, lại cố ý lại để cho Trung Thúc đến kinh đạo thành tìm tập tiểu như chính là vì cho tập tiểu Như đưa đi một phần an ủi, thật không nghĩ đến, hắn đưa tới là kịch liệt kích thích, tập gia thảm gặp bất chấp thời điểm tập tiểu Như tại ma thần đàn, không, có tận mắt nhìn thấy, hiện tại, nàng lại muốn chơ mắt thống biệt trung thúc. Người tính không bằng trời tính. Ngươi bị mắng rồi hả? Tô Đường chậm rãi nói ra. A. A. Kế Hảo Hảo cười khổ gật đầu. Yên tâm, tiểu Như là hiểu được lý lẽ đấy, chửi, mắng ngươi chỉ là bởi vì nhất thời nôn nóng các loại đợi thời gian muốn trường một ít, ưu không, có việc gì rồi, ngươi không nên để ý. Tô Đường nói. Tiên sinh Máng vài câu ngược lại là không có gì, đều tại ta chiếu cô không chu toàn, nhưng tiểu thư ngay lúc đó bộ dáng, rất làm cho đau lòng người a." Kế Hạo Hạo nói ra. "Lần này trở về, ta nhiều cùng nàng vài ngày a." "Tôi đừng nói, ngươi đi trước bè bọn ngươi đấy, xuất phát về sau xê hôm ta tại từ từ nói." "Tốt." Kế Hạo hảo lên tiếng, chuyển thân hướng dưới thuyền đi đến. Rất nhanh, Chu Nhi, Khả Nhi còn có Viên Hải Phong bọn người lên thuyền, Chu Nhi cùng Khả Nhi là không có chủ ý người, tôi đường làm cho các nàng đi đâu, các nàng tự nhiên muốn đi đâu, Viên Hải bọn người vừa mới đặt chân Liên Bờ ngông đều không có đem nhiệt nóng, lại mang theo đồ đạc của mình lên thuyền. Di tộc đại trưởng lão tạm thời không đi, bởi vì toàn bộ di tộc đều chuyển đã tới, làm như di tộc trên tinh thần cao nhất lãnh tụ, hắn phải đem một vài tướng quan công việc an bài xong xuôi mới có thể yên tâm rời đi. Di tộc đại trưởng lão không đi, cái kia cả ngày không nói một lời trung niên nhân cũng không đi. Tại kế hảo hảo giảng thuật ở bên trong, Tô Đường thần sắc trở nên có chút khổ quái. Di tộc đại trưởng lão cùng trung niên nhân kia quan hệ vô cùng tốt, cả ngày đi cùng một chỗ, cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, bất quá Luân Di tộc đại trưởng lão đang không ngừng nói nói nói, trung niên nhân kia lại cả ngày nhắm mắt dưỡng thần, cái này kêu cái gì bằng hữu? Hai người bọn họ tầm đó có thể có bình thường trao đổi sao? Nhưng Tô Đường biết rõ, suy đoán của hắn hẳn là chính xác đấy, cái gọi là long giao long, phượng giao phượng, con chuột nhi tự hội sẽ đại động, có thể làm cho Di tộc đại trưởng lão coi trọng như vậy, trung niên nhân kia khẳng định có được thâm bất khả chắc thực lực. Còn có cái con kia cự hạc, cũng cả ngày cùng hai người bọn họ hôn lăn lộn cùng một chỗ. Kế Hạo Hạo nói, có người hay nói giỡn, nói bọn họ là thiên kỳ ba hữu đây này. Ngươi nói cái gì? Tô Đường sững sở, Kế Hảo Hảo trong lúc vô tình nói lời, giống như là nhất điều xướng xích, đem mặt khác từng ly từng tí manh mối đều liền lại với nhau. Ta nói, có người đem bọn họ gọi thiên Kỳ ba hữu. Kế Hảo Hảo khó hiểu nhìn xem Tô Đường, cái này có cái gì đáng được kinh ngạc hay sao? Tô Đường có chút nhăn lại lông mày, có thể thắng được di tộc đại trưởng lao coi trọng, có lẽ là bởi vì thực lực, nhưng có thể đạt được cái con kia cự hạc hảo cảm, Tự không đơn giản rồi, Tô Đường cùng cái con cự kia cự hạc đã từng quen biết, ngoại trừ tiểu bất điểm bên ngoài. Cự hặc đối với bất kỳ người nào đều là hờ hứng lạnh leo đấy, liền nhân duyên vô cùng tốt hạ Lan Viễn Trinh đều nếm quá quát, chẳng lẽ. Tô Đường dỗng nhiên nhớ tới tại khổ hành giả ở ẩn trên hải đảo, cái tiếc không nói một lời, gây cho cả xương lão nhân. Đại đương ra đấy, sở hữu tất cả hàng đều trang bị tốt rồi, người xem là. Không phải kiểm điểm váng một phát. Một cái nộ hải đoàn tu hành giả chạy lên bong tàu. Không cần. Thì chuyện pháp thanh âm truyền tới, ta đã điều tra rồi. Vậy lên đường đi. Tô Đường nói, hắn vốn định hồi trở lại Thiên Kỳ Phong đi xem một cái, nhưng nghĩ lại còn muốn Trung niên nhân kia chưa bao giờ nói chuyện, về sau muốn trầm dại phòng đón a, có lẽ cần phải trở lại trên hải đảo đi, đem cái khắc khổ hành giả tìm tới. Trước kia thiên kỳ phong thực lực quá thấp hơi, chiêu đãi không dậy nổi những cái kia khách quý, cho nên cũng không mặt mũi đi mời, hiện tại hắn đã đi vào thành cảnh, có nói lời nói vốn liếng rồi. Ngay hôm nay, đội tàu rốt cục lái vào tà Quân Đài chỗ vùng biển, kế Hảo Hảo thuộc về lao thủy thủ rồi, bất kể là cỡ nào che giấu hải đảo, chỉ cần hắn đã tới một lần, liền có khả năng tìm được lần thứ hai. Kỳ thật, cho dù không có kế Hảo Hảo Dựa vào Tô Đường cũng là cũng được, hắn đã trở thành Tà Quân Đài chủ nhân, bất luận người ở chỗ nào, tổng có thể cảm ứng được Tà Quân Đài vị trí. Đúng là ánh sáng mặt trời mới lên, vạn trượng hào quang hạ từng tòa hùng vĩ huyền phong xuất hiện tại mọi người trước mặt, hơn nữa dọc theo nào đó thần bí quy tắc, bay lên tung tích, hạ lạc, không ngừng vận chuyển. Tô Đường đối với một màn này đã là không có cảm giác gì rồi, có một loại hiện tượng gọi là thẩm mỹ mệt nhọc, lần thứ nhất tiến Tà Quân Đài thời điểm tâm tình của hắn thật là khiếp sợ đấy, các loại đợi đến lần số nhiều, tăng thêm hắn đã thành Quân Đài chủ nhân, đối với hết thảy đều thấy, nhưng không thể trách rồi. Bất quá, trên thuyền những người khác sức thừa nhận tựu không có tốt như vậy rồi. Cái đó đúng. Mai đạo dung bỗng nhiên trừng to mắt, tiếng nói cũng trở nên đặc biệt bén nọn, "Tà quân đại, không có khả năng thì chuyện pháp lắc đầu nói, Tà quân đài làm sao có thể chạy đến trên biển đến? Vậy ngươi nói phía trước là cái gì?" Mai đạo dung kêu lên, hắn đến Tà quân Lịch bàn lui qua, "Tà võ, đối với Tà quân đài kỳ cảnh để lại sâu đậm ấn tượng. Thì chuyện pháp không biết trả lời như thế nào rồi, hắn mắt hí cẩn thận quan sát đến trên bầu trời phong, ánh mắt lộ ra có chút mơ mịt. Lão Mai nói không sai, kia nên phải tiểu Lạt Tả Quân Đài rồi kiến thức rộng rãi hạ Lan Viễn Trinh cũng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nói đùa gì vậy? Vinh Hoa nói, hắn ngược lại là đồng ý thì chuyện pháp cách nhìn, bởi vì tuyệt không khả năng, Tả Quân Đài không nớt mấy trăm giảm, có vô số tòa huyền phòng, cho dù tinh quân trên đời, cũng chưa chắc có thể đem Tả Quân Đài đem đến cái chỗ này đến. Trên thuyền tu hành giả nhóm, đám bọn họ liều mạng phần cái luận mở, bọn hắn chứng kiến cảnh tượng triệt để phá vỡ bọn hắn thưởng thức, nhao nhao lấy nhau nhao lấy, đại khái chưa làm hai phái, thú vị chính là ai đều không thể trả lời đối phương đưa ra vấn đề. Tô Đường Nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đem Tạ Quân Đài chuyển đến nơi đây, chỉ là dùng sức quá mạnh kết quả, bây giờ nhìn lại, hiệu ứng coi như không tệ, ít nhất, hắn chưa từng gặp Hạ Lan Viễn Trinh như vậy kích động qua. Hạ Lan Viễn Trinh cảm xúc trở nên như thế không khống chế được, là có nguyên nhân đấy, hắn nguyện ý tin tưởng có người dùng đại thần thông đem Tạ Quân Đài chuyển đến nơi này, bởi vì tình quân xuất hiện, đại biểu cho nhân giới đã có được một điểm hy vọng. "Đừng cái rồi." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Tạ Quân Đài là ta chuyển đến nơi đây đấy." Toàn bộ bong tàu lúc này trở nên giống như chết đi lặng, hết thảy mọi người, tập thể trợn mắt há hốc mồm. Có người vẫn còn dùng sức loạn choạng đầu của mình, tựa hồ không thể tin được lỗ thai của mình. Đại nhân, chớ để. Chớ để khai mở loại này vui đùa. Mai đạo dung cố hết sức nói, "Ta hội, sẽ cầm việc này hay nói giỡn?" "Tôi đừng nói, tốt rồi, mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi đi, hiện tại mới vừa tiến vào Tà Quân Đài, muốn nhìn đến Tà Quân Đài bí cảnh, đoán chừng còn cần một ngày." Tà Quân Đài đất đai cực kỳ rộng lớn, đường tính đạt đến vài trăm dặm, mà thuyền nhanh chóng là cố định đấy, cho dù một mực tốc độ cao nhất đi thuyền, cũng cần gần thời gian một ngày mới có thể tiếp cận Quân Đài trung tâm. Bí cảnh. Người đã mở ra bí cảnh. Hạ Lan viễn trinh mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Ân, Tô Đường nhẹ gật đầu. Đại nhân, ngài đã thu phục Tả quân đài rồi hả? Vinh Hoa kêu lên. Tô Đường bất đắc dĩ thở dài, xem đến mọi người lộ ra rất khiếp sợ, hắn có một loại cảm giác thỏa mãn, nhưng liên tiếp không ngừng hỏi hắn các loại vấn đề, hắn có chút phiền rồi. "Tốt rồi, mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi, Tô Đường lại một lần nữa nói ra. Ta đã đợi không kịp thân vô hại lần thứ nhất vi phạm với Tô Đường mệnh lệnh." Vừa dứt lời, thân hình đã rút lên trên không trung, hướng những cái kia phong bay đi. Thân vô hại chưa có tới qua Tà Quân Đài, nếu như Tô Đường đã thu phục được Tà Quân Đài, như vậy tự nhiên đại biểu cho nơi này là điệu bản của bọn hắn rồi, vô luận như thế nào cũng muốn đi lên xem đến to cùng. Thân vô hại dẫn theo đầu, những người khác cũng không chịu ngồi yên rồi, nhao nhao bắn lên trên không trung, hướng Tà Quân Đài bay đi, liền hạ Lan Viễn Trinh cũng cấp hướng không trung. Thì chuyện pháp gấp đến độ xoay quanh, Tô Đường đã từng nói qua, muốn dẫn bọn hắn về nhà, chẳng lẽ nói về sau Tà Quân Đàiwidetilde là nhà của bọn hắn? Hắn rất muốn thượng đi xem một cái, nhưng là Theo bách thảo chấn trong vận đi ra sở hữu tất cả dược phổ đều trên thuyền, đó là mệnh căn của hắn, hắn không dám ly khai. Đương nhiên, bay đi lên đều là đại tổ cấp hoặc là đại tổ cấp đã ngoài tu hành giả tà quân đại dù sao thuộc về tuyệt địa, chu nhi cùng khả nhi vốn cũng gọi là lấy muốn lên đi, nhưng kế hảo hảo cùng các nàng nói mấy câu về sau, các nàng liền trung thực rồi.